Chương 146: Thiên Thần Duệ Pháp Tắc Lĩnh Vực. Trao đổi. Thanh âm của nàng không lớn, vừa vặn để cho mình ba tên thiên thần duệ đồng bạn đều có thể nghe được. Ngay vậy, ba tên thiên thần duệ đồng bạn nhau nhau hưng phấn lên, nha. Thật có thể cầm tới bảng một cơ hội, ai không muốn muốn. Cái kia nữ thiên thần duệ không chút do dự gật đầu, yên tâm, bằng vào ta năng lực, đánh bại hắn rất đơn, đơn giản. Hắn thất bại liền thất bại tại, như thế gan lớn của vọng, đem chủ lực phân tại hai cái lôi đài. Nữ thiên thần mặt mỉm cười, sau đó quả quyết bay về phía số 2 lôi đài. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt hướng nàng làm chuẩn. Thiên thần Duệ, từ trước đến nay là một cái mười phân thần bí chủng tộc, số lượng thu thất cũng cực ít nhìn thấy bọn hắn xuất thủ. Bởi vì Thiên thần Duệ luôn luôn là không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất yếu có đại thu hoạch. Leo lên số 2 lôi đài, nữ thiên thần Duệ nhìn về phía số 0 trong tay hỏa tiêm thương cười thần bí. "Thương của ngươi, hẳn là truyền thuyết phía trên a?" Trên thực tế, không chỉ là nàng, ở đây rất nhiều dị tộc đều có như vậy hoài nghi. Dù sao lửa này nhọn thương uy lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày, quá biến thái. Nhưng mà nữ tiên thần thần sắc tự tin nói, "Chỉ tiếc, ngươi ta." Nghe vậy, Diệp Trạch khẽ miệng giật một cái. Cái này Thiên Thần Duệ sẽ không phải thật đem mình làm thiên thần đi. Lập tức, hắn mở ra thấy rõ chi nhãn, nhìn về phía nàng thuộc tính Elna, Thiên Thần Duệ, đẳng cấp 70. Thuộc tính, lực lượng 1600, thể chất 1300, nhanh nhẹn 1600, tinh thần 1900. Kỹ năng, pháp tác lĩnh vực tức vũ khí, thần thánh kháng tính, thần phạt chi nhận, quang huy che chở, pháp tác lĩnh vực. Nhìn thấy cái này Thiên Thần Duệ đặc biệt năng lực, Diệp Trạch Kỳ tức được trợ hộ không đơn giản. Số hai lôi đài, nữ Thiên Nạ, hai tay mở ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ mênh mông huy đem lôi đài Bảo phủ pháp tắc lĩnh vực tước vũ khí, tác dụng, từ diễm xạ hỏa tiêm thương tạm thời không cách nào sử dụng. Ngay cả cấp độ thần thoại vũ khí đều bị hạn chế. Bất quá, lĩnh vực phạm vi chỉ ở số 2 lôi đài, hỏa tiêm thương một mình thoát ly lĩnh vực, bay trở về diệp trạch ba lô. Tại ta trong lĩnh vực, hết thảy vũ khí, tất cả đều vô dụng. Tiếu nã ánh mắt liếc nhìn số 3 lôi đài diệp trạch, cất tiếng cười to, hai tay ngưng tụ ra màu trắng thần phạt chi nhận. Nàng nhìn xem số 0, dễ dễ nói, ta quan sát qua, lực chiến đấu của ngươi chủ yếu liền dựa vào vũ khí. Nàng nói không phải sai. Số không thuộc tính tuy cao, nhưng ngoại trừ khoa học kỹ thuật phương diện, thực sự không có gì cường lực kỹ năng công kích. Dù sao có hỏa tiêm tương tại, không dùng được cái gì kỹ năng công kích. Mà éo nào cũng là đánh cái chủ ý này. Không tốt, thật đúng là bị đối thủ này tìm tới cơ hội. Nguyệt Thỏ lo lắng nói, cái này thiên Thần Dụệ chủng tộc năng lực, quả nhiên quá gì. Đại yêu vương Bạch Lân nhẹ gật đầu, Thiên Thần Dụệ mặc dù số lượng thua tớt, nhưng mỗi cái đều có không giống nhau pháp tắc lĩnh vực, sát thực dễ dàng lăn tẹt tỏi. Trái lại Ác Ma tộc cùng Hoang tộc bên này, thần sắc từ nộ chuyển thành Đáng chết. Nhân tộc này kết thúc điểm tích lũy thế mà muốn bị thiên thần duệ luật đi. Giờ phút này, trên lôi đài éo nạ bỗng nhiên giết ra đối phó chỉ có thuộc tính đối thủ, nàng vẫn là vô cùng có lòng tin. Thần phạt chi nhận, quang mang lóe lên, thiên thần duệ éo nạ vạch ra một đường cong tròn hình pháp nhận, thẳng hướng số 0. Mà Diệp Trạch biểu lộ vẫn không có chút rung động nào, tựa hồ đối với này sớm có đợt trước. Chỉ là cười nhạt nói, cái này thiên thần duệ vẫn rất tự tin. Sau một khắc, hắn có chút hăng hái vỗ tay phát ra tiếng. Trao đổi. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang, số 0 cùng gấu trúc thay đổi vị trí. Éo nạ vùng ra thiên phạt chi nhận, nhưng nàng cái kia nguyên bản tự tin biểu lộ dần dần biến thành tiếng ngạc, cuối cùng lại biến thành tiếng hãi. Tại sao là ngươi? Ken. Vòng tròn hình có nhận, bị gấu trúc một kích đập nát, kim cương chi lực vỡ vụn khí thế kia rào rạt qua nhận. Ngay sau đó, gấu trúc bước nhanh về phía trước, đối bay thẳng mà đến eo nạ, một trường đánh ra. Cảm nhận được công kích, eo nạ trên người, quang huy che chở, tự động mở ra. Nhưng ở tay gấu đánh kích mà tới một khắc, ứng thanh vỡ nát. Phanh. Nặng nghề tay gấu, nện ở eo nạ ngậm bức chiến đấu, bay hơn trăm mét. Không có vũ khí số 0, kỹ năng công kích hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng đội gấu chúc Toàn thân cao thấp đều là đỉnh tiêm kỹ năng công kích. Toàn trường lần nữa một tịch, nhất là ác ma tộc cùng man hoang tộc, khi nhìn đến gấu trúc đổi tới một khắc, đã lười nhát nhìn thêm nữa. Huyết sát bí môi, quả nhiên lại là phế vật. Thiên Thần Duệ cái khác đồng bạn lập tức khẩn trương lên, khéo nạ, ngươi thế nào? Đã nói xong đánh bại đối thủ rất đơn giản đâu. Thiên Thần Duệ hậu đại thưa thớt, thế hệ này càng là chỉ có bốn người bọn họ, nếu là lại chết một cái. Trên lôi đài, kéo nạ dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem không ngừng đến gần mắt gấu mèo thần hoãn sợ. Không, đối thủ của ta không phải là hắn. Ngươi, ngươi sao có thể thay người? Khéo nạ xúc động phẫn nội chỉ hướng số 3 lôi đại diệp trạch. Tức Vũ khí đối đại số không là cái đại sắc khí, nhưng đối với không cầm vũ khí gấu trúc tới nói, chứng dùng không có. Nhìn thấy đối phương sụp đổ dáng vẻ, Diệp Trạch không khỏi nợ nụ cười. Đều là ta Triệu Hoàn thú, cái nào quy tắc nói không thể đổi. Đương nhiên, coi như thật sự có quy tắc nói. Mặt nạ ác quỷ, còn tại trên tay hắn đâu. Diệp Trạch tiếu dung lần nữa đánh tan nẻo nạ tâm lý phòng tuyến, ta, ta nhận. Phanh. Gấu trúc thân hình chớp động, mang theo thánh cương khí một không lưu tình chút nạo vung ra, lần nữa đánh bay vốn định bằng vào pháp tắc lĩnh vực, như lợi khắc chế số không nàng, ngược lại bị Diệp Trạch một lần trao đổi, cho trực tiếp đánh tan. Cái này lôi đài, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng nghĩ nhiều lắm a. Nghe được câu này, dưới đài Thiên Thần Duệ lập tức gấp. Một người cầm đầu chỉ vào Diệp Trạch giận dữ nói, ngươi nếu là dám động yếu nạ, ta Thiên Thần Duệ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thả nàng, bằng không thì ngươi chắc chắn tiếp nhận Thiên Thần lửa giận. Diệp Trạch liên chính mắt đều không thấy một mắt. Ác ma tộc cùng hoang tộc ta cũng đều là tội, không kém ngươi một cái Thiên Thần duệ. Lên lôi đài còn muốn đi, đem nàng thả đi. Kinh nghiệm của mình cùng nhiệm vụ út cấp đi đâu tìm mục tiêu đi. Dứt lời, gấu trúc tới gần hôn mê mèo nạ. Không. Còn lại ba tên thiên thần duệ đáy lòng chấm xuống. Nhưng mà ngoại trừ Diệp Trạch lời nói, hết thể đều không ngăn cản được gấu trúc một quyền đập xuống đánh giết mèo nạ, thu hoạch được kinh nghiệm 340000, 100. Mặc dù Diệp Trạch hiểu rõ khác biệt chủng tộc kinh nghiệm khác biệt, nhưng bạn vạn không nghĩ tới, một cái thiên thần duệ thế mà cho nhiều như vậy kinh nghiệm. Diệp Trạch ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Không là hậu đại thừa tất đặc thủ chủng tộc, thiên thần duệ quả thật có chút đồ vật a, ánh mắt của hắn nhìn về phía còn lại 3 tên thiên thần duệ. Sau đó lại có nhắc nhở vang lên đinh, Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 31, Vô hạn kim mục tử, Ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Diệt trừ đối lập, trước mắt đánh giết dị tộc, 6100. Cảnh cáo, ngươi nhận thiên thần cảm giác. Chương 147, Hậu kỳ mạnh nhất thiên phú. Chương 147, Hậu kỳ mạnh nhất thiên phú. Thiên thần cảm giác. Giao diện cá nhân nhắc nhở bên trên, Diệp Trạch lần thứ nhất nhìn thấy huyết hồng sắc cảnh cáo bắn ra. Thiên thần, rất đại khái suất chính là tiên thần rủi nhóm, thế giới chi chủ, cùng loại với Ma thần, ác ma vương, là bọn hắn thế giới cường giả chỉ cao. Nhưng lúc này mới giết một người, liền bị thế giới chi chủ để mắt tới, Diệp Trạch còn là lần đầu tiên đụng phải. Bất quá ngấm lại cũng không sai. Man hoang tộc, ác ma tộc nhân khẩu rất nhiều, cho dù chết một bộ phận, người ta thế giới chi chủ đại khái cũng không xem ra gì. Nhưng Thiên thần duệ, hết thảy mới như thế mấy cái hậu đại, tự nhiên có thủ chú ý mà xem như đánh chết Thiên thần duệ Diệp Trạch, rất rõ ràng dễ dàng lọt vào thiên thần trả thù. Trên thực tế, đang chuẩn bị đánh giết lão nã trước, Xu Cắt Tỵ Hung liền mơ hồ cho Diệp Trạch một chút cảm giác nguy cơ biết, nhưng lúc đó hắn còn chưa không rõ ràng sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu là sớm biết, Diệp Trạch vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn nên rất liễn liệt. Nếu là bởi vì sợ hãi nó phía sau cường giả, cũng không dám phản kháng, do do dự dự, cái này nhân tộc đã sớm hẳn là đầu hạng thân viên. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh. Một đám dị tộc nhìn về phía Diệp Trạch ánh mắt không giống nhau, chấn kinh, sợ hãi, phẫn nộ, thậm chí sùng bái đủ loại cảm xúc. Thiên thần Duệ, tại cùng cấp bậc dị tộc cường giả bên trong, thực lực cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nó phía sau thiên thần giới càng là thần bí khó lường. Diệp Trạch nói rất liền rất đi. Nhưng mặc như thế nào, hiện tại khác nhau tộc, thậm chí ác ma tộc, man hoang tộc, đều không thể không đem Diệp Trạch đặt ở cùng bọn hắn địa vị tương đương bên trên đối đãi. Nhân tộc thực lực suy yếu của hắn tượng, chí ít tại lúc này không còn sót lại chút gì đem đối ứng, thủ đoạn đối phó với Diệp Trạch cũng đem tùy theo tăng lên, Ác ma tộc vung tư thậm chí trực tiếp chủ động phái người tới cùng Man hoang tộc giao lưu. Nhân tộc này Diệp Trạch tuyệt đối giữ lại không được. Hắn còn sống, chúng ta ai cũng lấy không được bảng xếp hạng đệ nhất. Lên xe luôn chiến. Vung tư cứ như vậy giống chống thua triền, trực tiếp cùng Huyết Sát giao lưu lên liên hợp chiến thuật. Nếu là bình thường, Huyết Sát căn bản sẽ không lựa chọn liên thủ với hắn, Man hoang tộc cùng Ác ma tộc cũng không phải là có thể giao hảo chủng tộc. Nhưng dưới mắt có Diệp Trạch tên địch như này, cả hai lại lần đầu tiên lựa chọn liên hợp. Vệ phần còn lại ba tên thiên thần duệ, đáy lòng cũng là quần quật lấy lửa giận. Thấy tình cảnh này, không chỉ có là Hoa Hạ, liền ngay cả linh yêu tộc bên kia đều lâm vào lo hô nồng đậm bên trong. Nhưng mà người trong cuộc giật trạch, đem hỏa tiêm thương ném còn đưa trước người số không, tự mình thì thành thoi kéo lên mục tử. Mới mục từ khung tử vô tận kim sắc mục từ trong biển rơi xuống ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, dưỡng khí hóa thần. Dưỡng khí hóa thần, tuần dưỡng linh khí, lấy khí về thần, làm người tu hành tinh thần đạt tới đỉnh phong, cũng trả lại tại tự thân. Chỉ xem nói rõ, giống như là tiên pháp tiến giai tu hành cảm giác. Cùng hồ tiên trước mục từ, Luyện tinh hoa khí, tựa hồ có chút liên hệ đều là cùng tu tiên tương quan. Luyện tinh hoa khí, dưỡng khí hóa thần, không biết kế tiếp sẽ là cái gì. Suy tư thời khắc, Diệp Trạch Quả quyết đem mục từ giao phó Hồ Tiên, xem ra có thể thêm một cái đỉnh tiêm chiến lực. Mục tử, dưỡng khí hóa thần, giao phó thành công. Triệu hoàn Thú, Hồ Tiên Lục Vĩ Thiên Hồ, chuyển thuyết 5, Thăng dai, chuyển thuyết 6. Triệu hoàn Thú không gian bên trong, Hồ Tiên xuất tha dáng người hình dáng bên trên, tựa hồ nhiều một tầng thân càng lộ vẻ tiên tư đồng thời, mục từ bản thân tăng 200 tinh thần độ tính tăng thêm một khóa tinh cấp tăng lên, bây giờ hồ tiền tinh thần lực dâng lên đến 1468. Mặc dù tại Diệp Trạch trong lòng, thuộc tính này so với thất giai thực lực gấu trúc cùng số không kém một chút, nhưng cầm một con cấp 31 triệu hán thú đi so sánh thật dày, nếu để những người khác biết, sợ là tức giận hơn bại hoại. Bất quá cái này mục từ mang tới Thiên Phú, ná thực để Diệp Trạch có chút kinh hỉ dưỡng khí hóa thần, người tu hành mỗi có một điểm tinh thần thuộc tính, tăng lên điểm linh lực 10 điểm, tiên pháp cường độ 0.5% tiên pháp làm lạnh không, không năm giảm tổn thương không. 0.5. Đương nhiên cái này tăng lên thuộc tính thấp đây chính là mỗi một điểm tinh thần thổ tính liền có nhiều như vậy tăng lên. Mà suy nghĩ lại một chút hồ tiên tinh thần thuộc tính, 1468 điểm. Diệp Trạch thêm chút suy tư, nhìn thấy này thiên phú một khắc, quả quyết mở ra giết chóc chi bàn tường vàng. Phía trước đánh giết 5 tên ác ma tộc cùng man hoang tộc, cho 100 điểm tự do thuộc tính, đánh giết thiên thần rêu eo nạ, cho 50 điểm tự do thuộc tính, tổng cộng tháng 1 điểm. Trực tiếp toàn bộ thêm cho hồ tiên tinh thần thuộc tính. Kể từ đó, hồ tiên tinh thần thuộc tính trong nháy mắt dâng lên đến 1633. Nhận liệt dương chiến kỳ 10% thuộc tính tăng thêm. Lại xem xét dưỡng khí hóa thần mang đến hiệu quả điểm linh lực 16335, tiên pháp cường độ 816, tiên pháp làm lệnh 81.6% giảm tổn thương 81.6%. Không nói trước khác, cái này 8 lần tiên pháp tương độ, quả thực rùa người. Đổi lại cái khác truyền thuyết cấp tiên phú, gia tăng gấp 2, 3 lần kỹ năng cường độ, coi như rất cao. Mà dưỡng khí hóa thần, chọn vẹn gia tăng 8 lần. Đương nhiên, cũng là bởi vì hồ tiên thuộc tính đầy đủ cao duyên cớ. Trừ cái đó ra, 80% nhiều tiên pháp làm lệnh cùng giảm tổn thương, Diệp Trạch Uyển là hậu kỳ mạnh nhất tiên phú. Rút ra mục từ quá trình người khác không thể gặp. Cho nên trong mắt người ngoài, diệp trạch một bộ nhàn nhã biểu lộ, quả thực là không đem người khác để vào mắt. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Vung tư gắt gao nắm nút chỗ ngồi lan can, ánh mắt hung lệ, thật sự coi chính mình có thể một mực giữ vững lôi đài. Ta nhìn ngươi có thể đứng vững mấy vòng? Nói đi, hắn đối man hoang tộc huyết sát nháy mắt ra hiệu, cái sau trong nháy mắt hiểu ý một man hoang tộc, một ác ma tộc hai tên bộ hạ bị phái đi lên. Cái này hai tên thực lực so diệp trạch trước đó đối thủ phải kém xa, nhưng bọn hắn mục tiêu hết sức rõ ràng. Lấy thương đổi thương, tiêu hao thể lực. Đây cũng là sa luân chiến bắt đầu. Nếu là đổi lại những gì tộc khác cương giả Đối loại xe này luân chiến cũng sẽ đau đầu vô cùng, khó mà bền bị ứng đối. Nhưng Diệp Trạch lại tràn đầy hưng phấn. Đây không phải đến cho ta đưa vào giai nhiệm vụ dị tộc nhân đầu sao? Người tốt nha. Cảm khai thời điểm, số 3 trên lôi đài ác ma tộc đến đây khiêu chiến con kia, Bạo Đạn Ác Ma mới vừa lên đài liền liều lĩnh khởi xướng công kích. Đối phương viên cuồn cuộn như ngư lôi thân thể, chính ngắn ngủi mà nhanh trong lóe hơn quang. Tử bạo. Cái này, Bạo Đạn Ác Ma, Thiên Phú Kỹ, chính là không nhìn địch ta phạm vi lớn tử bạo, cả tòa lôi đài không gian đều sẽ bị tác động đến. Chỉ dựa vào Diệp Trạch trước mặt số 0, rất khó hoàn toàn phòng ngự. Nhưng sau một khắc, người khoác hoa mỹ váy dài Hồ Tiên, xuất hiện tại diệp chạch bên người, sau đầu tuyết trắng vĩ hồ vi vi dong đưa đầu ngón tay hướng đối phương nhẹ nhàng điểm một cái, băng phòng. Băng bạc linh lực hội tụ vì tiên pháp, khoảnh khắc đem bạo đạn ác ma đông kết thành một cái băng cầu. Sắc bạo tạc thân thể, cũng theo đó bị lạnh đi. Bất quá, cái này bạo đạn ác ma tự bạo, nguy hiểm ngay tại ở, dù là sau khi chết vẫn sẽ bạo tạc. Thế là Hồ Tiên ngón tay nhẹ giơ lên, dùng niệm lực đem khối kia băng cầu lên, thẳng tắp về phía không trung. Pháo hoa tới rồi. Theo Hồ Tiên cười duyên âm, linh lực đem băng cầu đánh nát khiến cho bạo đạn ác ma ở trên không trùng tự bạo. Hòa hoa cùng Băng Tinh hỗ tác, như đêm hè pháo bông lóe mắt chói lọi. Chủ nhân, có đẹp hay không? Đẹp mắt. Nhìn xem Hồ Tiên rắn tại diệp Trạch bên cạnh, song song hướng lên bầu trời nhìn lại, số không không khỏi lâm vào trầm tư số 3 lôi đài đối chiến kết thúc, diệp trại thắng. Chương 148. Sa Luân chiến. Tối say thịt. Chương 148. Sa Luân chiến. Tối say thịt. Trái lại thứ 2 lôi đài man hoang tộc phái ra mã hoang bộ lạc tử sĩ, cũng là thấy chết không sợnh giống như. Chỉ cần có thể tại gấu chúc trên thân lưu lại một chút vết thương nhỏ hoặc là làm cho đối phương tiêu hao một chút thể lực, vậy hắn chính là thành công. Theo một đạo tiếng xe gió lên, tử sĩ dao cấp tốc vạch đến gấu trúc cánh tay, thần sắc lập tức phấn chấn, là được rồi. Nhưng mà, Ken, Gấu trúc trên cánh tay nổi lên kim cương chi thần, dễ như trở bàn tay ngăn lại, thậm chí liên vệ ngấn đều không có lưu lại một tia. Phải biết, đối thủ tổn thương, đầu tiên muốn bị gấu trúc tự thân phòng ngự thuộc tính cắt giảm, tại không có không nhìn phòng ngự năng lực lúc, thương hại kia liền muốn cắt giảm đi hơn phân nữa. Sau đó, còn muốn nhận bất động minh vương cùng bất động như núi cố định giảm tổn thương. Một bộ này xuống tới, Dù là tử sĩ bản thân có lục giai thực lực, đều không phá được phòng. Wen, trở tay một quyền, tử sĩ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử số 2 lôi đài đối chiến kết thúc, Diệp Trạch thắng, bắt liên thắng. Đồng thời, cho đến bây giờ, Diệp Trạch một phương vẫn còn phát vô hại, tất cả đều làm hiệu sát. Tại nhiều đến điểm a. Diệp Trạch hướng phía dưới trận ác ma tộc cùng man hoang tộc, hưng phấn điệu hô. Cứ theo đà này, diệt trừ đối lập nhiệm vụ, đại khái không cần bỏ ra quá nhiều thời gian. Vung tư khẽ mắt nổi gần xanh, ánh mắt huyết hồng, tiếp tục. Ta cũng không tin, ngay cả hắn phòng đều không phá được. Nhìn trước mắt Diệp Trạch, Vung Tư chẳng biết tại sao, nhớ tới tại Ác Ma dưới lúc, thường xuyên đối mặt ma tử người cạnh tranh Simon. Từ lúc chào đời tới nay, có thể để cho Vung Tư như thế thất bại, chỉ có ma Long Simon một cái, hiện tại có thêm một cái Diệp Trạch. Simon bây giờ bị hắn hạ lệnh truy nã, mà Diệp Trạch, hắn cũng quả quyết sẽ không bỏ qua. Hanuma, Pheonma, Ác Ma sứ giả lại lần nữa điểm ra hai tên lục giai tử sĩ Ác Ma. 10 giây đồng hồ sau hai số ba lôi đài đối chiến kết thúc, Diệp Trạch Tử sĩ doanh, bộ lạc cần các ngươi thời điểm đến. Bên này thông cáo vừa kết thúc, huyết sát liền cao giọng nói: vật động con kia gấu trúc, chuyên công số 3 lôi đài. Ba tên tất cả đều là lục dai máu hoang bộ lạc tử sĩ, che giả mang mọc địa công kích. 12 giây sau số 3 lôi đài đối chiến kết thúc, Diệp Trạch thắng. Ba đạo thắng lợi nhắc nhở tại trong mấy giây nhau nhạo vang lên, thắng liên tiếp số trận trực tiếp đột phá thập tam. Nhưng vấn đề là, mấy tên lục giai tử sĩ sa luân chiến xuống tới, cơ hồ không có tạo thành dịp Trạch cái gì tiêu hao, chỉ có hộ tiên hao tốn một điểm linh lực. Nhưng nàng điểm linh lực, cùng linh lực tốc khôi phục, tại luyện tinh hoa khí cùng dưỡng khí hóa thần tăng thêm dưới, cao không hợp tối thượng. Trái lại, man hoang tộc sát, cùng ma tộc vương tử Sát mặt tái xanh đáng sợ, Vung Tư nghiến răng nghiến lợi, bên trên đất dai, Cầm Thất dai cùng hắn đánh xa luân chiến. Ta nhìn hắn còn thế nào chống đỡ. Ngay vậy, bên cạnh ác ma sứ giả dọa đến tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, "Ma tử điện hạ, ngài tỉnh tao a." Thất dai, tại bất luận cái gì đỉnh tiêm chủng tộc đều xem như chết lên chiến lực, Cầm Thất dai làm tử sĩ đi đánh xa luân chiến. La thật có chút quá điên cuồng. Hừ, nếu không phải bắt dai trở lên vào không được cái này tinh linh giới, ta thủy tiện gọi một cái bắt liền để hắn chết không có chỗ chôn. Vung Tư nhìn chầm chầm chạch, âm cực kỳ khinh thường cho dù có bắt giai ác ma đến đây, người cũng chỉ huy không được ác ma sứ giả ở bên cạnh oan thầm, bất quá là vạn vạn không dám nói ra. Mở miệng chính là, kia là, có thể dùng thất giai làm tử sĩ không đáng a. Sợ cái gì? Vung tư liếc mắt hừ lạnh, giết cái này diệp trạch, chúng ta ác ma tộc tại tinh linh giới không có đối thủ. Lên. Ác ma sứ giả chỉ là quân sư, loại hình thân phận, tại ma tử Vung tư hạ lệnh về sau, bộ đội tự nhiên là nghe hắn mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hai tên thất giai đại ác ma phân biệt giết tới hai ba lôi đài. Ma Diệp Trạch lúc này có chút mình, nghe được Vung tư nói lúc mới hiểu được. Cái này nguyên lai like là cái thất giai bí cảnh, không phải là không có cấp bậc hạn chế, mà là lấy lam tinh thực lực, còn sơ không tới cái này hạn chế đã may mắn cũng có chút bị ai. Thất giai ám ma, chí ít có đơn thuộc tính tại 1800 điểm trở lên, thực lực so lục giai mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như không thả kỹ năng, quả quyết làm không được vô hại. Số không tiêu hao chút hỏa tiêm thương lực lượng, từ giẫm bước lên, phối hợp hồ tiên băng phong, một kích mất mạng. Mà gấu chút không dùng bất luận cái gì kỹ năng, nhanh sinh sinh bà quyền đập chết thất giai, nhưng ở cánh tay phải lưu lại rõ ràng vết thương. Thấy tình cảnh này, vương tư cùng huyết sát hai người, lập tức hưng lên. Ta liền nói, thất giai hắn là không thể nào gánh vác được. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai thất giai ác ma ngã xuống về sau, máu hoang bộ lạc giết đi lên hai tên tử sĩ doanh tiên phong đội trưởng, cũng là thất giai, không cho Diệp Trạch triệu hoán thú một tia cơ hội thở dốc. Không tốt, Diệp Trạch bây giờ căn bản hạ không được lôi đài. Đám kia ác ma tộc cùng man hoang tộc nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Chân thành, thi tình đám người song quyền nắm chặt, hắn không thể tự mình lên sân khấu thay thế Diệp Trạch. Ta đã liên hệ tổng bộ, để vạn phi bằng tới. Có cái thất giai, chúng ta thực sự không được liền trực tiếp giết tới bọn hắn khu nghỉ ngơi. Chí ít không thể để cho Diệp Trạch một mình phân Mọi người vẻ mặt xúc động phấn nộ. Nhưng vào đúng lúc này, trên lôi đài tiếng bạo liệt vang lên. Tại võ đạo cực ý làm lạnh giảm bất dưới, viễn cổ hư ảnh đã làm lạnh kết thúc. Gấu trúc trên thân lần nữa nguyên hóa ra thanh đồng chiến thần hư ảnh, một quyền đem mới vừa lên đài man hoàng tộc thất giai tử sĩ tại chỗ nện chết, lại là vô hại dây thất giai. Số 3 lôi đài, Hồ Tiên cùng số 0 dưới sự chỉ huy của Diệp Trạch, không thèm quan tâm tiêu hao đối thủ lên đài chính là một phát tiên pháp băng phong. Né tránh rồi. Cái lại đến một phát. về sau, hỏa tiêm thương tử lên, tùy theo một thương đâm vụn tình, nổ tử diễm hỏa hoa, 17 tháng liên tiếp, Diệp Trạch thanh điểm kinh nghiệm cùng nhiệm vụ út cấp hoàn thành số lượng, đang nhanh chóng tăng trưởng. Diệt Chóc Chi Ban thượng cũng đang nhanh chóng tích lũy điểm thuộc tính tự do. Một trận phổ thông dị tộc chiến dịch, đều không chết được nhiều như vậy lục giai, thật giai cường giả. Lúc này hai tòa lôi đài, xưng là chiến trường tối say thịt cũng không đủ. Trong chiến trường có thể quát tháo phong vân thất giai cường giả, ở trên đây chỉ có vừa đối mặt đường sống. Dù là ác ma tộc, man hoang tộc hai cái này đỉnh tiêm chủng tộc, cũng không khỏi có chút đau lòng. Nhưng Tư như nghiến nghiến nói, tiếp tục Đợi đến gấu trúc trên người viễn cổ hư ảnh biến mất, ác ma tộc lần này trực tiếp ra sân hai tên ác ma hộ pháp. Số 3 lôi đài, Hồ Tiên cùng số không, vẫn như cũng là không để ý tiêu hao nhanh chóng chém giết được nhân. Số 2 lôi đài, gấu trúc vẫn không có thả cái khác kỹ năng, mà lần này, cánh tay trái bị ma sát ra một đạo có chút tổn thương nghiêm trọng. Ha ha ha, một người, như thế nào đi nữa, cũng sẽ bị mà chết. Huyết Sát cùng Vung Tự rốt cục cười to lên, tựa hồ thấy được Diệp Trạch không kiên trì nổi nhận thua cảnh. Mà Diệp Trạch vẫn như cũ sắc mặt bình thản. Gấu trúc vỡ thánh lĩnh vực, thậm chí một hệ liệt cái khác kỹ năng đều không dùng. Hắn đang chờ, bởi vì tại lúc này, giữa sân vẫn có rất mạnh đối thủ, có có thể tạo thành uy hiếp đối thủ, cho nên hắn đang chờ. Các loại một cái đáng giá toàn lực ứng phó người may mắn. Lúc này, tại Man Hoang tộc chuẩn bị khởi sướng vòng tiếp theo tiến công lúc, nhận lấy cái chết. Vì Éo Nạ đền mạng đi. Thiên Thần Duệ trong khu nghỉ ngơi, một cái vóc người thon dài cường tráng, cầm trong tay ngân xin nam Thiên Thần Duệ, thẳng hướng số 2 lôi đài. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám đụng đến ta Éo Nạ, ta muốn ngươi chết. Thiên Thần Duệ, gôn trợ Tại cái này bốn cái Thiên Thần bên trong, là sức chiến đấu mạnh nhất, pháp tắc lĩnh vực thiện chiến nhất một cái. Mọi người tại đây tâm đống nhiên trầm xuống, mà Diệp Trạch rốt cục thở phào một cái. Chờ đến, chương 149, hối hận rồi, Nguyệt Tọa Thần Cẩu, chương 149, hối hận rồi, Nguyệt Tọa Thần Cẩu. Hai chương hợp nhất. Lại một cái Thiên Thần Duệ leo lên lôi đài. Một màn này, lần nữa để Ác Ma tộc cùng Man Hoang tộc cảm thấy xem thường. Tiêu Hao Diệp Trạch triệu hoán thú kỹ năng cùng thể lực, là hai tộc bọn họ, hiện tại phát hiện sở kỷ của đối thủ làm lạnh kỳ, các ngươi Thiên Thần tới ra tay rồi. Còn tự xưng là Thiên Thần vệ, làm sự tình còn không bằng Ác Ma Quang Minh lối lạc. Man tộc huyết sắc cũng lặng lẽ tương đối. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác, lần này thật muốn bị Thiên Thần Dữ hái được đạo tử. Cái này gấu dắt, dù là tại đỉnh tiêm trong trùng tộc, cũng là thất giai bên trong thực lực xuất chúng một cái. Dù là ác ma tộc cùng man hoang tộc, cũng chỉ là xem thường nhân phẩm của hắn, nhưng không có phủ định thực lực của hắn đồng thời, hắn vẫn là nhìn chúng gấu trúc kỹ năng, toàn bộ làm lệnh, thời cơ tiến lên tiêu chiến, nói không chừng thật có thể trực tiếp giết chết con kia gấu trúc. Mà tại số 2 lôi đài, chỉ có gấu trúc ở đây tình luôn phía dưới, một khi đánh giết gấu trúc, đại biểu cho Diệp Trạch cũng sẽ tùy theo bị kết thúc. Thiên Thần Giới Tuyết không cho phép sẽ trực tiếp đăng đỉnh đứng đầu bảng. Số 2 trên lôi đài Thiên Thần Duệ Gôn Giở giật ngạo nghễ lên này, trong tay cái kiếm ngân sắc càng rạng mũi nhọn vì hai nhọn xiên chạm vũ khí, giận dữ chỉ hướng gấu chúc. "Dám giết ta Thiên Thần Duệ tộc nhân, ngươi đem nhận thẩm phán." Nghe hắn giận dữ mắng mỏ, gấu trúc bất vi sở động, chỉ là vặn vẹo gõ néo cánh tay của mình. Dưới đài, còn lại hai tên Thiên Thần Duệ vội vàng nói, đừng tìm hắn nói nhảm, vì yếu nạ báo thủ, còn có hắn tranh bá điểm tích lũy, cũng nên thu được chúng ta Thiên Thần giới trong tay." Nghe vậy, Gôn Giở cũng không lãng phí thời gian nữa, bởi vì hắn biết, không thể cho đối phương khôi phục kỹ năng thời gian, chỉ cần không có cái kia hư ảnh giá trị, Gỗn Dở giật 10 phần tự tin, Gấu Trúc cùng số 0 cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Pháp tác lĩnh vực phong bạo. Vừa mới nói xong, không khí trung quanh bắt đầu vặn mèo, tích liệt phong bạo áp chế toàn bộ số 2 lôi đài. Mạnh mẽ khí lưu cuốn lên mặt đất cùng cho bụi đá vụn, áp chế Gấu Trúc hành động. Mà Gỗn giờ giặt không chỉ có không bị ảnh hưởng, thậm chí mạnh lên mấy phần. Chiến đấu hình pháp tác lĩnh vực, quả nhiên cường hắn a. Thấy thế giới đại không ít thấy nhiều biết rộng dị tộc trong nháy mắt ý thức được, nhao nhao khiếp sợ. Không chỉ có như thế, Thiên Thần kia duyệt bản thân liền có gần 2000 lực mẫn thu tính, hiện tại còn mạnh hơn một chút không biết Diệp Trạch có thể hay không lần nữa trao đổi vị trí a. Dưới đài các tộc nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Trạch cũng nhìn chăm chú lên số 2 Lôi Đài tình hình chiến đấu. Sa Luân Chiến Tiêu Hao, tất nhiên sẽ nên đón một cái cường lực địch nhân đến đối với hắn tiến hành kết thúc. Mà Diệp Trạch chờ đến cũng là cái này. Bắt được một cái thiên thần duệ, còn không tính thua thiệt. Sau một khắc, gôn giờ giật đang chuẩn bị trùng sát thời điểm, sắc mặt kỳ biến, con người bỗng nhiên có vào. Chỉ gặp bị phong bạo lĩnh vực quét sạch Lôi Đài không gian bên trong, gấu trúc thân hình dần dần vững chắc, phản phong bạo áp chế ở cấp tốc giảm bớt. Ngay sau đó, một đạo thái cực đồ án huy quang Từ dưới chân hắn lan tràn ra, võ thánh lĩnh vực. Cái kia quét sạch thiên địa phong bạo, cùng võ thánh cái kia hùng hồn khí thế triển khai đối kháng, tiếp theo bị cái sau không ngừng bức lui. Phong bạo tứ ngược bên trong, gấu trúc quanh thân sừng sững bất động, giống như thịt tổ. Người cũng có lĩnh vực. Gốn giờ giật thần sắc kinh hãi, trước đó vì cái gì vô dụng. Nhưng mà không chỉ là hắn, ở đây cơ hồ tất cả mọi người bị võ thánh lĩnh vực làm chấn kinh. Thế mà, ẩn giấu kỹ năng. Lôi đại sa luân chiến đánh kịch liệt như vậy, 10 cái lục giai, thất dai đối thủ, biến thành người khác chỉ sợ toàn lực đều không ứng phó qua nổi, hắn thế mà còn ẩn giấu một tay. Đồng thời Dấu vẫn là cái đại sát chiêu. Mắt Trần có thể thấy, võ thánh lĩnh vực dần dần đem phong bạo bức lui, cũng đem Gổn Giở giật bao phủ tại lĩnh vực bên trong. Để Gổn Giở giật cảm thấy kinh hãi chính là, hắn 4 triệu thuộc tính giảm xuống hơn 600 điểm. Đây là lĩnh vực đối kháng về sau, võ thánh lĩnh vực bị triệt tiêu một bộ phận sau kết quả. Nhưng dù vậy, tên này Thiên Thần Duệ cũng vô pháp tiếp nhận. Nguyên bản tại thất giai bên trong hắn đều là xa xa rất trước. Kết quả hiện tại, thực lực một chút xuống đến lục giai trình độ. Không đúng. Không đúng. Ta bị lừa. Chuyện cho tới bây giờ, Gổn Giở giật hậu chi hậu giật nhận được hối hận. Hắn là giữ lại kỹ năng cố ý đám người thượng sáo. Nếu như hắn không vượt lên trước, bị mưu hại được có thể là ác ma tộc cùng man hoang trong tộc người nào đó. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp phải thời cơ này nghĩ đến đoạt đầu người. Hối hận chi tình dâng lên một khắc, gấu trúc đánh tới thân ảnh nhưng không có mảy may do dự nhanh như gió động như sấm chấn. Gấu trúc dưới chân đại địa, bị bước ra một đầu vết rách, đất đá tung tóe thời điểm, hắn khoảnh khắc giết tới gồn rợ giật trước mặt. Ta không nên đi lên phiêu chiến. Nhìn xem gấu trúc hung hãn cuồng bạo thân ảnh, gồn rợ trong đầu hiện ra ý nghĩ này, cũng là hắn sau cùng suy nghĩ. Giống như núi lở quần thế đấu đá rơi xuống. Đối chiến kết thúc đánh giết tiên thần duệ gọn giờ dứt, thu hoạch được kinh nghiệm 400000 100. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 32. Vô hạng kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Diệt trừ đối lập, trước mắt đánh giết dị tộc, 20100. Trong khoảnh khắc, cả tòa tranh bá lôi đài trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Cuối cùng còn lại hai tên tiên thần duệ, thân thể thậm chí nhịn không được run rẩy, tâm tính cực kỳ số độ. Ngược lại là ác ma tộc sắt cùng man sát, hai người lại thở một cái. Còn tốt một chiêu này lĩnh vực dùng tại tiên thần trên thân. Giấu tốt. Linh yêu tộc đại yêu vương Bạch Lân nhìn xem trên lôi đại Diệp Trạch, không cầm được cảm khái. Nếu là ta tộc cũng có cái Diệp Trạch loại tồn tại này, Sơn Hải giới cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Dung động, có thể xưng toàn trường rung động một đợt thao tác, cũng làm cho Diệp Trạch thắng liên tiếp số trận, đi thẳng tới 20 tháng liên tiếp. Nhưng lại tại lúc này, ai cũng không nghĩ tới chính là. Trên lôi đài lại xuất hiện một đôi hiện ra thần tính đôi mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Diệp Trạch. Cảnh cáo, người đã thu được tiên thần thực hiện ph thiên phạt. Thiên phạt, vị trí của ngươi đem thời khắc bại lộ tại thiên thần cảm giác bên trong. vị trí thời khắc bị bại lộ. Thế thế Ngay cả Diệp Trạch cũng không khỏi nhíu mày. Cái này chẳng phải là biểu thị, thiên thần tùy thời đều có thể tìm tới hắn tiến hành trả thù. Thiên thần giới không cho phép bắt giại trở lên tiến bảo, có thể Diệp Trạch nếu là trở về Lam Tinh. Vậy coi như phiền toái. Dưới đại bạch vân ánh mắt lập tức trở lớn. Thiên thần giới thế giới chi chủ, bị thế giới chi chủ cấp địch nhân để mắt tới, cũng không phải kiện dễ dàng giải quyết sự tình a. Cái thứ hai tên thiên thần duệ, nguyên bản sụp đổ thần sắc lập tức kích động lên, là chủ ý chí. Mà cùng lúc đó, một cỗ mơ hồ khí tức chậm rãi giáng lâm. Nhưng mà ngoại trừ thiên thần bên ngoài, Trên lôi đài uy hiếp còn không có kết thúc ác ma tộc sắt lập tức ý thức được, đây là kết thúc diệp trại cơ hội tốt nhất. Hắn kỹ năng lần này là thật hết rồi. Dứt lời, bên cạnh hai cái thất giai ác ma hộ pháp, trong nháy mắt lĩnh hội hắn ý tứ, lập tức chuẩn bị lên đại khiêu chiến. Lần này, đối mặt kỹ năng toàn bộ làm lệnh kỳ đinh nhân, tỷ số thắng đề cao thật lớn. Coi như giết không được, cũng chí ít có thể cho đối phương tạo thành trọng thương. Nhưng ở lúc này, hai tên ác ma hộ pháp đang chuẩn bị lên đài lúc, lại bị một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đoạt trước. Nhỏ nhắn xinh xắn mười bước lên số 2 lôi đài. Cái gì? Sắt không nghĩ tới, ác ma tộc lần nữa bị cướp trước. Ma hoa hạ đám người cũng không khỏi kinh ngạc, linh yêu tộc cũng muốn đến gây sự sao? Nhìn thấy Nguyệt Thỏ lên đài, Diệp Trạch có chút hăng hái nhìn qua đi. Thế nào, ngươi cũng nghĩ đi thử một chút. Ngay vậy, Nguyệt Thỏ vội vàng lắc đầu, thanh âm thanh thủy nói: Ta không cùng ngươi chiến đấu, một hồi ta trực tiếp nhận thua. Ngươi có thể thừa dịp thời gian này để ngươi gấu chúc hồi phục kỹ năng cùng thể lực. Diệp Trạch ngây mẩn cả người đây là linh yêu tộc, tại hướng hắn lấy lòng. Mà đổi thành một bên, nghe xong Thỏ nói lời này, sắc trong nháy mắt ngồi không yên, đập lan can mà lên, tức giận nói: Linh yêu tộc, các muốn cùng ác ma rơi đối nghịch. Hả? Ai cho các người lá gan? Mắt thấy xa luân chiến lập tức sẽ có thành tựu hiệu, bây giờ chính là trọng thường, đánh tan diệp trạch thời cơ tốt nhất. Kết quả, linh yêu tộc lên đài đang chỉ hoan thời gian. Nếu như chờ đến diệp trạch kỹ năng khôi phục, thương thế khôi phục, vậy bọn hắn xa luân chiến chẳng phải là trực tiếp trôi theo dòng nước? Nhiều như vậy lục giai thất giai hy sinh, tính là gì? Hoa Hạ đám người cũng kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng cùng chủng tộc không cách nào lẫn nhau khiêu chiến, đại biểu diệp trạch cơ hồ muốn một người tự thủ lộ đài. Không nghĩ tới, Liêu Ám Hoa Minh, thế mà còn có chủ động trợ giúp nhân tộc. Vệ phân Bạch bên này, thần sắc bình tĩnh không nói gì. Tựa hồ đã quyết tâm được ăn cả ngã về không, Nguyệt Thỏ yên lặng đứng tại trên đài, quả thật không có công kích, mà Diệp Trạch lại cười lắc đầu. Là thật không cần thiết a trừ phi lại có thế giới chi chủ ý chí giáng lầm, bằng không thì hắn sẽ không tao ngộ cái uy nghi gì. Hắn đánh giá Nguyệt Thỏ, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các người linh yêu tộc có việc muốn tìm ta?" Diệp Trạch cũng không tin tưởng, linh yêu tộc công nhiên đối kháng ác ma tộc, man hoang tộc, chỉ vì đơn thuần cho Diệp Trạch cung cấp trợ giúp. Nguyệt một chút, tựa bị vạch trần giống như, nhiên có chút Sau đó lại lần nữa lợi dụng nguyên cảnh bao phủ Diệp Trạch, thành lập được đơn độc đối thoại không gian để phòng bị những người khác nghe được, ưm. Đúng vậy, chúng ta nhất tộc hoàn toàn chính xác muốn thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Nguyệt Thỏ thái độ không còn như lúc trước thuyết phục Kết Minh lúc như vậy, ngược lại có chút xấu hổ. Nếu như ngươi thắng đến Tinh Linh giới tranh bá, có thể hay không cho chúng ta tại Tinh Linh giới lưu một điểm không gian sinh tồn? Linh yêu tộc muốn tới Tinh Linh giới sinh tồn. Diệp trách có chút mà mịt. bởi vì chúng tộc khác đều là đến Tinh Linh giới tranh tài nguyên, tranh cấp độ thần thoại, phần lớn đều không có di chuyển đến Tinh Linh giới dự định, chẳng lẽ các ngươi linh yêu tộc không muốn tại sơn hải giới ở lại. Nguyệt Thỏ biểu lộ đáng chắc lên, ai muốn rời đi cố đâu không phải chúng ta không muốn đợi, là sơn hải giới bị thâm nguyên xâm nhập, ô nhiễm chi địa bao trùm hơn, hơn phân nửa thổ địa, dẫn đến sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ô nhiễm chi địa lại không cách nào triệt để thanh trừ, ngay cả sơn hải giới linh vật linh thực đều bị ô nhiễm rất nhiều. Chúng ta cũng chỉ có thể thay hắn đường. Sơn hải giới bị thâm nguyên ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, Diệp Trạch lâm vào trầm tư. Chết không được linh yêu tộc chuẩn bị cả tộc di chuyển, ô nhiễm chi địa hoàn cảnh hạ sát thực khó mà sinh tồn. Hắn không khỏi nhớ tới Tinh, tự do quốc quốc thổ, cũng bị ô nhiễm chi địa nhập phân nửa, nguy hại cực sâu. Nếu không tăng gia đề phòng, chỉ sợ tương lai sẽ cùng Sơn Hải rơi hiện trạng không sai biệt lắm. Tại Nguyệt Thỏ chờ đợi trong ánh mắt, Diệp Trạch nhưng không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Ta sẽ cân nhắc, nhưng cũng muốn tại tranh bá kết thúc sau. Nguyệt Thỏ thanh tú động lòng người gật gật đầu, khuôn mặt còn có phần mang vui mừng, dù sao đối nàng mà nói, không có bị tại chỗ cự tuyệt liền xem như cái tốt bắt đầu đối với bây giờ linh yêu tộc, chỉ có thể hết sức bắt lấy mỗi một lần cơ hội sinh tồn. Bằng không thì, khả năng ngay cả có thể sinh hoạt thế giới cũng không có. Diệp Trạch tay nào nói, "Tốt, trở về đi, đừng chậm trễ ta vỏa đại. Ta đây không phải đang giúp ngươi nha." ngươi tỏ trách miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay người xuống lôi đài số 2 lôi đài đối chiến kết thúc, diệp chết thắng. Mà lúc này, ác ma tộc, man hoang tộc đám người vốn là rất đếm mặt, đã hát như than đá. Thế thì còn đánh như thế nào? Sa Luân Chiến vừa đem gấu trúc hao tổn đến kỹ năng làm lại kỳ, đang chuẩn bị tạo thành trọng thương cơ hội tốt, liền bị Nguyệt Thỏ như thế cho cái nhiễu. Lẽ nào lại như vậy? Nhưng trái lại Thiên Thần Duệ, lại thân sắc bình tĩnh, miệng bên trong lầm bẩm đang cầu khẩn lấy cái gì. Mà cùng lúc đó, lại nhắc lên bài giáp vang lên lôi đài số 1 đối chiến kết thúc, huyết lệ thắng. Ánh mắt của mọi người lúc này mới dợi đi qua đi. Man Hoang tộc huyết lệ cùng Linh yêu tộc hổ yêu kết đấu, hiện tại mới vừa vận kết thúc. Là bọn hắn chiến đấu quá lệ mề sao? Không, lúc này mới hẳn là bình thường lôi đài chiến tốc độ a. Ngược lại là Diệp Trạch, đại bộ phận chiến đấu đều là một hiệp trực tiếp kết thúc, hiệu suất nhanh quá phận. Để ở đây người đối với chiến đấu tốc độ phán đoán đều có chút bỡ ngỡ. Huyết lệ, nguyên bản thắng liên tiếp bảng thứ nhất, bây giờ cấp đoạt tam liên thắng, để Man Hoang tộc bảng danh sách xếp hạng bay lên đến hạng tư. Man biểu lộ, cuối cùng có chút vui mừng. Nhưng Diệp Trạch lập tức cũng cười. Nụ cười này, là thật để không ít người hù dọa, hắn còn muốn làm gì? Diệp Trạch nhìn một chút giết chóc chi ban thưởng tính gộp lại, vừa đánh giết 14 đối thủ, vì hắn tính gộp lại 220 điểm thuộc tính tự do. Hắn trực tiếp thêm cho Hồ Tiên tinh thần thuộc tính, 1633185311800 đã là thất giai cánh cửa trình độ, nhưng tăng thêm dưỡng khí hóa thần tăng thêm, để Hồ Tiên chiến lực 10 phần có thể đánh. Lôi đài số 1 nhờ vào ngươi. Diệp Trạch sờ lên Hồ Tiên đầu, cái sau nheo mắt lại cười nói, tốt lắm chủ nhân. Ta khiêu chiến Lôi đài số 1. Diệp Trạch thanh âm truyền khắp sân trường, cơ hồ khiến tất cả mọi người khó có thể tin. Hắn còn có năng lực thủ tọa thứ 3 lôi đại. Ngụy Tổ cũng cả kinh đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn căn bản không cần ta đi hỗ trợ? Ta không phải là tại tự mình đa tinh đi? Nàng khuôn mặt nhỏ bá một chút liền đỏ lên, lập tức đưa tay đệm mặt gắt gao che. Bên cạnh đại yêu vương bạch lần một bộ, sống lâu gặp, bộ dáng lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế nhân tộc xuất hiện. Lúc này, hồ tiên thân ảnh thoáng qua xây dịch, lấp lóe đến lôi đài số 1. Nhìn thấy hồ tiên lên này, huyết lệ còn tưởng rằng cũng là linh yêu tộc, vừa định chế nhạo hai câu. Nhưng tại, chiến đấu bắt đầu, nháp nhở còn không có nửa giây sau một phát chín lần cường độ ra chỉ tiên pháp băng phong, khoảnh khắc đem huyết lệ cùng lôi đại đồng kết. Sau đó một điểm hỏa hoa tại đầu ngón tay bắn ra, tam muội chân hỏa đem địch nhân xuyên thủ tiêu tận, tôn ra một đoàn tro tàn. Thấy tình cảnh này, không ít gì tộc lại lần nữa phát ra một trận sợ hai thản phục lôi đại số một đối chiến kết thúc, Diệp Trạch thắng. Kết thúc huyết lệ tam liên thắng, cướp đoạt một nửa điểm tích lũy. Man hoang tộc điểm tích lũy bị đoạt, lại rơi trở về bảng danh sách sau cùng. Đáng chết. Huyết nghiến nghiến lợi, cơ là từ đụng tới chữ đến tận đây, ba tòa lôi đại một người ôm đổm. Mỗi tòa lôi đài các một con triệu hoàn thú, trang diện cực độ kinh người, nói là một người ứng đối tất cả dị tộc khiêu chiến cũng không đủ. Giờ này khắc này, Hoa Hạ trong khu nghỉ ngơi, Vạn Phi bằng mang theo mấy tên lục giai vội vã truyền tống mà đến, mở miệng liền hỏi: "Hiện tại Diệp Trạch thế nào? Tình huống nguy hiểm hay không?" Bọn hắn là tiếp vào cầu cứu tin tức khẩn cấp chạy tới, thậm chí đều chuẩn bị xong trực tiếp khai chiến dị tộc dự định. Mà giờ khắc này chân Thành cùng Thi Tình đứng ngợi, sắc mặt đã có chút nỗ trợ. Thi Tình thanh âm ngoài, "Diệp Trạch rất tốt. Tốt đến ta thậm chí có chút cảm giác, chúng ta có phải hay không đến bí cảnh góp đủ số?" Vạn Phi bằng ngây mẩn cả người, nhưng trái lại trên trận, tại cái khác dị tộc hận không thể rút gần lột ra ánh mắt bên trong, Diệp Trạch ngược lại mười phần nhàn nhã, thậm chí chuẩn bị rút ra mới cấp một mục tử. Chương 150. Thần bí ban tưởng thần, là cấp độ thần phệ thần. Chương 150. Thần bí ban tưởng thần, là cấp độ thần phệ thần. Lúc này lôi đài, lôi đài số một Hồ Tiên, số 2 lôi đài gấu trúc, số 3 lôi đài số không, lực áp toàn trường. Diệp Trạch liếc nhìn phía dưới, trong lúc nhất thời lại không có dị tộc dám chủ động lên đài khiêu chiến. Hắn không khỏi có chút chê tức, ngược lại chuẩn bị bắt đầu rút ra mới mục từ. Thứ 32 cái ngải đã rút ra kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, Lôi đỉnh chúa tể. Lôi đỉnh chúa tể, tự do trưởng khống lôi đỉnh chi lực, có được vượt quá tưởng tượng lực bộc phát cùng tốc độ. Trưởng khống lôi đỉnh, tăng lên lực bộc phát cùng tốc độ, lại là thuần chính chiến đấu hình mục tử. Trên lý luận nói, ngoại trừ hồ tiên bên ngoài, cho ai đều rất thích hợp. Diệp Trạch suy tư một chút, cân nhắc đến tay từng cái triệu hoán thú sức chiến đấu. Cuối cùng, lựa chọn giao phó Ma Long. Mặc dù Ma Long trước mắt còn không có xuất thủ, nhưng Diệp Trạch đã có dự định, chuẩn bị cho sát một kích hỉ. Dù sao Ma Long bị tân nhiệm ma tự sát cho dẫn đến ác ma tộc truy sát, việc này luôn luôn phải giải quyết đồng thời. Ma Long bây giờ thuộc tính tiếp cận 1550, tiến thêm một bước lời nói, cũng có lục giai đỉnh tiêm thực lực, có thể gánh đại nhiệm mục tử, lôi đỉnh chỗ thể, giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, bạo quân trung nguyên Ma Long, truyền thuyết 7, thăng giai, truyền thuyết 8. Kim sát truyền thuyết phẩm chất bên trong tối cao tăng cấp. Điều này cũng làm cho Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn, dù sao 7 tinh thăng tinh cần có tăng lên là cực cao. So với truyền thuyết một tinh thăng hai tinh cần có tăng lên, cao không chỉ một lần. Cái này cũng có thể sử Ma Long thăng tinh. Chứng minh Lôi đỉnh chúa tệ mang tới tăng lên cũng là cực kỳ khả quan. Diệp Trạch đầu tiên nhìn về phía thuộc tính, lực lượng cũng nhanh nhẹn trọn vẹn tăng lên tháng 1 năm 50 điểm. Bây giờ chỉ là thuộc tính, đã cùng thất dài không kém nhiều. Trừ cái đó ra, mới tăng một cái cực mạnh kỹ năng chủ động Lôi đỉnh thân thể, tiêu hao 10% pháp lực có thể mở ra, thân thể mặt ngoài tạo ra Lôi đỉnh chi lực tạo thành áo giáp, bị thương tổn giảm miễn 40% tốc độ 200 tất cả công kích thu hoạch được Lôi bạo cường hóa. Tạo ra Lôi giáp. Chỉ cần Lôi giáp tồn tại, tốc độ lật gấp 2 đồng thời, công kích còn sẽ có Lôi đỉnh chi lực tổn thương hóa. Nhìn xem thuộc tính này Diệp Trạch lập tức cảm giác mục từ cho đúng rồi, bởi vì Ma Long sau khi biến thân, hình thể chừng vài trăm mét. Ma loại này hình thể mỗi một lần công kích, phạm vi đều phá lệ lớn. Phạm vi lớn công kích, phối hợp mỗi lần công kích bổ sung lôi đỉnh chi lực, nói là lôi thần hàng thế cũng không đủ. Mà cùng lúc đó, ác ma tộc trong khu nghỉ ngơi, sắc sắc mặt lại lần nữa mênh kinh. Ma Long mạnh lên khí thức, dù là đang triệu hoán trong không gian, cũng làm cho hắn vi vi cảm giác được một tia âm thầm sợ hãi. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, tựa như một mực dùng cung não nắm chuẩn lấy địch nhân của ngươi, nhiên đổi thành bà Z, ở kính ngắm bên trong nhìn chằm Sắt châu mày, cấp tốc ngắm nhìn một phía, có thể như cũng không có phát hiện Ma Long thân ảnh. Đáng chết. Cảm giác này đến cùng từ chỗ nào tới? Bên cạnh, tên là Phá Giả Tát Ma, Thất Giái Ác Ma Hộ Pháp, quái dị nói, ma tử điện hạ, có biến. Người bên ngoài đối Ma Long khí tức có lẽ không lớn quen thuộc, nhưng làm Simon người cạnh tranh, sắt thế nhưng là phá lệ quen thuộc. Ta giống như cảm giác được Simon cái kia đào phạm khí tức. Nói, hắn cấp tốc kéo tới bên cạnh ác ma sứ giả phân phó nói, "Chuyên mệnh lệnh của ta, tập ác ma quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai, đến lôi đài chờ lệnh." Lời này vừa nói ra, bên cạnh Hộ Pháp Phá Diệt Ác Ma mơ hồ có chút không vui, chỉ là một cái Simon ở trước mặt ta, coi như hắn tới cũng là một chết. Ma tử điện hạ, chẳng lẽ ngài không yên lòng chúng ta hộ pháp? Sắt khoát qua tay, dĩ nhiên không phải. Triệu Tập Quân Đoàn, là muốn cái kia đạo phạm Simon nếu là dám đến, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Nghe nói như thế, Phá Diệt Ác Ma nhẹ gật đầu, Ác Ma sứ giả lập tức truyền lệnh Triệu Tập Quân Đoàn. Ma Long đào thoát về sau, Ác Ma Vương vẫn là rất chú ý, nếu là có thể từ bọn hắn bắt giữ Ma Long, cũng coi là một cái công lớn. Trái lại lúc này trên lôi đài đến đây khiêu chiến người lắc đắc không có mấy. Dù sao cái lôi đài này, cho khác nhau tộc mang tới thương vong quá thảm trọng. Tại gấu trúc kỹ năng làm lạnh lúc, còn có không ít người có can đảm khiêu chiến, nhưng gấu trúc giờ phút này tiếp cận đầy trận thái, ai dám nói một v một có thể thắng. Nửa đường chỉ có hai tên đắc mà, nhìn chúng hồ tiên thực lực tựa hồ không có mạnh như vậy, chuẩn bị nhặt quả hồng mềm thử một lần. Kết quả hai đạo tam muội chân hỏa, trong nháy mắt để bọn hắn nhận rõ. Dù là Diệp trạch hơi yếu một chút triệu hoán thú, cũng không phải bọn hắn có thể gây. Hùng chi, hồ tiên bây giờ tiên pháp tiến tiến, tăng thêm tam muội chân hỏa dùng lô hỏa thanh, thực lực hoàn toàn không thể khinh liên tiếp chiến bảng, Diệp Trạch thắng liên tiếp đếm đến 24. Về phần tinh giới bảng xếp hạng, làm Tinh điểm tích lũy càng là xa xa rất trước. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ qua đi, không người lại đến thiêu chiến, toàn trường nhau nhau yên lặng. Một đạo tinh giới lôi đài thông cáo vang lên lôi đài quán quân sắp sinh ra, từ tháng liên tiếp số trận cùng trước mắt thủ lôi tình huống tổng hợp phán đoán. Quán quân đem thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng. Tổng hợp phán đoán. Đạm này thông cáo không có kích thích một tơ một hào sóng gió. Bởi vì ở đây tất cả mọi người rõ ràng, tháng liên tiếp số trận, Diệp Trạch cao đạt, gần đảm 24, thứ 2 thứ 3 cũng đều bị hắn kết thúc. Thủ lôi tình huống giáp trách một người trông coi ba tòa lôi đài. Cái này còn có thể có gì khó tin? Nhưng lúc này, tại Man Hoang tộc trong khu nghỉ ngơi, Máu Hoang bộ lạc người đứng thứ hai, tên là Huệ Minh, chàng hắn cao lớn bực tức nói: "Ca, ta không cam tâm. Chúng ta Man Hoang tộc mới là lôi đài chiến vô giả. Dựa vào cái gì sẽ bị một tiểu tiểu nhân tộc cầm quán quân?" Huyết Minh ca ca, chính là Máu Hoang bộ lạc thiếu tộc trưởng huyết sát, hai người tình như thủ tốc, thực lực cũng là đồng dạng cường hãn. Chỉ thiết, cái này phá lôi đài chỉ có thể một một. Bằng không thì, người ta huynh đệ cùng lên, đâu có kẻ đứng ngồi. Huyết cũng đồng dạng không cam tâm. Dù sao cái này lôi đài thế nhưng là bọn hắn nhanh chóng cầm tới bảng một duy nhất cơ hội. Nếu có thể tại tranh bá thế giới cầm tới thứ nhất, trở về man thần đại nhân nhất định sẽ có khen thưởng. Huyết Sát nghĩ như vậy đột nhiên, Huyết Minh lập tức thần sắc tỏa sáng, hạ giọng nói: "Ca, ta có biện pháp." Nhân tộc bình thường đều là thân thể suy nhược, chỉ cần ta liệu lĩnh trùng sát Diệp Trạch, hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Huyết Sát sững sốt một chút, cái này, lời còn chưa dứt, máu hoang bộ lạc người đứng thứ hai Minh đã không kịp chờ đợi hai bước nhảy lên đài. Còn có cao thủ. Diệp Trạch dương mắt nhìn lên, phát hiện đồng dạng là cái thất giai bên trong nhân vật ác. Huyết Minh vặn vẹo gón néo cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trạch, nói: "Nhân tộc thể chất yếu đối, là không cải biến được sự thật. Nhất là như người loại này trước nghiệp, chờ lấy chịu chết đi." Vừa mới nói xong, Huyết Minh quanh thân nổ tung một cỗ huyết khí, chấn động đến bốn phía không khí rung chuyển, "Oen!" một tiếng đánh giết mà tới. Diệp Trạch trước mặt số không, không sợ chút nào, vung vậy hỏa tiêm thương đối bình. Huyết Minh cấp tốc nghiêng người tránh ra, dù là bị hỏa tiêm thương tử diễm vạch đến cánh tay, cũng không để ý đau đớn, điên cuồng địa chẳng hướng Diệp Trạch. Triệu Hoán Sư nhược điểm, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Thế thế Hoa hạ trong đội ngũ không ít người, không khỏi khẩn trương lên. Triệu Hoán Sư thể chất cùng phòng ngự vốn là suy nhược, nói không chính xác thậm chí sẽ bị man hoang tộc một kích chí mạng. Nhưng đối với cái này, được chứng kiến Diệp Trạch không ít lần chiến đấu thi tình, ngược lại trầm ngâm nói, có thể những thứ này, Diệp Trạch thân là Triệu Hoán Sư hẳn là rõ ràng nhất. Hắn dám đem Triệu Hoán thú thả ra thủ kỳ hắn lôi đải, chẳng lẽ không có chuẩn bị ở sau sao. Cùng lúc đó, Diệp Trạch đối mặt huyết minh đánh tới, không tránh không né, mục tiêu là ta sao? Có chút suy nghĩ nhiều đi. Thoại âm rơi xuống, một tầng màu xanh sẫm vầng bảo hộ, tại Diệp Trạch trên thân sáng lên. Huyết Minh gần như toàn lực một kích, lại không có đánh ra nửa điểm tổn thương. Cái gì? Bản Nguyên Mảnh Vỡ Ngao, sử dụng sau sáng tạo một cái 100% miễn tổn thương hộ thuẫn, tiếp tục một phút, tiêu hao 100 nguyên lực. Diệp Trạch trong tay hiện ra viên kiếm mai rùa trạng bản Nguyên Mảnh Vỡ. Cho cười, Diệp Trạch đã đứng lên lôi đài, như vậy tương đối phòng ngự thủ đoạn, đã sớm cấu tứ qua thật là nhiều lần. Ta không tin, ngươi thuẫn cái gì đều có thể bảo vệ tốt. Huyết Minh vẫn không hề từ bỏ, có thể sau một số không vùng vậy tiêm thương đánh tới, để hắn không thể không tránh lui mấy bước. Ra, máu hoàng đồ theo lấy gầm lên giận dữ. Một cái huyết sắc hư ảnh ngưng tụ đồ đằng, sau lưng huyết minh bỗng nhiên đại phóng. Cơn bạo khí tức quét sạch bốn phía, huyết minh thân thể cơ bắp mạnh trướng, trong mắt hiện ra huyết quang. Đồ đằng, Diệp Trạch thần sắc đại động, man hoang tộc đồ đằng luôn luôn là đỉnh tiêm chủng tộc năng lực. Tỷ như liệt dương bộ lạc, liệt dương đồ đằng, 10% quân đội bạn thuộc tính tăng thêm, để Diệp Trạch triệu hoàn thú được ích lợi không nhỏ. Mà đối phương mã hoang bộ lạc đồ đằng, đơn chiến đấu tăng lên có quan hệ. "Chết đi." Huyết minh dữ. Nhưng mà số không cũng sẽ không ngồi chờ chết, cầm súng thần, tử diễm lên, tiêm thương lực lượng từng phát. Bành, một tiếng, phá địa văng kích, đem mặt đất ném ra một đạo bạo viêm sóng xung kích đang chuẩn bị khởi xướng xung kích huyết minh, thần sắc chấn động, vội vàng khuất thân la lộn, nhưng bên trái thân thể vẫn nhận thương tổn không nhỏ. Có thể hắn mặc kệ, nhất định phải chém đầu Diệp Trạch. Máu hoàng đồ đàng tăng thêm dưới, huyết minh một phát trường kích, cách không đánh vào Diệp Trạch miễn tổn thương chuẩn bên trên, ngào, miễn tổn thương vẫn không ngăn được cái này phát tổn thương. Chân thực tổn thương, cũng có thể gọi không nhìn phòng ngự tổn thương. Miễn tổn thương chuẩn có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, nhưng chân thực tổn thương là không cách nào miễn dịch. Thân mừng rỡ còn không có từ huyết minh trên mặt nổi lên. Hắn liền nhìn thấy diệp trạch màu xanh sẫm miễn tổn thương tuấn dưới, lại hiện ra một cái màu làm nhạt hộ thuần. Gánh vác cái này phát chân thực tổn thương, linh khê áo choàng bổ sung kỹ năng, linh thuần, tạo ra một cái vĩnh cửu tổn tại bị động hộ thuần. Hộ thuần giá trị triệu hoán sư tinh thần tất cả triệu hoán thú thể chất, 1000. Ngoa tạo. Hắn làm sao như thế tần thuần, mà lại lần này thuần, chỉ số giống như giấy không hợp tối thương a. Đây coi là cái gì? Ta nếu là diệp trạch, ta tối thiểu đến chuẩn bị cho mình 10 tần thuần. Thấy tình cảnh này, Hoa Hạ trong đội ngũ bầu không khí trong nháy mắt vui sướng không ý. lo lắng diệp trạch sẽ xảy ra chuyện cũng thiếu rất nhiều. Có thể man hoang tộc bên kia, thật là các khẩn trương lên, nhất là huyết sát, cho mày. Ta không tin. Huyết Minh Nguyên bản liền đỏ bừng ánh mắt, tại kích hoạt ngõ hoang đồ đằng về sau, tựa hồ càng lộ vẻ tinh hồng. Ta không tin ngươi cái chỉ là nhân tộc, còn có thể lại ngăn trở ta mấy lần. Đứng tại hai tầng hộ tuấn về sau, Diệp Trạch chế nhẹ nói, ta nếu là ngươi liền nên mấm lại. Tự mình còn có thể kháng trụ hỏa tiêm thương mấy lần. Vừa dứt lời, số không lại lần nữa hoành vung thân súng mà tới, dù La Minh kịp thời người, cũng tại lưu lại một đạo thật dài tử diễm thiêu đốt Vết tích. Bây giờ Huyết Minh, toàn thân trên dưới là thật rất thảm. Trên tư thế, lấy thực lực của hắn, kích phát mã hoang đồ đẳng tăng lên chiến lược về sau, cùng số không đánh cái 55 mợ vấn đề không lớn. Số không nếu là không trên diện rộng thôi động mã tiêm thương, muốn chém giết như thế cái thất giai nhân vật đứng đầu, cũng không đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác. Huyết Minh chính là để mắt tới Diệp Trạch, dẫn đến hắn bây giờ thương thế cực thảm, mà số không cùng Diệp Trạch cơ hồ không có gì tiêu hao. Ta khứ phục. Huyết Minh quanh thân huyết khí rung động, tiếng gầm gừ rung khắp bốn phía, máu hư ảnh bỗng nhiên cường, tay phải hắn ngưng tụ một kích này, thế ngập trời. Toàn lực, hắn nhất định phải một kích toàn lực xách, bảy ngày, ta không chơi. Thấy thế, Diệp Trạch khoát tay áo, lập tức liền phục chế con sóc hành động. Một kích này nếu là con tiếp, không chỉ có linh thuần muốn bị đánh nát, tinh chi thủ hộ giả miễn tử cũng phải bị đánh tới. Sau một khắc, Diệp Trạch thân thể hóa thành một đạo không có thực thể bóng đen, dung nhập mặt đất. Huyết Minh, ở đây những người khác, còn có một chiêu này. Huyết Minh ngưng tụ toàn lực của mình một kích, nhưng ngắm nhìn một phía, vậy mà thậm chí cũng không phát hiện Diệp Trạch ở đâu. Rất có loại rút kiếm tứ phương tâm ở mịt cảm giác. Ngươi, hạ nhân tộc. Huyết Minh lên tiếng gào thét. Mà xuống một khắc, Số không mặt không thay đổi dễ dàng, sắc bén hỏa tiêm thương xuyên thủng đối phương lực. Từ diễm bạo khởi, nổ ra hỏa hoa đánh giết man hoang tộc Huệ Minh, thu hoạch được kinh nghiệm 3000000, 100. Số 3 lôi đài đối chiến kết thúc, Diệp Trạch thắng. Mặc dù man hoang tộc kinh nghiệm không bằng thiên thần dãy nhiều, nhưng cũng tăng 6 phần khoảng trưởng thành điểm kinh nghiệm đồng thời, cùng lực cuồng, huyết minh rơi ra máu hoang đỏ đằng. Giờ khác này, toàn trường lần nữa rung động không thôi, thậm chí cả ác ma tộc cùng tiên cũng không khỏi chạy, so đánh bại Diệp Mà nhìn thấy Minh tử khắc, ca, ca huyết sát hai mắt đỏ bừng. Đệ đệ, đệ đệ, ngươi làm thực có can đảm giết đệ đệ ta?" Huyết sát gào thét nổi giận, mà ở lúc này, hắn chợt cảm thấy, man thần lực lượng tựa hồ tại mơ hồ chủ động giáng lâm, nhưng man hoang tộc dị động, giờ phút này cũng không có người chú ý tới, bởi vì lôi đài đến trong rất tính toán thời khắc. Ba tỏa tinh giới trên lôi đài, bạ phát ra trói mắt tinh giới huy quang, phản vật tại kéo lên thứ gì giống như. Toàn trường tất cả toàn bộ ánh mắt hướng nơi này hội tụ. Là quán quân thần bí ban tưởng sao? Nghe được có người phát ra suy đoán, ác ma không khỏi xem thường. Một cái lôi đài phá ban tưởng mà thôi, còn thần bí? Đặt ở ma giới, Đoán chừng đều không ai sẽ muốn. Có thể lời còn chưa dứt, toàn trường phát ra một trận khó có thể tin kinh hô. Linh yêu tộc Bạch Vân hai mắt rung động, Thiên thần Duệ cũng thần sắc kích động, vội vàng dùng thủ đoạn bắt đầu truyền lại tin tức. Sắc, bang, một tiếng đập vào khu nghỉ ngơi trên lang can, ánh mắt trừng lớn, cơ hồ không thể tin được tự mình nhìn thấy đồ vật, thần, cấp độ thần thoại. Toàn trường phải sợ hãi, cái này lôi đài ban thưởng vật phẩm, khí tức thực sự quá tốt phân biệt, chính là cấp độ thần thoại. Thinh linh giới tranh bá lôi đại kết thúc. Quán quân là Lam đem thu hoạch được quán quân thần bí ban thưởng. Trên lôi đài tinh linh huy quang, châm dài hướng phía dưới giáng lâm, chính hướng diệp chạch phương hướng xê dịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi không yên. Nói là thần bí ban thượng, sao có thể là cấp độ thần thoại ban tường đâu? Chẳng lẽ lại, thần bí ban thượng, thần, là cấp độ thần thoại, thần. Sắc bàn tay kích động đang run rẩy. Cấp độ thần thoại. Dù là tại ác ma giới loại này đỉnh tiêm chủng tộc, cấp độ thần thoại vật phẩm cũng là cao cấp nhất đồ vật. Nếu là hắn sớm biết lôi đại cuối cùng ban thượng là cấp độ thần thoại, hắn chính là liều lên tất cả thất giai ma, cũng nhất định phải tranh Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ác ma sứ giả, không nói Ám ma quân vẫn đâu? Quân đoàn tới không? Thinh Linh Huy Quang chậm rãi rơi xuống Diệp Trạch trước mặt, cảm nhận được cấp độ thần thoại khí tức lúc, dù là Diệp Trạch đã có hai kiện cấp độ thần thoại, vẫn là hết sức kích động. Huy Quang tán đi, lộ ra ban thượng chân chính bộ dáng. Diệp Trạch hơi sững sờ đây là một cái, cái bình. Chương 151. Cải tử hồi sinh thần vật. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 151. Cải tử hồi sinh thần vật. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn mắt, tại tụ tinh hội nhìn chầm chầm giữa lôi Cùng trước mặt hắn cái kia hiện ra màu đỏ huy quang thần thoại bảo vật. Bất quá Chỉ có Diệp Trạch có thể thấy rõ cái này thần thoại bảo vật chân diện ngục. Màu đỏ huy quang phía dưới, là một cái tập ưu nhã, thần bí, thánh khiết là một thể cái bình. Thân bình ưu nhã tinh xảo, không biết là loại nào chất liệu yêu khác, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ như ngọc dẽ. Miệng bình vi vi bên ngoài lật, cắm một cây dương liễu nhánh. Bình cảnh dài lại mảnh, bình bụng bộ phận thì hơi có vẻ mờ mà, dưới đáy dần dần nắm chặt, lộ ra đoan trang ưu nhã. Diệp Trạch đưa tay kéo đi, cái cái bình giống như có sinh mệnh giống như, chủ động đứng ở trên bàn tay. Một hơi ở giữa, Diệp Trạch cùng nó thành lập liên hệ. Giống nhau lúc trước tam muội cùng hỏa tiêm thương như vậy. Tâm thần cùng vật phẩm ý niệm tương liên, có thể tự do điều khiển điều khiển như cánh tay đồng thời, cái bình danh xưng cũng tại diệp trạch trong đầu tùy theo hiện hiện Ngọc Tịnh Bình. Cái tên này, để diệp trạch sửng sốt một chút, nhất thời lại không nhớ ra được. So với Tam Muội Chân Hỏa cùng Hỏa Tiêm Thương, Ngọc Tịnh Bình tựa hồ cũng không có như vậy nghe nhiều nên thuộc. Nhưng, tinh thần thuộc tính sau khi tăng lên, suy tư của người cùng trí nhớ cũng theo đó đạt được tăng lên. Một giây sau, diệp trạch liền nhớ lại lai lịch của nó. Trong bình cam lộ nước, miệng bình dương nhánh. Cái này là tụ, là quan âm trong tay cái kia cái bình. Truyện thoại trong Truy Tuyết, Ngũ Trang Quán có một người nhân sông cây, ngoài ý muốn bị hầu tử chỗ đại ná, chính là quan âm tay cầm ngọc tĩnh bình, tung xuống cam lộ nước mới cứu sống này cây. Nghe đồn trong bình chi thủy, thậm chí có cải tử hồi sinh kỳ hiệu. Diệp Trạch Ký càng nhìn về phía nó nói rõ, phát hiện quả nhiên không sai ngọc tĩnh bình, trong bình cam lộ nước tĩnh hóa hết thảy, có khởi tử hồi sinh, đèn bụi bản nguyên tri lực kỳ hiệu. Trong bình có thể chứa nguyên lực, thứ nguyên lực hóa thành cam nước. Khởi tử hồi sinh, bổ sung nguyên lực, chỉ là hai điểm này liền để Diệp giác ngọc này bình cường đại. Nhất là bổ sung nguyên lực. Theo thực lực càng mạnh, càng cảm giác nguyên lực hiếm. Đồng thời tam muội chân hỏa cùng hỏa tiêm thương đều cần nguyên lực không ngừng bổ sung. Bây giờ có Ngọc Tĩnh Bình, tương đương với cho bọn hắn tìm cái trạm tiếp tế. Bằng không thì chỉ có công kích loại thần khí, không có phụ trợ loại, sớm muộn sẽ lâm vào nguyên lực thâm hụt cục diện. Mà nhìn thấy Ngọc Tĩnh Bình, Tinh Hóa hết thảy tác dụng. Diệp Trạch thân sắc khẽ động, đột nhiên nghĩ đến trên người mình, do trời thần hàng hạ, thiên phạt đớp phạt. Lúc nào cũng có thể sẽ bị cảm giác được vị trí, chỉ sợ là người đều cảm giác khó chịu, không biết thiên phạt có thể hay không tịnh hóa rơi. Vừa nghĩ, Diệp Trạch cầm lấy miệng bình dương liếu nhánh, phát hiện trong bình cam lộ nước còn thừa khoảng 1 3. Hắn cẩn thận địa dùng dương liễu nhanh dính vào mấy rợn, lập tức nhỏ ở trên người mình ngươi nhận lấy Ngọc Tịnh Bình tĩnh hóa, đật, thiên phạt, đã bị thanh trừ. Quả thật có thể. Diệp Trạch thần sắc kinh hỉ đây chính là thiên thần giới, thế giới chi chủ, đại khái xuất vì cấp độ thần thoại tồn tại, thiên thần, chỗ hạ xuống đật Dù vậy, vẫn bị Ngọc Tịnh Bình mấy dọn cam lộ nước quanh khắc tiêu trừ. Cái này hiệu quả đơn giản không hợp phói thượng. Tay trái nâng Ngọc Tịnh Bình, Diệp Trạch không khỏi lần nữa nghĩ đến, nếu là tiên thần đều có thể tĩnh hóa, cái kia thâm viên tạm thành, ô nhiễm chi địa, có phải hay không cũng có thể tĩnh hóa? Ô nhiễm chi địa, thế nhưng là làm tinh nhất đại nan để, thậm chí nguyệt thổ sơn hài giới, thậm chí bị ô nhiễm chi địa xâm nhiễm khó mà sinh tồn. Nguyên nhân căn bản chính là ô nhiễm chi địa không cách nào triệt để thanh trừ, khiến cho tiếp tục không ngừng sinh sôi tà ma thậm chí ô nhiễm sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên cho tới nay, Hoa Hạ quân đội chỉ có thể đóng tại ô nhiễm chi địa biên giới. Mà bây giờ có Ngọc Thị Bình, chẳng lẽ nói, có cơ hội đối thẩm viên khai triển phản công. Hắn lại nghĩ tới tiến vào tinh linh giới lúc, tao cảnh. Lúc đó vì sao trên trời ám đạm vô quang, rõ ràng là tao ngộ thẩm nguyên xâm nhập. Nhưng mặt đất lại sinh cơ bừng bừng, khí sơn dị thủy sinh cơ giật giảo. Nghĩ đến, rất có thể là mặt đất nhận lấy ngọc Tịnh bình cam lộ nước tư nhuần, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nếu thật là dạng này, cái kêu ô nhiễm chi địa, có lẽ coi là thật có thể bị triệt để thanh trừ. Cùng lúc đó, dưới đại thiên thần duệ trong khu nghỉ ngơi, Duy Hai còn lại hai tên thiên thần duệ, đồng thời lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thiên phạt biến mất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là thiên thần đại nhân tha thứ sát hại hai chúng ta tiên đồng bạn diệp Trạch? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hai tên tiên thần hai mặt nhìn nhau, Cuối cùng khẳng định nói, nhất định là Diệp Trạch cầm tới cái kia cấp độ thần thoại bảo vật, Triệt tiêu thiên phạt. Đáng chết. Sát hại ta thiên thần duyệt hai tên tổng nhân, lại vẫn vọng tưởng đào thoát thẩm phán. Hai người lòng đầy căm phẫn, hận không thể tại chỗ đi lên bắt được Diệp Trạch, nhưng mà lại không có năng lực độc thủ, kêu gọi thiên thần đại nhân. Thu này không thể cứ tính như vậy. Không sai. Nếu là thiên thần đại nhân ý chí giáng lâm, há lại cho một cái tiểu tiểu nhân tộc xuống xã. Đến lúc đó Diệp Trạch trong tay thần nói cấp bảo vật, cũng nhất định phải vì ta thiên thần giới tất cả. Dứt lời, hai tên thiên thần nhau, thối lui đến lôi đài một góc nào đó, bắt đầu dẫn động nghi thức mà ngoại trừ thiên thần duệ bên ngoài. Có chút kiến thức rộng rãi dị tộc, đồng dạng nhìn ra thiên thần, thiên phạt, khí tức triệt để tiêu tán. Tình hình này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cùng Diệp Trạch vừa cầm tới cấp độ thần thoại bảo vật có quan hệ. Trong lúc nhất thời, ma tử sát hai mắt chừng đến đỏ bừng, hận không thể tại chỗ quát làm nhũ dụng. Nếu là có thể đoạt được vật này, phụ vương nên coi trọng cơ nào ta. Sát đã không kịp chờ đợi, nói, Điểm binh, cho ta Điểm Minh. Ác ma sứ giả lập tức trả lời, ma tử điện hạ, đại quân rất nhanh liền đến. Man Hoang tộc, trái lại vừa mới chết đệ đệ, nhất nên vẫn sát, ngược lại thần sắc bình tĩnh xuống tới. Nhưng bình tĩnh phía dưới lại cất dấu càng sâu mấy phần điên cuồng. Huyết sát thân thể đang tiếp thụ một khối kỳ dị lực lượng. Nếu là Diệp Trạch cẩn thận cảm giác, sẽ phát hiện cùng lúc trước liệt cuồng trên thân chưa thành hình man thần hư ảnh, hoàn toàn giống nhau. Huyết sát túi thấp xuống mặt, thần sắc căm trầm. Man thần ở trên. Trong lúc nhất thời, quần quần sóng ngầm. Có lẽ bởi vì Ngọc Tịnh Bình xuất hiện, trang diện tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng. Mà Diệp Trạch vậy mà lại phát hiện một kinh hỉ. Thế giới tụ chi quan, bởi vì Ngọc Tịnh Bình xuất hiện, lên ánh liệt huy quang. Diệp Trạch lúc này mới nhớ tới, tiến vào lôi đại không gian trước. Thế giới thụ chi quan nhắc nhở kích hoạt thứ hai hiệu quả cơ hội. Ngay ở chỗ này, xem ra, chính là Ngọc Tịch Bình. Diệp Trạch xuất ra thế giới thụ chi quan, dùng dương liễu nhanh dính vào hai giọt cam lộ nước, nếm thử nhỏ đi lên. Chỉ một thoáng, cái kia từ kim sắc liễu diệp bệnh bảo đầu quang mang hào phóng, tách ra đóa đó cánh hoa, đồng thời hiệu quả tùy theo đạt được tăng lên kỳ vật thế giới thụ chi quan. Hiệu quả, một thu hoạch được kinh nghiệm 220 thu hoạch nguyên lực 103 tạm chưa mở ra. Kinh nghiệm tăng phúc, từ 100% tăng lên đến 200. Cái này là thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kích hoạt thứ hai hiệu quả về sau, kinh nghiệm tăng phúc hiệu quả còn có thể tăng phúc gấp đôi. Phải biết, đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng càng nhiều, thăng cấp độ khó thì càng khó đại bộ phận trước nghiệp giả, từ cấp 1 đến cấp 10, khả năng chỉ cần chừng 1 tháng. Nhưng từ cấp 11 đến cấp 20, khả năng liền cần 1 năm trở lên. Từ cấp 21 đến cấp 30, thậm chí cấp 30 về sau, cần có kinh nghiệm càng là tăng lên gấp bội. Dù là những phong vương cấp đó thiên tài, lên tới cấp 30 cũng ít nhất phải 1 2 năm thời gian. Mà Diệp Trạch, nếu là không có thế giới thụ chi quan, bây giờ cũng chỉ là cái 10 ngày lên tới hơn 20 cấp, phổ thông, siêu cấp thiên tài thôi. Nhưng thế giới thụ chi quan nơi tay đã lên tới cấp 32, bây giờ tăng trưởng đến 200% kinh nghiệm tăng phúc về sau, hiệu quả nhất định càng tốt hơn. Mà 100% nguyên lực thu hoạch thì đối cấp độ thần thoại tăng thêm không ít. Nguyên bản một cái bản nguyên mảnh vỡ thu hoạch được 1 vạn nguyên lực, bây giờ có thể thu được 2 vạn nguyên lực. Mà bản nguyên tri lực có thể gia tăng cấp độ thần thoại vật phẩm sức chiến đấu. Về phần nguyên lực cái khác tác dụng, khẳng định là có, nhưng lấy diệp trạch trước mắt năng lực, còn chưa không có tham dò đến. Bất quá đối với diệp trạch tới nói, trước mắt thế giới tụ chi quan thăng cấp hiệu quả, đã đầy đủ vui mừng. Mà giờ này ác ma tộc khu nghỉ ngơi, Trong nháy mắt chuyển tống vào tới đếm lượng đông đảo ác ma, mười mấy cái, trên trăm, mấy trăm, hơn ngàn tên. Thực lực cơ hồ đều tại lục dai trở lên, chỉ có một số ít là ngũ giai đặc thủ chủng loại ác ma, ác ma tộc khu nghỉ ngơi nguyên bản không gian rất lớn, nhưng ác ma quân đoàn điên cuồng tràn vào về sau, trở nên có chút chật chội. Sát đứng tại hàng trước nhất. Vừa mới nhìn thấy diệp trạch trong tay thế giới thụ chi quan lấp loé qua màn, mặc dù hắn không biết cụ thể là cái gì, nhưng bản năng cảm giác được là đồ tốt. Nghe ta hiệu lệnh, lôi đại trung ương nhất nhân kia, tuyệt không thể thả đi. Lên. Sát huy động phía sau hai đôi cánh chim, trôi nổi không trùng. Đưa tay hướng Diệp Trạch phương hướng chỉ đi. Sau một khắc, một mảnh đen kịt ác ma quân đoàn, nương theo lấy tiếng gào thét, chào lên rất dữ dằn. Ác ma tộc quân đoàn, vô điều kiện nghe theo, "Vương, chỉ lệnh, ác ma vương không tại, cái kia ma tử sát chính là quân đoàn duy nhất người chỉ huy." Lôi đài vừa kết thúc, trên đài liền đã không còn một đối một quy tắc, càng không có đối ứng bảo hộ. Trên lôi đài Diệp Trạch, nhất định phải đối mặt đại quân ác ma vây giết. Trong lúc nhất thời, đột nhiên biến cố làm toàn trường phải sợ hãi. Không nghĩ tới sát ra tay như thế quả quyết, thế mà nhanh như vậy, liền triệu tập đại quân giết vào tranh bá trong võ đài. Không tốt! Diệp Trạch lần này là thật có nguy hiểm. Hoa Hạ mọi người nhất thời ý thức được không đúng ác ma tổ quân đội, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều xa xa nghiền ép ở đây tất cả trung tộc. Chỉ là dẫn đội thất giai, liền đạt tới hơn 10 tên. Bực này đội hình, mà lấy Diệp Trạch vừa mới có thể xưng vô địch biểu hiện đến xem, cũng tuyệt đối ngăn không được. Quân đội vây công, cùng lôi đài lần đấu, hoàn toàn là hai khái niệm. Người vạn ca đến rồi. Vạn Phi bằng dẫn đầu gầm lên giận dữ, thất giai khí thế bộc phát, thân giật tới. Thấy tình cảnh này, Thi Tình thần sắc quả quyết, á nói: "Trấn Ma quân cùng ta trợ giúp Diệp Trạch." Cùng ngay Hoa Hạ trước đây liền có chuẩn bị, Vạn Phi bằng cùng mấy trăm tên trấn ma quân tinh nhuệ sớm chạy tới. Mặc dù quân đội bình quân thực lực so ác ma tộc kém rất nhiều, nhưng ít ra khí thế rất đúng chỗ. Giết, và nó, không thể để cho dị tộc coi thường. Trong lúc nhất thời, ác ma tộc cùng Hoa Hạ, hai bên quân đội hết thảy xông về giữa lôi đài. Linh yêu tộc, Nguyệt Thỏ thấy thế hai tay khẩn trương vì, vì nắm tay, Bạch Lân ra ra, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Đại yêu vương Bạch Lân nhìn chằm chằm giữa lôi đài, trầm nói, chúng ta không được chọn. Nếu là ác ma thắng, sợ rằng chúng ta thần phục cũng quả quyết không có khả năng để chúng ta tại tinh linh giới sinh tồn được. Chỉ có toàn lực ủng hộ Diệp Trạch, ủng hộ nhân tộc, chúng ta có lẽ mới có thể tranh thủ đến một tia sinh tồn hoàn cảnh. Bên cạnh, trước đây lôi đài số một con kia đại hổ yêu trầm rộng mà miệng. Cái kia nếu là nhân tộc cũng không cho chúng ta tại tinh linh giới sinh tồn đâu. Bạch Lân lắc đầu, cho nên, chúng ta không được chọn. Bỏ lỡ lần này bí cảnh thế giới, trở lại sơn hải giới lời nói, cũng bất quá là mãn tính tử vong. Nhưng lần này bị cảnh, tất cả chủng tộc đều quá mạnh, dựa vào chúng ta tự mình lại có thể tranh đến qua ai đây. Lúc trước mệt tỏ đường, phát hiện chủng tộc khác lúc, tâm đều lạnh một nửa. Vốn cho rằng có nhân tộc, lại so với bọn hắn yếu một ít, có thể kết minh. Ai biết ra cái Diệp Trạch, lấy sức một mình nâng lên toàn bộ trung tộc. Chư vị động thủ đi, toàn lực bảo trụ Diệp Trạch. Bạch Lân thanh âm to chỉnh trọng lên, dù là đánh không thắng, cũng không thể để Diệp Trạch tại chỗ bị giết. Diệp Trạch tuổi trẻ cùng thực lực, để Bạch Lân quyết định đem linh yêu tộc tương lai ký thác vào trên người hắn. Dù là đánh không thắng như mặt trời ban trưa ác ma tộc, nhưng chỉ cần bất tử, tương lai nhất định có hy vọng. Lời này vừa nói ra, linh yêu tộc trên trăm đại yêu toàn viên xúc động. Nguy thơ, Siu, một tiếng liền chạy như bay ra ngoài đại chiến sắp hết sức căng thẳng ngoại trừ thiên thần duệ cùng man hoang tộc, thời khắc này tranh bá lôi đại các tộc gần như toàn viên tham chiến. Ngược lại là thân ở trung tâm phong bạo diệp trạch, sắc mặt bình thản. Thậm chí nhìn xem ngay tại tới gần ác ma quân đoàn, thần sắc gần ẩn có chút hưng phấn. Hồ Tiên, phóng hỏa. Diệp trạch thoại âm rơi xuống, Hồ Tiên vọt đến bên cạnh hắn, mười phần anh khí dựng thẳng lên hai ngón tay, hướng tiền chỉ đi. Tùy theo mà đến, là toàn lực hành động tăng muội chân hỏa, hỏa diễm cái địa. Dù cho ma trong quân đoàn, cũng có ác ma thuần sĩ ném ra ma pháp tới nhưng kết quả Trên trăm tên ác ma thuật sĩ công kích, tại Tam Muội Chân Hỏa trước mặt khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Cấp độ thần thoại, cùng thần thoại trở xuống, cách biệt một trời. Trong khoảnh khắc, sông nhanh nhất mấy ác ma, bị chân hỏa đốt cháy, vẫn là ác ma thuật sĩ cấp tốc triệu hoán ra không ít khế ước sinh vật, cái này mới miễn cưỡng giảm bất tổn thất. Vạn Phi bằng dẫn đầu dẫn đầu đi vào diệp trại bên người, chém đinh chắn sắt nói: Bắt giặc trước bắt vua, ta dẫn người đi bắt con kia mọc cánh quái đồ nói, chính là ác quân đoàn người chỉ huy, đọa thiên sứ ác ma sát. Mặc dù nhìn thấy Vạn bằng đám người liệu lĩnh rất tối, Diệp Trạch vẫn rất vui mừng, nhưng nghe đến câu nói này lập tức bất đắc dĩ cười nói: "Vô dụng, ác ma quân đoàn sẽ không bởi vì hắn chết liền dừng lại." Đây là Simon vừa mới nói cho hắn biết, "Ác ma quân đoàn trên bản chất là thi hành ác ma vương ý chí, sát bất quá là đại hành giả thôi. Huống chi, bảo hộ sát thất giai tuyệt đối không ít, Vạn Phi bằng một người căn bản giết không nổi đi. Vậy chúng ta đánh như thế nào?" Vạn Phi bằng nhìn về phía Diệp Trạch, tựa hồ tại Nặc Đinh thành hành động về sau, hắn đã thành thói quen đi theo Diệp Trạch suy nghĩ đi. "Diệp Trạch, tộc không cần các ngươi quản, các ngươi thay ta phòng thủ Man tộc." Man Hoàn tộc Vạn phi bằng sửng sốt một chút, ngay sau đó quả quyết nhẹ gật đầu. Ác ma tộc ta tự có người tới đối phó. Simon, diệm trạch một tiếng kêu gọi, một đạo mãnh liệt ma khí bỗng nhiên bao phủ ra. Ngay sau đó, ma long từ trên trời giáng xuống, ngang ngược uy mãnh thân ảnh cùng khí tức tứ ngự quên mình, như là ẩn nốt đã lâu hung thú rốt cục đã tới săn giết thời khắc. Nhìn thấy hắn một khắc, sát thần sắp kinh ngạc, con người đột nhiên co lại. Simon, ngươi thật đúng là giảm đến. Chương 152, Bất tử ma long, thành hình man thần hư ảnh. Chương 152, Bất tử ma long, thành hình man thần hư ảnh. Sắt nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lúc nhất thời thần sắc kinh ngạc dần dần biến thành giận mình, thậm chí còn hỉ. Quả thật, hắn đối Ma Long là có sợ hãi. Nguồn gốc từ tại hai cùng chỗ tại ác ma tộc lúc, sắt lần lượt cùng Ma Long cạnh tranh sau thất bại, bị đa kích, sau đó lại thất bại, thậm chí sinh ra một chút thương tích đứng kích, đỡ tờ Sở. Nhưng cho đến ngày nay, hết thể cũng khác nhau. Sắt bên người vây quanh mấy cao giai ác ma hộ pháp, trước người hơn ngàn tên ác ma tộc tinh nhuệ quân đoàn. Hắn nhìn Simon, ánh mắt bên trong tràn đầy cùng chế người thế mà thành nhân loại triệu hoán thú. Đây là ngươi phản bội chạy trốn nhân. Ha ha ha, quả thực là ta ác ma giới bại hoại." Tiếng lối chào phúng tiếng vang lên. Ma Long tự hồ lúc này mới chú ý tới huyết sát, huyết sắc tụ đồng lạnh lùng liếc đi một mắt. "Hừ." Nương theo lấy một đạo khinh thường lạnh giọng, Ma Long thân thể bỗng nhiên bị lớn, Ma Long chân thân. Nhìn thấy ánh mắt này, sắt chán nổi cơn xanh lên. "Quen thuộc, lại là cái này quen thuộc nghi thị. Lúc trước tại ác ma giới, cái ánh mắt này không biết tại sao, ma sinh, bên trong lặp lại qua bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, ta mới là ma tử." Sắc nộ gào thét một tiếng, phất tay nói, "Giết cho ta cái này ác ma giới lão phạm, không tốt nhất là bắt sống. Trung quanh ác ma hộ pháp cùng quân đội cho hắn lớn lao dũng khí, chỉ một lát sau ở giữa, hắn liền nghĩ đến bắt sống sau nhục nhã ma long mấy chục loại phương pháp. Nhưng mà sau một khắc, ma long cánh tựa như núi cao triển khai, ngay sau đó long đội đi bên trên lóe lên mảnh liệt lôi đỉnh quang huy, lôi điện như ngân xà giống như tại vậy rồng mặt ngoài xuyên thẳng qua lôi đỉnh thân thể. Nương theo lấy 10% pháp lực tiêu hao, ma long quanh thân ngưng tụ ra lôi đỉnh áo giáp, ngoại trừ giảm tổn thương cùng tốc độ tăng, tất cả công kích đều sẽ bổ sung lôi bạo hóa. Trong lúc nhất thời, giống như lôi thần hàng lâm, vẫn diệt ma viêm. Đương theo lấy hắc viêm của Vũ, lôi đỉnh chi lực theo hắc viêm phun ra ngoài, điên cuồng hướng bốn phía ác ma quân đoàn chút xuống mà đi. Lôi đài mặt đất bị rung ra vô số vết hụt, tiến lên ác ma quân đoàn bị đánh bay vô số. Một cái kỹ năng để vô số ác ma trong nháy mắt kinh ngạc, hộ pháp, phá diệt ác ma, khó có thể tin. Đây là trước ma tử Simon. Sải ánh mắt dò lẫn, ngươi, ngươi cái này thực lực gì? Sắt chấn váng, rõ ràng một đoạn thời gian trước, bọn hắn còn cùng là nhị dai cường trừng. Nhưng Simon vừa mới bộc phát thực lực, tuyệt đối là lục giai trở lên. Nếu là trước đó, sự chênh lệch giữa bọn họ còn có thể lên ngủ. Vậy bây giờ Hắn cùng Ma Long trên lệnh, đơn giản nhìn đều trông không đến cuối cùng. "Simon, người nghĩ đến cấp ta ma tử vị trí đúng hay không?" Sắt gao thét gao thét. Ma, ma Long vẻn vẹn cho hắn một cái ánh mắt khinh thường, "Ma tử, ta muốn, chỉ có vương vị." Nương theo lấy Ma Long tiếng giống, lại một phát ma viêm nương theo lấy lôi đỉnh chi lực của tới. Nghe được Ma Long đối ma tử địa vị không hứng thú lúc, sắt lại vẫn thoáng yên tâm chút. Không nói những cái khác, chỉ ít địa vị mình bảo vệ. Về phần Ma Long muốn khiêu chiến ác ma vương, đơn thuần nằm mơ. Tại đại bộ phận ma tộc trong mắt, vô số tuế đến nay, vương cho tới bây giờ là bất bại tồn tại chỉ là một cái đạo phạm, còn đang nằm mơ. Sát khôi phục thần thái, giận dữ quát, lên cho ta." Ra lệnh một tiếng, toàn quân một lần nữa chuẩn bị, từ ác ma thuật sĩ thi pháp làm yểm hộ, lần nữa triển khai công kích đồng thời, trong quân đoàn hai tên thất giai đại ác ma tệ tệ rất già, thế muốn lập tức cầm xuống ma long đối với ma long bây giờ 1600 khoảng trường thuộc tính mà nói, đối phó lục giai có thể áp chế, nhưng đối phó với thất giai liền có chút tổn không. Bất quá, Diệp Trạch còn tại trưởng khống của diện. Gấu trúc lập tức bị phái ra trợ giúp, lấy một gấu chi lực ngăn lại hai tên thất giai đại thậm chí còn không chỉ như vậy, Nhìn thấy gấu trúc xuất thủ, Sát vội Vàng Kinh Hồ nhanh chở giúp. Cái kia gấu trúc sức chiến đấu rất mạnh. Hai cái thất giai khả năng đánh cùng lại. Được chứng kiến lôi đài chiến mấy tên ác ma, không có chút nào phản bác, bởi vì gấu trúc miêu sát thất giai chiến tích rõ như ban ngày. "Để cho ta tới." Sát bên người, hai tên thất giai đỉnh tiêm ác ma hộ pháp, cùng trong quân đoàn hai gã khác thất giai ác ma, tùy theo thẳng hướng gấu trúc. Sáu cái thất giai ác ma đối phó một con gấu trúc. Là thật có thể nhìn ra được các coi trọng. Bất quá diệp cũng không đổi. Hắn xuất ra dương lưu nhánh dính vào mấy giọt cam lộ nước, đem Hồ Tiên trước đây sử dụng Tam Muội Chân Hỏa mà thẩm hụt linh lực bổ sung. Dùng Tiên lôi hiểm hộ Ma Long, Ma Long bạo quân sợ hai cùng thống trị hiệu quả, mới là đối phó quân đoàn mấu chốt, trước đó sách chính là muốn trên chiến trường dừng chân. Hồ Tiên khéo léo gật gật đầu, trong tay tiên pháp hội tụ, hóa thành phạm vi lớn Thiên Lôi áp chế ác ma thuật sĩ cùng quân đoàn tốc đẩy. Pháp sư, trên chiến trường thống trị lực rất cao, mà tu tiên Hồ Tiên thì càng mạnh mấy phần. Thế thế, sắp bên cạnh một tên sau cùng hộ pháp, phá ma, làm thất giai bên trong chiến lược mạnh nhất, lúc này lại sinh ác nói, đã quân đoàn đẩy không đi qua. Vậy liền ta đến. Phá diệt ác ma khoảnh khắc hóa thành một đạo ám tử sắc cực quang, bay lượn mà ra, khí thế vô cùng kinh khủng. Thấy thế, Diệp Trạch Tiên lặng suất ra một bản hắc sát ma điện. Ma Long lại lần nữa phun ra ra ma viêm, nhưng ở thất giai đỉnh tiêm, phá diệt ác ma, trước mặt khó mà chống đỡ được. Trước ma tử điện hạ, ngươi còn chưa đủ mạnh a? Phá diệt ác ma mặt lộ vẻ nhếch răng cười, một tay hoa đao, tử quang chợt lóe lên, khoảnh khắc đâm xuyên Ma Long trái tim. Ngay triệu hoán quân trung Long đã tử vong. Một giờ về sau, đang triệu hoán thú không gian chủ sinh. Thấy cảnh này, sát khí động gần như điên cuồng. Giết đi tốt. Simon, người rốt cũng chết. Quá khứ bị Ma Long áp chế vẻ lo lắng, tựa hồ quét sạch sành sanh. Phá diệt ác ma lắc lắc tay, sắc mặt đắc ý nói, tiếp xuống, lại giết cái này nhân tộc, liền kết thúc đi. Có thể hắn không nghĩ tới chính là Ma Long tự trận một khắc, diệp trạch trong tay cái kia màu đen ma điện, trang sách tùy theo hoạt động, năng lượng bóng tối đột nhiên bắn ra. Quyền ma điện này, chính là diệp trạch nhị dai lúc ban thưởng chuyên trúc trang bị ám ảnh ma điện, làm triệu hoán thú tự vong lúc, có thể huyễn hóa thành thực lực cùng bản thể giống nhau ám ảnh thể, kỹ năng đổi mới tiếp tục chiến đấu, tiếp tục mở rộng. Giống Mương theo lấy Zit lên một tiếng, ma long thi thể chỗ, đứng lên một con ám ảnh ma long. Lôi đỉnh thân thể vẫn diệt ma viêm. Kỹ năng đổi mới về sau, lại là một phát tổ hợp kỹ tứ ngự bành ra đứng tại bên cạnh thi thể phá diệt ác ma, nhất thời còn không có kịp phản ứng, bị ma viêm cùng lôi đỉnh đánh bay mấy mét. Cái gì? Đây là cái gì? Phá diệt ác ma sững sốt một chút, tiếp lấy vội vàng một đao đem tự mình nhiễm ma viêm làn ra cắt đứt. Mà cái này phát ma viêm, không chỉ có thương tổn tới phá diệt ác ma, còn đem mấy tên lục giai ác ma cùng nhau nghiền chết, khiến cho quân đoàn lại lần nữa lui lại mấy bước. Đều đừng sợ. Sát đứng tại quân đoàn tối hậu phương. Quá, đây bất quá là cái vong linh thể, không đủ gây sợ. Phá diệt ác ma cũng phát hiện điểm ấy, cả giận nói, chỉ là một cái hiện hóa vong linh, ta có thể giết một lần liền có thể giết lần thứ hai. Hóa thành ám ảnh thể ma long không sợ hãi chút nào, tàn bạo không nhân ra chỉ dưới, điên cuồng hướng quân đoàn tứ ngược. Thế thế, giáp trách miết nhượng lên, lại lần nữa xuất ra ngọc tĩnh bình, tâm niệm vừa động, tiến về triệu hoán thú không gian. Ngọc Tịnh bình năng lực một trong, khởi tử hồi sinh. Như trên chiến trường, năng lực này có lẽ không có tốt như vậy dùng, dù sao muốn vậy vào mục tiêu trên thi thể. Tại chiến trường hỗn loạn hoàn cảnh bên trong không dễ dàng thực hiện. Nhưng Diệp Trạch làm Triệu Hoán Sư lời nói liền rất đơn giản. Tại Ma Long Triệu Hoán Thú không gian bên trong, là một đạo ý thức Diệp Trạch, đem Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ giọt nước bên trên hai giọt. Không có phản ứng, lại nhiều tích mấy giọt. Trong khoảnh khắc, Ma Long vết thương cấp tốc phục hồi như cũ, nguyên bản đã chết thấu thân thể bỗng nhiên bộc phát sinh mệnh lực. Trung nguyên Ma Long, nhận Ngọc Tịnh Bình hiệu quả, khởi tử hồi sinh. Ma Long một đôi thụ đồng bỗng nhiên mở ra, vỗ cánh, thần sắc ngạc nhiên. "Chủ nhân, cái này hiệu quả coi là thật thần kỳ." Tại khai chiến trước đó, Diệp Trạch liền cùng Ma Long nói qua, "Đừng sợ chết, có thể phục sinh." Dù sao Muốn lấy một người lực lượng khiêu chiến cả một cái cao dài quân đoàn, một cái mạng là khẳng định làm không được. Nhưng nếu như nhiều mượn mấy cái mạng, vậy liền khác biệt. Lên đi, người hôm nay chính là bất tử Ma Long. Cùng lúc đó, Ma Long ám ảnh thể mới vừa ở ác ma trong quân tứ ngược một phen. Phun ra ra cuối cùng một ngụ ma viêm về sau, bị đốt bị thương mấy chỗ phá diệt ác ma một kích mất mạng, đem nó đánh ngã xuống đất. Sẵn sàng khói điệu thở hát ra, chết còn không thành thật. Người nói ai chết rồi? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cùng phá diệt ác ma các loại trong nháy mắt nốt trẻ, thần sắc kinh hãi, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Trùng ác ma dương mắt nhìn lên, ma long hoàn hảo không chút tổn hại địa nổi đồng bển giữa không chung. Người, người! Sát cả kinh nói không ra lời, phá diệt ác ma cũng kinh ngạc đến tự điểm. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Nhìn thấy ma long lần thứ ba xuất hiện, dù là gan lớn hung lệ ác ma tộc đều có chút hoảng sợ, bởi vì liền ngay cả ác ma tộc cũng chưa từng thấy qua như thế không hợp tối thưởng kỹ năng phục sinh. Lần này, nếu là lại đánh giết, hắn có thể hay không còn có phục sinh. Nhưng không có thời gian cho bọn hắn chứng kinh. Ma long quanh cấp tốc nổ tung một trận lôi đỉnh áo giáp, lôi đình thân thể vẫn diệt ma diễm. Quân thuộc Ma Viêm cùng lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa làm ác ma quân đoàn đổ xuống mà ra. Tổn thương cao nhất một bộ tổ hợp khí, ác ma quân đoàn ngay cả ăn Ba đợt đối mặt này quỷ dị, phản phất bất tử đối thủ. Một cỗ tên là sợ hãi, cảm xúc, trầm dại tại ác ma tộc trong đại quân lăn tràn. Man hoang tộc chỗ, nhìn thấy ác ma tộc đã cùng diệp chạch khai chiến, không ít man hoang tộc nhân bắt đầu chất vấn lên. Thiếu tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta không báo thủ sao? Đúng a thiếu tộc trưởng, cái này nhân tộc thế nhưng là không ít chúng ta man tộc tộc nhân. Đám người chất âm thanh nào nhau, nhau, cái này không chỉ là vì báo thủ Còn có diệp chạch trong tay cái kia cấp độ thần thoại bảo vật. Ai nhìn có thể thấy không thèm. Máu Hoang bộ Lạc thiếu tộc trưởng không có trả lời, đều bởi vì một cỗ thần bí lực lượng cường đại, không ngừng ở trên người hắn hội tụ thành hình, cuối cùng ẩn ẩn huyện hóa thành một cái hư ảo thân ảnh. Man thần lực lượng hư ảnh. Vì Man Hoang tộc tộc nhân huyết hữu, vì Man Hoang tộc vinh quang. Giết. Man thần hư ảnh đang nói, mà huyết sát cũng đang nói lời giống vậy đều bởi vì Man thần hư ảnh đã triệt để tại huyết trên thân, hoàn toàn dáng lâm thành hình. Tại trước đây không lâu minh tử vong lúc, Man thần liền chính thức bắt đầu dáng lâm. Mà ở sớm hơn trước đó Tại bị hỏa tiêm thương xóa bỏ cốt thứ nhất lực lượng hư hành lúc, Man Thần liền phẫn nộ e rằng lúc không khác không muốn báo thủ. Nghe nói như thế, Man Hoang các tộc nhân trong nháy mắt kinh ngạc lại mừng rỡ, Man Thần đại nhân, là Man Thần đại nhân giáng lâm. Quá tốt rồi, ta Man Hoang tộc chắc chắn trở thành chênh bá người thắng. Cùng lúc đó, giữa lôi đài, Linh yêu tộc cung phi tốc độ tới Diệp Trạch phụ cận. Tại vạn phi bằng các loại trấn ma quân bộ đội kinh ngạc ánh mắt bên trong, Nguyên Thọ chủ công việc. Các ngươi tới ta. Diệp Trạch vậy cười, cười cũng tốt, các cùng một chỗ thay ta phòng thủ Man đi. Đang nói Nguyên bản còn tại quan sát trạng thái Man Hoang tộc, đột nhiên cả tộc đến tới. Man Hoang tộc ở đây chỉ có Máu Hoang một cái bộ lạc, nhân số không nhiều, nhưng Máu Hoang bộ lạc cho dù là nữ nhân đều cực kỳ cường hãn. Trấn Ma quân cùng Linh yêu tộc, thấy thế lập tức chuẩn bị cùng nó khai chiến. Có thể Vạn Phi bằng hai con ngươi nhìn chằm chằm đối phương cầm đầu huyết sát. Từ trên người huyết sát, hắn lại cảm cảm giác được có cỗ lực lượng vô cùng tính khủng, cùng lúc trước đứng trước chút kiểu cảm giác giống nhau y hệt. Chỉ sợ là cấp độ thần thoại nhân. Trước né tránh, Vạn Phi bằng quát to một tiếng, chỉ thấy đối phương huyết sát thủ hoặc là nói là man thần hư ảnh khống chế hạ huyết sát, nhấp chân hướng mặt đất hung hăng đập mạnh đi đông. Trong khoảnh khắc, chênh bá mặt lôi đài bỗng nhiên băng liệt, hướng về phía trước vỡ ra một mảnh hình quả sóng xung kích. Sóng xung kích những nơi đi qua, lực lượng cường hoành vô cùng, như như bài sơn đảo hải đầu đá. Vạn Phi bằng, Bạch Lân cùng linh yêu tộc chỉ có ba tên thất giai đại yêu, liền vội vàng tiến lên ngăn trở, nhưng vẫn bị xung kích sóng đẩy lùi mấy mét. Tin tức tốt là nhân viên không có tổn thất quá lớn mất. Làm sao lại mạnh như vậy? Thế giới chi chủ, là thế giới chi chủ ý chí. Bạch Lân một mắt liền nhận ra được, chau mày. Đáng chết! Thế giới chi chủ thế mà đều tới. Này làm sao đánh? Tinh linh giới bi cảnh không cho phép bắt giải trở lên tiến bảo. Nhưng thực lực siêu nhiên thế giới chi chủ nhóm, luôn có riêng phần mình, lén qua, biện pháp Man thần lực lượng hư ảnh giáng lâm, chính là lén qua, phương pháp một trong số đó. Diệp Trạch theo tiếng kêu nhìn lại. Khi nhìn đến huyết sắt trên thân bao phủ cái kia cố hư ảnh về sau, hắn mười phần xác định. Cùng lúc trước số không dùng hỏa tiêm thương chém giết cái kia chưa thành hình Man thần hư ảnh giống nhau, như lúc đồng thời, lần này rõ ràng đã thành hình. Diệp Trạch dương mắt nhìn lên, trong con mắt lấp lóe kim quang Man thần lực lượng hư ảnh thành hình. Vị cách, thần thoại, Phát tắc, máu đạo, thế giới chi lực, man hoang giới, chưa trưởng không thần vật. Thuộc tính, lực lượng 2700, thể chất 2500, nhanh nhẹn 2500, tinh thần 2200. Kỹ năng, man hoang uy áp, lấy vết luân thể, lực đóng hoang thiên. Lực lượng hư ảnh, vẹn vẹn thứ nhất sợi lực lượng khí thức, hoặc một sợi khí huyết biến thành. Dù vậy, thực lực đều khủng bố như thế. Bởi vậy có thể thấy được, cấp độ thần thoại cùng thần thoại phía dưới coi là thật cách biệt một trời. Về phần vị cách, phát tắc, thế giới chi cái gì, diệp trạch căn bản chưa hề tiếp xúc qua. Có lẽ đại yêu vương Bạch Lân biết chút ít, nhưng bây giờ cũng không phải hỏi thăm thời điểm đối mặt như thế địch nhân, dù là vạn phi bằng cùng linh yêu tộc mấy tên thấp giai, đều có chút tệ cả ra đầu. Cái này, phải đánh thế nào? Nghe được linh yêu tộc có người run run rẩy rẩy lên tiếng. Bạch Lân không khỏi thở dài một tiếng, ngay sau đó tay phải nhấp nhoáng huy quang, thần sắc trở nên thấy chết không sợn. Mặc dù linh yêu tộc không có thế giới chi chủ, nhưng đợi hồ còn có chút nội tình. Ngụy tỏ khẽ cắn ngôi, thần sắc sầu lo vô cùng, Bạch Lân ra ra, tình trạng của ngươi bây giờ dụng. Mà lúc này, diệp trạch Thanh âm trầm ổn tại mọi người bên trong truyền ra. Các ngươi đi đối phó cái khác man hoang tộc nhân, cái này ta đến đơn đấu. Chương 153. Ngọc Tịnh Bình cô cạn. Ác Ma Vương thu được tin tức. Chương 153. Ngọc Tịnh Bình cô cạn. Ác Ma Vương thu được tin tức. Một mình người đối phó. Mọi người chung quanh nhau nhau chấn kinh, mấy tên thất giai cũng không khỏi kinh ngạc đối mặt cái này kinh khủng man thần hư ảnh, dù là vạn phi bằng tự mình đơn đấu, tối đa cũng chỉ có thể gánh vác hai hiệp bất bại. huống chi, Diệp Trạch trong tay triệu hoang thú, đại bộ phận cũng đều đang đối kháng với ác ma tộc quân đoàn. Khi tình đám người nhìn lại, Diệp Trạch không có giải thích, không sai cơ người đi đối phó cái khắc Man Hoàng tập nhân. Đang khi nói chuyện, số không đi vào diệp trạch trước mặt, trong tay hỏa tiêm thương tử diễm bước lên. Phía dưới lôi đài, bám vào tại huyết sắt trên người Man Thần Hư Ảnh, chăm chú nhìn số không, cùng trong tay hắn hỏa tiêm thương. Chính là nó. Man Thần Hư Ảnh bởi vì nổi giận mà một trận rung động. Man Thần sở dĩ chủ động chạy đến, mục đích đúng là báo thủ, cùng đoạt được đám lựa này nhọn thương. Lần trước lực lượng Hư Ảnh ngưng tụ thời điểm, hắn bị hỏa tiêm thương miểu một màn kia, như trụ giống như rõ một chiếc mắt đồng thời, tổn thất một đạo lực lượng Hư Ảnh, đối Man mà nói cũng không nhỏ tổn thất. Là Man Hoàng giới thế giới chi chủ, Hắn đã không biết bao lâu chưa ăn qua thiệt tỏi lớn như thế. Nhất là lúc ấy, Man Thần nhìn thấy vậy đối với hắn chẳng thèm ngó tới thân ảnh, mỗi giờ mỗi khắc không muốn nợ máu trả bằng máu. Cây thương kia, không có lúc đó mạnh như vậy. Bất quá cũng tốt, lần này đoạt đến nó không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Man Thần hư ảnh lộ ra một kia nhế răng cười. Sự thật cũng đúng là như thế, hỏa tiêm thương chém giết chưa thành hình Man Thần hư ảnh về sau, tổn vệ thiên cậu mạnh vỡ vẹn, vẹn vẹn khôi phục 2/3 phần 3 lực lượng. Lại tại trên lôi đài không chém giết đối nhân, bây giờ còn lại lực lượng chỉ có lúc trước chừng phân nửa. Loại trạng thái này, muốn đối phó thành hình sau Man Thần hư ảnh Tuyệt đối là không thể nào. Nhưng Diệp Trạch đã sớm chuẩn bị. Hắn cầm lấy Ngọc Tịnh Bình, huy động dương liễu nhánh, đem còn lại cam lộ nước lần lượt vẩy vào hỏa tiêm thương phía trên. Có thể đến bù bản nguyên tri lực cam lộ nước, đối lửa nhọn thương khôi phục mắt Trần có thể thấy. Mỗi một lần huy sái, đều để hỏa tiêm thương tử diễm càng thịnh vượng mấy phần, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Tắt tới cuối cùng, Diệp Trạch nhìn xem Ngọc Tịnh Bình bên trong còn thừa không có mấy cam lộ nước, rứt khoát trực tiếp cầm lấy cái bình toàn bộ đổ xuống. Hô! Tử của Vũ, nóng bỏng bốc lên như rồng gầm giống như phát ra thiêu đốt âm thanh. Có cam lộ nước đổ vào, Hỏa Tiêm Thương không chỉ có lực lượng khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí so với lúc trước bị Diệp Trạch cầm tới lúc, còn mạnh hơn mấy phần. Diệp Trạch thần sắc kinh hỷ, nhìn Hỏa Tiêm Thương hạn mức cao nhất còn không chỉ như thế. Nếu có đầy đủ bản nguyên chi lực, tựa hồ còn có thể tiếp tục khôi phục lực lượng. Nếu như nói trước đó tử diễm uy thế như mãng xà đồng dạng, vậy bây giờ chính là xoay quanh cự long. Thế thế, mang Thần Hư ảnh đầu tiên là giật mình, ngay sau đó ghen ghét đến cực điểm. Hai kiện, ngươi cái tiểu tiểu nhân tộc lại có hai kiện cấp độ thần thoại. Mạn Thần Hư ảnh thẹn quá hóa giận, bởi vì hắn một cái thế giới chi chủ, thế nhưng là một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm đều không có. Một phương diện bởi vì man hoang giới tài nguyên thiếu thốn, rất ít xuất hiện bí cảnh. Một phương khác, cấp độ thần thoại có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể nắm bắt tới tay cũng không chân chính trưởng không người, là cực ít. Nếu là ta trưởng không thần vật, hoàn thiện thế giới chi lực, thực lực nhất định lại đến một cái cấp bậc. Mạn Thần Hư ảnh ngoe ngoe muốn động, cơ hồ đã đem diệp trạch hai quyển thần vật coi là mình có. Hắn lấy hóa trưởng, thân hình tự động, "Giao ra đây cho ta, ta có thể tha cho ngươi." nào." Mạn Hư ảnh lời còn chưa dứt Số không lạnh giọng đánh gay hắn, đơn thương độc mã giết ra ngoài. Hỏa tiêm thương vẽ ra trên không trung một đạo hừng hực hỏa hoa, mũi thương giữa không trung vạch ra một đạo rưỡi hình tròn thiêu đốt vết tích, Man Thần Hư ảnh huyết thủ bị khoảnh khắc đánh nát. Một kiện thần phại vũ khí, lại có loại vi lực này. Nếu như có thể bị ta trường khống, thật là đến cỡ nào mạnh. Thế thế, Man Thần Hư ảnh thân sắc càng thêm si mê. Số không nghe vậy không có tình cảm hừ một tiếng, hỏa tiêm thương chỉ xéo đối phương, lực lượng không ngừng thôi động tăng cường. Vừa rồi, bất quá là khai vị tức nhắm vào tôi. âm rơi xuống, hừng tử diễm kịch liệt quần, dần, dần làm đạo thổ tín Lần này mặc dù không có thôi động đến cực hạn, nhưng so với bên trên một phát công kích đã mạnh vô số lần. Oeng, hình rắn tử diễm vung số không một tay phất lên, coi là thật như mãng xà săn mồi giống như bay lượn mà đi. Màn Thần Hư ảnh thân thể chấn động, mà lấy hắn cấp độ thần thoại thực lực, lại đều ý thức được nguy hiểm. Không thích hợp, uy lực này có chút quá mạnh. Màn Thần Hư ảnh không chút gặp qua thần khí, càng không gặp qua lực sát thương mạnh như vậy thần khí. Hắn ý thức được không tránh không được, nhưng kéo lấy cố thân thể này rõ ràng không kịp tránh. Theo bản năng, Màn Thần Hư ảnh thân hình lượn lên, lại trực tiếp thoát ly sát thân thể, một mình bay về phía trên không bạ bảy. Bị phụ thân thiếu tộc trưởng huyết sát khôi phục ý thức của mình, trong óc còn có chút hỗn độn. Kết thúc rồi hả? Man thần đại nhân đã giết chết diệp Trạch báo thủ. Vừa dứt lời, huyết sát trong con mắt liền ngã chiếu ra tử diễm điểm sáng, khi tức hủy diệt càng phát ra hướng hắn tới gần. Huyết sát mở mịt đại não tùy theo lâm vào đứng máy trạng thái, ngay sau đó triệt để trên máy. Hỏa tiêm thương ngưng tụ tử diễm cự xà rơi vào trước mặt hắn, đem nó khoảnh khắc thôn vệ thiếu tận. thu hoạch được kinh nghiệm 450000200. Diệt trừ đối lập, trước mắt đánh tộc, 32100. Ngoại tảo trực tiếp đem cấp độ thần thoại làm cho chạy trốn. Cái này Man Thần Hư ảnh thế mà còn có thể thoát ly phụ thân thân thể. Thế giới chi chủ ý chí thoát ly phụ thân về sau, thời gian tồn tại sẽ cực kỳ giảm bớt, nếu không phải bị bức ép đến mức nóng này tuyệt sẽ không làm như vậy. Nghe mọi người chung quanh sợ hãi thán phục, Đại yêu vương Bạch Lân mở miệng giải thích. Một kích đem Man Thần Hư ảnh bức lui, lập tức để trấn ma quân cùng linh yêu tộc si khí tăng vọt. Liền ngay cả Diệp Trạch cũng không được thái, khôi phục trạng thái đỉnh hỏa tiêm thương quả nhiên tốt. Nhưng đại giới là, Ngọc Tịnh Bình bên trong bây giờ một kia cam lộ thủy đồ không có. Man Thần Hư ảnh tránh lui. Sau đó bị số không đổi kịp đòn đấu, Chấn Ma quân cùng Linh yêu tộc cũng theo đó khai chiến, trấn áp máu hoang bộ lạc tộc nhân. Trước khi động thủ, Đại Nhật Vương xích thầm chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đưa cho Diệp Trạch hai cái bản nguyên mảnh vỡ. Cho ngươi Diệp Trạch, từ tổng bộ cấp về. Diệp Trạch ánh mắt sáng lên, tới kịp thời. Ngọc Tịnh Bình cũng có thể cùng hỏa tiêm thương, có thể dùng một mạc nhất phương thức, dùng bản nguyên mảnh vỡ đến khôi phục nguyên lực. Mà Ngọc Tịnh lực, có tự động nước chữa được. không do dự, trực tiếp đem chân thành đưa tới hai cái bản nguyên mảnh vỡ, toàn bộ ném vào Ngọc bên trong. Sau một khắc, Ngọc Tĩnh Bình bên trong vang lên dốc rách tiếng nước, nguyên bản khô cạn Ngọc Tĩnh Bình, khôi phục một phần 5 cam lộ nước, tương đương với một mảnh bản nguyên mảnh vỡ, chỉ có thể khôi phục 1 phần 10. Không hổ là có thể cải tử hồi sinh đồ vật, đên nguy chính là khó a, diệp trạch không khỏi thở dài. Nhưng ngay sau đó, một đạo nhắc nhở vang lên tụ thế giới thụ chi quan ảnh hưởng, nguyên lực thu hoạch 100. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Ngọc Tịnh Bình bên trong nguyên bản 1 phần 5 cam lộ nước, lại lần nữa khôi phục một lần. Bây giờ có 2 5 tồn trữ lượng. So với vừa đạt được Ngọc Tĩnh lúc tồn lượng còn nhiều, là thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có đầy đủ cam lộ nước, liền tăng thêm không ít lực lượng. Nhưng đột nhiên, Diệp Trạch chợt nhướng mày ác ma tộc, man hoang tộc bây giờ tất cả đều hạ trận, nhưng tựa hồ còn có một cái không ổn định nhân tố. Thiên thần duyệt đâu? Trường không pháp tắc lĩnh vực, lại thực lực tổng hợp không kém gì man hoang tộc bọn hắn, tuyệt sẽ không không có chút nào động tác. Diệp Trạch triệu hồi ra bọ ngựa, lập tức làm ra ứng đối. Bọ ngựa, đi lục soát thiên thần duyệt. Nếu là thiên thần duyệt cũng đang triệu hoán thế giới chi chủ, cũng tận khả năng đánh gãy bọn hắn. Man thần hư ảnh một cái liền đủ phi nếu là thiên thần giới thế giới chi chủ lại đến, diện kia đến có bao nhiêu huống giáp trạch quả quyết phái ra bọn ngựa bắt giữ Thiên thần Duệ, dù sao bọn ngựa có hư không xuyên thẳng qua, hẳn là cũng không có chuyện gì. Cùng lúc đó, Gấu Trúc, Hồ Tiên, Ma Long cùng đại quân Ác Ma chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tại Hồ Tiên tiên pháp ép dưới trận, Ma Long lần thứ ba biến thành chân thân, Gấu Trúc cũng mở ra Viễn Cổ Hư Ảnh. Gấu Trúc cùng Ma Long, tựa như hai cái cao đạn, gần đẳng, giống như tại Ác Ma trong quân đoàn tứ ngược. Vây công Gấu Trúc sáu tiên thất giai ma, Hư Ảnh mở ra một khắc, liền bị Vân hai con Mà cái kia quanh quần ở trong sấm sét ma long chân thân, mặc dù tiếp nhận không ít tổn thương, nhưng cũng thành công đem sợ hãi không ngừng tán. Đáng chết! Làm mạnh nhất hộ pháp, phá diện ác ma, gầm thét gầm thét. Ta ác ma tộc, há lại cho các ngươi xuồn xã. Chân ma tư thái. Trong khoảnh khắc, một cú hát sát ma có thể bao trùm hắn thon gầy thân thể. Ngay sau đó ngoại hình không ngừng vặn vẹo bánh trướng, to lớn ác ma hai cánh từ phía sau lưng phá xuất, từ ám tử sắc thân thể, biến thành một con hứng cao mấy chục mét đen nhánh linh. Giờ phút này, chiến trường xuất hiện cái thứ ba Titan áp đáy hòm kỹ năng bị phá ma đem ra, thất giai đỉnh tiêm thực Sau khi biến thân thực lực càng là vô cùng tương đại. Trong lúc nhất thời, ác ma quân sĩ khí cao trướng, sát càng là hưng phấn không thôi. "Trước ma tử, đi cho đi." Chân ma tư thái phá diện tác ma, thân hình một trận lấp loé, mang theo lực phá hoại cực mạnh một đao, chạng tại Simon trên thân. Ma Long muốn là thụ không ít quân đoàn tổn thương, một kích phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra bị dây. Nhưng mà sau một khắc, diệp chạch trong tay ám ảnh ma điện lật qua lật lại. Ma Long lại lần nữa phục sinh vì ám ảnh thể. Lôi đỉnh thân thể vẫn diệt ma viêm, mạnh nhất một bộ tổ hự phục sinh sau trực tiếp ném ra bên ngoài là được rồi. Ta nhìn ngươi còn có thể sống bao nhiêu lần. Chân ma tư thái dưới, phá diệt ác ma tốc độ đánh nhanh chóng, không đợi ma long ma viêm luôn ra, một đao đem ám ảnh thể chiến đầu. Nhưng ngay sau đó, Diệp Trạch lập tức dùng ra cam lộ nước, ma long khoảnh khắc phục sinh, lần thứ 5 giết trở lại phá diệt ác ma trước mặt. Giờ khắc này, không chỉ có là ác ma quân lại lần nữa bị sợ hãi quét sạch, liền liên phá diệt ác ma đều có chút hỏng mất. Thật giết không chết sao? Hắn nhìn một chút ma long, lại nhìn về phía độc chiến mấy thất giai ác ma gấu trúc đột nhiên cảm giác được so với gấu trúc mà nói, một cái giết không chết ma long khó đối phó hơn. Đương nhiên Nếu là hắn biết gấu trúc cũng có thể bị phục sinh, đoán chừng là một loại khác tâm tình lôi đỉnh thân thể. Ma lòng thân thể rơi xuống đất, quanh thân lại lần nữa bắn ra lôi đỉnh chi lực, ầm vang quét sạch bốn phía. Nương theo lấy bạo quân hiệu quả, ác ma trong quân đội không ngừng tràn ngập lên tâm tình sợ hãi. Thậm chí, đã có hơn 10 tên ngũ giai ác ma, bắt đầu quỳ xuống đất thần phục. Thậm chí ma tử sát, nhìn về phía Ma Long ánh mắt bên trong, đều mang một chút khủng hoảng. Vì cái gì? Chính là giết không được. Chẳng lẽ hắn Simon, dù là thoát ác ma giới, vẫn là phải so với ta mạnh hơn? Sắc hắn không thể tiếp nhận Nếu là chủng tộc khác thiếu tộc trưởng, đối mặt loại tình huống này, đại khái liền muốn trực tiếp triệu hoàn thế giới chi chủ Giang Lâm. Nhưng Sạt làm không được. Hắn không có cách nào chủ động triệu hoán Ác Ma Vương lực lượng hoặc ý chí Giáng Lâm. Nguyên nhân chủ yếu chính là, triệu hoán Ác Ma Vương, Ma Vương Giang Lâm, kỹ năng chỉ có một cái hậu đại có thể có được. Mà trước mặt duy nhất có được, Ma Vương Giang Lâm, chính là Ma Long Simon. Dù là Sạt trở thành ma tử, Ác Ma Vương như cũng không có cho hắn loại năng lực này. Nguyên nhân chính là như thế, sắt mới muốn chứng minh tự mình, muốn so Ma Long cảnh mạnh. Kết quả lại đại chứng minh, Ác Ma Vương ánh mắt thật đúng là không sai. Sắt dù là chỉ huy đại quân Ác Ma, trong lúc nhất thời đều không ngăn cản được Simon, chỉ có thể để sợ hãi không ngừng lan tràn. Ma một mực làm, quân sư, Ác Ma sứ giả, thấy thế vội vàng có lại đến nơi hiểm lánh, lợi dụng sứ giả đặc biệt thủ đoạn, làm Ác Ma vương phát đi đưa tin. Không thể chủ động triệu hoán tình huống phía dưới, chỉ có thể dùng đưa tin loại này phương pháp nguyên thủy. Ác Ma giới. Mở tối Ác Ma vương trong thành, Ác Ma vương ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, có chút hăng hái. Bên cạnh hắn một tên khác Ác Ma sứ giả, vì hắn báo cáo lên tinh linh giới tình huống. "Vương, tinh linh giới bên kia truyền về tình huống chính là như vậy." Có hai kiện thần vật bị nhân tộc nắm giữ. Simon điện hạ cũng xuất hiện ở nơi đó, đồng thời vì nhân tộc cùng ta quân đoàn đối nghịch. Nghe nói như thế, Ác Ma Vương trên mặt không nhìn thấy một tia lửa giận. Phản phất đánh cho nước sôi lửa bỏng tinh linh giới, không cách nào đối với hắn tạo thành một tia gợn sóng. Chỉ có hai kiện cấp độ thần thoại vật phẩm, cùng Simon bóng dáng, mới khiến cho hắn thoáng nhấc lên chút hào hứng. Có chút ý tứ. Ác Ma Vương Tử Vương tọa bên trên đứng người lên, trên mặt lộ ra đùa cợt tiêu dung. Simon, đầu nhập vào nhân tộc thật sự là thật quá ngu xuẩn a. Hắn vừa nói, một bên nhấc chân tiến lên, bên cạnh Ác Ma Sứ giả đi sát đằng sau. Vương, muốn đi trước Tinh Linh giới sao? Hai từ bướng bỉnh, là nên hào hảo quản giáo một chút. Ác Ma Vương ngữ khí nặng mấy phần. Lời từ hắn đến xem, rõ ràng là chuẩn bị khởi hành tiến về Tinh Linh giới. Nhưng Tinh Linh giới có hạn chế, không cho phép bất dai trở lên tiến vào, Ác Ma Vương rõ ràng không bị cho phép tiến bảo. Nhưng vô luận từ Ác Ma Vương vẫn là Ác Ma sứ giả phản ứng đến xem, đều không thèm để ý chút nào những thứ này, thậm chí đương nhiên không nhìn Ác Ma Vương đưa tay mở ra, giống như là đang kêu gọi cái gì. Sau một khắc, một tòa khí tức siêu nhiên, phát ra kim quang bảy tầng bạc tháp, đã rơi vào Ác Ma Vương trong tay. Tinh linh rối chành bá trong võ đài, Chân Ma Tư Thái còn tại kéo dài phá diện tát ma, lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ chém giết Ma Long. Ta không tin ngươi không chết. Bất quá lần này, hắn muốn đối phó không chỉ là Ma Long. Một bên khác mở ra, Viễn Cổ Hư Ảnh, Gấu Trúc, kịch chiến mấy phút đồng hồ sau, đã tại võ thánh lĩnh vực bên trong chém giết ba tên thất giai ác ma. Giờ khác này, Gấu Trúc lôi đỉnh lấy mình, đánh rách tả tơi mặt đất một trường lại lần nữa vỡ nát một tên thất giai đánh giết ngạo mạn thu hoạch được kinh nghiệm 3000000, 200. Đánh sau Gấu Trúc thân hình không ngừng, từ chỗ này lỗ hồng thẳng đến phá diện ma. Đồng thời Bởi vì nửa đường ác ma quân ngăn cản, Gấu trúc dùng ra duy nhất phạm vi kỹ năng, thái cực hai ngọn núi sâu thai. Gấu trúc hai trưởng vận chuyển thái cực nội kình, đồng thời vọt thánh cương khí cùng kim cương chi lực tùy theo giết ra. Cùng bạo khí lực như máy đuổi đất giống như, hướng phá diệt ác ma đấu đá, đem trên đường ác ma quân quét tới. Cái gì? Đang chuẩn bị chém giết ma long phá diệt ác ma, thần sắc kinh chấn. Hắn đã tiếp nhận ma long mấy lần tổ hợp kỹ, ma viêm tổn thương cũng không phải đùa giỡn. Nếu không phải chân ma tư thái chèo chống, hắn chỉ sợ đều muốn đến hậu phương khôi phục trạng thái. Bởi vì ác ma tộc cơ hồ không có mục sư. Trong chiến trường thụ thường cơ bản chỉ có thể dựa vào tự mình khôi phục. Nằm trong loại trạng thái này, một phát hai ngọn núi sâu thai ở bên phương đánh tới. Phá diệt ác ma hai mắt cực lớn, chân ma tư thái bị khoảnh khắc nghiến nát. Ngay sau đó, ma long một phát ma viêm độ hấp xuống phun ra ngoài đánh giết phá diệt ác ma, thu hoạch được kinh nghiệm 6000000, 200. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 33. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Chương 154. Thiên thần ý chí, đột phá võ thần. Chương 154. Thiên thần ý chí, đột phá võ thần. Tranh bá lưu đại Tiên thần duệ khu nghỉ ngơi. Sau cùng hai tên tiên thần duệ chính lui tại một cái góc, mà đối mặt hai tay mở ra, đứng tại một cái hình tròn pháp trận trong, tựa hồ đang tiến hành cái gì nghi thức đồng thời, từ nghi thức tiến triển trình độ đến xem, đã tiến hành được một khoảng thời gian rồi. Hai tên tiên thần duệ thân sắc cực kỳ thành kính, thấp giọng hô hoán: "Chủ a, dáng lâm đi." Tội kiêm nghiệt sâu nặng địch nhân, nhất định phải đạt được thẩm phán. Đồng thời vang lên, còn có một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú tử, theo chú tự tụng niệm, hình tròn pháp trận vầng sáng càng phát ra huy hoàng. Cùng lúc đó, không gian xung quanh ba động hiện. hiện. Bọ Ngựa cặp kia ám tử sát mặc kép, phát hiện chỗ này pháp trận cùng hai tên thiên thần dược. Bị Diệp Trạch phái tới bỏ ngựa, mục đích đúng là bắt giữ cái này hai thiên thần dược. Chôn bụi. Bọ Ngựa không nhiều nói nhảm, cánh tay lưới đao đột nhiên nghịch ra, không gian phản phất bị cắt ra một đạo kẻ nứt, tại pháp trận trung ương vỡ ra đến. Cái gì? Hai tên thiên thần dược vạn vạn không nghĩ tới, giữa lôi đài đánh kịch liệt như vậy, thế mà lại còn có người chuyên môn tới tìm hắn nhóm. Cảm nhận được công kích một khắc, trong đó một tên tiên thần vô ý thức tiến lên bảo hộ pháp trận. Mà tại bọ ngựa, 180 không nhìn phòng ngự, cánh tay lưới đao thuộc tính dưới đem nó cánh tay toàn bộ chặt đứt. A! Thiên thần duệ cánh tay bị chém xuống, màu xanh trắng huyết dịch phun ra ngoài, chiếu xuống pháp trận phía trên. Thư không dư nghiệt. Trong đó một ngày thần duệ phát giác được bỏ ngựa khí tức, thần sắc đột nhiên trở nên phá lệ kích động. Mà đang lúc bỏ ngựa lại lần nữa ra tay thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Pháp trận đột nhiên co vào ngưng tụ, biến thành cả một cái tiểu quang cầu, tựa hồ có một chút thần tính giống như. Tiểu quang cầu bay về phía bị chém xuống cánh tay tên kia thiên thần duệ, trong khoảnh khắc từ đỉnh đầu dung nhập. Chỉ một thoáng, từng sợi thần tính khí tức bộc phát. Tiên địa thiên thần duệ đỉnh đầu xuất hiện một kiện thánh quang vương miện, trong hốc mắt bộ phát ra chướng mắt ngọc bạch kim quang huy, thân thể lẳng không phiêu dãng. Hắn giờ phút này, thực lực ba động cùng Man Thần Hư ảnh lại không kém bao nhiêu. Cái kia đoạn bị chém xuống cánh tay, bị hắn trong khoảnh khắc lần nữa dài đi ra, một tên khắc thiên thần duệ thấy thế kích động quỷ xuống đất. Cùng nên ta chủ Giang Lâm, thiên thần y chí đến chiến trường. Trái lại giữa lôi đài, bốn phía toàn bộ lâm vào kịch chiến, hỗn loạn tương mừng. Chỉ có đứng tại chiến trung tâm, thấy rõ toàn cục, tiên ở bên bảo Hộ. Bên trái ma tộc chiến trường vừa có khởi sắc, nhưng bên phải Man Thần Hư ảnh lại bắt đầu phát lực dựa hồ bởi vì thoát ly kẻ phụ thân về sau, thư ảnh thời gian tồn tại biến ngắn, khiến cho hắn thế công càng phát ra lang lệ, lại cùng số không đối chiến bên trong chiếm thượng phòng. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính cấp độ thần phại chiến lực không thể khinh thường. Diệp Trạch triệu hồi ra con sóc, quyết định tại phúc tinh cao chiếu quang hoàn dưới, rút ra mục tử. Gấu trúc liên thủ với Ma Long chém giết phá diệt tát ma, tại 200% kinh nghiệm gia trì dưới, đi thẳng tới cấp 33. Diệp Trạch trung quanh tràng cảnh biến hóa, vô tận kim sắc mục từ biển đem nó bao phủ. Hắn chủ động đưa tay từ trong đó lấy ra một cái Thứ 33 cái mục từ ngài đã giúp chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, bất diệt chi thể. Bất diệt chi thể, thể chất thiên truy bất luyện, làm thể lực cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục đề cao gấp 5 lần trở lên, sinh mệnh càng thấp khôi phục càng nhanh. Gấp 5 lần trở lên sinh mệnh khôi phục cùng thể lực khôi phục. Tại chiến trường bên trong, đơn giản chính là thần cấp bị độc a. Nhưng mà Diệp Trạch mới vừa vận xem hết, liền phát hiện đã lâu hợp thành nhắc nhở bắn ra. Đinh, Kiểm chắc đến có thể từ kích đầu. Huyết mạch phản tổ, bất động minh vương, bất diệt chi thể, có thể hợp thành. Lần này, Diệp Trạch cơ hồ không cần nghĩ, trực tiếp hợp thành. Căn cứ kinh nghiệm đến xem Thượng vị cấp mục tử, tuyệt đối là so phổ thông truyền thuyết cấp mạnh vô số lần. Đồng thời dựa theo bây giờ chiến trường hình thức, thêm một cái thượng vị mục tử, liền có thể trực tiếp nhiều một phần tỷ số thắng. Nhưng mà để Diệp Trạch không nghĩ tới chính là, lần này hợp thành là thật vượt quá dự liệu của hắn. Đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục tử, Lục thân thành thánh. Lục thân thành thánh, thoát thai hoan cốt, thể phách tu luyện cực hạn, siêu phàm nhập thánh. Lục thân thành thánh. Trong truyền thuyết thần thoại, phàm là đạt tới cảnh giới này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là chiến lược siêu phàm giả. Nếu như nói thượng vị mục tử đem Võ đạo kỹ nghệ tu luyện đến cực hạn, là bên ngoài công phu, Như vậy nhục thân thành thánh đem nhục thân thể phách tu luyện đến cực hạn, chính là nội tại cơ sở, một cái phần mềm, một cái phần cứng, mà bây giờ hai cái mục từ đồng thời cùng cả. Ngay tại Diệp Trạch sướng hưởng cái này hai mục từ có thể phát huy ra thực lực lúc, lại phát hiện tình huống hoàn toàn không chỉ như thế, lại một đường nhắc nhở bản gia đình, kiểm chắc đến có thể từ gắt đầu, từng, còn có thể lại hợp thành. Diệp Trạch kinh ngạc, hai mắt không khỏi trừng lớn, tâm tình không cầm được kích động. Chẳng lẽ nói, là truyền thuyết thượng vị cấp mục từ, lại hướng lên hợp thành. Hắn hưng phấn nhìn về phía hợp thành bảng, võ nhục thân thành thánh, có thể hợp thành. Thượng vị mục từ hợp thành, Diệp Trạch lần thứ nhất đột phải, chỉ là ngấm lại cũng đủ để cho người kích động. Vốn cho rằng dựa theo hợp thành thượng vị mục tử quy tắc, vẫn là 3 hợp 1, không nghĩ tới là 2 hợp 1. Diệp Trạch thần sắc hưng phấn, lập tức hợp thành. Đã hợp thành cấp độ thần thoại mục từ, Võ Thần. Võ Thần, Võ đạo chi thần. Trong lúc nhất thời, một cỗ hạo hãn bảng bạc lực lượng quét sạch toàn trường, giống như thiên địa chi lực ngưng là thật chất giống như. Hai cái thượng vị mục từ tự nhiên tại gấu trúc trên thân hợp thành. Uy áp nối liền trời đất, tiến hóa làm hoàn toàn mới lực lượng. Triệu Hoàn thú, Cự Lôi Võ Thánh, truyền thuyết 5, tiến hóa Võ Thần, thần thoại Cấp độ thần thoại. Bởi vì nhục thân thành thánh cùng võ thần 2 lần hợp thành hiệu quả, trực tiếp vượt qua 3 viên tinh cấp, trở thành diệp chạch trong tay cái thứ nhất, thậm chí toàn bộ làm tinh cái thứ nhất, cấp độ thần thoại tồn tại. Đồng thời, liên tiếp tăng lên bắn ra lực lượng, 18302575 thể chất, 18702603 nhanh nhẹn, 17002393 tinh thần, 16502338 thiên phú, võ đạo cực ý võ đạo thông thần. Thiên phú, bất động minh vương võ thần thân thể. Kỹ năng, võ thánh lĩnh vực võ thần lĩnh vực. Kỹ năng, viễn cổ hư ảnh võ thần tướng Giữa thiên địa nguyên lực không ngừng tràn vào gấu trúc thân thể, đem võ thánh lực lượng thoát thai hóa cốt, tăng lên tới cực hạn. Gấu trúc lông tóc tại thiên địa nguyên lực cọ rửa dưới, dần dần bày biện ra xích kim sắc huy quang, trong hai con ngươi tản ra một chút thần tính đột nhiên biến hóa, làm cho cả chiến trường cơ hồ vì đó một tịch. Gấu trúc bề ngoài vẫn không có quá nhiều cải biến, tựa hồ võ đạo cải biến chưa từng là nội tại. Nhưng gấu trúc kỹ năng biến mất rất nhiều, như là Thái cực quyền 24 thức, tứ lạng v. V. Toàn bộ tại kỹ năng bảng bên trên biến mất. Bất quá cũng không phải là không có cách nào dùng, mà là triệt để dung hội vào thông, không còn câu nệ tại trước trước nguyên bản thái cực quyền 24 thức, đối với hiện tại gấu trúc võ thần mà nói, tiện tay liền có thể dụng ra. Thương đương với đem kỹ năng chuyển biến làm phổ công. Liên quan tới võ đạo kỹ nghệ, gấu trúc đã triệt để đứng ở đỉnh phòng, cơ hồ có thể xưng là võ đạo hóa thân. Cái này thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, để Diệp Trạch không khỏi kích động trong lòng. Dù hắn đều không nghĩ tới, thế mà lại có như thế lớn tăng lên, đồng thời Diệp Trạch lập tức mở ra giao diện thuộc tính võ thần gấu trúc. Vị cách, thần thoại. Phát tác, võ đạo. Thần tướng, võ thần, nguyên lực tố thân, chưa trưởng không thần vật. Thế giới chi lực, không. Thuộc tính Lực lượng 2575, thể chất 2603, nhanh nhẹn 2393, tinh thần 2338. Thiên phú. Võ đạo thông thần, thần thoại, không nhận mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, không bị khống chế ảnh hưởng, hết thể làm lạnh, tiêu hao giảm xuống 90% sử dụng võ đạo lúc công kích thu hoạch được kết xù cường hóa. Võ thần thân thể, thần thoại, bị thương tổn lúc, cố định giảm bất thể chất 100 tổn thương, lúc công kích, ngoài định mức tạo thành thể chất 100 ngoài định mức tổn thương. Kỹ năng. Võ thần lĩnh vực, thần thoại, thần chi lĩnh vực, trong lĩnh vực có thể áp chế cấp độ thần thoại nhân, áp chế địch nhân hết thể lực lượng, thuộc tính vân vân. Vỏ thần tướng, thần thoại, ngưng tụ vỏ thần thần tướng, chiến lược siêu phàm, hấp thu nguyên lực có thể cường hóa vỏ thần thần tướng, trưởng không thân vật có thể tiến giai thần tướng. Cấp độ thần thoại khoa trương giao diện thuộc tính, nhất là mấy cái cấp độ thần thoại kỹ năng, mạnh đơn giản không hợp tối thưởng. Tiến giai sau, bất động minh vương, chỉ số từ 50% biến thành 100% thể chất giảm tổn thương vỏ thần thân thể. Lần này, 2603 điểm trở xuống công kích, là thật ngay cả gấu trúc phòng đều không phá được. Vỏ lĩnh vực, mặc dù chỉ số không có tăng cường, nhưng lĩnh vực áp chế lực mạnh lên, trừ thuộc tính bên ngoài. Ngay cả pháp tắc, thế giới chi lực cũng có thể áp chế đặc thù nhất, thuộc về Võ Thần Tướng. Nguyên bản viễn cổ hư ảnh, là ngưng tụ viễn cổ tổ tiên hư ảnh, mà bây giờ, là ngưng tụ tự mình thần tướng. Thần tướng cũng không còn là hư ảnh, mà là thực thể, từ võ thần lực lượng ngưng tụ pháp tướng chân thân. Trừ cái đó ra, cái này Võ Thần Tướng, thậm chí có thể thông qua nguyên lực lại lần nữa tiến hành cường hóa, thông qua trường không thần vật lại lần nữa tiến đến giai. Điều này cũng làm cho Diệp Trạch hết sức cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ nói, nếu lại cho gấu trúc tìm một kiện thần khí? Thế nhưng là, gấu trúc làm võ thần, có thể có cái gì thần khí thích hợp hắn? Chỉ ít diệp trạch trước mắt có mấy cái, giống như đều không thích hợp. Tại gấu trúc tiến giai thành thần thoại về sau, thanh thuộc tính bên trong đồng dạng nhiều hơn bị cách, pháp tác, thế giới chi lực ba loại thuộc tính. Nhưng diệp trạch không còn như lần trước một lần xem không hiểu, phản phất lúc này minh ngộ. Vị cách chính là thần thoại sau phân chia đẳng cấp, theo vị cách tăng lên sẽ lĩnh ngộ càng nhiều cấp độ thần thoại năng lực. Pháp tác rất dễ lý giải, cùng loại với cấp độ thần thoại chuyên tu một loại nào đó thuộc tính. Mà thế giới chi lực chính là đại đa số cấp độ thần thoại tồn tại, đều nắm giữ cái nào đó thế giới, trở thành thế giới chi chủ môn nhân. Cấp độ thần thoại có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng đến tiến hành chiến đấu, chỉ là ngấp lại liền tương đương kinh khủng. Có đôi khi, thần thoại ở giữa chiến đấu, càng là so đấu phía sau thế giới chi lực mạnh yếu. Chỉ tiếc, Gấu trúc tạm thời còn không có trưởng khống nào đó một thế giới, không có bất kỳ cái gì thế giới chi lực. Nhưng dù vậy, sức chiến đấu cũng đủ để khinh thường toàn trường. Ác ma trong quân, bộ phận được chứng kiến cấp độ thần thoại khí tức ác ma tộc, cảm nhận được Gấu trúc lực lượng về sau, thần sát kinh hãi. Không có người ngờ tới, lại có thể có người lầm trận đột phá cấp độ thần thoại. Trong lúc nhất thời, bởi vì Gấu trúc đột phá, khiến cho Ma Long sợ hãi lan tràn hiệu quả mạnh hơn một chút. Một bên khác, Mạn Thần Hư ảnh ngay tại đơn đấu số 0, tại cảm nhận được võ thần khí tức thời điểm, thân thể đột nhiên chấn động. Có người đang lâm cấp độ thần thoại. Mạn Thần Hư ảnh không hiểu, cấp độ thần thoại không phải tốt như vậy đột phá, còn có thể trên chiến trường đột phá. Còn không chờ hắn suy nghĩ một chút, số không hỏa tiêm thương đã huy tới, Man Thần Hư ảnh bởi vì cấp độ thần thoại xuất hiện nỗi lòng chấn động, trực tiếp bị hỏa tiêm thương chính diện đánh chúng. A! Theo không khí, ẩm, một tiếng thiếu đốt, man Thần Hư ảnh bị tử diễm trung đích, tổn thương không nhẹ. Mà cùng lúc đó, một đầu đệ Diệp Trạch cực độ ngoài ý muốn nhắc nhở bắn ra ngải triệu hoàn thú, hư không kẻ hủy diệt, đã tử vong. Bọ ngựa xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể? Diệp Trạch mày nhăn lại, hắn phái bỏ ngựa đi tìm kiếm Thiên Thần Duệ, là bởi vì hư không xuyên thẳng qua tới lui tự nhiên, cơ hồ sẽ không nhận uy hiếp, làm sao lại bị người trực tiếp giết chết? Là Thiên Thần Duệ? Không, nhất định không phải, còn lại cái kia hai cái không có đánh giết bỏ ngựa thực lực. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Thiên Thần. Cơ hồ sau một khắc, một đạo thần tính lơ lửng lóe ra, hai mắt buộc phát trướng mắt bạch kim quang huy, toàn thân tràn ngập thần tính. Nhưng từ thực lực ba động bên trên phán đoán, so màn thần hư ảnh trị mạnh không yếu. Thiên Thần ý chí, quả nhiên Diệp Trạch lập tức nhìn về phía trên không đạo thân ảnh kia, là một đạo thần tính ý chí phụ thân, là thiên thần giới thế giới chi chủ, dùng để lén qua, đến tinh linh giới phương pháp, tìm hậu đại làm vật dẫn, ý chí giáng lông. Thiên thần ý chí, vị cách, thần thoại, pháp tác, phong hệ, cấm chế. Thế giới chi lực, thiên thần giới. Thuộc tính, lực lượng 2300, thể chất 2500, nhanh nhẹn 2500, tinh thần 2700. Kỹ năng, pháp tác lĩnh vực cấm vật pháp, thiên phạt thẩm phán, quang huy phù hộ. Thiên thần ý chí, thậm chí so man thần lực lượng hư ảnh còn mạnh hơn một chút. Nhưng Diệp Trạch càng thêm chú ý, là pháp tắc của hắn lĩnh vực, cấm vật pháp. Trong lĩnh vực bất kỳ cái gì kỹ năng đều không thể sử dụng. Trạch không được bỏ ngựa sẽ trực tiếp bị giết. Là hư không xuyên thẳng qua trực tiếp bị cấm dùng. Giờ phút này, nhập thân vào Thiên Thần Duệ bên trên, Thiên Thần ý chí, ở trên không phiêu dãng, hờ hứng nhìn xuống phía dưới chiến trường. Thẳng đến phát hiện Diệp Trạch về sau, cái kia song buộc phát bạch kim huy quang hai mắt, thẳng tắc nhìn lại, giết duệ, cấp chính là người. Có vấn đề sao? Diệp Trạch lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí chẳng hề để ý Thiên Thần ý chí sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn đường đường thiên thần ý chí giáng lâm, một cái tiểu tiểu nhân tộc lại dám nói như vậy? Không chút nào coi ra gì." Thiên thần ý chí cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người không biết không sợ. Dứt lời, trong tay hắn phát ra lên hừng hực uy quang, dần dần hình thành hình tròn pháp trận, cơ hồ muốn bao phủ lại toàn bộ tranh bá lôi đài. "Không sao, hi vọng ngươi có thể một mực như thế cuồng." Thiên thần ý chí hừ lạnh một câu, trong tay pháp tắc đột nhiên bắn ra, cấm vật pháp. Pháp tắc lĩnh vực cấm vật pháp. So với tiên thần duệ, thiên thần ý chí pháp lĩnh vực không chỉ có thể lực mạnh hơn, phạm vi cũng càng rộng. Trong khoảnh khắc, cả tòa chiến trường ngoại trừ một phần nhỏ người bên ngoài, toàn bộ, tấm văn pháp có hạn chế. Tất cả mọi người kỹ năng, tất cả đều không cách nào sử dụng. Chỉ có thiên phú, trang bị những thứ này bị động năng lực, có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường vô số trùng tộc, nhao nhao khiếp sợ nhìn lên trên trời đạo thân ảnh kia. Có thể nhận ra thiên thần ý chí không nhiều, nhưng phần lớn đều có thể cảm nhận được nó trên người cường đại. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất đám người thần sắc nhao nhao kinh ngạc không thôi. Thế thế, thiên thần ý chí khẽ miệng tùy theo dương lên. Có thể một giây sau, thiên thần ý chí mãnh Chỉ gặp trong tầm mắt, một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh lấy hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ, như điệu đối không như đạn pháo đánh tới. Giả trang cái gì đâu ngươi? Theo Gấu Trúc vừa mới nói xong, Võ Thần thân thể lực lượng dũng nhiên một phát. Một quyền đem không trung thiên thần ý chí nện bay vài trăm mét, chương 155. Võ Thần VS Thiên Thần. Thế giới chi lực. Chương 155. Võ Thần VS Thiên Thần. Thế giới chi lực. Đông. Trên bá trong võ đài, theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va đập, thiên thần ý chí cố kia tràn ngập thần tính thân thể, thẳng tắp đụng nát hai tòa bức tượng, nhập vào mặt đất. Trong lúc nhất thời Toàn trường ánh mắt kinh ngạc đi theo Thiên Thần ý chí rơi xuống mặt đất, nhìn về phía chỗ kia mặt đất hố sâu cùng khói động lên buổi ngủ. Ngay sau đó, một đoàn màu bạch kim huy quang tại trong hố sâu bay ra. Thiên Thần ý chí khuôn mặt giữ tận địa phù ở giữa không trùng, góc áo chỗ nhiều một chút nếp vốn cùng cho bụi. Cấp độ thần thoại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm võ thần gấu trúc, lực khí không còn giống vừa mới như vậy cao cao tại thượng. Làm sao lại ra một cái cấp độ thần thoại? Tại Thiên Thần trước đây không lâu đối diện Trạch thực hiện Thiên phạt UF, lúc có thể hoàn toàn không có cảm giác đến nơi đây có thần thoại cấp khí tức. Nắn như vậy thời gian bên trong, đột phá thần thoại Không chỉ có là hắn, liền liền tại trận những dị tộc khác, thậm chí man thần hư ảnh, đều muốn biết vấn đề này đã Nhưng mà đáp lại hắn, là gấu trúc mạnh mẽ một quyền. Gấu trúc cầm vang dữ dằn, thân thể thẳng tắp bay về phía lơ lửng thiên thần ý chí. Tại tiến giai võ thần về sau, gấu trúc không ngừng bị tiên địa nguyên lực tẩy lễ, đồng thời nhục thân nắm giữ năng lực mới. Nhục thân phi hành. Không cần mượn dùng bất luận cái gì kỹ năng, võ thần liền có thể lăng không phi hành. Tốc độ phi hành cùng mặt đất tốc độ chạy không khác biệt. quyền thế đột phá tường âm thanh, gấu trúc lăng không giết ra thời điểm, trong không khí lộ ra bạo tác giống như tiếng vang cực lớn. Thiên Thần Ý Chí thân thể trong nháy mắt căng cứng, vừa mới chính là một quyền này, thậm chí để hắn không kịp phòng ngự. Quang Huy phù hộ. Trong điện Quang Hỏa Thạch, Thiên Thần Ý Chí trước mặt tuấn phát ra một tầng thánh quang hộ thuẫn. Tại cấm vạn pháp trong lĩnh vực, chỉ có Thiên Thần Ý Chí có thể sử dụng kỹ năng. Bang vào điểm ấy, hắn tại trong lĩnh vực cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng rất đáng tiếc, lần này, hắn đối mặt chính là Võ Thần. Rang rắc, vảnh. Gấu trúc một quyền rơi vào thánh trên, rách, Chí vội không kịp chuẩn bị, bị hung hăng đánh trúng, lần nữa bay rất xa ngoài gần trăm mét. Đối với võ thần mà nói, cấm vạn pháp quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng không phải rất lớn. Cương hành nhục thân cùng võ đạo kỹ nghệ, mới là võ đạo chi thần chân chính thuyết minh. Vũ phu, đáng chết vũ phu. Thiên thần ý chí nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng ổn định bị đánh bay thân hình, giờ phút này trước ngực hắn lại xuất hiện một chút lóng vết tích. Làm thiên thần, hắn chán ghét nhất hai loại, chính là chuyên tu thể phách cùng chuyên luyện lực lượng hệ đối thủ. Hiện tại, cái này hai hạng ghét nhất kẻ thủ, bị võ thần hợp hai làm một. Giữa lối đại Nguyệt Thỏ vỗ vỗ bộ ngực, thật sâu thở phào một cái, Thiên Thần Cấm Vạn Pháp lĩnh vực, cơ hồ khắt chế đại bộ phận địch nhân, đến mức có rất ít người dám cùng Thiên Thần chính diện giao phong. Không nghĩ tới, địch nhân như vậy thế mà đều có thể ứng đối. Nguyệt Thỏ giờ phút này mọi loại may mắn, bọn hắn linh yêu tộc lựa chọn cùng Diệp Trạch đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nếu không, lấy hiện tại như vậy hỗn loạn tình hình chiến đấu, hai tên thế giới chi chủ đều động thủ người bình thường ngay cả sống sót xuống dưới đều vô cùng khó khăn. Trên thực tế, ngay cả Diệp Trạch đều không tới, chiến cuộc sẽ phát triển thành dạng này Cấm Pháp lĩnh vực vi, là cả tòa tranh bá lôi đài. Dù La Diệp Trạch cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Hắn cùng hộ tiên, trước mắt chỉ có tam muội chân hỏa, Ngọc Tịnh Bình cùng Tiên Phú, trang bị có thể bình thường sử dụng. Cả tòa chiến trường đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, làm người ta bất ngờ nhất, thuộc về Linh yêu tộc cùng Man hoang tộc chiến trường. Hai tộc nguyên bản số lượng tương đương, nhưng Man hoang tộc bằng vào máu hoang bộ lạc bí pháp gia trì, hơi chiếm thượng phong. Vẫn là tại trấn Ma quân cùng Linh yêu tộc cộng đồng liên thủ, mới có thể miễn cưỡng áp chế Man hoang tộc. Nhưng lúc này, kỹ năng toàn bộ cấm dùng, thành so đấu lực lượng đấu. hiểu bí thôi động thể cùng lực lượng, Nhưng linh yêu tộc, căn bản không cần, đại yêu nhóm thể phách cùng lực lượng đều là trời sinh. Nhất là linh yêu tộc Thiết Tí Hổ yêu, Lục tốc giận tượng vân Bọn hắn thiếu hụt, là linh trí hơi thấp, học tập kỹ năng khó khăn, không cách nào đem thể phách cùng lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Nhưng bây giờ, đơn thuần so đấu lực lượng, chiến cuộc trong nháy mắt lại khác biệt. Trong lúc nhất thời, đã mất đi bộ lạc bí pháp ra chỉ man hoang tộc, trên thân cái kia máu đỏ tươi sắc đồ án, trong nháy mắt mất đi hạ quang. lôi đài số 1 bại vào hoang tộc thất yêu, ngựa đầu phát ra rít lên một tiếng. Như như cơn lốc chạy về phía một tên man hoang công nhân như sắt thép chân trước cầm vàng vồ xuống, cái sau còn chuẩn bị đưa tay ngăn cản, lại bị cái này thiên quân trọng lực hỗ trợ, oeng, một tiếng nhập vào mặt đất. Một bên khác thất giai lục tốc trận tượng, biến trở về nặng mấy trăm tấn chân thân hình thái, sáu con tráng kiện tượng chân không ngừng chà đạp mặt đất, tại man hoang tộc trong đội ngũ nhấc lên kịch liệt chấn động. Biến cố này, suýt nữa để man hoang tộc bộ đội trực tiếp sụp đổ. Nếu không phải man thần hư ảnh còn tại trong chiến trường, máu hoang bộ lạc nói không chính xác liền trực tiếp lui, thuần rượi vào nhục thân cùng đại yêu vật lột. Cái này có chút quá mức đi. Có thể kích phát man hoang bí pháp lúc, đánh nhau còn không lao lực, nhưng không có kỹ năng tình huống phía dưới. Thể này đọ sức cũng có chút ép buộc, không nói trước lực lượng, chỉ là hình thể chênh lệch liền quá lớn rồi. Bình thường chiến đấu tình huống phía dưới, hình thể chênh lệch còn có thể đề bù, nhưng thuần túy lực lượng so đấu lúc, mấy chục, mấy trăm tấn hình thể, tăng thêm liền quá lớn. Trái lại man thần hư ảnh, thu cấm vạn pháp ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn, chỉ có bộ phận kỹ năng bị cấm dùng. Có thể đối thủ của hắn, số 0, căn bản không có nhận cấm vạn pháp ảnh hưởng. Hỏa tiêm thương không bị ảnh hưởng, Thiên phú thiên biến hóa không bị ảnh hưởng, bốn chiều cực hạn thuộc tính cũng không bị ảnh hưởng. Còn lại một chút hướng pháp, càng là không có ảnh hưởng. Trên lý luận, chỉ cần hỏa tiêm tương tại, số không sức chiến đấu liền vẫn là đỉnh phong. Lần này, liền ngay cả Nguyên bản có thể hơi áp chế số Không Man Thần Hư Ảnh, cũng bắt đầu lâm vào thế yếu. Cái này đáng chết thiên thần. Man Thần Hư Ảnh giận dữ gầm thét. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên thần ý chí rớt vào chiến trường, thụ nhất khổ lại là bọn hắn Man Hoang tộc. Nhưng mà cũng không chỉ là Man Hoang tộc. Tại chiến trường một bên khác, ác ma tộc quân đoàn rốt cục triển khai chính diện thế công. Nguyên bản tộc chiến trường, là từ hồ tiên, tiên pháp áp chế, thêm gấu trúc, ma long hai cái, cao đạn, gần đạm, chính diện hướng đối. Hiện nay Hỗ Tiên bị cấm pháp, gấu trúc muốn ứng đối thiên thần ý chí, dẫn đến ác ma tộc chiến trường chỉ còn lại ma long một cái. Song quyền còn khó địch bốn tay, ma long phải đối mặt là hơn ngàn số lượng ác ma quân đoàn. Diệp Trạch thấy thế quả quyết mở miệng nói: "Bạch Lân yêu vương, ngươi phân ra bộ phận linh yêu tộc, đến hiệp trợ đối kháng ác ma quân đoàn đi." Nghe vậy, đại yêu vương Bạch Lân nhẹ gật đầu, cơ hồ không chần chờ chút nào. "Tốt, ta phải một nửa linh yêu ứng đối ác ma tộc." Đối với Diệp phó, không dự đồng ý diện, đã đại tộc, Trạch, sớm đã không có lật lọng Một phương diện khác, tại kiến thức diệp chạch vượt quá tưởng tượng thực lực về sau, Bạch Lân càng thêm cảm thấy, đó là cái mạnh hữu lực đuổi. Phải nghĩ biện pháp mang linh yêu tộc cô bảo. Bây giờ sơn hải giới bị ô nhiễm chi địa xâm nhập, linh yêu tộc nhu cầu cấp bách một cái có thể sinh tồn không gian. Loại tình huống này, Bạch Lân tự nhiên càng chuẩn bị toàn lực ứng phó. Linh yêu tộc tổng cộng 4 tên thất giai đại yêu, Bạch Lân đem bên trong 2 tên phái đến ác ma tộc trấn địa, lại điều tới gần nửa bộ đội, ổn định. Nhưng ở lúc này, trên lôi đại không, nhiên phát một trận kim huy quang. Lại liên tục hai lần bị Võ Thần Gấu trúc nện bay về sau, Thiên Thần ý chí hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn. Thánh quang thẩm phán chi kiếm, Huy hoàng thánh quang phô thiên cái địa, ở trong tay của hắn ngưng tụ làm một thanh trường kiếm. Thiên Thần ý chí quanh thân tụ tập được trận trận phong bạo, khiến cho trên người Thiên Thần trường bào không ngừng tung bay. Phong hệ lực lượng phát tác. Bạch Lân kiến thức rộng rãi, một mắt nhận ra được, đông cảm giác có chút không ổn, phong hệ pháp tắc tốc độ cực nhanh, Thiên Thần thẩm phán chi kiếm lực phá hoại cực cao. Thiên Thần ý chí nghĩ trực tiếp kết thúc chiến đấu. Kết thúc chiến đấu. Diệp Trạch vậy nhíu mày, không biết là ai cho hắn tự tin. Thiên thần ý chí điên cuồng thôi động kiếm khí, trong khoảnh khắc trăm ngàn đạo lăng lệ kiếm khí kích phát, hắn hai con người bên trong thoát ra thượng vị giả tự tin, cười gần nói: "Ngươi bất quá là cái mới vào cấp độ thần thoại vũ phu, làm sao phối chống đỡ được ta?" Hắn tiên thần thành tựu cấp độ thần thoại không chỉ mấy trăm năm, trưởng khống giả thiên thần giới vô số tài nguyên bảo vật, Liền xem như một đạo ý chí, cũng tuyệt không phải đối phương có thể chống đỡ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, đối mặt trăm ngàn đạo thẩm phán kiếm khí, gấu trúc không tránh không né, vậy mà chính diện giết đi lên. Chỉ gặp gấu trúc lấy cánh tay trái che ở trước người, ngăn kháng thẩm kiếm khí Trong lúc nhất thời, thấy cảnh này không ít người nhao nhao nơm nớp lo sợ, liền cả Thiên Thần ý chí đều thần sắc hưng phấn, Vũ Phu quả nhiên đều là ngu xuẩn. Dám chính diện đối mặt ta. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Thiên Thần ý chí sắc mặt đột biến. Chỉ gặp kiếm khí rơi vào gấu trúc trên thân lúc, da lông nổi lên lên một đạo thanh kim sắc huy quang, kiếm khí chém vào phía trên chỉ để lại rất nhỏ vết cắt võ thần thân thể. Bị thương to lúc, cố định giảm bất thể chất 100 tổn thương. Cái này trăm ngàn đạo kiếm khí đối với người khác tới dạng rất đáng sợ, nhưng đối gấu trúc mà nói, mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ bị cố định giảm tổn thương. Mưa to gió lớn giống như đả kích rơi xuống về sau, tạo thành tổn thương so kiếm khí khí thế kém không chỉ một điểm nửa điểm. Ken ken ken ken ken, ken ken ken ken ken. Trăm ngàn đạo thanh thúy tiếng va đập. Theo gấu trúc thân thể không ngừng sông về trước phong, mười phần có cảm giác tiết tấu vang lên. Người. thiên thần ý chí thần sắc kinh hãi. Hắn còn đánh ra thấp võ thần thể phách. Bình thường mọi việc đều thuận lợi sát chiêu, bây giờ tại võ thần trước mặt, chỉ để lại từng đạo dễ hiểu vết thương đồng thời, bởi vì bất diệt chi thể sinh mệnh hồi phục, cơ hồ không đến một giờ, vết thương này liền bị khoảnh khắc hồi phục. Bành Tần Tần Ký lãng tại gấu trúc sau lưng nổ tung, gấu trúc lần này toàn lực một quyền, trong không khí đánh ra như tiếng sấm tiếng vang. Thiên Thần ý chí nghĩ kết thúc chiến đấu, gấu trúc làm sao không ấn. Tại âm bạo thanh vang lên một khắc, gấu trúc lực phá vỡ như núi cao quyền thế, cho đến Thiên Thần ý chí trước mặt. Vậy mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một trận cực kỳ mãnh liệt bạch kim chi mang nổ tung, tại Thiên Thần ý chí sau lưng, lại ngưng tụ ra cả một cái thế giới hình dáng hư ảnh. Cái kia hư ảnh từ lớn đến nhỏ, không ngừng biến ảo, đồng thời Thiên Thần ý chí lực lượng không ngừng tăng cường. Gấu chúc một quyền này chúng đích thời điểm, bị Thiên Thần ý chí thế giới hư ảnh trực tiếp lại. Hai cô cực hạn lực lượng mạnh mẽ ầm vang đôi bình, khoé động lực lượng ba động chấn động bốn phía. Thiên thần giới thế giới chi lực. Nguyệt Thỏ đôi mắt trừng lớn, không khỏi kinh hô một tiếng, liền ngay cả nàng đều là lần đầu tiên gặp truyền thuyết này bên trong lực lượng. Nghe nói cấp độ thần thoại có thể trưởng không thế giới, diễn biến thành lực lượng của mình, nắm trong tay thế giới càng mạnh, thế giới chi lực cũng căn mạnh. Đối với chiến đấu lực tăng thêm siêu cấp lớn. Vừa nói, Nguyệt Thỏ lại lâm vào nghi hoặc, nhưng hắn cũng không phải thiên thần chân thân, một cái bóng mờ sao có thể điều động thế giới chi lực đâu? Bạch Lân chau mày, suy đoán nói, chẳng lẽ lại hắn mượn cái nào đó thần vợ. Muốn hoàn việc Bành. Theo bầu trời một tiếng vang thật lớn, gấu trúc thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Võ thần chi thế cùng thế giới chi lực kịch liệt va chạm, chấn động cả vùng không gian. Trong khoảnh khắc, tranh bá lôi đại không gian, phá. Cái kia giống như tinh vân hội tụ một tòa bao la sân thi đấu, từ đỉnh chóp bắt đầu ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường dị tộc, nhao nhao vì thế mà chấn động. Thiên thần ý chí lộ ra đắc ý phách lối tiểu dung, nhìn chằm chằm bị đánh bay gấu trúc cười gần nói: "A, một cái không có nắm giữ thế giới chi lực cấp độ thần thoại mã Nhất định phải muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Vận dụng thế giới chi lực Đối với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều, nếu không phải bị bức ép đến mức nóng này hắn tuyệt sẽ không dùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này mãng phu đồng dạng gấu trúc vặn vào thể phách cùng man lực, đem hắn đánh không có chút nào mà mũi. Lấn thần quá đáng. Thiên thần ý chí nỗi lòng giận dữ vô cùng, hẳn không thể đem cái này gấu trúc tháo thành tấm cối, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thiên thần giới thế giới chi lực gia trì, thiên thần ý chí toàn phương diện đều chiếm được to lớn tăng lên, lòng tin cùng sát ý bành trướng đến cực hạ. Lôi đại sau khi vỡ vụn, gấu trúc thân khống chế không nổi địa bay rất ra ngoài. Thiên thần ý chí hung tận hướng gấu trúc bị đánh bay phương hướng đánh giết không tốt, hắn nguy hiểm. Bạch Lân rõ ràng thế giới chi lực bị hiệp, lập tức nhìn về phía Diệp Trạch, lại phát hiện cái sau vẫn một bộ bình thản bộ dáng. Bạch Lân lo lắng nhắc nhở, thế giới chi lực ra chỉ dưới, Gấu trúc không có khả năng giống như vừa rồi như vậy áp chế thiên thần ý chí. Nếu như không cách nào ứng đối lời nói, không nếu như để cho ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Trạch bình tĩnh đưa tay đánh gây hắn. Diệp Trạch ra hiệu bọn hắn nhìn về phía thiên thần ý chí bay ra ngoài phương hướng. Thỏ tề tề đầu lại. Chỉ mỗi ngày ý chí đuổi Gấu trúc, dần dần bay đến vỡ vụn tranh lôi đài bên ngoài. Hắn nếu là tại tranh bá trong vỡ đài đánh Đa đích xác phải cẩn thận ứng đối một chút." Diệp Trạch bình tĩnh nói ra, nhưng lôi đài bên ngoài, nhưng liền không có cấm vạn pháp a. Lúc ấy Thiên Thần ý chí phóng thích pháp tắc linh lúc, phạm vi bao phủ cả tòa tranh bá lôi đài. Nhưng bây giờ, lôi đài phá. Ngay vậy, Bạch Lân cùng Nguyệt Thỏ hai yêu nhau nhau ngạc nhiên. Tranh bá ngoài lôi đài, trong cao không. Thân phụ thế giới chi lực Thiên Thần ý chí, thần sắc trương cùng lại giữ tợn. Chỉ cần một lần công kích, nhiều nhất hai lần. Bัง vào Thiên Thần giới thế giới chi lực cường hãn, hắn liền có thể trực tiếp miểu sát cái này đáng chết gấu trúc. Mà giờ khác này, Gấu trúc thân hình lập tức dừng lại, phù ở giữa không trung, dông nhiên thật sâu thở ra một hơi. Hô. Biết mình phải chết có đúng không, chỉ tiếc muốn cầu tha đã chậm. Thiên thần ý chí thanh âm cao vút, thần sắc cũng cực kỳ kích động, trong tay cấp tốc ngương tụ một kích chí mạng. Gấu trúc bất vi sở động, chỉ là quanh thân thanh kim sắc hào quang tỏa sáng, lĩnh vực như sóng gợn tản ra đồng thời, ở trên người ngương tụ ra thần tướng lực lượng. Ta chẳng qua là cảm thấy, lần thứ nhất sát thần nói cấp, hẳn là đến điểm nghi thức cảm giác. Cảm nhận được Gấu trúc lĩnh vực tức một khắc, Thiên thần ý chí con người đột nhiên có lại. Bị sát ý bao phủ tâm thần thanh tỉnh rất nhiều, lập tức hướng phía dưới nhìn lại. Hai người bọn họ đã rời đi cấm vạn pháp lĩnh vực phạm Y. Không được. Chương 156, thần cách mạnh mẽ, hai lần thăng cấp. Chương 156, thần cách mạnh mẽ, hai lần thăng cấp. Giờ phút này, dù là thiên thần ý chí thân phụ thế giới chí lực, vẫn vào trong, trong lòng cảm thấy trận trận bất an. Đồng thời, theo gấu trúc gần ẩn hội tụ lực lượng, loại bất an này đang không ngừng mở rộng. Không có khả năng. Thiên thần ý chí thần sắc ngạo quát lên một tiếng lớn. Ta thân phụ lấy toàn bộ thiên thần giới thế giới chí lực, muốn đuổi phó ta chính là đối phó toàn bộ thiên thần giới lực lượng. Chỉ bằng ngươi cái này tân tân cấp độ thần thoại, làm sao có thể? Hắn không tin, cũng không thể tin tưởng. Thiên thần giới ngoại trừ nhân khẩu thứ thất, chỉnh thể lực lượng là tương đương mạnh, thân phụ thiên thần giới lực lượng, hắn không biết nên tại sao thua. Sau đó, một cố khó nói lên lời uy áp tại gấu trúc trên thân bắn ra quét sạch. Võ thần lĩnh vực. Không khí trung quanh trong nháy mắt trở nên nặng nghề, không gian đều ẩn ẩn có chút và vẹo, phản phất bị lực lượng của thần sẽ rách. Lâm vào lĩnh vực thiên thần ý chí, chỉ cảm thấy hành động của mình đều trở nên chậm chạp, phản phất liền hô hấp đều nhận được các bách. Càng làm cho hắn hoảng sợ Hắn tu tính, hắn thân phụ thế giới chi lực bắt đầu không ngừng giảm xuống, càng ngày càng yếu ớt. Làm sao có thể? Thiên thần ý chí trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh khủng. Thoát ly thiên thần ý chí cấm vạn pháp lĩnh vực, gấu trúc liền có thể triển khai lĩnh vực của mình. Võ thần, thần chi lĩnh vực có thể áp chế địch nhân hết thảy lực lượng, thuộc tính vân vân. Lực lượng này không chỉ chỉ người lực lượng bản thân. Sự thật chứng minh, tại võ thần trong lĩnh vực, cho dù là thế giới chi lực đều sẽ nhận diện rộng hạ thấp. Lấy thiên thần ý chí thực lực suy yếu đến xem, chí ít thấp xuống 2/3. Lĩnh vực của ngươi, ngay cả thế giới chi lực đều có thể áp chế. Thiên thần ý chí không thể tin được. Thế giới chi lực tầm quan trọng, tại cấp độ thần thoại chiến đấu bên trong, thế nhưng là chiếm rất lớn bộ phận tỷ số thắng. Mà cái này võ thần, lại còn nói áp chế liền áp chế. Trên thực tế, nếu như thiên thần ý chí tái sử dụng phong hệ năng lực lời nói, liền sẽ phát hiện lực lượng pháp tắc cũng đồng dạng bị áp chế. Võ thần lĩnh vực bên trong, ngoại trừ võ đạo, hết thảy lực lượng đều là bình đẳng áp chế. Xem ra, tuyệt không thể để ngươi còn sống. Thiên thần ý chí gắt gao nhìn chằm gấu trúc, sắc mặt vô cùng kiên kị. Một cái có thể áp chế thế giới chi lực cấp độ thần thoại tồn tại, nếu là lại mạnh lên một chút, đối với hắn chân thân đều sẽ có to lớn uy hiếp. Bây giờ còn có một phần ba thế giới chi lực, ưu thế vẫn tại ta. Dù là thừa nhận uy áp, thiên thần ý chí khí thế vẫn cao, trong tay thánh quang thẩm phán chi kiếm bộ phát bạch kim chi mang. Thế giới chi lực tăng phức giới, thiên thần ý chí nhất định phải bộ phát một kích toàn lực. Nhưng hắn đối diện, gấu trúc nhắm mắt mà đứng, thần sắc trang nghiêm. Sau một khắc, thiên địa nguyên lực giống như thủy triều phong trào, cấp tốc hội tụ vì một cái vũ trụ mà kỳ. Thần tướng. Vô thần tướng. Kỹ năng thả ra một khắc, Tựa như như sợi tơ vô số đạo nguyên lực, từ gấu trúc quanh thân không ngừng tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ ra một tôn như thành kim độ bê tông tượng thần chân thân. Võ thần xem tướng mắt cùng gấu trúc giống nhau, uy nghiêm tốc mục trong tướng diện lộ ra thần tính, ngưng tụ mỗi một chỗ chi tiết đều tinh tế nhỏ vi, rõ ràng rành mạch. Hình thể cũng không như viễn cổ hư ảnh giống như cao lớn, khó khăn lắm khoảng bá trượng. Nhưng tựa hồ còn có cường hóa, tiến giai chỗ trống. Võ thần tướng hiện thế một khắc, bàng bạc áp lại lần nữa quét sạch, như một vòng đại nhật treo ở giữa thiên địa, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Giả thần giả quỷ, chết cho ta. Thiên thần ý chí đã toàn lực bộc phát, thánh quang thẩm phán chi kiếm phá không mà ra, hướng phía gấu trúc hung hăng chém xuống. So với võ thần lĩnh vực, võ thần tướng mang đến cho hắn áp lực cũng không lớn, bởi vì hắn chưa thấy qua, võ thần tướng là căn cứ vào viễn cổ hư ảnh thăng cấp mà đến, cũng tại tiến giai thần thoại sau đạt được chất tăng lên. Có thể nói, tại cấp độ thần thoại tồn tại bên trong, gấu trúc võ thần tướng là duy nhất. Mắt gấu mèo bên trong tinh quang chợt hiện, cùng thần tướng cơ hồ hòa làm một hắn, hai con thanh kim sắc thần tướng cánh tay ra, trực diện thẩm phán chi kiếm. Oanh! Hai con cực kỳ cường hãn cánh tay đem thánh quang thẩm phán chi nhận trực tiếp kịp lấy. Ngay sau đó, một cố lăng lệ như lôi đình giống như khí tức, hướng lên trời thần ý chí khoảnh khắc quét sạch võ thần cương khí. Thánh quang thẩm phán chi nhận khoảnh khắc vỡ vụn. Thiên thần ý chí cái kia che kín huy quang hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, nỗi lòng lo lắng rốt cục chìm tới đáy. Sau một khắc, võ thần tướng lách mình vượt qua, giết tới thiên thần ý chí trên không, một quyền hướng phía phía dưới đập xuống. Bành! Thiên thần ý chí tựa như bị đạn pháo đánh trúng, toàn bộ thân hình như là cỗ sao phi tốc đánh tới hướng mặt đất. Lần này không chỉ có tâm chìm tới đáy, ngay cả người cũng cùng một chỗ chìm tới đáy dung hợp võ thần tưởng cấu trúc, thân hình lập loé, lưu lại một đạo tàn ảnh, giữa không trung bên trong, một quyền đánh vào nửa chết nửa sống tiên thần ý chí trên thân. Nương theo lấy nổ vang thanh âm, đem nó đánh trở lại đã vỡ vụn tranh bá chốn lôi đài. Thẳng đến rơi xuống đất một khắc. Thiên thần ý chí trong hốc mắt lóe lên bạch kim huy quang, rốt cục triệt để dập tắt đánh giết thiên thần ý chí, thu hoạch được kinh nghiệm 300 vạn, 200. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 34. Vô hạn tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Giết chi ban thường, thu hoạch được tự do thổ tính, 300 điểm. Thiên mệnh bảo duyên Ngay tự động thu hoạch nó rơi xuống vật phẩm, thần cách mạnh vỡ một, thiên thần chiến khai, thiên thần áo choàng. Và anh, Tại Diệp Trạch vừa mới tiếp thu được đánh giết nhắc nhở sau một khắc, thiên thần ý chí thi thể rơi xuống đất tiếng vang nổ đùng mà ra đồng thời, quét sạch thức dậy mặt đất đá, cho bụi hướng bốn phía xung kích. Mà mọi người tại đây tại ngăn cản được xung kích lúc, nhìn thấy thi thể bộ dáng về sau, thần sắc nhau nhau đắc sắc, thiên thần ý chí. Chết. Trong lúc nhất thời, chiến trường lâm vào yên lặng. Mã Hoa Hạ cùng linh yêu tộc bên này thì là triệt để lâm vào cung hỉ. Ngoa tào. Chém giết cấp độ thần thoại. Vô địch. Ai nói nhân tộc không đại đế? Trấn Ma Quân đám người một trận gieo hò đồng thời. Nguyệt thọ trứng lớn hai con người, nhìn về phía Diệp Trạch ánh mắt kích động lại có chút kính sợ. Người người người, sẽ không phải là cái gì chân thần chuyển thế a. Đại yêu vương Bạch Lân chăm chú nhìn thiên thần ý chí thi thể, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chết thật. Vẫn là bị đơn giết. Bạch Lân nội tâm giống như rời sông lẫn biển. Trẻ tuổi như vậy liền có thể chém giết thiên thần ý chí, nếu không chết hiểu, Diệp Trạch tương lai tất tại vạn giới lưu danh. Hán đột nhiên cảm giác được, linh yêu tộc đến tinh linh giới bí cảnh lớn nhất thu hoạch, có lẽ chính là ôm vào căn này đuôi. Trên thực tế liền ngay cả Diệp Trạch đều không nghĩ tới. Võ thần sức chiến đấu thế mà mạnh như vậy. Lúc này mới một phút không đến, liền chém giết tiên thần một đạo ý chí phân thân. Nếu là tương lai cường hóa võ thần tướng, trưởng không thân vật, trưởng không thế giới chi lực sau, sức chiến đấu nên có bao nhiêu khoa trương. Diệp Trạch không khỏi cảm khái. Sau đó nhìn một chút thu hoạch, một cái thiên thần ý chí, so với lúc trước chưa thành hình man thần hư ảnh, kinh nghiệm nhiều quá nhiều. Không chỉ có trực tiếp lấp đầy thanh điểm kinh nghiệm, thậm chí liên hạ cấp một thanh điểm kinh nghiệm, đều chỉ chênh lệch một tia bổ đầy 96. Còn kém 4% kinh nghiệm lần nữa thăng cấp. Diệp Trạch nhìn về phía trong chiến trường man hoang tộc cùng ác ma tộc, cảm giác thăng liền hai cấp không là vấn đề. Trừ cái đó ra, giết Chóc Chi Ban thượng càng là trực tiếp phát nổ 300 điểm thuộc tính tự do. Nhưng nhất làm cho Diệp Trạch hiếu kỷ, vẫn là thiên thần ý chí vật phẩm rơi xuống. Hai kiện truyền thuyết thất tinh trang bị, cùng một khối thần cách mảnh vỡ. Diệp Trạch nhìn về phía mảnh vỡ kia, như một khối vỡ vụn như thủy tinh, ẩn chứa từng kia từng kia thần tính thần cách mảnh vỡ, thần lực vỡ, có được năm mảnh sau có thể ngưng tụ cách, thành tựu cấp độ thần thoại cách. lai like đây mới là trở thành cấp độ thần thoại chính quy đường tắt. Diệp Trạch giật mình đồng thời Thông qua thấy rõ chi nhãn biết được, Diệp Trạch chém giết thiên thần ý chí, chỗ rơi xuống thần cách mảnh vỡ sẽ để cho thiên thần bản thể thực lực giảm xuống một bộ phận. Có thể nói, cái này mảnh vỡ là từ trên người thiên thần hao xuống tới. Thu hoạch thần cách mảnh vỡ phương thức không nhiều, mà chém giết cấp độ thần thoại phân thân lời nói, trên lý luận hiệu suất là cao nhất. Có chút ý tứ, Diệp Trạch ánh mắt liếc nhìn một bên khác Man Thần Hư Ảnh. Mặc dù hắn có thể dùng mục từ hợp thành cấp độ thần thoại, nhưng sẽ ngại trong tay mình cấp độ thần thoại nhiều đây. Phát hiện Diệp Trạch nhìn về phía Man Thần Hư Ảnh về sau, Bạch Lân tựa hồ lĩnh hội hàm ý tứ, lập tức nói bổ sung. Man Thần đạo hư ảnh này Hẳn là không dùng đến thế giới chi lực, Thiên thần đại khái là dùng một loại nào đó thần vật mới có thể để cho phân thân vận dụng thế giới chi lực. Ngay vậy, Diệp Trạch Thế mới biết, nguyên lai thiên thần cũng có được một kiện nào đó cấp độ thần thoại vật phẩm. Cũng không biết, thiên thần trong tay món kia có phải hay không Diệp Trạch quen thuộc những cái kia. Bất quá Man Thần là khẳng định không có thần vật, Diệp Trạch tâm niệm vừa động, kêu gọi gấu trúc. Man Thần hư ảnh không hiểu dùng mình một cái. Mặc dù cấm vạn pháp lĩnh vực biến mất, kỹ năng có thể khôi phục sử dụng, nhưng hắn không có chút nào vui sướng, ngược lại thần kinh căng cứng. Cùng hắn thực lực xé xít không nhiều tiên thần ý chí, đều đã chết. Vậy hắn tình cảnh, nên đến cỡ nào nguy hiểm. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn là chính xác. Tại số không bung vậy hỏa tiêm thương đem Man Thần Hư ảnh bức lui một khắc, một đạo thanh kim sắc cao lớn thần tướng ở sau lưng hắn giật ra. Khoé động tiếng xe gió lên. Man Thần Hư ảnh trong khoảnh khắc con người đột nhiên có lại, một cố liên quan đến sinh tử cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới. Giờ khắc này, hắn tựa hồ có chút minh bạch, thiên thần ý chí đến cùng là thế nào chết. Man Thần Hư ảnh vốn là cùng số không chiến đấu bên trong thụ thương rất nhiều, lại tiếp nhận một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ theo bản năng, Man Thần Hư ảnh lựa chọn chủ động tiêu tán. Cứ như vậy để lực lượng trở về bản thể, bảo vệ thần cách mạnh mẽ. Ngoá, chạy thật nhanh, gấu trúc một quyền đánh hụt. Man Thần hư ảnh vốn là một đạo thoát ly phụ thân thể hư ảnh, nghi tiêu tán chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng cứ như vậy thì tương đương với đem ở đây Máo Hoang bộ lạc tộc nhân toàn bộ bắn mất. Man Thần đại nhân, Man Thần đại nhân khí tức làm sao biến mất? Man Thần đại nhân vì sao lại vứt bỏ chúng ta? Không, không, cấm vạn pháp lĩnh vực biến mất về sau, Man Hoang tộc vốn đang ở vào phản công trạng thái, cũng đối Linh tộc cùng chấn ma quân tạo thành không nhỏ thương tích. Là man thần hư ảnh biến mất một khắc, máu hoang bộ lạc triệt đệ dần bắt đầu gần như sụp đổ. Man thần hư ảnh chạy, nhưng giết những thứ này cũng đầy đủ thăng cấp. Diệp Trạch cũng không tính thất vọng, lập tức đem mục tiêu thay đổi đến máu hoang bộ lạc dương nguyệt trên thân đã từng khí thế hung hăng man hoang tộc, tại thiếu tộc trưởng tử vong, thế giới chi chủ chạy trốn về sau, khí khí xuống đến điểm thấp nhất. Nguyên bản còn có chút lực phản kích bọn hắn, phần lớn thậm chí quay đầu liền chạy, chuẩn bị trở về truyền miệng trốn về man giới. Một cái cũng không thể chạy. Diệp Trạch phái ra số không cùng gấu trúc song, song bắt đầu săn giết. Mặc dù gấu trúc võ thần giữ lẫn nhau tục thời gian kết thúc, nhưng bằng mượn võ thần bây giờ cơ sở thực lực cũng đủ để có một 02 toàn trường. Gấu trúc, số 0, 2 đạo thanh kim cùng xích hồng thân ảnh, trên chiến trường bay lượn đánh giết. Cùng lúc đó, diệp Trạch thuận tiện bắt đầu rút ra từ mới đầu. Mặc dù còn kém 4% kinh nghiệm liền có thể lần nữa thăng cấp, nhưng tích lũy hai lần rút ra số lần cũng không tăng may mắn, dứt khoát trước rút một cái. Thứ 34 cái mục từ ngài đã rút ra kim sắt truyền thuyết cấp mục từ, không gì kiêng kỵ. Không gì kiêng kỵ, miễn dịch, quân, lĩnh vực ảnh hưởng, không nhìn hết thể mặt trái, cấm chế, áp chế tương đương quả tất một cái không gì kiên kỵ. Diệp Trạch không khỏi cảm khái nói, rất có loại nhảy ra tam giới bên ngoài, cảm giác ngay cả lĩnh vực hiệu quả đều có thể hoàn toàn miễn dịch. Phải biết, lĩnh vực đối với đại bộ phận chuyên thuyết, thần thoại cường giả mà nói, đều là sát chiêu cấp năng lực. Nhất là nhìn trời thần giới, pháp tác lĩnh vực chính là chủng tộc của bọn họ năng lực, thường xuyên sẽ để cho địch nhân thiệt thòi lớn. Hiện tại thế mà có thể trực tiếp miễn dịch. Diệp Trạch không khỏi lần nữa nhớ tới Thiên Thần ý chí. Nếu là hiện tại cùng Thiên Thần ý chí tái chiến, chỉ sợ đối phương từ ra sân đến tử vong, đều sống không qua 1 phút đồng hồ. Cái kia quỷ dị cấm bạn pháp pháp tắc lĩnh vực, đem đối với hắn triệt để vô dụng. Diệp Trạch thậm chí nghĩ đến thiên thần bản thể. Có không gì kiêng kỵ đối mặt thiên thần bản thể lúc, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Giết một cái thiên thần ý chí phân thân liền có như vậy ban thường, nếu là cái này có thể sát thiên thần bản thể, không biết sẽ có loại nào thu hoạch. Đồng thời, tinh linh giới bên trong cũng có thiên thần giới truyền thống miệng, trên lý luận có thể trực tiếp tiến vào. Vấn đề duy nhất chính là, nếu muốn đối mặt thiên thần bản thể, dựa vào thực lực trước mắt còn kém khuất. Bất quá, hy vọng vẫn là rất lớn. Nhìn xem cái này không gì kiêng kỵ mục tử, Diệp Trạch suy nghĩ một chút, mục từ dù sao cũng là có thể chuyển đi, trước hết giao phó chính mình. Dù sao mục từ chỉ có một cái, miễn dịch lĩnh vực hiệu quả lại tương đối phổ biến, tại đối mặt lúc chiến đấu tùy cơ ứng biến hiệu quả càng tốt. Lúc này, gấu trúc cùng số không săn giết hiệu suất cực cao. Hơn 10 đầu đánh giết nhắc nhở tại Diệp Trạch bảng bên trên bắn ra đánh giết man hoang tộc huyết nộ, thu hoạch được kinh nghiệm 1200000, 200. Đánh giết man hoang tộc huyết thủ, thu hoạch được kinh nghiệm 1800000, 200. Diệt trừ đối lập, trước mắt đã đánh giết dị tộc số lượng 66100. Trong khoảng thời gian ngắn diệp trách còn thừa không nhiều thanh điểm kinh nghiệm, trực tiếp kéo căng, lần nữa thăng cấp. Đinh, Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 36. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Thiên thần giới. Toàn bộ thế giới tràn ngập như ban ngày giống như quang huy, đến không hết phủ không đạo tự, phản phất đem trung tâm thiên thần hồn đạo trên trúc. Thiên thần điện bên trong, làm thế giới chi chủ thiên thần, hiếm thấy giận tím mặt. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám giết phân thân của ta? Ý chí phân thân chết đi, để thiên thần bản thể thần lực cũng giảm xuống không ít. Tại thiên thần trở thành thế giới chi chủ về sau, còn là lần đầu tiên bị không biết tên cấp thấp chủng tộc, giết chết phân thân. Một đám cao giai thiên thần vệ dừng lại tại cửa thân điện, hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến sau một hồi, thiên thần phát ra mệnh lệnh: "Đi phân phó tìm săn chim nhất tộc, cấp tốc tìm cho ta đến Diệp Trạch ở tại thế giới vị trí. Ta nếu không nhanh chóng xuất thủ, kẻ này tất thành họa lớn." Chương 157. Nhiệm vụ út cấp hoàn thành. Trời muốn sập rồi. Chương 157. Nhiệm vụ út cấp hoàn thành. Trời muốn sập rồi. Thinh Linh giới, đã vỡ vụn rơi chánh gấu trúc số không thân hình động, đem chạy trốn không ngừng đuổi bắt săn giết để vốn là bị linh yêu tộc tạo thành không ít thương vong man hoang tộc nhân, bị giết thất linh bất lạc. Cho đến một tên máu hoang bộ lạc tộc nhân chạy trốn thời điểm, nhìn thấy sau lưng thanh kim cùng xích hồng hai thân ảnh nhào nhào của tới. Cái cuối cùng thuộc về ta. Gấu trúc thân hình tự động, tay gấu phía trên võ thần cương khí ầm vang phệ đi. Nhưng mà, một đạo rời khỏi tay hỏa tiêm thương bay tới, thẳng đâm đâm xuyên thấu tên này man hoang tộc nhân thân thể. Mặc dù số không tốc độ không bằng gấu trúc nhanh, nhưng hắn trực tiếp đem hỏa tiêm thương ném ra ngoài, hơn một chút. Ùm. Gấu trúc trừng lớn mắt gấu mèo Chỉ gặp trước mắt chuẩn bị săn giết địch nhân bị cướp trước đâm chết diệt trừ đối lập, trước mắt đã đánh giết dị tộc số lượng 89100. Diệp Trạch nhiệm vụ út cấp hoàn thành tình huống lại lần nữa đổi mới. Chỉ tiết linh yêu tộc cũng theo đó quy mô săn giết man hoang tộc, dẫn đến nhiệm vụ út cấp hoàn thành số lượng còn kém một chút. Nhưng cũng may, trên chiến trường còn có số lượng nhiều nhất ác ma quân đoàn. Mà bây giờ, địch nhân cũng chỉ còn lại ác ma tộc. Toàn thể tiến công ác ma tộc. Diệp Trạch thanh âm trong trèo địa mở miệng hạ lệnh. Thời khắc này trên chiến trường, lấy Diệp Trạch chiến tích mà nói, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất người chỉ huy. Thậm chí có thể nói lấy sức một mình khoảng chừng bình thường chiến đấu. Cho nên tại Diệp Trạch hạ lệnh về sau, đầu tiên là vạn phi bằng, thi tình ở bên trong chấn ma của nhóm, nhao nhao cao giọng phụ họa, làm ác ma tộc triển khai vây giết. Thiên công ác ma tộc. Giết. Trận chiến cuối cùng, chúng ta là người thắng. Hoa hạ đám người la lên không thể nghi ngờ là hương phấn nhất. Lần thứ nhất cùng đại quân dị tộc chiến đấu, liền lấy được lớn như thế thắng, ai có thể không hưng phấn. Có không ít chấn ma quân thậm chí hô to lên tên Diệp Trạch. Trừ cái đó ra, linh yêu tộc lớn yêu vương, Bạch Lân cùng người thỏ, cũng là tâm tình tương đương chấn. Phải biết Tại chiến đấu lúc mới bắt đầu, đối mặt ác ma khủng bố đại quân cùng man hoang tộc, bọn hắn trợ giúp nhân tộc nghĩ chỉ là đem Diệp Trạch cứu được liền tốt. Nguyên Lai tưởng rằng, chỉ cần người bất tử, cuối cùng sẽ có hy vọng. Lại không nghĩ rằng, hy vọng này tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Trong lúc nhất thời, Bạch Lân không chỉ lần thứ mấy càng ghét, nếu là Sơn Hải giới cũng có thể có cái Diệp Trạch, vậy liền tương lai không lo. Mà giờ khác này, Bạch Lân cũng theo đó hạ lệnh vây giết, toàn lực vây quét ác ma tộc, không thể để cho bọn hắn còn sống trở về. Dưới mắt bọn này ác ma quân đoàn, coi là tinh nhuệ sức chiến đấu, nếu là có thể toàn bộ tiêu diệt, đối ác ma tộc cũng là sự đả kích không nhỏ đối tương lai tinh linh giới trưởng không quyền, có rất bất cần nghĩa. 2, 300 con linh yêu, mấy trăm chấn ma quân, đối ác ma quân đoàn triển khai toàn diện vây giết. Mặc dù ác ma quân đoàn số lượng vẫn có hơn ngàn, nhưng ở Ma Long, gấu trúc, số không các loại đỉnh tiêm chiến lực tại, vây giết không thành vấn đề. Thế thế, một mực đứng hàng tại giữa lôi đài, cũng là trong chiến trường giật chạch, cuối cùng vi vi một cái. Hắn túi người ngồi dựa vào đá vỡ vụn bên bờ lôi đài, Tiên cũng một mực khéo léo đi theo bên cạnh hắn xung làm bảo tiêu. Chiến cuộc nên tính là ổn định lại, chỉ cần không còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch lập tức lần nữa mở ra mục từ rút ra. Vừa săn giết man hoang tộc để hắn thành công lên tới cấp 36, vừa vận lại rút một cái mục từ ra ngài đã rút ra kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, sáu trang máy chế tạo. 6 trang máy chế tạo, tiêu hao một số nguyên lực, có thể đem 5 kiện trang bị chế tạo vì năm kiện nguyên bộ 6 trang, nhất định chế 6 trang loại hình. Định chế 6 trang. Diệp Trạch lại lần nữa bị nhấc lên hứng đối với sáu trang cường đại. Tại gấu trúc trên người quân tranh sáu trang liền có thể mỹ Sở dĩ gấu trúc sức chiến đấu cùng giai vô địch, thậm chí chỉ bằng mượn nhục thân chống lại thiên thần ý chí, trong đó sáu trang hiệu quả lên không nhỏ tác dụng. So với phổ thông 5 kiện trang bị, 5 kiện nguyên bộ sáu trang cao hơn ra cái trước 50% trở lên tụ tính. Mà sáu trang lại là rất khó gặp đủ. Càng cao phẩm chất sáu trang càng khó góp, cho nên cho tới bây giờ, Diệp Trạch trong tay cũng chỉ có một bộ quân tranh sáu trang, mà bây giờ có sáu trang máy chế tạo. Chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt sáu trang? Đến lúc đó, Diệp Trạch cùng 6 cái triệu hoán thú nhân tay từng bộ từng bộ chứa, ngấm lại liền khiến người kích động. Vừa vặn, Diệp Trạch mở ra ba lô Phát hiện chiến lợi phẩm quả nhiên không ít đánh giết địch nhân về sau, con sói thiên mệnh bảo duyên tự động đem chiến lợi phẩm cướp đoạt đến trong hành trang. Giờ phút này, chỉ là truyền thuyết trang bị, liền có hơn 20 kiện. Đại bộ phận đều là giàu có thiên thần duệ tuôn ra tới. Diệp Trạch lập tức chuẩn bị thử một lần, đem 6 trang máy chế tạo mục từ giao phó chính mình một tự, 6 trang máy chế tạo, giao phó thành công. Một đạo nhắc nhở vang lên về sau, Diệp Trạch lập tức nhiều loại năng lượng mới, cùng nói rõ chi tiết giải thích. Chỉ có thể đem đồng phẩm chất trang bị chế tạo vì sáu trang, phẩm chất càng cao tiêu hao nguyên lực càng cao. Diệp Trạch nhìn một chút trong hành trang chiến lợi phẩm trang bị, đột nhiên cảm khái nói: "Không hổ là giàu có thiên thần duệ, truyền thuyết trang bị tinh cấp đều cao như vậy. Đã sáo trang muốn dùng riêng, khẳng định là tinh cấp càng cao càng tốt." Diệp Trạch chuẩn bị trước cho Hồ Tiên làm một bộ. Hắn từ đó lấy ra 4 kiện truyền thuyết thất tinh trang bị, tăng thêm Hồ Tiên Huyền Nguyên Châu, vừa vặn góp thành trọn vẹn 5 kiện sáo trang. "Đem Huyền Nguyên Châu cho ta." Diệp Trạch nhìn về phía bên cạnh Hồ Tiên, lại hỏi: "Ngươi muốn cái gì dạng sáo trang?" Sáo trang máy chế tạo có thể định chế sáo trang loại hình, tỉ như sáo trang bộ kiện, thuộc tính thiên về vân vân, sáo trang Hồ Tiên yêu dị xong đồng bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Sáu trang thuộc tính tăng thêm rõ như ban ngày, có thể được đến từng bộ từng bộ chứa tự nhiên là đáng giá chuyện vui. Ngay sau đó, Hồ Tiên không chút do dự mà miệng. "Phải đẹp." Diệp Trạch mặt đen lại nhìn nàng một mắt. Cuối cùng là lý giải nữ hải tử thích trưng diện là thiên tính. Cho dù là Hồ Tiên có được như thế khuynh thành yêu nhan dung mạo, thế mà cũng là như thế. Diệp Trạch lập tức xuất ra ngọc tịch bình, chuẩn bị bổ sung nguyên lực chế tạo sáu trang, đồng thời nhắc nhở bắn ra sáu trang máy chế tạo, chế tạo 5 kiện truyền thuyết bảy trang, cần thiết nguyên lực 700 điểm. 700 điểm nguyên lực. Diệp Trạch vạn vạn không nghĩ tới, thế mà ít như vậy, có lẽ là thường thấy khôi phục hỏa tiêm thương lúc mấy vạn mấy vạn tiêu hao, trong lúc nhất thời nhìn thấy mấy trăm điểm có chút không tính đứng. Lúc này Ngọc Tịnh Bình bên trong, trải qua hai cái bản nguyên mảnh vỡ khôi phục về sau, nguyên lực có chừng 4 vạn điểm. Dùng để chế một bộ này sáo trang, dự sải. Diệp Trạch quả quyết chế tạo, đồng thời đem thuộc tính khinh hướng định chế vì thiên vệ tinh thần. Dù sao hồ tiên có dưỡng khí hóa thần tinh thần thuộc tính trọng yếu nhất định. Tiêu hao 700 nguyên lực, thành công chế tạo Linh Hoa sáo trang. Bao quát Huyền Nguyên Châu ở bên trong, năm đạo kim quang ánh phóng lên trời. Ngay sau đó, 5 kiện khí tức giống nhau trang bị, chống giống phiêu phù ở diệp chạch trước mặt. Trong lúc nhất thời, để bên cạnh Hồ Tiên không khỏi kinh ngạc một chút, Vạn Vạn không nghĩ tới diệp chạch chế tạo sáo trang có thể nhẹ nhàng như vậy. Quan mang tán đi, diệp Trạch mong đợi nhìn về phía trang bị hiệu quả Linh Hoa vụ Ý điệp, truyền thuyết 7. Thủ tính: Phòng ngự 400, tinh thần 150, thể chất 150. Hiệu quả đặc biệt: Nhận lúc công kích có 75% xác suất né tránh nên tổn thương. Linh Hoa Huyền Nguyên Châu, chuyển thuyết 8. Thủ tính: Nhanh nhẹn 100, tinh thần 400, pháp thuật tổn thương 400 pháp thương không nhìn phòng ngự 90%. Hiệu quả đặc biệt, pháp thuật tuấn phát linh hồn trấn nhiếp, linh hoa đại lưng ngọc, truyền thuyết 7, linh hoa tiên dày, truyền thuyết 7, linh hoa ngọc bội, truyền thuyết 7, linh hoa sáo trang thuộc tính, nguyên bộ chứa bộ kiện thuộc tính 30, nguyên bộ chứa bộ kiện theo trang bị người đẳng cấp trưởng thành, linh lực kỹ năng đặc hiệu tăng cường 300%. Bởi vì diệp trạch điều chỉnh, để linh hoa sáo trang trở thành triệt để tinh thần hệ sáo trang, chỉ là huyền nguyên châu tinh thần thuộc tính tăng, lên, tăng tới 400. 6 sắc, các bên, nhìn cái này kiện sáo trang, cũng là tâm hoa độ phóng. Bởi vì Cái này linh hoa sáo trang đều hết sức xinh đẹp, nhất là lụa mỏng giống như linh hoa vũ y y, nhẹ nhàng phiượn giật, rất có linh vận hóa thải. Diệp Trạch vung tay lên, bạch quang lấp lóe, linh hoa sáo trang mặc tại hồ tiên trên thân. Nhan nhạt linh quang tại hồ tiên quanh thân quân quần, quang trạch cuốn luật, khí chất xuất thần, coi là thật như tiên tử hạ phàm. Phối hợp hồ tiên khuôn mặt cùng trong hai con người cái kia cô yêu dị mỹ cảm, rất có tương phản. Ta ân chủ nhân thật thật xinh đẹp. Hồ tiên đi lòng vòng vòng, lụa mỏng giống như vũ múa, ra tiểu tinh tinh giống yêu Trạch cũng ngăn không được gật đầu. Ngoại trừ mỹ quan bên ngoài, Thuộc tính tăng lên càng là rõ rệt. Hồ Tiên tinh thần thuộc tính từ 1853 tăng lên tới 2413 điểm. Cực kỳ nghịch thiên tăng trưởng. Nhiều từng bộ từng bộ chứa, cơ hồ muốn so mô phòng cấp độ thần thoại thuộc tính. Chỉ bất quá, Hồ Tiên cái khác thuộc tính đều hơi thấp một chút. Lần này, Diệp Trạch kiên định hơn mỗi cái triệu hoán thú từng bộ từng bộ trang suy nghĩ. Nói không chính xác, tương lai còn có thể chế tạo ra cấp độ thần thoại sao trang. Đến lúc đó, cùng tiên thần, mang thần những cái kia uy tín lâu năm cấp độ thần thoại thuộc tính chiến đem cấp tốc đến bổ. Cùng lúc đó, Diệp Trạch nhìn một chút ác ma tộc chiến trường tình hình trên đấu. Hơn ngàn tên ác ma quân đoàn báo đoàn chuẩn bị rút lui, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Diệp Trạch không định lãng phí thời gian, chúng ta động thủ đi, nhanh chóng giải quyết. Ngay vậy, Hồ Tiên nhẹ gật đầu, một đoàn lôi đỉnh chi lực ngưng tụ tại trong tay, làm ác ma quân đoàn ném ra ngoài tiên pháp thiên lôi. Nàng tinh thuần địa tránh đi linh yêu tộc cùng trấn ma quân quân đội bạn, đánh vào ác ma quân đoàn nửa bộ sau ầm ầm. Lôi đỉnh quang đoàn hóa thành từng đạo cháng kiện vô cùng thiên lôi, kích, từng mảnh từng mảnh Trong lúc nhất thời, đồng mấy chục Mà lên cấp nhiệm vụ cuối cùng kết thúc đánh giết ảnh hồn ma, thu hoạch được kinh nghiệm năm 000, 200. Trí cao nhiệm vụ ưu cấp, diệt trừ đối lập, hoàn thành. Chức nghiệp giai cấp tăng lên, 2 giai 3 giai. Ngài thu hoạch được một cái siêu cấp triệu hoán thú không gian. Ngài thu hoạch được triệu hoán sư tiến giai kỹ, chuyển thuyết, đợi dự ra. Đồng thời, từ hồ tiên một phát tiên pháp tiên lôi rơi xuống về sau, ác ma quân đoàn tựa như bị xé mở một đạo vết nước. Khoáy động lôi quang không ngừng mình, theo lấy ác quân đoàn thiết, vô số bị khoảnh khắc bánh sát. Ma tử sợ, quát lên. Thuật sĩ chống cự sẽ đánh. Cao Gai cùng chiến sĩ tập kích Simon, trước tiên đem đảng phạm Simon giết chết. Hơn trăm đầu linh yêu ngay tại tứ ngược vây công lấy ác ma quân đoàn, nhưng ma tử sát ở bên trong không ít ác ma, vẫn đem ma long xem như thứ nhất đại uy hiếp. Dương cánh hơn trăm mét ma long rơi vào ác ma trong quân đoàn như vào chỗ không ngơi, nương theo lấy lôi đỉnh chi lực không ngừng oanh kích. Mấu chốt nhất là, theo ma long công kích số lần càng ngày càng nhiều, ác ma quân đoàn cảm giác sợ hãi càng phát ra mấy liệt. Trong lúc nhất thời, Hỏa Diễm, Quang, Đầm, nhao nhao thẳng hướng Long. So với những người khác, Ma Long uy hiếp quá lớn, làm lục giai đỉnh tiêm thực lực Ma Long cũng không phải vô địch nhân quân đoàn tập kích sau HP p cuồng hạ xuống. Dù sao bọn này ác ma quân đoàn tinh nhuệ chiếm đa số, chỉnh thể sức chiến đấu rất cao, một khi tập kích uy hiếp rất lớn. Nhưng mà đánh lấy đánh lấy, ác ma quân đoàn nhóm nhau nhau giống trận, đánh không chết a ma tử điện hạ, căn bản đánh không chết. Ma Long nhận tập kích ngã xuống sau, quen thuộc ma Long ám ảnh thể lần nữa đứng lên. Ác ma quân đoàn đã không biết bao nhiêu lần, đối mặt đẩy mọ phục sinh Ma Long. Trên lý luận, ám ảnh ma điện chỉ có thể triệu hoán một lần ám ảnh thể, dù sao tử vong còn cần thời gian phục sinh. Nhưng tăng thêm Ngọc Tịnh Bình về sau, tương đương với thẻ gia bút. Ám ảnh thể đứng lên về sau, giệp chạch lần nữa huy sái hạ cam lộ nước, đem ma long lập tức phục sinh. Chỉ cần cam lộ thủy tốc đủ nhiều, có thể so với vô hạn phục sinh thêm vô hạn ám ảnh thể. Giống. ám ảnh thể cùng ma long bản thể, hai đầu ma long giết vào chiến trường. Lần này ác ma quân đoàn nhóm triệt để hở mất, giết một con lại tới hai con, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu là có thực lực đủ mạnh ác ma ứng đối còn tốt, có thể gấu trúc cùng số không, còn tại không ngừng săn giết thất giai ác ma, dẫn đến không ai quản được ma long. Ma tử sắt thân sắc không cam lòng, hung hăng nói, đáng chết. Mới thời gian ngắn như vậy, Simon vì cái gì trở nên mạnh như vậy? Ta không phục đối mặt đây cơ hồ bất tử ma long, không ít ác ma sợ hãi đạt tới cực hạ. Đối mặt một cái cường đại địch nhân lúc, có thể sẽ có chậm rãi mà chết khả năng, nhưng đối mặt một cái bất tử nhân, thường thường càng thêm làm người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, không ít ác ma trực tiếp quỳ xuống đất thần phục. Simon điện hạ, ta thần phục, ta nguyện ý vĩnh viên thần phục với ngài. Ta đã sớm nhìn cái kia vung xo so sắt không vừa mắt, nguyện ý vĩnh viên trung thành với Simon điện hạ. Simon điện hạ mới là vọng quy. Từ khi cái thứ nhất người đầu hàng xuất hiện, cái khác người đầu hàng liền liên tiếp nối liền không dứt bạo quân thống trị hiệu quả, như sóng lớn giống như quét sạch. Thậm chí, có một ít bạn tại chạy trốn ác cũng không khỏi quỳ xuống đất thần phục, tiếp theo bị phía trước không ngừng rút lui ác ma giống đạm chí tử bạo lực thống trị, bạo quân Simon trước mắt thống trị số lượng 150 tên, thu hoạch được thuộc tính 500 điểm. Trừng 150 tên ác hoàn toàn thần phục tại Simon. Mặc dù số lượng ít, nhưng những thứ này đến từ quân đoàn ác phần lớn phẩm cấp tại lục dai, cho nên cho 500 điểm thuộc tính để Ma Long lực lượng cũng nhanh nhẹn, song song đột phá 1900 điểm, đặt tới thất giai cấp độ. Chủ nhân, những thứ này hay không? Ma Long lời nói tự diệp trạch đấy lên. Trên lý luận, đã thần phục các ma tộc Hoàn toàn có thể vì diệp chạch sử dụng. Nhưng diệp chạch quả quyết lắc đầu, toàn giết, một tên cũng không để lại. Những thứ này ác ma tộc càng thích hợp trở thành kinh nghiệm, có thể vừa dứt lời. Một giây sau, thiên cung phía trên đột nhiên xuất hiện một trận cực kỳ vang động kịch liệt. Phản phất có người từ không trung bên ngoài, tại đánh tinh linh giới. Tiếng vang lên tại to lớn, khiến cho vô số người hoảng sợ ngầm đầu nhìn lại, có người khó có thể tin địa suy đoán nói, làm sao cảm giác? Trời muốn sập rồi. Chương 158, Ác ma vương thất bảo linh lung tháp. Chương 158, Ác ma vương thất bảo linh lung tháp. Tinh linh giới bầu trời là một mảnh treo đầy ảm đạm tinh thần hát dạ, mà giờ khắc này, trên bầu trời lại không ngừng vang lên kịch liệt chấn động âm thanh. Đông, đông, đông. Ở đây tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn lại, phản phất liền ngay cả chiến đấu đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Diệp Trạch chau mày, hắn cùng Hồ Tiên, gấu trúc các loại đều cảm giác được. Lại là cấp độ thần thoại lực lượng. So với thiên thần ý chí cùng man thần hư ảnh, thiên không phía trên cố lực lượng kia đơn giản hạo hãn như biển. Càng làm đám người kinh hồn táng đảm là, tinh linh giới trên bầu trời, vậy mà theo chấn động âm thanh mà vỡ vụn một chỗ lỗ hổng, giống như là bị nứt qua chỗ kia lỗ hổng, Diệp Trạch thấy được thiên khung phía trên đạo thân ảnh kia, là một con đan ma. Hắn tựa hồ là trôi nổi tại tinh linh giới bầu trời bên ngoài, hình thể to lớn, như dãy núi giống như nguy nga, quanh thân quấn quanh lấy màu đen ma mà khí. Sau lưng của hắn triển khai một đôi treo đầy đầu lâu hát sắc ma cánh, đỉnh đầu một đôi sừng lượn sừng dê, hai mắt lóe ra tinh hồng ánh sáng, lộ ra vô tận áp ý cùng ý hiếp. Màu đỏ sẫm trên bàn tay, cầm một tòa phát ra thất thải quang mang tháp. Tựa hồ vừa mới cái kia giống như đánh chấn động âm thanh, chính là cái này bảo tháp phát ra tới. Là cấp độ thần thoại. Nhưng không phải phân thân. Bạch Lân hơi có vẻ giản mua hai mắt chấn động thì liệt. Ngụy Thỏ ngơ ngác há hốc mồm, là chân chính cấp độ thần thoại, thế giới chi chủ. Đám người nhao nhao khó có thể tin thời điểm. Kinh hải nhất, thuộc về Ma Long Simon, cái kia song thủ đồng chăm chú nhìn trên bầu trời, cực kỳ giận dữ. Là hắn, Ác Ma Vương. Nghe được danh hiệu này một khắc, Diệp Trạch lập tức minh bạch. Là, cấp độ thần thoại xuất thế, thiên thần cùng man thần đều lập thủ, ác ma kia tộc ác ma vương làm sao lại không đến đâu? Nguyên lai like không phải không đến, là muốn tới sóng lớn, ngược bự. Giờ phút này, linh yêu tộc không ít linh yêu thân thân thể cũng bắt đầu run Bởi vì tại đối địch tam tộc bên trong, so với thiên thần cùng man thần, ác ma vương thực lực là công nhận miễn hiệp cấp, lại không người muốn lấy được, ác ma vương tới lại là chân thân. Nhìn thấy một màn này, sát Biểu Lộ mắt trần có thể thấy biến ảo. Từ chiến bại phẫn nộ, không cam lòng, số đổ, khoảnh khắc chuyển biến làm hưng phấn. Ha ha ha ha. Phụ vương, Sắt hai tay hướng lên bầu trời mở ra, vui mừng khó mà nói nên lời. Ngay sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hạ cùng Linh yêu tộc, hung hăng nói, "Chờ phụ vương ta chỉnh diện, các ngươi mang cho ác ma tộc đủ, yếu gấp trăm lần lại. Đừng mong thoát đi được Hắn gào hét, tiếng gọi càng phát ra càng rợ. Cảm thụ được các ma vương sắp giáng lâm khí tức, Nguyên Thọ thân thể không cầm được run dậy, nàng có chút dao động nói, "Chúng ta, chúng ta đi nhanh đi." Ác ma vương một tới, trước hết rời đi tinh linh giới. Không ít linh yêu tộc cũng phát ra đồng dạng ý kiến ác ma vương, không cách nào đối kháng đây cơ hội là mọi người tại đây nhất trí ý nghĩ. Nếu là đối so thiên thần ý chí, ác ma vương bản thể thực lực muốn so nó mạnh lên mấy chục lần. Tuyệt không khoa trương. Bạch nhìn chầm chầm trên bầu trời vỡ vụn lỗ hổng, thần sắc cảnh rắn nói, "Ác vương thế mà nghĩ đánh xuyên giới vực. Một khi giới vực bị đánh xuyên, tinh linh giới hạn chế đem hoàn toàn biến mất, ác ma vương liền muốn tiến đến. Giới bích chính là từng cái thế giới vòng bảo hộ sứ hô, Bắt dai trở lên người cho nên không cách nào tiến vào tinh linh giới, nguyên nhân chính là giới bích chặn bọn hắn. Thiên thần cùng ma thần đều dùng đem phân thân dáng lâm ở phía sau thay mặt trên người phương pháp thực hiện, lén qua, tiến đến. Mà ác ma vương chuẩn bị tiến đến phương thức, là trực tiếp đánh nát giới bích. Giới bích một khi bị hủy, cái kia Bát dai trở lên không cách nào tiến vào hạn chế, liền triệt để mất đi hiệu lực ác ma vương cách làm, là thật là không nói đạo lý. Giờ phút này, Ác Ma Vương huy động trong tay phát ra thất thải quang mang bảo tháp, đem bảo tháp đảo ngược, dùng nó tháp tác kích lấy giới vực. Diệp Trạch hai con ngươi trừng lớn, nhưng không phải là bởi vì Ác Ma Vương, là bởi vì trên tay hắn bảo tháp. Cái kia rõ ràng là một kiện cấp độ thần thoại, mà lại, Diệp Trạch lại có chút kinh thuộc. Cái kia bảo tháp toàn thân kim sắc, bảy tầng, tháp cơ từ thanh thạch đúc thành, tản ra ánh sáng bảy màu. Tại tòa bảo tháp này xuất hiện một khắc, số không tay tự lại cũng rung động. Thất bảo linh lung Trạch khó có thể tin mà kinh ngạc tốt lên lên tiếng. Trong truyền thuyết thần thoại, Tập Thiên Vương Lý Tính, trong tay nâng, chính là cái này Thất Bạo Linh Lung Tháp. Trong tháp có giới tử càn khôn giống như tiểu thế giới, nhưng có định, trấn áp, ngăn địch vân vân. Trên lý luận giảng, cùng trong tay hắn tam muội chân hỏa, tự diễm xà mâu hỏa thiểm thường, xem như có chút nguồn gốc. Bất quá, Ác Ma Vương sử dụng Thất Bạo Linh Lung Tháp phương thức cực kỳ thô bạo. Chính là đem bảo tháp xem như một cái đại truy, dùng để không ngừng tác kích tinh linh giới giới bích. Có lẽ Ác Ma Vương chỉ là đem tháp trở thành cái tiện tay công cụ Ác Vương làm thực lực mạnh, tại vị lâu thế giới chi chủ, trong tay có thần thoại cấp vật phẩm cũng là bình thường. Chỉ là cái này dùng phương thức có chút thô bạo. Nhưng Diệp Trạch cũng không có thời gian so đo những thứ này. Tinh linh giới rối bích lại bị ném ra một lỗ hổng. Nếu như không pháp chế dựng, tinh linh giới bị đánh nát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trọng yếu hơn là, Lam tinh truyền tống miệng còn tại tinh linh giới, nếu như chờ ác ma vương thì đến, rất có thể sẽ thuận thế giết vào Lam tinh. Trừ cái đó ra, tinh linh giới tại ác ma vương tứ ngược phía dưới cũng nhất định giữ không được. Diệp Trạch nguyên bản còn muốn để gấu trúc trở thành tinh linh giới thế giới chi chủ, trưởng không tinh linh giới thế giới chi lực. Đến lúc đó cũng nhất định ngâm nước nóng. Diệp Trạch, đi trước đi, lưu được núi xanh. Ác ma vương không thể địch lại. Diệp Trạch, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Nhìn thấy Diệp Trạch từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, Bạch Lân mơ thở, thi tình vạn phi bằng đám người, nhao nhao thần sắc lo lắng vây quanh. Một bên khác, nhìn thấy nhân tộc cùng linh yêu tộc muốn chạy trốn, Sắt cung ác ma quân đoàn lập tức si khí phóng đại. Ha ha, còn muốn chạy? Đắc tội ta ác ma tộc, đừng mơ có ai sống. Truy! Sắt thân sắc phấn chấn, ngay cả ngự khí đều cao vút. Còn sót lại ác ma quân đoàn, tại sạc ra lệnh một tiếng, phấn khởi tiến lên. Diệp Trạch suy tư một lát, nói, "Quân đội tiếp tục giết ác ma tộc." Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ác ma vương nhất định phải thử một lần. Vàng Không Thị, cứ như vậy từ bỏ tinh linh giới hở hoạn vô tận. Tinh linh giới dù sao cùng tất cả mọi người cố hương tinh cầu tương liên, nếu không phải tình huống khẩn cấp, không ai nguyện ý từ bỏ nơi này. Nghe được Diệp Trạch lời nói, Vạn Phi bằng dẫn đầu dẫn người ứng hoàn nói, "Tốt, chúng ta tiếp tục giết ác ma quân đoàn." Theo Diệp Trạch ra lệnh một tiếng, chấn ma quân cùng vô số linh yêu tộc tiếp tục trực diện phản công ác ma quân đoàn. Sắt hư lạnh một tiếng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. "Trơ phụ vương ta vừa đến, các ngươi tất cả đều phải chết." Vạn Phi bằng khinh thường nói, "Chúng ta trước khi chết cũng phải đem người trước hết giết." Dứt lời, Hán hóa thành một đạo màu xanh phong bạo, thẳng tắp làm ác ma quân đoàn hộ phương xông tới giết. Sắc nghe vậy toàn thân run lên, vội vàng lui về sau mười cái thân vị, giết cho ta. Diệp Trạch bên cạnh, Nguyệt Thỏ tâm tình khẩn trương nói, "Diệp Trạch, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Thử qua mới biết được." Thoại âm rơi xuống, Diệp Trạch xuất ra ngọc tịch bình, cầm trong tay dương liễu nhánh, hướng lên bầu trời phía trên huy sái đi đếm 10 giọt cam lộ nước. Cam lộ nước có cải tử hồi sinh ký hiệu, thần khí đều có thể khôi phục, trên lý luận chữa trị hư hao giới bích không thành vấn đề, mà sợ cam nước không đủ. Diệp Trạch một chút huy sái mấy trục tí tách ánh sáng long lanh cam lộ nước về phía chân trời bay đi, phản phất hóa thành một đầu linh lực tạo thành dòng sông nhỏ, ngay sau đó dung nhập tinh linh giới giới bích bên trong. Ùng. Cầm trong tay bảo tháp hắc ma vương sững sốt một chút. Chỉ gặp vừa mới bị nện ra hai khối lỗ hổng giới bích, bây giờ lại cấp tốc khép lại. Thành công. Thế mà để giới bích khép lại. Nguyệt Phao ngữ khí kích động, nắm lấy diệp Trạch cánh tay hưng phấn địa muốn nhảy dựng lên. Bọn hắn giới bị ô nhiễm địa sông vốn là hy vọng tại tinh giới yêu cầu một chỗ không gian sinh tồn. Không có người so với bọn hắn càng hy vọng tinh linh giới có thể sống sót. Diệp Trạch lại lắc đầu, cam lộ nước là có hạn, mà Ác Ma Vương lại có thể một mực tác kích giới Bích, chỉ là tạm thời trở ngại hắn mà thôi. Nghe vậy, đám người vẻ mặt hương phấn dần dần bị lạnh đi. Mà Tinh Linh giới bên ngoài, Ác Ma Vương mặt lộ vẻ nhếch răng cười, cách giới Bích xa xa nhìn về phía mặt đất Diệp Trạch. "Mới thân khí, có chút ý tứ, chỉ tiếc chẳng mấy chốc sẽ thuộc sở hữu của ta." Vừa mới nói xong, Ác Ma Vương cầm trong tay thất bảo linh lung tháp, lại lần nữa hung hăng đánh tới hướng giới bích. Trong lúc nhất thời, thiên địa vi vi chấn động. Ma Long Long mày dựng thẳng lên, Hội tụ lên một ngụm Vẫn Diệt Hắc Viêm thẳng tắp hướng về giới vực bên ngoài Ác Ma Vương dâng chào mà đi. Hắc Viêm trong không khí vạch ra một đạo cháy bỏng đường vòng cung, khí tức hủy diệt tựa hồ đem không khí xung quanh đều thôn vẻ hầu như không còn. Nhưng Ác Ma Vương thấy thế chỉ là cười một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay càng đem cái kia Vẫn Diệt Hắc Viêm cầm trong tay. Hủy diệt Hắc Viêm không có đối với hắn bàn tay gặp tổn thương chút nào, ngược lại bởi vì Ác Ma Vương bàn tay khép lại, khoảnh khắc đem Hắc diệt. Chắc lần này đủ để miểu sát lục giai Vẫn Diệt Viêm, cứ như vậy bị xem như ngọn lửa giống như dập tắt. Đáng chết. Ma Long nhìn chầm chầm trên không Ác Ma Vương, giận một tiếng. Thấy thế, thế. Ác Ma Vương dừng tay lại bên trong động tác, hướng phía Ma Long cười ha ha. "Simon, tìm người tộc làm người chỗ dựa, quả nhiên là kiện chuyện ngu xuẩn a. Mặc dù, thực lực của người hoàn toàn chính xác mạnh một chút." Ác Ma Vương ngự khí hồ nghi, phát hiện trong lòng bàn tay lại bị thiêu đốt ra màu đen vết tích. Có thể tại trên tay hắn lưu lại vết tích, ít nhất phải thất giai mới có thể làm đến. So với cái khác phế vật mà nói, người thật sự là cái hợp cách ma tử." Nghe được Ác Ma Vương lời nói, sợ hai tại quân đoàn hậu phương đọa thiên sứ Ác sát, không khỏi sắc mặt trắng So với vừa quân tấn tác, đối với hắn thất bại còn nghiêm trọng hơn Ác Ma Vương nhìn về phía Ma Long. Trở lại ác ma giới, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi ma tử, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Sắc mặt càng trắng bệnh hơn mấy phần, vô cùng hoảng sợ. Nhưng Ma Long như cũ sắc mặt khinh thường, đem ta vứt bỏ rác rưởi trả lại cho ta. Lưu tại ác ma giới, chỉ có chờ chết mà thôi. Nếu là thân là ma tử quá phế vật, chắc chắn sẽ bị ác ma vương Nghị trăm phương ngàn kế đùa chơi chết, mà một khi lộ ra một tia uy hiếp được các ma vương lực lượng, chết được thảm hại hơn. Bất quá đối với Sát mà nói, ngược lại an tâm rất nhiều. Nghe được Ma Long đáp lời, Ác Ma Vương hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trong tay thất bảo linh lung tháp lại lần nữa nện xuống. Số 0, Hồ Tiên Diễm Trạch Tiêu gọi một tiếng, một vị phòng thủ không giải quyết được vấn đề, phải nghĩ biện pháp đánh lui ác ma vương mới có thể bảo trụ tinh linh giới. Vừa mới nói xong, số không cùng Hồ Tiên song song hiểu ý đã phổ thông thất giai công kích, đối ác ma vương đều không tạo được uy hiếp, vậy chỉ dùng cấp độ thần thoại thử một lần. Tử Diễm Sả Ngô Hỏa Tiêm Thương, Tam Ngụ Chân Hỏa. Trong khoảnh khắc, số không mũi thương chỉ xéo ngưng tụ ra một đạo tử diễm hỏa long, Hồ Tiên quanh thân linh lực ngưng tụ làm màu xanh trắng lưu ánh sáng. Một tử một thanh hai lên trời. Hai đạo cấp độ thoại xung kích, lần thứ nhất dùng để tập kích một nhân. Nhưng mà Ám ma vương trong tay bảo tháp chỉ một thoáng phát ra thất thải quan mang, thất bảo linh lung tháp hướng phía dưới ngưng tụ ra một đạo to lớn kim quang thân tháp hư ảnh. Trong khoảnh khắc, hỏa tiêm thương cùng tam muội chân hỏa công kích lại bị trực tiếp trấn áp tại dưới thân tháp. Ngay sau đó bảo tháp hư ảnh càng phát ra thu nhỏ, đem hai đạo cấp độ thần thoại công kích làm hao mòn tán loạn. Ngoá, Diệp Trạch thấy thế vỗ xuống trán, bất đắc dĩ nói, bị khắc chế. Giờ khắc này, phản phất phục khắc trong truyền một màn, chủ cũng bị nguyên chủ nhân, nguyên chủ nhân cho gọi trà. Trong lúc nhất thời, Để Diệp Trạch đối cái này có phòng ngự, trấn áp chi năng thất bảo linh lung thấp cũng là vô cùng trông mà thèm. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác tại ác ma vương trên tay, không có biện pháp. Diệp Trạch bất đắc dĩ thở dài. Một bên, Ngụy Thỏ nhếch lên miệng, không khỏi có chút bí thường, "Vậy, vậy chúng ta đi." Diệp Trạch đành phải quay đầu nhìn về phía Đại yêu vương Bạch Lân, "Bạch Lân yêu vương, ngươi tới đối for ác ma vương đi. Ta..." Bạch Lân sững sốt một chút. Diệp Trạch mười phần khẳng định, mở miệng nói, "Ngươi có một cái, tên là Chiều không gian khu chủ kỹ năng Chiều không gian khu chủ, sơn hải giới ngụy thế giới chi chủ chuyên trúc kỹ. Tiêu hao nguyên lực có thể đem địch nhân trục xuất tới không gian kẻ nước bên trong. Đây là phía trước hai lần, tại đối mặt Man Thần Hư ảnh cùng Thiên Thần ý chí lúc, Bạch Lân một lần nghị chủ động xuất thủ. Diệp Trạch lúc này mới dùng thấy rõ chi nhãn nhìn một chút hắn, lực lượng. Không nghĩ tới, Sơn Hải Giới mặc dù không có thế giới chi chủ, nhưng có Bạch Lân cái này ngụy thế giới chi chủ, đồng thời còn có chuyên chúc ý. Không gian kẻ nước là thông hướng chư thiên vạn giới một cái khác địa điểm cưỡng chế thông đạo. Nếu là trục xuất hiệu quả thỏa đáng, địch nhân có thể hay không trở về đều nói không chính xác. Mà Diệp Trạch sở dĩ không có vừa lên đến liền dùng, cũng là bởi vì trục xuất địa điểm lỗ nhân hiệu quả không cách nào xác định. Nếu là vận khí cực kém, trực tiếp trục suất tới Lam Tinh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng trước mắt mà nói, cũng không có những biện pháp khác ngăn cản Ác Ma Vương. Có thể Bạch Lân lại thần sắc đáng chát, nói. Ta mặc dù có kỹ năng, nhưng Sơn Hải Giới bởi vì ô nhiễm chi địa xâm nhập, nguyên lực gần như khô cạn. bằng vào ta hiện tại còn thương nguyên lực, nhiều nhất trục xuất một cái thế giới chi trụ phân thân. Nghĩ trục xuất Ác Ma Vương, dù là dựng vào ta cái mạng này, cũng làm không được. Ngay vậy, Nguyệt Thỏ nhìn về phía Bạch lân thần sắc có chút bi Bởi vì nàng biết, Bạch Lân tuổi thọ không nhiều, nếu là cưỡng ép sử dụng, nói không chính xác sẽ lại giảm thọ mệnh. Nhưng Diệp Trạch lại sớm có đơn trước, yên tâm, ta có thể giúp ngươi bổ sung nguyên lực. Đồng thời, nếu là trục xuất thành công, ta đáp ứng ngươi tương lai giúp Sơn Hải giới giải quyết ô nhiễm chi địa vấn đề. Có thể giải quyết Sơn Hải giới ô nhiễm chi địa, có thể bổ sung nguyên lực. Vừa dứt lời, Bạch Lân cùng Nguyệt Thỏ song song kinh hô lên. Bạch Lân cảm xúc bành trướng, cái không cần nhiều lời, tới đi. Không chỉ có thể trục xuất ác ma vương, còn có thể có cơ hội giải quyết Sơn Hải giới ô nhiễm chi địa, dù là để hắn dựng vào cái mạng đều đáng giá. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, lại trì hoãn xuống dưới Ác Ma Vương liền muốn đánh nát giới vực. Hắn đem Ngọc Tịnh Bình bên trong đại bộ phận cam lộ nước toàn bộ phân cho Bạch Lân, muốn hạ dần dần cái chân chính cấp độ thần thoại, cần có nguyên lực không phải số ít. Sau một khắc, Bạch Lân trên thân bộ phát thánh bạch quang huy, đã rất lâu không có có được qua nhiều như vậy nguyên lực. Thân sắc hắn phấn chấn, hai tay vung hướng lên chống không Ác Ma Vương, chiêu không gian trục suất. Bạch Lân hai con người biến thành sáng chói màu trắng bạc, không gian nhiên giác mình bị chói lại, không cách nào Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, một cỗ lực lượng không thể kháng cự, đem nó cuốn vào không gian kẽ nước bên trong. Ác ma vương thân ảnh cứ thế biến mất. Nguyệt tỏ hai con người nở rộ thần thái, trục xuất thành công. Khu khụ, Bạch Lân quanh thân quang huy tiểu tán, ho khan hai tiếng, thành công. Mà lại ta đoán trưởng, lần này ác ma vương bị trục xuất địa phương, hắn chỉ sợ rất khó thoát thân. Ồ. Diệp Trạch cũng không khỏi tò mò, ác ma vương trước mắt bị trục xuất tới cái nào rồi? Bạch Lân, vô tận hư không. Chương 159. Công chiếm ác ma giới. Chương 159. Công chiếm ma giới. Vô tận hư không. Ác ma vương bị trục xuất tới Vô Tận Hư Không. Đạt được đại yêu vương bạch lần khẳng định, diệp trạch biểu lộ trong nháy mắt phức tạp, may mắn sau khi lại cảm thấy có chút vi diệu ác ma vương bị trục xuất tới Vô Tận Hư Không, có thể nói kết quả tốt nhất. Vô Tận Hư Không, là tất cả thế giới bên ngoài trốn hỗn độn. Nơi đó cùng vĩnh hàng thâm nguyên có đồng dạng đặc tính, không biết cùng nguy hiểm. Nghe nói, Vô Tận Hư Không trải rộng không ổn định vận bèo không gian, cùng vị dị hư không quái vật. Từ mục từ hư không sinh vật miêu tả liền có thể nhận ra, chỉ có có được siêu việt vạn vật thích ứng tính, mới có thể tại Vô Tận Hư Không sống sót. Bởi vì chỉ là nơi đó cực kỳ ác liệt hoàn cảnh cũng đủ để cho đại bộ phận sinh mệnh chịu không được đồng thời vô tận hư không bên trong vô cực hai chữ cũng đại biểu cho người bình thường đi tới đó sẽ rất khó trở về nhưng diệp Trạch lại không khỏi nghĩ đến nếu như bọn ngựa lần sau xuyên thẳng qua đến hư không bị giết lúc có thể hay không đụng tới ác ma Vương dù sao hư không xuyên thẳng qua vẫn là cái sử dụng tần suất rất cao kỹ năng nếu là làọ ngựa lần sau sử dụng lời nói lại tại hư không bị diện đụng tới ác ma Vương cái kêu việc vui nhưng lớn lắm cùng lúc đó ngay được các ma Vương bị chuyển thống đến vô tận hư không về sau Ngu Thọ cũng không nhịn được hương và nóiác Vương có phải hay không liềnĩnh viễ không về được Chẳng lẽ chúng ta giết chết một cái thế giới chi chủ? Nguyệt tỏ ngữ khí mười phần vui sướng, mà vừa phóng thích xong kỹ năng, toàn thân phảng phất bị rút sạch khí lực Bạch Lân vội vàng ngồi dựa vào cạnh một tảng đá lớn, thở dài một tiếng nói: "Nếu như là những địch nhân khác, hoàn toàn chính xác rất có thể mãi mãi cũng không về được. Nhưng Ác Ma Vương, Bạch Lân lắc đầu, nói không chính xác. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tựa hồ là khắc vào linh yêu tộc trong lịch sử truyện cũ, trầm Ma Vương chỉ ít sống trên 5 năm, năng lực cùng thủ đoạn đều khó mà tưởng tượng. Nếu không phải lần này diệp chạch cho ta nguyên lực đầy đủ rồi giàu, bằng chúng ta" thậm chí dựng vào toàn bộ linh yêu tộc, đều trục xuất không xong ác ma vương. Nghe nói như thế, bên cạnh Nguyệt Thỏ cùng thi tình đứng người, sắc mặt nhau nhau chuyển thành bất đắc dĩ. Một cái sống sót trên vạn năm cấp độ thần thoại thế giới chí chủ, rất có thể muốn từ vô tận hư không lại lần nữa giết trở lại tới. Cho dù ai nhất thời đều không vui, chờ đến ác ma vương lần sau giết trở lại đến, tình huống thì càng khó khăn. Bạch Lân lại lần nữa thở dài chiều không gian trục xuất cái này một chuyên chốc ký, tiêu hao rất nhiều bằng năm nào bức giản thân thể, lần sau có thể thành công hay không đều nói không chính xác. Đúng hồ, lần này đem ác ma vương trục xuất tới vô tận hư không, đã là vận khí cực dai, lần sau liền không nhất định. Mà muốn chính diện đối mặt ác ma vương, khó càng tiễn khó. Mà lúc này, Diệp Trạch bỗng nhiên thần sắc khẽ động. "Ài, ta nhớ được, cấp độ thần thoại thế giới chi chủ lực lượng, có ước chừng một nửa là bắt nguồn từ thế giới chi lực đúng không?" Nguyệt Thỏ nhìn về phía Diệp Trạch, nhẹ gật đầu, "Không sai." Cầm Ác Ma Vương tới nói, "Ác Ma Vương trưởng không ác ma giới về sau, ác ma giới thế giới chi lực liền để cho hắn sử dụng." Thế giới chi lực đại biểu cho toàn bộ thế giới lực lượng giá trị. Cho nên trưởng không thế giới chi lực thế giới chi chủ, thường thường so cái khắc cấp độ thần thoại tồn tại, thực lực càng mạnh một chút. Bạch Lân cũng nói bổ sung, đồng thời ác ma giới đã phát triển vài vạn năm, thế giới chi lực vô cùng cường đại, cũng khiến cho ác ma vương thực lực viễn siêu thế giới khác chi chủ. Nguyễn Thỏ Hiếu Kỳ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Trạch nghe vậy không khỏi hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nói, đã ác ma vương có một nửa thực lực đến từ ác ma giới. Vậy chúng ta thừa dịp hắn bị trục xuất tới hư không lúc, đem hắn ác ma giới cho công chiếm. Chúng ta liền thu được ác ma giới thế giới chi lực, mà ác ma vương đã mất đi thế giới chi lực, này lên kia xuống. Ưu thế chẳng phải là tại chúng ta. Nghe được đề nghị của Diệp Trạch, đám người đầu tiên là yên lặng một giây, ngay sau đó tề tề hét lên kinh ngạc. Công chiếm ác ma giới? Ta không nghe lầm chứ? Bạch Lân ngồi rựượi vào trên mặt đất yên lặng lắc đầu, lầm bẩm nói, ta quả nhiên là giả rồi. Nguyệt Thỏ nhón chân lên, rỗi ra tay nhỏ sờ về phía Diệp Trạch cái chán, thần sắc mười phần khó hiểu. Ngươi sẽ không phải bị thứ gì không chế đi. Thi tình cũng ẩn ẩn mồ hôi đầm đìa, Diệp ta, theo ta hiểu rõ, chỉ là ác ma giới tất cả bát giai cũng đủ để đem chúng ta cùng linh yêu tộc toàn bộ giết chi, ác ma giới ngoại trừ ác ma vương bên ngoài, Còn có không ít kiểu giai ác ma tồn tại. Về phần bạo vật cùng thần khí, đối với tồn tại vài vạn năm ác ma giới tới nói, thì càng khó có thể tưởng tượng a. Nói xong lời cuối cùng, thì tình tiên ngôn vạn ngữ rót thành ba chữ. Tỉnh cáo a. Mọi người tại đây, nhất là linh yêu tộc, không có một cái nào không biết ác ma giới cường đại, nhao nhao khổ khuyên Diệp Trạch. Nhưng Diệp Trạch nhìn xem mọi người chung quanh, thần sắc vẫn như cũ bình thản nói. Cái kia nếu là ác ma vương trở về, các ngươi cảm thấy làm như thế nào đối phó? Ngậy, vậy, người quanh nhao nhao trầm mặt xuống. Trước mắt còn không người có thể bảo chứng giải quyết vấn đề này. Vậy ta hỏi lại, Diệp Trạch tiếp tục mở miệng nói: "Đối phó ác ma vương, cùng tiến đánh không có ác ma vương ác ma giới, các ngươi cảm thấy cái nào càng khó?" Lời này vừa nói ra, xung quanh lại lần nữa một tịch. Quả thật, ác ma giới nội tình hùng hậu, có thể nắm giữ ác ma giới thế giới chi lực ác ma vương, thực lực càng là vô cùng tương đại. Không chi một cái thế giới không có thế giới chi chủ về sau, chỉnh thể sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống không ít. Tương tình nhìn sơn hải giới hiện trạng liền biết, còn nếu là có thể trưởng không ác ma giới, tương đương với đem ác ma vương một nửa thực lực tước đoạt đến phe mình trên thân, đến lúc đó phần thắng nhất định tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng đã có đáp án. Trực diện ác ma vương, sát thực không sản xuất. Tiểu nói này, đích thật là ác ma giới tốt đánh một chút, đám người thần sắc giật mình, đông cảm giác Diệp Trạch nói lên, nhìn như điên cuồng chiến lược, lại là duy nhất có thể làm được kế hoạch. Nguyên tọa miệng nhỏ ngây ngốc khẽ nhếch, chốc lát nữa mới phản ứng được nói, "Thật xin lỗi, Người nói sát thực có đạo lý." Nàng vi vi cúi đầu, "Vì mình lố mãng xin lỗi, hai con thật dài lộn hai thuận đầu rũ xuống." Diệp Trạch không để ý chút nào cười cười, "Bất quá, thực lực phương diện đúng là cái lớn thiếu hụt. Muốn công chiếm ác ma giới, độ khó sát thực không nhỏ." Đám người tán đồng gật đầu. Nhưng công chiếm Ác Ma giới độ khó so với trực diện trạng thái toàn thịnh Ác Ma vương đã nhỏ quá nhiều. Diệp Trạch bản nhân cũng rất chờ mong, nếu để cho Ma Long chiếm cứ Ác Ma giới, đợi cho Ác Ma vương khi trở về, biểu lộ nhất định 10 phần đặc sắc. Có thể công chiếm Ác Ma giới, kế hoạch này trên thực tế đã không đủ để dùng lớn mặt hình dung đơn giản đến cùng. Trước đó, vẫn là trước giải quyết còn lại Ác Ma quân dư nghiệt đi. Diệp Trạch nhìn về phía tinh linh giới còn lại Ác Ma quân đoàn cùng Ma tử sát. Trên thực tế, đã không cần lại làm nhiều càng nhiều ứng đối. Tại bọn hắn nhìn thấy Ác Ma vương khí tức biến mất một khắc, toàn thể Ác Ma cơ hồ giống phát điên giống như sụp đổ. Sở so gâu chúc thực lực tấn thăng cấp độ thần thoại lúc, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Nhất là Ma tử sát, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phụ vương ta chiến vô bất thắng, làm sao có thể biến mất? Sát Nguyên bản bởi vì Ác Ma Vương dáng lâm mà cực kỳ hưng phấn sắc mặt, giờ phút này để lộ ra khó nói lên lời hoảng sợ. Bao quát về số lượng ngàn ác ma quân đoàn, sĩ khí càng là khoảnh khắc rơi xuống thấp nhất ác ma vương, tại tất cả ác ma tộc trong lòng, đều là gần như vô địch tồn tại. Trên vạn năm đến chính là như thế. Nhưng hôm nay, vậy mà bị nạn Quân đoàn đám ác ma cũng không biết là bị trục xuất, nhưng chỉ là ác ma vương khí tức biến mất, cũng đủ để chúng ác ma lâm vào sụp đổ đến mức, chỉ dựa vào trấn ma quân cùng linh yêu tộc bộ đội, liền đem ác ma quân đoàn cấp tốc vây giết. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Ma tử sặt gào thét. Nhưng hắn bản nhân ngay tại mấy tên ác ma hộ vệ bảo vệ dưới, cấp tốc trốn hướng ác ma giới chuyển tống miệng. Chỉ cần ta trở lại ác ma giới, những này nhân tộc cùng linh yêu tộc liền không tạo nổi sóng gió gì. Chờ một chút, phụ vương biến mất, ta như trở lại ác ma giới, có thể hay không trực tiếp trở thành vương? Ma tử sặt trong đầu bỗng tưởng. Thậm chí bởi vì cái này vẫn tưởng, để Nguyên Bản có chút sợ hai hắn, thần sắc trở nên có chút hưng phấn. Ác ma vương sạt. Còn không chờ hắn lại nhiều huyễn tưởng một hồi, nương theo lấy một tiếng long hống, ma lòng từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thạch nhập vào mặt đất giống như, tại sát chạy trốn trên đường, ném ra một trận quét sạch bốn phía khí lãng. Chạy. Ma long Simon hừ lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời để sát thần sắc lại lần nữa chuyển biến làm hoảng sợ, "Simon, vì cái gì ngươi liền không thể bông tha ta?" A, ma long khinh thường cười một tiếng, bàng thanh âm trầm thấp mà hùng hậu. Lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là tên ngu xuẩn kia, một chút cũng không thay đổi. Dứt lời, từng tia từng sợi hắc khí theo ma long lồng lộng cổ động mà hội tụ, miệng rồng bên trong ngưng tụ ra khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen, khoảnh khắc phun ra mà ra. Hô! Mãnh liệt hắc viêm như sóng biển đầu dạng, hướng sát cùng 4 tên ác ma hộ vệ của tới. Cái kia 4 tên ác ma hộ vệ thấy thế liền vội vàng tiến lên vị sát ngăn cản. Chỉ tiếc, sát ban sơ 6 tên thất giai ác ma hộ pháp đều đã mình tại trong Bây giờ bổ sung 4 vệ, chỉ là lục trình độ. Tại ma long một phát ngập trời ma viêm phía dưới bị quẩn khắc ăn mòn đến trọng thương, ngay sau đó ma long lôi đỉnh thân thể ngưng tụ, long chảo liên tiếp vùng ra. Tại sát con người phản chiếu bên trong, cái kia màu đen long trảo phô thiên cái địa giống như đấu đá mà tới. Hộ vệ trọng thương tình huống phía dưới, sát bất quá khoảng cấp 3 thực lực, muốn tránh cũng không được. Và anh. theo long chảo rơi xuống, mặt đất ứng thanh như mạng nhện nứt ra, màu đen ma huyết tử trong cái khe chạy xuống đánh giết ác ma hộ vệ 4, thu hoạch được kinh nghiệm 6000000, 200. Đánh giết sát, thu hoạch được kinh nghiệm 3200. Thiên mệnh bảo duyên, Tự động cấp đoạt chiến lợi phẩm, ác ma chi tâm đũa hồn mệnh, ma hồn áo choàng, lửa điện ngục mảnh che tay. Diệp Trạch trước mặt đánh giết nhắc nhở bản ra. Không thể không nói, mặc dù ma tử sát kinh nghiệm ít làm cho người giận rồi, nhưng trang bị phẩm cấp lại là tất cả ác ma bên trong tốt nhất. Có bộ phận này trang bị bổ sung, có thể lại chế tạo một bộ kế xảo trang. Diệp Trạch phái ra cái khác triệu hoán thú, lại dùng ngọc tịnh bình cuối cùng còn lại một chút xíu cam lộ nước, đem bọn ngựa phục sinh, mau giải ác ma đi. Bây giờ linh giới có thể nói chính thức hạ màn kết thúc, thiên thần hoang tộc đều nguyên khí đại thương. Bắt giai phía giới dị tộc, chỉ sợ là không còn dám đến tinh linh giới tranh phong. Lại đem ác ma dương nguyệt quét sạch về sau, tinh linh giới có thể nói chân chính bị diệp trạch cầm xuống. Chỉ là, như thế nào trưởng không thế giới chí lực, diệp trạch trước mắt còn không có đầu mối. Bạch Lân yêu vương, Nguyên Thỏ, các người linh yêu tộc nghĩ tại tinh linh giới sinh hoạt lời nói, là không có vấn đề. Nếu là nghĩ về núi biển giới, cũng có thể đợi thêm một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các người thành trừ hết ô nhiễm chi địa. Diệp trạch nhìn về phía Bạch Lân cùng Nguyên Thỏ, chủ động cam kết. Nguyên Thỏ nghe vậy kinh hỉ đến cơ hồ muốn reo lên tiếng, Bạch Lân cũng đẩy mặt cảm khái đến cả kinh nói: Ngài thật sự có biện pháp thanh trừ Sơn Hải giới ô nhiễm chi địa. Sơn Hải giới dù sao cũng là linh yêu tộc cố hương, nếu là có hy vọng, ai sẽ nghĩ vứt bỏ cố hương đâu." Diệp Trạch gật đầu khẳng định nói. "Trên lý luận lấy Ngọc Tịnh Bình Tịnh hóa vạn vật năng lực, Tịnh hóa ô nhiễm chi địa tuyệt không thành vấn đề. Nhưng cũng tiếc, vì cho Bạch Vân bổ sung nguyên lực bảo vệ tốt ác ma vương, Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ nước lần nữa khô kiệt. Diệp Trạch còn phải lại đi tìm một điểm bản vỡ, hoặc là cái khôi phục nguyên lực phương pháp hữu hiệu, hiệu. Có đầy đủ cam lộ nước mới có thể tịnh hóa bị ô nhiễm Sơn Hải giới." Bất quá, Diệp Trạch cũng có chỗ cầu. Nghe nói, các ngươi Sơn Hải giới có một kiện thế giới thụ chi quan thật sao? Có thể tỷ lệ phần trăm gia tăng kinh nghiệm thế giới thụ chi quan là Diệp Trạch tha thiết ước mơ bảo vật, từ khi nghe Tầm Bảo Thử nói qua về sau, liền một mực có chỗ ý nghĩ. Có. Bạch Lân cùng Nguyệt Thỏ không e rẻ Nếu là Diệp Trạch có thể tỉnh hóa sơn hải giới, chính là cứu vất linh yêu tộc Cố Hương. So sánh ơn nghĩa như thế, một kiện thế giới thụ chi quan thực sự không tính là gì. Sơn Hải giới hoàn toàn chính xác có thế giới thụ chi quan, hơn nữa còn có một gốc thế giới thụ, nhưng là nói, Bạch Lân ngữ khí có chút này nải nói, bọn hắn sớm đã bị thăm khí tức chỗ ô nhiễm. Bị ô nhiễm rồi. Đôi này Diệp Trạch thật sự mà nói không tính là gì vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực cùng cam lộ nước, Diệp Trạch thậm chí đều muốn đem Thâm Huyền cho Tịnh Hóa đi. Diệp Trạch cười nói, cái này không thành vấn đề chờ ta chuẩn bị kỹ cảng, tự nhiên có năng lực đem nó toàn bộ Tịnh Hóa. Bạch Lân cùng Nguyệt Thọ lên nhau, chỉ cảm thấy tâm tình kích động, đối um vào Diệp Trạch đuổi việc này vô cùng may mắn. Nguyệt Thọ thần sắc hưng phấn, vỗ vỗ bộ ngực nói, Tốt. "Ngươi nếu là có cái gì cần, tùy thời mở miệng phát voz. Chỉ cần có thể khôi phục sơn hải giới, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó." Tuyển không nói lời. Nguyệt Thọ bộ này son sắc bộ dáng Để Diệp Trạch không khỏi nở nụ cười, tốt tốt tốt. Nhưng vô luận là Tịnh Hóa Sơn Hải giới hay là chuẩn bị công chiếm Ác Ma giới, đều không cách nào nóng lòng nhất thời. Chí ít trước mắt mà nói, còn cần nhiều làm điểm bản nguyên mạnh vỡ mới được. Bằng không thì trong tay ba kiện thần khí đều nhanh nuôi không nổi đối Ác Ma tộc vây quét triệt để tiến vào hồi cuối, từ sắt dẫn đầu Ác Ma quân đoàn, tại sát sau khi chết, bị chấn ma quân cùng linh yêu tộc toàn bộ tiêu diệt. Diệp Trạch để Bạch Lân cùng thi tình đám người thương nghị, liên quan tới đến tiếp sau dự phòng thiên thần duyệt, man tộc, ma tộc, tập kích vấn đề. Tốt nhất nghĩ biện pháp đem nó tính giới thành trực tiếp phá hủy. Mà Diệp Trạch tự mình chuẩn bị trở về Lam Tinh, lại tiến vào ô nhiễm chi địa, tìm một chút bản nguyên mạnh mẽ. Đồng thời, Diệp Trạch rốt cục có thời gian, bắt đầu xem xét nhiệm vụ út cấp ban thượng triệu hoán sư tiến giai kỹ. Chương 160. Trường không thế giới chi lực biện pháp. Chư nghiệp tiến giai kỹ. Chương 160. Trưởng không thế giới tri lực biện pháp. Chư nghiệp tiến giai kỹ. Diệp Trạch chuẩn bị trở về Lam Tinh truyền tống miệng thời điểm, Bạch Lân cùng Nguyệt Thỏ cũng song song cáo biệt, chuẩn bị chỉnh đốn linh yêu tộc linh giới. Mà lúc này, Diệp Trạch đối thế giới chi lực như thế nào ngưng tụ vẫn không biết. Các cấp độ thần thoại đối thủ đều có thế giới chi lực, chỉ có Gấu Trúc không có, là thật có chút bất đắc dĩ. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch lập tức gọi lại Bạch Lân. Một cái lao yêu vương, vẫn là Sơn Hải giới ngụy thế giới chi chủ, nói không chừng có thể đưa ra điểm đề nghị. Bạch Lân yêu vương, ngươi có biết hay không thế giới chi lực nên như thế nào trừ không? Bây giờ tinh linh giới liền bày ở trước mắt, lại không thể ngưng tụ thế giới chi lực, thật sự là làm cho lòng người ngứa một chút. Bạch Lân được chứng kiến Diệp Trạch thực lực Hóa Sơn Hải giới hứa hẹn về sau, đối với hắn có thể nói cảm kích lại khâm phục, đối với hắn vấn đề tự nhiên là biết gì nói nấy, lúc này gật đầu. Ngài thật đúng là hỏi đúng người. Lập tức liền vươn hai ngón tay. Có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là tại pháp tác lực lượng cùng thế giới đấy tướng thích ứng tình huống phía dưới, có thể từng bước ngưng tụ thế giới chi lực. Tỷ như, Sơn Hải giới yêu tộc hương vượng, nếu là có cấp độ thần thoại đại yêu đến, liền có cơ hội từng bước trưởng khống Sơn Hải giới thế giới chi lực. Diệp Trạch tự mình, muốn pháp tắc lực lượng cùng thế giới tương tính xứng đôi. Như vậy gấu trúc làm võ đạo chi thần, nghị trưởng không tinh linh chi lực thịnh vượng tinh linh giới, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu là có một cái võ đạo thế giới, gấu trúc liền có thể nhẹ trưởng khống. Chỉ là không biết Đấu trúc có tính không đại yêu, bằng không thì có thể thử một chút trưởng khống sơn hại giới. Diệp Trạch đang nghĩ ngợi, Bạch Lân tiếp tục nói: "Loại phương pháp thứ hai chính là bạo lực. Lấy tự thân lực lượng cường đại, chủ động áp chế toàn bộ thế giới, cưỡng ép ngưng tụ thế giới chi lực. Theo ta được biết, ác ma vương dùng loại phương pháp này đã áp chế rất nhiều thế giới. Đương nhiên, cưỡng ép sau khi áp chế quả cũng rất nghiêm trọng, dễ dàng dẫn đến thế giới đấy sụp đổ, hủy diệt, không dễ lâu dài phát triển." Bạo lực. Diệp Trạch như có điều suy nghĩ, nếu là đụng tới thế lực đối địch thế giới, dùng bạo lực cưỡng ép hấp chế liền rất thích hợp. Nếu là có thể phát triển lớn mạnh thế giới Cường pháp chế là thuộc về tát áo bắt cá, không thể làm. Ngụy tới nghi lui, hai loại biện pháp, tựa hồ cũng không thích hợp gấu trúc ngưng tụ thế giới chi lực. Về phần tinh linh giới, không biết cái khác triệu hoán thú năng không thể thích hợp chút. Nhìn thấy Diệp Trạch phản phất cũng không có đạt được hài lòng đáp án, Bạch Lân nhíu mày, bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ. Cuối cùng vô tay một cái, đúng rồi. Nghe đồn còn có một loại tương đối ít thấy phương pháp, lấy một ít cấp độ thần thoại vật phẩm, cũng có thể ngưng tụ thế giới chi lực, chỉ là loại phương pháp này dùng đích xác rất ít người rất ít. Dù sao, phần lớn người khả năng cả đời đều không gặp được thần khí. Phương pháp này có lẽ còn có thể thử một lần, Diệp Trạch ánh mắt sáng lên. Vạn Vận Gấu Trúc Thần Tướng cũng cần thần khí đến tiến dai, có cơ hội có thể cho Gấu Trúc tìm kiện thần khí thử một lần. Hiểu rõ, đa tạ. Diệp Trạch hớn hở nói tạ, không thể không nói, có cái tri thức phong phú lao giả quả thật có thể tiết kiệm không ít công phu. Dứt lời, Diệp Trạch cùng mọi người tách ra, đường cũ trở về đến truyền thống miệng. Vạn Phi bằng, thi tình đám người thì lưu tại tinh linh giới, cần đề phòng cái khác tam tộc dương xuất hiện, đồng thời vì hoa hạ tại tinh linh giới kiến thiết cung cấp lực lượng thậm chí Diệp Trạch trở về trên đường, đều phát hiện đến đây tinh linh giới chức nghiệp giả càng nhiều, nói không chính xác hoa hạ tương lai sẽ ở tinh linh giới dựng lên nhà thứ hai vườn. Nhưng Diệp Trạch nghĩ liền không có sai như vậy, trước mắt hắn nghĩ chỉ có rút ra triệu hoán sư tiến giai kỹ. Hắn chỉ cao nhiệm vụ út cấp sau khi hoàn thành, phần thưởng chuyển thuyết phẩm chất triệu hoán sư tiến giai kỹ, cùng một cái siêu cấp triệu hoán thú không gian, mà lên cấp kỹ, là từ rút ra đến hai cái tuyển hạng bên trong, lựa chọn một hạng. Nghe nói, tiến giai kỹ có thể để chức nghiệp có được khác biệt phương hướng phát triển, thậm chí cải biến nghề nghiệp cách chơi. Trong lúc nhất thời, để Diệp Trạch cũng có chút chờ mong. Mở ra rút ra về sau, từ chức nghiệp bảng bắn ra hai đạo màu vàng lưu quang, tiếp lấy hóa thành hai đạo kim không giao diện ảo, rơi vào diệp trạch trước mặt chờ đợi lựa chọn đinh. Triệu Hoán Sư tiến giai kỹ, truyền thuyết, rút ra hoàn thành. Hai cái rút ra đến tuyển hạng đều là truyền thuyết phẩm chất, diệp trạch đầu tiên nhìn về phía bên trái tiến giai kỹ trùng tộc chi ấn hiệu quả, tùy ý lựa chọn một chủng tộc, làm triệu hoán chủ tộc này triệu hoán thú lúc, không nhận hạn chế số lượng, vĩnh viễn chỉ chiếm một cái triệu không gian. Để triệu hoán thú không nhận hạn chế số lượng. Nói cách khác, Nếu Diệp Trạch lựa chọn ác ma tộc, như vậy mặc kệ triệu hoán nhiều ít ác ma, cuối cùng đều chỉ tiêu hao một cái triệu hoán thú không gian. Chúng tộc chi ấn có thể cực lớn tăng cường triệu hoán số lượng ưu thế. Theo Diệp Trạch biết, một chút vong linh pháp sư chủng tộc triệu hoán sư lựa chọn chính là loại này tiến giai kỹ. Chỉ bất quá chủng tộc chi ấn là truyền thuyết phẩm chất, những nhân tuyển khác tiến giai kỹ phẩm chất còn muốn kém một chút. Nếu muốn đền bù triệu hoán số lượng, thật là lựa chọn chủng tộc, liên hẳn là vong linh, chủng tộc loại này dễ dàng triệu hoán chủng tộc. Bằng không thì, nếu là lựa chọn cao giai chủng tộc, triệu hoán sách kỹ năng đều không lấy được mấy quyển. Nhưng Diệp Trạch không khỏi khẽ lắc đầu. Làm số lượng thật có hiệu quả sao? Nhất là đối Diệp Trạch mà nói, có mục từ, bồi dưỡng cấp cao chiến lực mới là sự phát triển của hắn mục tiêu. Không chi tại được chứng kiến cấp độ thần thoại, cùng thế giới chi chủ sức chiến đấu về sau, càng phát ra kiên định hắn chế tạo toàn biên thần thoại suy nghĩ. Nếu là gia tăng số lượng, bồi dưỡng ngược lại lãng phí tinh lực. Diệp Trạch lắc đầu, nhìn về phía cái thứ hai tiến giai kỹ hợp thể, Triệu Hoán Sư nhưng cùng một con Triệu Hoán Thú tiến hành hợp thể biến thân, thu hoạch được nên Triệu Hoán Thú toàn bộ năng lực cùng tổ tính. thể. Cái này Triệu Hoán Sư tiến giai kỹ, Diệp Trạch quả nhiên là lần thứ nhất gặp cho dù là sách giáo khoa bên trên cũng không có liên quan tới, hấp thể, loại triệu hoán sư ghi chép. Dù sao cũng là truyền thuyết phẩm chất, có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng rút đến người, ít càng thêm ít đối diệp trạch mà nói, cái này tiến dai kỹ năng phát huy hiệu quả coi như lớn nhiều. Dù sao hắn triệu hoán thú loại hình quá nhiều, võ đạo, tu tiên, hư không thích khách, ma lòng, ám ảnh, chí năng, cơ giới thể. Mỗi một cá thể nghiệm đều rất đặc biệt. Mặc dù diệp trạch cũng không nóng lòng tự mình xuất chiến, nhưng nếu là có thể có loại này thể nghiệm, cũng coi là tương đối mới lạ đồng thời, nếu như về sau địch nhân muốn đánh lén, diệp trạch trực tiếp thể sớp chiến đấu so chiến sĩ còn kinh khủng. ngẫm lại liền thú vị, nếu là cùng gấu trúc hợp thể, Diệp Trạch Đại khái có thể tự mình thể nghiệm một chút, võ thần, cảm giác, cùng ma long, bò ngựa hợp thể, nói không chừng sẽ biến thành long nhân, bò ngựa người, cùng số không hợp thể, chẳng lẽ biến thành chiến giáp, cùng hồ tiên hợp thể. Diệp Trạch biểu lộ bỗng nhiên trở nên trở nên tế nhị, thêm chút suy tư về sau, Diệp Trạch quả quyết tuyển tiến giai kỹ hợp thể. Đầu tiên, Diệp Trạch đem cái thứ nhất thí nghiệm mục tiêu, đặt ở con sóc trên thân. Một phương diện con sóc thực lực không có mạnh như vậy, dễ dàng chừng không? một phương diện khác cám ảnh chi lực đối Diệp trạch hấp dẫn rất lớn. Con sóc, hợp thể. Diệp Trạch không có xấu hổ hô to lên tiếng, dù sao phụ cận hóa hạ chức nghiệp giả còn là không biết. Một tiếng than nhẹ về sau, lẽo vào Diệp Trạch trên bờ vai con sóc kim quang đại phóng, hóa thành từng tia từng sợi kim văn bóng đen năng lượng, dung nhập Diệp Trạch thể nội. Chỉ một thoáng, Diệp Trạch chỉ cảm thấy có chút kỳ dị, giống như là toàn thân năng lượng khoảnh khắc tràn đầy. Cánh tay cùng trên gương mặt, nhiều mấy đạo kim quang ẩn hiện bóng đen đường vân, làm cả người khí chất thần dị, mệnh bảo chuẩn, hợp thể. Người thu hoạch được năng lực, thiên phú kỹ năng, thiên mệnh bảo duyên, ảnh độn, ảnh phân thân. Số các tị hùng ngươi thu hoạch được tu tính, lực lượng 713, thể chất 518, nhanh nhẹn 790, tinh thần 610. Nguyên lai hiệu quả chính là như vậy. Diệp Trạch dần mình, ngoại trừ bề ngoài cải biến bên ngoài, con sóc năng lực giá trị cũng toàn bộ thêm cho mình. Mặc dù nhìn qua tác dụng không lớn, nhưng chỉ từ thuộc tính đi lên nói. Bây giờ Diệp Trạch nhanh nhẹn cùng tinh thần song song phá ngàn. Đây cũng là con sóc thuộc tính tăng thêm sau hiệu quả, để Diệp Trạch nguyên bản thuộc tính cùng con sóc tăng theo cấp số cộng, xem như đề cao cá nhân chiến đấu lực. Trừ cái đó ra, năng lực phương diện cũng không cần chế, có thể trực tiếp sử dụng để Diệp Trạch tương đối mong đợi là Cái này hợp thể mang tới năng lực, tựa hồ có thể cùng phục chế mang tới năng lực điệp ra. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch quyết định thử một lần, phục chế vẫn diện HVM. Linh khí trên chiếc nhẫn lấp loé qua mang, phục chế thành công. Ngay sau đó, hắn lại trước mặt ngưng tụ ám ảnh chi lực. Ảnh phân thân. Một giây sau, một cái cùng Diệp Trạch giống nhau như lúc cám ảnh phân thân ngưng tụ hoàn thành. Sau đó Diệp Trạch thử một chút suy nghĩ trong lòng, để phân thân cùng mình đồng thời ngưng tụ vẫn diện HVM. Quả nhiên có thể thành công. Phục chế tới kỹ năng, có thể dùng ảnh phân thân đa phân tích. Diệp Trạch lập tức hưng phấn lên, bởi vì Ảnh phân thân một cái chỉ cần hao tổn 20 điểm pháp lực, lấy diệp trạch trước mắt pháp lực tổng lượng, nhiều nhất có thể phục chế hơn ngàn cái. Đến lúc đó, hơn ngàn cái ảnh phân thân, cùng một chỗ phóng thích vẫn diệt hắc viêm. Trang diện kia, chỉ sợ đều có thể vượt hai giai dã địch. Chỉ là ngẫm lại, diệp trạch cũng cảm giác một trận hứng phấn. Cùng con sóc hợp thể về sau, diệp trạch đạt được lực lượng, mà con sóc thì biến thành một đạo linh hồn hình thái. Diệp trạch nhìn về phía bên cạnh, cái kia đạo lơ lửng, như hiện tượng giống như con sói hư ảnh. Nhìn con sói lúc này động tác, vẫn là có thể bình thường hành động, thậm chí có thể giống linh hồn đồng dạng phiêu đáng, bay lượn. Chỉ là không có năng lực chiến đấu. Giống như là tự động đi theo Diệp Trạch linh Sùng. Cái này hình thái vẫn còn thật không thể. Diệp Trạch nói, thân thể hóa thành một đạo ám ảnh, hướng về Lam Tinh truyền tống miệng mà đi. Hợp thể về sau, kỹ năng dùng cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió mấy phần. Ta hiện tại cần bản nguyên mảnh vỡ đến bổ sung cam lộ nước. Có hay không có thể dùng, thiên mệnh tầm bảo, tìm đến một tìm. Diệp Trạch bên cạnh rời đi truyền tống miệng vừa nghĩ đến. Dù sao thiên mệnh tầm bảo có đặc biệt mượn thiên địa chi bảo năng lực, có thể sương tầm bảo thứ nhất thần kỹ đáng tiếc tiền đề cũng cần nguyên lực. Bước vào truyền tống miệng, trước mắt bạch quang lóe lên. Diệp Trạch bay trở về Lam Tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm tên trấn ma quân tại truyền tống miệng đóng giữ, vì chỗ này bí cảnh an toàn, xem ra tổng bộ không ít tốn tâm tư. Nhìn thấy Diệp Trạch thân ảnh bước ra, truyền tống miệng bên cạnh một tên quân nhân lập tức túi chào, đồng chí vất vả. Nhưng mà các loại Diệp Trạch hoàn toàn đi ra về sau, cách đó không xa Ngô Minh lập tức phát hiện hắn. Diệp Trạch. Lô Minh thần sắc kinh hỉ, bước nhanh tiến lên đón, trên giới đánh giá một phen cảm khái nói, tiểu tử ngươi tốc độ phát triển thật đúng là kinh a. Đánh bại ba dị tộc, ngay cả cấp độ thần thoại phân thân đều chém giết. Diệp Trạch lạnh nhạt cười cười, nhưng mà vẻn vẹn hai câu nói câu vu, xung quanh không ít người kích động người quanh. Mặc dù tinh linh giới cụ thể tình hình chiến đấu còn chưa công bố ra ngoài, nhưng chuyển thống miệng bên ngoài những thứ này chấn ma quân, đều đã có chỗ nghe thấy, không ít quân nhân đều nghĩ đến nhìn một chút Diệp Trạch. Trong lúc nhất thời, Trang Diễn so truy tinh còn muốn qua trường. Diệp Trạch thấy thế vội vàng khoát tay áo, hắn cũng không muốn lại lớn trường cờ trống. Từ khi tòa thứ nhất cấp độ thần thoại bí cảnh mở ra về sau, hắn vẫn tại kinh lịch cường độ cao chiến đấu. Hai ngày một đêm không ngủ Diệp Trạch, hiện tại thứ nhất muốn làm sự tình chính là về nhà ngủ một giấc. Lúc này, Ngụy Trinh cũng đi tới, phát hiện Diệp Trạch thần sắc sau lập tức dẫn hắn ra ngoài. "Vất vả Diệp Trạch, chúng ta bên này đi." Có tổng độ người phụ trách dẫn đường tăng thêm nô Minh ở bên lập tức để vòng vây đám người sơ tán rồi đi theo ngụy Trinh leo lên lơ lử xe một đường đi một đường trò chuyện tinh Linh giới tình hình chiến đấu nhưng mà diệp Trạch lại phát hiện đó cũng không phải về Lâm viên thành phương hướng Lâm viên thành ngươi tạm thời khả năng trở về không được ta vì ngươi an bài hoa Trung tổng bộ tiếp đái khách sạn nghỉ ngơi nhìn ra diệp Trạch nghi hoặc ngụy Trinh lập tức giải thích nói nhưng mà Diệp Trạch lại càng thêm nghi ngờ Lâm viênành trở về không được ngụy Trinh lập tức nợ nụ cười chuyện này cũng ngươi còn có chút quan hệ Lâm viên Thành trước mắt trở thành chức nghiệp giả thi đại học trước thi thi đại học Diệp Trạch lúc này mới kịp phản ứng, chức nghiệp giả thi đại học tựa hồ ngay tại ngày mai bắt đầu. Mặc dù nghe rất không hợp tói thường, nhưng dẫn đội quét ngang tự do sư tâm hai nước, chính diện đánh bại ba dị tộc, đánh rất tiên thần phân thân Diệp Trạch. Bây giờ đang là thi đại học Nhân Kỳ. Cái này thi đại học, thật đúng là cùng Diệp Trạch có chút quan hệ. Bất quá, Diệp Trạch lại hiếu kỳ nói, thi đại học trường thi làm sao lại tuyển định tại Lâm Yên thành? Một phương diện, Lâm Yên thành hai sau trùng kiến vừa mới kết thúc, thành nội bên ngoài công trình thăng cấp, tăng thêm sân bãi trống trải, không nên bị nhiễu. Ngụy Trinh giải thích nói, một phương diện khác Lâm Viên Thành gần nhất xuất hiện một cái mở ra hình thi đấu bí cảnh, vừa vẫn thích hợp làm trường thi. Diệp Trạch hơi kinh ngạc, Lâm Viên Thành thế mà cũng xuất hiện bí cảnh. Ngụy Trinh bổ sung một chút, bất quá, chỉ là phổ thông bí cảnh, vừa vẫn tích hợp làm trường thi. Đúng rồi, ngoại trừ Lâm Viên Thành, Lam Tinh bí cảnh gần nhất xuất hiện không ít. Trong đó có mấy tòa phổ thông bí cảnh, còn nối liền một cái khác dị giới. Ngay vậy, Diệp Trạch nhíu mày, lại là liên thông thế giới khác bí cảnh. Liên thông thế giới khác, như vậy thì có một cái thai hoang ầm. Một khi xử lý trễ, liền dễ dàng bị chủng tộc khác thuận bí cảnh đánh vào đến. Đến lúc đó uy hiếp không nhỏ. Ngụy Trinh cũng có như vậy cân nhắc. Bất quá cũng may, gần nhất cái này vài tòa bí cảnh liên thông dị tộc, thực lực đều rất yếu, chúng ta đều kịp thời đóng giữ. Nhưng tương lai bí cảnh có thể hay không đụng tới cường đại dị tộc, liền không nói được rồi, đối với vấn đề này, dù là Diệp Trạch cũng có chút bất đắc dĩ. Thân thoại khôi phục xu thế, là không thể tránh khỏi, sẽ đụng tới càng nhiều dị tộc cũng là không thể tránh khỏi. Duy nhất có thể làm, chính là làm bản thân mạnh lên thực lực, mới có thể ứng đối biến hóa. Hai người lại lần nữa nói chuyện với nhau hơn 10 phút sau, Hoa Trung tổng bộ đến. Ngụy Trinh tự mình cho Diệp Trạch đưa đến một chỗ tiếp đãi khách sạn. Nói là tiếp đại khách sạn, nhưng là hoa trung tổng bộ kiến tạo, chỉ tiếp đợi số người cực ít, gian phòng quy cách đã không thể dùng xa hoa để hình dung. Nhưng diệp Trạch cần nhất, chỉ có cái giường kia. Nam giai trên giường, đã là ban đêm. Cảm thụ được tơ lụa mềm mại xúc cảm, diệp Trạch quyết định trước mở ra 6 trang người chế tạo. Chương 161. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta mới có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Chương 161. Nhờ hồng phúc của người, ta mới có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Cùng ác ma tộc, man hoang tộc, thiên chiến đấu về sau, thu hoạch trang bị cực kỳ khả quan. Nhất là thiên thần duệ, phần lớn là cao tinh cấp truyền thuyết trang bị. Bởi vậy có thể thấy được, tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, Thiên Thần giới màu mơ trình độ cũng là xếp tại đỉnh tiêm. Liên ngay cả thực lực đồng dạng cường đại ác ma giới, trang bị phương diện đều kém không ít. Diệp Trạch xuất ra 5 kiện thích khách loại thất tinh truyền thuyết trang bị, chế tạo một bộ thích khách 6 trang đi. Trước mắt mà nói, bỏ ngựa, con sóc, số 0, 3 người trang bị đều rất ít, Diệp Trạch quyết định trước làm một bộ thích khách 6 trang. Thích hợp ai liền cho người đó dùng. Về phần cái khác thất tinh trang bị, thuận tiện đều giao cho gấu trúc xử lý 6 trang máy chế tạo, chế tạo 5 kiện truyền thuyết 7 trang, cần thiết nguyên lực 700 điểm. Nhìn thấy cái này nháp nhở, Diệp Trạch sửng suốt một chút. Xong. Hiện tại không có nguyên lực a. Nguyên bản Ngọc Tịnh Bình bên trong còn có 2 phần 5 cam lộ nước, có thể so với 4 vạn nguyên lực, khiến cho Diệp Trạch một lần không có đem cái này mấy trăm điểm tiêu hao coi ra gì. Nhưng bây giờ, vì trục xuất ác ma vương, không thể không cho Bạch Lần cung cấp nguyên lực, dẫn đến cam lộ nước toàn bộ dùng xong, dẫn đến trước mắt ngay cả 700 nguyên lực đều không thừa. Đột nhiên cảm giác tốt nghèo rất mồng tới a. Diệp Trạch mặt mũi tràn đầy bất dĩ, sâu sắc cảm nhận được không có nguyên lực đau nhức. Ngày mai nhất định phải nắm chặt làm điểm nhiên Diệp Trạch liền nghĩ tới tự mình mặt nạ ác quỷ từ Càn Nguyên Sơn bí cảnh sau khi ra ngoài, còn giống như có chút có dư. Diệp Trạch đem ra, phát hiện mặt nạ ác quỷ thế mà còn tự lại 2515 điểm nguyên lực. Vừa và đủ. Diệp Trạch sắc mặt vui mừng. Rất có loại kiếp trước tại nào đó nào đó nơi hẻo lánh nhớ tới tự mình tiền kiếp hoài cảm. Nguyên lực đúng chỗ, trực tiếp mở ra chế tạo sáo trang. 700 nguyên lực khấu trừ, Diệp Trạch trước mặt năm đạo xích kim chi mang phóng lên tận trời, chiếu sáng cả tòa khách sạn lộ vẻ vàng son lộng lẫy. Trước tiểu điểm này, ba tên nhân viên tiếp tân tiểu cô nương không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Cẩm nàng là trải qua hoa trung tổng bộ chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng cũng không nhịn được bị cái này trùng thiên xích kim chi mang dung động đến. Thật xinh đẹp ánh sáng, đây là đang làm cái gì? Tựa như là Nhật rượu phòng cái kia chuyển tới, muốn hay không đi hỏi một chút. Người ngu rồi đi, người thế nhưng là ngụy thủ trưởng tự mình mang tới, nâng cốc cửa hàng nổ sập cũng không tới phiên chúng ta qua đi hỏi a. Ba cái trang phục nghề nghiệp tiểu cô nương lưu dĩu, Tomo ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch gian phòng bắn ra ánh sáng. Thẳng đến sau một lúc lâu, quang mang mới dần dần biến mất. Mà Diệp Trạch trước mặt, năm kiện xích kim quang mang trang bị lơ lửng ở trước mặt. Năm cái bộ vị, trường đao, giáp nhẹ áo choàng, giày, chiếc nhẫn, lại là một bộ hoàn toàn mới thích khách loại 6 trang xích ảnh. Làm cho người ngoại ý muốn chính là, bộ này chứa hiệu quả, thế mà có thể trực tiếp gia tăng ám ảnh hệ năng lực xích ảnh 6 trang hiệu quả, ám ảnh hệ năng lực tăng phúc 100% đẳng cấp theo người sử dụng đẳng cấp mà tăng lên. 100 ám ảnh hệ năng lực tăng phúc. Trực quan mà nói, nguyên bản 20 điểm pháp lực chỉ có thể triệu hoán một cái ảnh phân thân, hiện tại có thể triệu hoán hai cái. Ảnh tập, ảnh loạn, thậm chí ám ảnh ma điện các loại quan hệ ám ảnh năng lực, toàn diện hiệu quả gấp bội. Hiệu quả không tệ a. Diệp có chút mừng rỡ. Quả quyết đem bộ này xích ảnh sáo trang giao cho con sóc đến lúc đó, nếu là cùng con sóc hợp thể về sau, sáo trang còn có thể tiện thể cho Diệp Trạch dùng. 5 quyển sích hồng sắc 7 truyền thuyết trang bị, nhau nhau rút nhỏ mấy lần, mặc tại con sóc trên thân, làm con sóc càng thêm tiếp cận thích khách hình tượng để con sóc 4 chiều thổ tính, cũng từ 700 khoảng chừng, trực tiếp đột phá hơn ngàn điểm. Còn lại trang bị, Diệp Trạch nhìn một chút, cao tinh cấp truyền thuyết trang bị không nhiều lắm, chế tạo thấp tinh sáo trang lại quá thua thiệt, không bằng các loại lấy tới càng nhiều cao tinh cấp trang bị về sau, lại chế tạo sáo trang. Vừa vận nguyên lực thừa cũng không nhiều. Diệp Trạch buông xuống tiếp tục chế tạo sáo trang suy nghĩ đầu thuận thế nằm ở trên gối đầu, ngủ thật say. Có lẽ là hai ngày một đêm thời gian dài chiến đấu qua tại Kỷ Liệt, dẫn đến Diệp Trạch ngủ rất quen. Ngày thứ hai, thằng đến mặt trời lên cao, Diệp Trạch lúc này mới chưa từng đến 500 mét vuông trên giường lớn thức tỉnh. Nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, Diệp Trạch thầm nghĩ, "Trễ." Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đi xem một cái thi đại học, nhưng bây giờ thời gian này, sợ không phải đều nhanh đã thi xong. "Được rồi, đi trước Lâm Viên thành xem một chút đi. Vừa vặn cũng tiện đường đi Ô Nhiễm chi địa, săn giết ma vương, tranh thủ tìm thêm điểm bản nguyên mạnh vỡ." Diệp Trạch vương ý, một bên Ma Long rời giường, thuận tiện lấy khách sạn đặt ở phòng khách bữa sáng đáp lấy Ma Long bay lên không bay đi. Bây giờ Hoa Hạ cũng không phải là thời kỳ chiến tranh, trên lý luận không thể tại thành khu cưới tọa kỵ. Nhưng hôm qua Ngụy Trinh nói cho hắn biết, căn cứ chiến công vì hắn cấp cho Nguyệt Thượng Hương Trưởng, trong đó đặc quyền một trong, chính là tự do cưỡi tọa kỵ, không nhận ước thuốc. Ma Long giương cánh bay cao, Diệp Trạch tại Ma Long trên lưng ăn định tâm. Bằng vào vua bầu trời năng lực, Ma Long có thể thao túng khí lưu, liệt khí lưu sẽ không thổi tới Trạch, cùng hắn bữa sáng. Không bao lâu, đã tới Lâm Nguyên thành cách đó không xa. Bây giờ Lâm Nguyên thành bị một đạo tổng bộ thiết trí kết giới ba phủ, dùng để ngăn cách người không có phận sự. Diệp Trạch sớm rơi xuống đất, đang chuẩn bị đi vào Lâm Nguyên thành lúc, phát hiện còn có không ít gia trưởng, quần chúng ở ngoại vi chờ đợi. Nhìn thi đại học còn không có kết thúc đâu, tổng bộ đã ra lệnh, thi đại học trong lúc đó không cho phép ai có thể không được đi vào Lâm Nguyên thành. Cho nên ngoại trừ người phụ trách, giám thị, tổng bộ đặc phái đám người viên ngoại, các gia trưởng cùng những người còn lại chỉ có thể canh giữ ở Lâm Nguyên ngoại thành. Nhưng dù vậy, cũng ngăn không được đám người tâm tình động. Dù sao đối với phần lớn người mà nói, chức nghiệp giả thi đại học vẫn là khả năng cải biến cả đời bất ngờ. Ngoài trừ hết sức thi được tài nguyên phong phú đại học tốt bên ngoài, thi đại học lúc biểu hiện xếp hạng cũng 10 phần trọng yếu, liên quan đến lấy quốc gia tài nguyên ban thưởng. Biểu hiện xếp hạng đại khái chia làm 5 loại: cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S cấp bậc càng cao, đại biểu quốc gia ban thưởng tài nguyên càng nhiều, cao dài trang bị kỹ năng, cùng các loại chức nghiệp tài nguyên, tỷ như triệu hoán sư, triệu hoán thú vân vân. Ban sơ, diệp trạch mục tiêu, chính là đem hết toàn lực cầm tới cấp S cho điểm. Cấp S cho điểm, đại biểu tối cao quy cách dưỡng, quốc gia sẽ nhận đầu cấp S cho điểm người 4 năm đại học tất cả chi tiêu. Thậm chí hết thể tại chức nghiệp tăng lên phương diện tôn hao. Tỷ như Triệu Hoán Sư đi nơi giao dịch mua sắm triệu hoang thú, quốc gia đều sẽ toàn ngạch thanh lý, tiền đề ngươi là cấp sư nhờ hèn toàn mạch thanh lý chỉ là trên lý luận. Như đổi hiện tại Diệp Trạch, chỉ là gấu trúc một cái, đủ để đem cả tòa trấn ma quân bảo khố thêm nơi giao dịch tân không. Ai có thể thanh lý lên? Huống hồ, đối với hiện tại Diệp Trạch mà nói, thì đại học xếp hạng đã không trọng yếu. Nhưng bây giờ đi xem một chút, vẫn là rất có ý tứ. Lúc này, từng dãy trấn ma quân cũng đóng tại Lâm Nguyên cửa thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Diệp Trạch đi tới, một tên thần sắc dữ ma quân sĩ đưa tay ngăn lại. Tới chậm, không được đi vào. Rất hiển nhiên Diệp Trạch cái này rõ ràng là học sinh cấp 3 khuôn mặt, trong nháy mắt bị Trấn Ma Quân nhận thành là thí sinh đối với Trấn Ma Quân mà nói, loại tình huống này cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hàng năm thi đại học, chắc chắn sẽ có cực kỳ cá biệt học sinh, bởi vì các loại kỳ hoa nguyên nhân đến chế, đi nhầm trường thi, ngủ quên, đến sân thi đấu quên mang vũ khí vân vân. Nguyên nhân đủ loại. Rõ ràng trọng yếu như vậy khảo thí, vẫn còn sơ ý chủ quan, cho nên trước mắt tên này Trấn Ma Quân, đối đến chế thí sinh không có nửa điểm đồng tình đối bị hắn xem như người đến muộn lập cũng giống như thế. Đừng nghĩ lấy cầu tình, chuẩn bị tự trả tiền chuẩn bị chiến đấu sang năm thi đại học đi. Diệp Trạch bất đắc dĩ thiếu thiếu, mặc dù hắn cũng coi là thí sinh, nhưng đến chết thật đúng là không phải hắn cần lo lắng sự tình đang lúc Diệp Trạch cần nhắc, là cho Ngụy Trình vẫn là cho Ngô Minh gọi điện thoại lúc. Một tên sĩ quan quá sợ hãi, chạy như bay đến. Sĩ quan này chính là chi này trấn ma quân tiểu đội trưởng, vừa tuần sát xong một vòng trở về. Ai ngờ một chút mất tập trung, liền nhìn thấy dưới tay mình một sĩ binh, đem Diệp Trạch cho ngăn lại. Tên này sĩ quan tham dự qua vây quét tự do, sư tâm hai nước chiến dịch, là hết sức rõ ràng Diệp Trạch địa vị cùng thực lực. Cho nên, khi nhìn đến dưới tay mình đem Diệp Trạch cản lại giáo dục một khắc, Hắn đầu góc chống rỗng, chỉ cảm thấy trời muốn sập. "Đội trưởng, nhanh như vậy liền tuần sát xong?" Nhìn thấy đội trưởng vội vã chạy tới, tên kia cản lại Diệp Trạch binh sĩ hiếu kỳ hỏi đội trưởng vội vàng ngăn lại, "Đừng gọi ta, người mới là đội trưởng." "A." Binh sĩ sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tên kia thủ thành tiểu đội trưởng, thần sắc cung kính mà tư thế tiêu chuẩn hướng Diệp Trạch kính cái cúi lễ. "Diệp trưởng quan." Vừa rồi đều là hiểu lầm. Dứt lời hắn vừa hung ác vỗ xuống binh sĩ cái hốc, nói, "Nếu là hắn nói cái gì nói nhảm, ngài cũng chớ để ý ha." Diệp Trạch khoát tay cười cười, biểu thị cũng không thèm để ý sau đó người đội trưởng kia liên tục đem Diệp Trạch mời đến Lâm Nguyên thành nội. "Đội trưởng, đây là vị nào?" Ngăn lại Diệp Trạch tên lính kia hậu chi hậu giác, thần sắc nghi hoặc. Thật sự là Diệp Trạch khuôn mặt còn quá trẻ, người bình thường sẽ không đem hắn làm cường giả suy nghĩ. Gặp Diệp Trạch không có số so đo, đội trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt binh sĩ, chỉ tiếp rèn sắc không thành thếp nói: "May mắn mà có ngươi, bằng không thì đời ta, chỉ sợ đều không có cơ hội cùng hắn nói chuyện." Trở về nhìn nhiều nhìn quốc tế tin tức, nhìn xem tổng bộ ban phát những cái kia văn chương người đỏ dài Dứt lời, đội trưởng lắc đầu rời đi, lưu lại tên lính kia không tự chủ phía sau lưng phát lạnh. Tiến vào Lâm Viên thành, phát hiện trải qua trùng kiến về sau, thành nội quả nhiên rực rỡ hẳn lên. Trong thành, hơi tới gần cửa thành đông một bên, là một tòa hư ảo giống như loại cực lớn sân thi đấu. Mở ra hình thi đấu bí cảnh, cũng chính là thi đại học trường thi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cung diệp chạch tại tinh linh giới tham dự tranh bá lôi đài có chút tương tự, bất quá nơi này thi đấu hình thức càng nhiều. Giờ phút này, tại trong sân đấu, là hai chi tiểu đội đang tiến hành đoàn đội thức prey đoàn đội thi đấu. Thi đại học tổng cộng chia làm 3 loại khảo hạch nội dung, người khảo hạch, đoàn đội thi đấu, thẩm viên thực chiến. Người khảo hạch là thông qua thí luyện con rối các loại phương thức, khảo thí cá nhân chiến đấu năng lực đoàn đội thi đấu, tên như ý nghĩa, chuyên nghiệp giả tạo thành 5 người tiểu đội, đến cùng những tiểu đội khác tiến hành đối chiến. Trên chiến trường dù sao đại bộ phận đều là đoàn đội đối chiến, có thể hay không thích ứng đoàn đội tác chiến là bình xét cấp bậc một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Chư phi, giống diệp trạch loại người này, đoàn đội tác chiến liền ý nghĩa không lớn. Cuối cùng, chính là thẩm viên thực chiến. Chuyên nghiệp giả năng lực thực chiến mạnh yếu là trọng yếu bình xét cấp bậc tiêu chuẩn. Dù sao đối với Hoa Hạ mà nói, thẩm viên uy hiếp chưa hề giảm bớt nhất là tại toàn cầu ô nhiễm chi địa càng ngày càng nhiều tình huống phía dưới. Người khảo hạch thời gian sớm nhất, trước mắt sớm đã kết thúc, khảo hạch hạng mục chỉ còn lại có đoàn đội thi đấu cùng thâm viên thực chiến. Trước mắt, đoàn đội thi đấu tựa hổ cũng sẽ tiến vào hồi cuối. Diệp Trạch nhìn thấy, đúng lúc là tứ cường chiến. Trong sân đấu, chia làm hai tòa chiến đấu sân bãi, một trong số đó, Diệp Trạch thấy được liều An Nhiên thân ảnh. Bất quá, lấy liều An Nhiên không gian thuật sĩ năng lực, tiến tứ cường hoàn toàn đương nhiên. Thậm chí Liêu An Nhiên tại gần nhất xiên năng cấp, đã đột phá nhị giai không gian thuật sĩ, đoạt giải quán quân cũng chưa chắc không có khả năng. Trừ cái đó ra, nàng đồng đội So với lúc trước trại huấn luyện lúc cũng mạnh quá nhiều. Ngoại trừ Lạc giao bên ngoài, họa Sĩ Sở Hà cũng gia nhập Liêu An Nhiên đội ngũ, còn có Hoa Tây Kiếm khách Vương Tĩnh Vũ, cùng Sở Hà bạn gái Tinh Linh cung thủ Đường Vy. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, đội ngũ chỉnh thể sức chiến đấu có thể xương đỉnh tiêm. Liêu An Nhiên tiểu đội đối thủ, là Hoa Đông Bạch Vy cùng Hoa Nam Phó Vạn Quân tiểu đội. Hai người đều từng là đại khu tân sinh thứ nhất, tổ đội sau thực lực càng là cường đại. Nhưng mà đối mặt Liêu An Nhiên, Bạch Vy cùng Phó Vạn Quân hai người phát tổn thương, bị không gian truyền tống cấp tốc tránh đi. Ngay sau đó, Sở Hà ném ra ba bức bức tranh. Hai con cấp 40 hung thú cùng một con. Võ Thánh Gấu Trúc, cái này một con chính là Sở Hà lúc trước hội họa Gấu Trúc bức tranh, đáng tiếc lúc ấy chỉ là võ Thánh thực lực, cho nên vẽ ra đến còn phải yếu hơn một chút. Nhưng giờ phút này, đối mặt Bạch Uy cùng Phó Vạn Quân hai người, bức tranh Gấu Trúc hoàn toàn miễn phép. Lúc trước, võ Thánh Gấu Trúc thuộc tính có gần 600, có thể Bạch Uy, Phó Vạn Quân mới nhị giai trước nhập giả, thuộc tính bất quá 300 ra mặt. Liên kỹ có thể đều không có, thật chỉ bằng thuộc tính miễn phép. Nhìn xem bức tranh Gấu Trúc một cái là mình, khoảng chừng đấm móc làm phế Bạch Hà sắc mặt đại Vinh quả nhiên không có gata. Chỉ bằng thuộc tính đều có mạnh như vậy. Cùng lúc đó, Liệu An Nhiên đưa tay vung lên, đem kiếm khách Vương tính Vũ truyền tống đến địch quân tiểu đội xếp sau. Một cái kiếm khách, tăng thêm không gian truyền tống, đối hàng sau ra giọn trước nghiệp giả uy hiệp có thể nghĩ. Cuối cùng còn sót lại phó vạn quân một người, vô lực hồi thiên, tấn cấp thất bại, đổ vào tứ cường. Sân thi đấu bên ngoài, nhìn thấy Liêu An Nhiên tiểu đội nhẹ nhõm thủ thắng, không ít lao sư giám khảo, thậm chí người phụ trách đều nói một câu xúc động. Có không gian thuật sĩ trấn giữ tiểu đội vẫn là quá mạnh. Liêu An Nhân tiểu đội, tấn cấp trận chung kết. Theo người phụ trách Ngô Minh tuyên cáo, trong sân đấu bên ngoài đám người nhao nhao hoan hô lên. Bất quá Liêu An Nhiên đám người cũng không có may mắn, ngược lại cảnh giác nhìn về phía trong sân đấu một chỗ khác chiến trường. Một bên khác tứ cường thi đấu, cơ hội là Hoa Tây Tân Sinh thứ nhất, thú huyết võ sĩ Chu Khiếu biểu diễn cá nhân. Đã từng bị dịp trạch dây mất Chu khiếu, bây giờ thực lực lớn không giống, có bay vọt về chất. Ngươi thế mà hấp thu long huyết. Tại Chu Khiếu đối diện, Hoa Trung Đoạn Thiên Thần khiếp sợ không thôi. Thú huyết võ sĩ có thể hấp thu hung thú tinh huyết, lấy thu hoạch được đối ứng năng lực, xem như ngươi lợi hại. Bây giờ Chu Khiếu, hai tay biến hóa sau khi, cơ hồ như cự long chi chảo giống như, thế công không thể nổi. Chỉ dựa vào một mình hắn Liên đánh đoạn thiên thần tiểu đội liên tục bại lui. Chu Khiếu hừ lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ, "Bây giờ, ta đã không phải từ trước ta. Các ngươi không xứng làm đối thủ của ta." Nói đến đây, Chu Khiếu trong đầu lại lần nữa hiện ra trong trại huấn luyện, đem tự mình đánh bại đạo thân ảnh kia, giận dữ giận dữ hết. "Mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là báo thủ Diệp Trạch." Chương 162. Nếu như tiếp xuống 9 quyền đều đánh không chết ngươi, ta đi. Chương 162. Nếu như tiếp xuống 9 quyền đều đánh không chết ngươi, ta đi. Chu Khiếu tiếng giống giận dữ truyền lại ra khoảng cách rất xa. Diệp Trạch không khỏi vi, vi mắt, "Còn có chuyện của ta đâu?" Lúc này Chu Khiếu thân thể bị một tầng huyết sắc bao trùm, trên trán càng là hở ra hai khối giáp phiến đứng tại hắn đối diện đoạn tiên thần sắc mặt phá lệ khó coi. Chuẩn bị xuất thủ. Lão sư giám khảo xem xét Chu Khiếu như thế trạng thái không khỏi khẽ quát một tiếng, trong lòng không khỏi có chút oan trách. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ quên là khảo thí a? Nếu thật là làm đoạn tiên thần bị thương nặng cũng là chuyện phiền toái. Chỉ từ dưới mắt Chu Khiếu bày ra khí thế nhìn, lần này thi đại học sợ là có hy vọng đoạt giải nhất. Thú huyết chiến sĩ hấp thu long huyết, mặc dù quá trình gian nan lại nguy hiểm, nhưng ích lợi cực cao. Lực phá hoại càng mạnh. Cái khác mấy tên lão sư dám khảo cảm khái một câu, thân thể cũng theo bản năng căng cứng, như lâm đại địch Tuy nói cái này sân thi đấu sẽ không tạo thành nhân mạng tương vong, nhưng thương thế nặng nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng người đến tiếp sau phát triển, không ai hy vọng ưu tú các thí sinh bị thương nặng. Diệp chạch khẽ cho mày, tự lầm bẩm nói ra, long huyết ta. Xem ra là lần trước nhận lấy kích thích ta. Mặc dù dưới mắt chu khiếu bảy ra uy thế rất mạnh mẽ, nhưng cũng vẹn vẹn cường hành mà thôi. Dù là so với con sóc sức chiến đấu, đều kém hơn không ít Chu Khiếu trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, mà hậu thân thể bỗng nhiên tại Đoạn Tiên Thần trước mặt, Đoạn Tiên Thần theo bản năng giơ tay lên ngăn cản, lại là trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Chu Khiếu thắng. Chu Khiếu tiểu đội tấn cấp trận chung kết. Đoạn Tiên Thần sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi chẳng qua là vừa vận tiếp xúc liền để hắn bản thân bị trọng thương, mắt thấy Chu Khiếu có như thế trưởng thành, trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng vẻ mất mát. Mới vừa xuất thủ ngăn trở lão sư giám khảo cũng không khỏi đến hơi biến sắc mặt, phải biết hắn đã là tứ giai cường giả, cường ép đón lấy Chu Khiếu một kích này cũng là chấn cánh tay hắn lên. Chu Khiếu khoệ miệng vi vi dương lên. Thần sắc ngạo nhìn bọn trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn trường hơn 10 vị giám thị ánh mắt không khỏi có chút tán thưởng, Chu Khiếu 4 tên đồng đội thấy thế nhau nhau phân chấn. Lô Minh đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chư vị phát huy đều rất không tệ, ta tuyên bố, trận chung kết mở, đang nói, hắn tựa hồ thấy cái gì, tiếng nói nhất chuyển. Bắt đầu nghỉ ngơi, 10 phút sau tiến hành trận chung kết. Nguyên bản khí thế như hồng, chuẩn bị nhất cử cầm xuống trận chung kết, Chu Khiếu nghe nói như thế khí tức đột nhiên chỉ trệ. Những người khác cũng bị Ngô Minh đột nhiên chuyển biến tỏ thái độ mà trở tay không kịp. Thuận ánh mắt nhìn, mới còn một mặt nghiêm túc Ngô Minh lại là trên mặt vui vẻ hướng về dưới đài đi đến. Tình ngủ Muốn hay không trực tiếp dự thi? Lô Minh cười nhìn về phía Diệp Trạch hỏi. Diệp Trạch ngược lại là minh bạch ý đồ của hắn, mặc dù nói hắn bỏ qua thi đại học ra trận thời gian, nhưng hắn có thể hay không tham gia thi đại học còn không phải Ngô Minh chuyện một câu nói. Dù sao Diệp Trạch thực lực là công nhận, chỉ cần hắn nguyện ý, hết thảy đều không phải là vấn đề. Được rồi. Diệp Trạch lắc đầu, trực tiếp tự tuyển. Dù sao nếu là hắn tham gia thi đại học, đó mới là đối những người khác tuyệt đối không có bằng. Ngay cả lục giai cao thủ ở trước mặt hắn đều bị cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng đồ sát, cùng những thứ này tiểu thí Hải cùng một chỗ ăn. Mặc dù Diệp Trạch cùng bọn hắn tuổi tác, nhưng cảnh giới đã khác biệt. Lô Minh đối với Diệp Trạch cự tuyệt ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, ngược lại là vừa cười vừa nói: "Nhờ vào ngươi cống hiến, lần này thi đại học chúng ta thế nhưng là cung cấp vượt mức bình thường ban thượng." Nói xong Lô Minh hắng giọng một cái, vừa cười vừa nói: "Lần này đoàn đội thi đấu ban thưởng phi thường phong phú, hạng nhất thế nhưng là truyền thuyết 7 trang bị, hạng 2 năm kiện truyền thuyết 4 trang bị nha." Nhìn xem Lô Minh một mặt chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Diệp Trạch vô ý thức nhìn một chút tự mình triệu hoán thú trên người truyền thuyết 6 trang. Bất quá chỉ từ lần này thi đại học ban thượng cường độ mà nói, Đích thật là phi thường phong phú. Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc di sản như thế phong phú. Diệp Trạch hơi kinh ngạc mà hỏi: Nô Minh khẽ lắc đầu, ngược lại là lộ ra vẻ khi mị. Bọn hắn đơn giản nghèo đáng thương. Những trang bị này đều là chúng ta công tượng tạo ra. Tinh linh giới vật liệu vô luận là phong phú trình độ vẫn là vật liệu cường độ đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta bên ngoài." Nhìn xem Lô Minh cái này, một mặt nhà giàu mới nổi sắc mặt, Diệp Trạch không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy, dị thế giới tài nguyên, đối làm tinh phát triển vô cùng có trợ giúp. Theo tinh linh giới xuất hiện, truyền thuyết trang bị rèn đúc vật liệu trên diện rộng sản xuất, hoa hạ thực lực tất nhiên có thể đạt được tăng lên cực lớn, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Quên đi thôi, ta chính là tới xem một chút. Diệp Trạch vẫn lắc đầu cự tuyệt, lấy thực lực của hắn mà nói, hiện tại hạ chàng đơn giản chính là khi dễ người. Ngô Minh mắt thấy Diệp Trạch thực tình không nguyện ý xuất thủ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Những ngày này Chi Kiêu tử ngày bình thường vô cùng ngạo khí, luôn cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất, thật tình không biết cùng Diệp Trạch so sánh, không thể nghi ngờ là đom đóm cùng hạo trên lệch. Vậy mà lúc này, Chu Khiếu từ Ngô Minh đi qua thời điểm liền thấy Diệp Trạch Mắt thấy Diệp Trạch cùng Ngô Minh trò chuyện với nhau đang vui, hắn lúc này bước một bước về phía trước, to tiếng nói lập tức tại trong sân đấu vang lên, "Diệp Trạch, Người rốt cục xuất hiện." Chu Khiếu hai mắt tràn đầy chiến ý, nắm chặt nắm đấm, lại lần nữa hướng tiền đạp một bước, "Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Nhìn xem hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Trạch nhếch miệng, "Ta đối nam nhân không có hứng thú." Nói đùa, Chu Khiếu hình dáng cao lớn thu kiện, nhất là hấp thu long huyết về sau, càng là vô cùng thô kệch, đương nhiên, cho dù là hắn dáng dấp giống như sợ hà da mịn thịt mềm cũng không được. Diệp Trạch lời nói mặc dù thanh không có Chu Khiếu như vậy to nhưng cũng bị người nghe được rõ ràng, lập tức dẫn phát một mảnh tiếng cười. Chu Khiếu sắc mặt đỏ lên, ít cùng ta ở chỗ này nói nhảm, có dám đi chiến. Mắt thấy Chu Khiếu một mặt tự tin bộ dáng, Diệp Trạch lắc đầu, đừng nói hắn Chu Khiếu hấp thu long huyết, chính là hấp thu thượng cổ hùng thú máu cũng không có tác dụng gì. Diệp Trạch liền xuất thủ dục vọng đều không có. Mắt thấy Diệp Trạch lắc đầu cự tuyệt, nơi xa liều An Nhiên trong tiểu đội, Lạc Dao không khỏi khẽ nhà một chút đầu lưỡi, một bộ sống sau hai nạn bộ nói ra, còn tốt hắn không xuất thủ. Liêu An Nhiên không khỏi quay đầu nhìn một cái, làm sao? Đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Lạc Giao không khỏi nhớ tới tại tinh linh giới bên trong, Diệp Trạch ép man hoang tộc liệt dương bộ lạc chàng cảnh đừng nói bọn hắn tiểu đội, chính là toàn bộ sân huấn luyện người cộng lại, sợ là đều không đả thương được Diệp Trạch một cây. Tóc. Chỉ là lời nói này ra sợ là sẽ phải đả kích đến Liêu An Nhiên, thuận thế khoác lên Liêu An Nhiên cánh tay, như là nũng nịu đồng dạng kinh hoàng. Cùng người bình thường giao thủ liền tốt nha, làm gì cùng biến thái so đo đâu. Nói xong Lạc Giao liếc nhìn Diệp Trạch phương hướng, lời này, hắn hẳn là nghe không được đi. Liêu An Nhiên không để ý đến Lạc Giao, ánh mắt nhìn về phía xa xa Diệp Trạch, miệng không khỏi giơ lên một vòng đường cong. Chu Khiếu mắt thấy Diệp Trạch không để ý đến tự mình, đi đầu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lúc này, Chu Khiếu trong tiểu đội, Lãnh Phong đứng ra, nhìn về phía Diệp Trạch thanh âm tự tin nói, "Ta đã được chứng kiến ngươi gấu trúc. thực lực chỉ thường thôi." Đáng nhắc tới chính là, nguyên liệu an nhiên trong tiểu đội chiến giáp sư Lãnh Phong, bây giờ gia nhập Chu Khiếu tiểu đội. Lãnh Phong Chu Khiếu hai người, nói đến cũng coi như hữu duyên đều ở trong trại huấn luyện, bị Diệp Trạch đoạt lấy 5 kiện truyền thuyết trang bị. Bất quá bây giờ hử chiến giáp từ sử thi đội thành truyền thuyết phong chất, thực lực theo tự tin cùng nhau lên trưởng rất nhiều. Chỉ tiếc, Lãnh Phong nhìn thấy, gầu chúc là tại trong trường thi, nhìn thấy Sở Hà trong bức họa, Gấu trúc. Thật tình không biết, cái này bức tranh, Gấu trúc, không chỉ có không có truyền thuyết kỹ năng, thậm chí thực lực không bằng Gấu trúc bây giờ 1 Diệp Trạch vốn là không muốn hiểu, nhưng nghe đến Lãnh Phong tiêu gạo, ánh mắt của hắn không khỏi hiếp lại. Lô Minh hài lòng nhìn về phía Lãnh Phong. Tiểu gia hỏa này có thể khống chế chiến giáp, đích thật là cái không tệ chiến trường máy thu hoạch, nhưng tương đối thực lực của hắn, hắn cái này trò phúng năng lực ngược lại là nắm chắc rất tinh thuần. Minh ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là đem Diệp Trạch đẩy ra, trở thành người tuổi trẻ lãnh tụ tinh thần. Nhất là tại loại này thời đại một cái lãnh tụ tinh thần tồn tại không thể nghi ngờ sẽ kích phát càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ nhất huyết. Diệp Trạch nhìn về phía Lãnh Phong, "Trào phúng cái gì không tốt, trào phúng gấu trúc thực lực." "Được." Diệp Trạch nhìn về phía trong sân đấu, "Hân Nhiên đã đầu, vậy ta cho các người cơ hội này." Ngô Minh nghe xong hắn nói như vậy, lập tức hắng giọng một cái, "Hiện tại đem cử hành một trận đặc thù thêm thi đấu, Diệp Trạch đối chiến Chu Khiếu tiểu đội." Ngô Minh quá rõ ràng Diệp Trạch tinh khí, lập tức cũng không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp tuyên bố thêm thi đấu một trận. Loại phương thức này không thể nghi ngờ là không phù hợp quy củ, nhưng Lô Minh căn bản không cho những người khác cơ hội phản ứng quay người đi đến một bên, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Diệp Trạch chậm rãi đi hướng lối đài, Chu Khiếu trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, quay đầu cùng Lãnh Phong lên nhau, lúc báo thủ đến. Nghĩ đến lần trước ở trại huấn luyện bị Diệp Trạch hành hung chà đạp, tâm cao khí ngạo bọn hắn sao có thể chịu được được. Bọn hắn sở dĩ liều mạng như vậy là vì cái gì? Vì chính là hôm nay có thể đem Diệp Trạch giống tại dưới chân. Diệp Trạch, hôm nay ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Chu Khiếu đấm đấm, đấm, đấm của mình, nói nghiêm túc. mắt một tiếng, Diệp Trạch, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi gấu trúc đã không cách nào trở thành ngươi rồi vào ta sẽ đích thân đánh nát nó." Diệp Trạch biết miệng, "Hai người này, thật là lớn đoán khí a. Thật sao? Người nói như vậy ta làm sao có chút mong đợi." Diệp Trạch khép cười một tiếng, nghiễm nhiên là không có đem ý hiếp của bọn hắn để vào mắt ở đây nhận biết Diệp Trạch người dù sao cũng là số ít, dù sao tinh linh giới trước mắt là nhân loại xã hội cơ mật tối cao, liên quan tới tình huống bên trong cũng không có lưu truyền ra tới, mà lại Diệp Trạch tương đối là ít nổi danh, mặc dù ban phát văn chương đưa tin đã lưu truyền ra, nhưng biết Diệp Trạch tướng mạo cũng không có nhiều người, cho dù là chủ tên Sợ là cũng không có người đem một học sinh trung học cùng nhân loại từ từ bay lên tân tinh liên hệ đến cùng một chỗ. Nô thủ trưởng đây là ý gì? Thật đúng là để tiểu gia hỏa này đối chiến Chu Khiếu một đoàn đội. Chẳng lẽ lại nô thủ trưởng cùng người trẻ tuổi này có cái gì thâm cũ đại hận? Rất rõ ràng, không có người xem trọng Diệp Trạch. Diệp Trạch cũng không để ý tới dưới lôi đại ồn ào tiếng vang, mà là vung tay lên đem gấu trúc Triệu Hoán đi ra. Gấu trúc hình thái từ khi tấn thăng đến võ thần về sau liền có biến hóa rõ ràng, nhìn rất là uy vũ bá khí, dù là không có đem khí tức bộc phát ra, cũng làm cho người ấn tượng rất sâu. Nguyên lai là Triệu Hoán sư a. Xem ra cái này kêu cái gì diệp trạch lai lịch không nhỏ a. Mọi người đều biết, Triệu Hoán sư là nhất là đốt tiền chức nghiệp để Triệu Hoán sư đối kháng một tiểu đội, cũng là không phải là không được, dù sao Triệu Hoán sư tăng lên tới nhất định tầng cấp, đây chính là đủ để một mình khiêu chiến quân đoàn. Chu Khiếu lặng lẽ nhìn về phía Gấu Trúc, khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng đường cong. Lạc Dao khi nhìn đến Gấu Trúc thời điểm luôn cảm giác có chút không thích hợp, dưới mắt Gấu Trúc nhìn bá khí nhiều lắm, xem ra diệp trạch đến tiếp sau tại tinh linh giới định nhưng lại có thu hoạch. Mà đối Gấu Trúc thực lực cảm giác rõ ràng nhất không thể nghi ngờ là sợ hãi, dù sao hắn vẽ qua Gấu Trúc Quá rõ ràng gấu trúc thực lực, mà dưới mắt gấu trúc vậy mà để hắn ngay cả họa sĩ năng lực đều không thể vận dụng, không cách nào vẽ tồn tại, đây cũng là cảnh giới cỡ nào? Diệp Trạch nhìn về phía chú Khiếu, lệnh Phong hai người, hai tay ôm ngực thần sắc du nhiên. Nếu như gấu trúc tiếp xuống chính quyền đã không chết các ngươi, ta nhận thua. Chu Khiếu không cam lòng yếu thế, tiếp xuống chính quyền ta truy không bạo ngươi gấu trúc, chúng ta cũng nhận thua. Không tệ. Lãnh Phong phụ họa một câu, loại thời điểm này khí thế tuyệt đối không thể thua. Lô Minh chậm tay lên, thêm thi đấu, bắt đầu. Lợi ít mà ý nhiều. Đã sớm chờ đợi Chu Khiếu trên thân trong nháy mắt buốc lên màu đỏ huyết khí, cái này khiến hắn nhìn phảng phất cả người đều đang thiêu đốt. Mới ngoan thoại đều thả ra, Chu Khiếu lần này tất nhiên muốn cho tất cả mọi người mang đến rung động. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu một sự kiện, hắn Chu Khiếu chính là lần này tân sinh bên trong tồn tại cường đại nhất. Lãnh Phong cũng tại Ngô Minh tuyên Bố bắt đầu trước tiên triệu hồi ra tự mình chiến giáp. Rất rõ ràng, Lãnh Phong chiến giáp cùng dĩ vãng đạt được cực lớn cải tiến cùng tăng cường, nhìn đường con cứng, rắn, lực lượng cảm giác mạnh hơn, lại thêm khả tại chiến giáp bên trên toàn kim loại năng lượng áo. không thể nghi ngờ càng là tăng cường năng lực cận chiến. Chu Khiếu tiểu đội những người khác cũng trước tiên lấy ra tự mình giữ nhà bạn sự, đối gấu trúc liền nhỏ tới. Diệp Trạch lập đầu, gấu chúc chậm rãi đứng người lên, một chiêu Vân Thủ nhẹ nhàng một vùng, nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí chỉ là một cái thức mở đầu. Nhưng ngay tại Vân Thủ dừng lại sát na, đấm ra một quyền, sắc trời lờ mờ, giống như chỉ còn lại cái kia đạo Vân Thủ thanh quang. Chu Khiếu trên thân cái kia gần như thiêu đốt huyết khí trong nháy mắt vỡ nát. Chu Khiếu hai mắt khoảnh khắc trừng lớn, khó có thể tin. Ngay tiếp theo y phục trên người hắn đều trở nên từng tia từng sợi, thể nội khí bị khoảnh khắc phá hủy, ứng bay rất ra ngoài. Tà chửn giáp Cùng lúc đó, Lãnh Phong quanh thân cái kia bá khí truyền thuyết cấp chiến giáp cũng trong nháy mắt vỡ vụt. Một quyền. Nguyên Bản vẫn chờ nhìn đặc sắc đánh nhau đám người phản phất bị người nắm cái cổ lồng dạng, sân thi đấu trong nháy mắt lặng nào. Chu khiếu ngửa đầu ngã xuống trên lôi đài, hai mắt vô thần, thậm chí Lãnh Phong nện ở trên người hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thua. Thua. Cứ như vậy thua. Nơi xa quan sát lạc dao lấy tay che mặt, phản phất không đành lòng nhìn thấy bọn hắn tê thảm bộ dáng. Người xem càng lạ xôi trào. Đây, đây là người đồng lứa nên có lực lượng a. Thật đáng sợ. Ta cảm giác một quyền này thiên giống như đều bị đánh sập. Diệp Trạch, Diệp Trạch, khi phàm nữ người càng đến càng nhiều, nhau nhau phát ra tiếng hô hoán. Diệp Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới mắt đây cũng là cho gấu trúc chính danh, về phần Chu Khiếu bọn hắn, chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, gia hỏa này trừng phạt đúng tội. Lô Minh đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống trận chung kết là Diệp Trạch đối chiến Liêu An Nhiên tiểu đội. Lô Minh thanh âm truyền khắp toàn trường. Liêu An Nhiên tiểu đội năm người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản còn một mặt tiếc hận lạc giao trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, khẽ nhếch miệng, thần sắc mờ mịt. Ta đánh Diệp Trạch. Chương 163. Đoạt giải quán quân. Thân viên kết giới. chương 163, đoạt giải quản quân. Thân viên kết giới. Nghe được Ngô Minh lời nói, liệu an nhiên cũng có chút im lặng. Mặc dù nói Chu Khiếu hấp thu long huyết, thực lực tăng nhiều, nhưng cùng bọn hắn đối chiến trên cơ bản chính là chia 5 năm, dù sao nàng cùng Lạc Giao ở giữa phối hợp vậy cũng không phải ăn chay. Không gian hệ năng lực đối Chu Khiếu loại này mãng phu càng hữu hiệu, mai cũng có thể mãi chết đối phương. Nhưng bây giờ muốn đối chiến Diệp Trạch. Lạc Giao thần sắc nóc trệ, trong đầu nổi lên chính là tinh linh giới bên trong Diệp cảnh Mặc dù nói trong sân đấu không có thương vong xuất hiện, nhưng công kích rơi vào trên người mình, kia là thực sự đau à? Nàng sợ nhất đau. Ngẩng đầu nhìn về phía Liệu An Nhiên, lạc giao cuối cùng không có có ý tốt nói ra từ bỏ nói tới. Tương đối hai người bọn họ, Sở Hà cùng Vương Tĩnh Vũ lại là chiến đấu dục vọng kéo căng, một mặt chiến ý nhìn về phía xa xa giật trạch. Chúng ta toàn lực một trận chiến, chưa hẳn không thể đánh vỡ kích. Sở Hà trong tay nhiều một quyển cổ pháp bức tranh, trong mắt lóe ra tinh quang. Dù sao cũng là thi đại học, nhân sinh tơi khắt trọng yếu, Sở Hà gia tộc cũng là đem hết toàn lực bổ dưỡng, nguyên bản thứ này là chuẩn bị dùng tại Chu Khiếu tiểu đội trên người. Nhưng bây giờ dùng tại diệp trạch trên thân, tựa hồ cũng không phải không được. Vương Tĩnh Vũ khẽ vút trường kiếm trong tay, sau đó nhẹ nhàng hơi vung tay, trường kiếm lập tức ở giữa không trung nhẹ nhàng chấn động, phát ra êm tai tiếng kiếm rền thậm chí còn có từng tia từng tia từng sợi bạch mang cuốn quanh ở trên mũi kiếm. Là thời điểm toàn lực ứng phó. Vương Tĩnh Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt chiến ý bộc phát, nhìn thẳng diệp trạch. Vệ phân Đường Vi, tiến lặng đứng ở sở hạ sau lưng, bàn tay lại là khẽ trường cung, ánh mắt lại là trôi Lạc Dao miệng, mặc dù là đồng sinh cộng tử đồng đội, nhưng người nào cho các ngươi dũng khí à. Theo chiến trận, Nô Minh lại một lần kích động tiến bố. Trận chung kết bắt đầu. Cùng lúc đó, toàn trường đối với cái này một quyền miểu sát chu khiếu tiểu đội gấu trúc, đối đầu liều An Nhiên tiểu đội biểu hiện, phá lệ chờ mong. Liều An Nhiên mặc dù trong lòng đối kích lá Héo hứa Trạch không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng ở trọng tại tuyên bố trận chung kết bắt đầu thời điểm, ánh mắt lóe lên một vòng chiến ý, diệp Trạch, ta sẽ không nhượng thua. Sở Hà một tay cầm cái kia cổ phát chứng quyền, sau đó hướng tiền nhẹ nhàng ném đi, diệp Trạch, hôm nay coi như chúng ta bại, cũng tất nhiên sẽ không để cho người tốt hơn. Vương Tính Vũ trưởng kiếm trong tay đột nhiên hướng lên vẩy một cái, làm một cái vô cùng anh tuấn động tác, đến chiến. Không thể không nói Mấy tên này khí thế mười phần, trong người đồng lứa cũng là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu, nhưng ở Diệp Trạch trước mặt, không có chút nào uy hiếp. Gấu trúc chậm rãi giơ tay lên, vẫn như cũng là một tiêu vận thủ, sau đó đột nhiên xông về trước quyền. Quyền kinh trong nháy mắt bộc phát, đáng thương Sở Hà bảy nửa ngày tư thế, âm thầm cưỡng ép thúc dục bước chân còn không đợi triển khai liền bị một quyền này trực tiếp đánh bay. Kiếm khách Vương Tĩnh Vũ trưởng kiếm trong tay vạch ra một đạo bạch quang, Hoàn Mỹ đón đỡ. Mị đón đỡ, làm khách thành phòng ngự đối thủ điểm dùng lúc, đỡ, miễn dịch nên lần tổ thương. Vương Tĩnh Vũ mắt thấy quyền kính ở trước mặt mình tiêu tán, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nhưng còn không đợi trên mặt hắn vui mừng duy trì quá dài thời gian, một cỗ lực lượng đột nhiên đâm vào hắn trên lực, hắn thậm chí không kịp phản ứng, trực tiếp hướng về sau bay ngược mà ra. Oành! Theo một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể bay ngược, nhập vào mặt đất, đầu bịn đện tới mặt đất bên trong, chỉ lưu một đôi chân vô lực rũ cục lấy. Lúc này hắn tựa hồ có chút hiểu thành cái gì chu khiếu cùng lãnh phong thất bại về sau sẽ hai mắt vô thần. Khoảng cách trại huấn luyện mới trôi qua mấy ngày, chiến lệnh thật có thể như thế lớn sao? Liễu An Nhiên tại gấu trúc xuất thủ trong nháy mắt liền biến mất, nương tựa theo Lạc Dao phụ trợ, nàng muốn đối diện trách nhiệm kích tất sát. Có thể vừa truyền tống rơi xuống đất nàng, lại là thấy được Diệp Trạch cái kia trêu chọc thân sắc. Bị phát hiện rồi. Liệu An Nhiên không khỏi nói thầm một câu, nhưng còn không đợi nàng xuất thủ, một cỗ cường đại quyền kình trực tiếp đưa nàng mạnh sinh sinh bức ra, cùng Vương Tĩnh Vũ đồng dạng bay ngược mà ra. Ta nh nhua. Lạc Dao không chút do dự hô to một tiếng, nhưng mắt thấy quyền đã đi tới trước mặt mình, nàng đã đóng lại hai mắt. Uy thế cường hành quyền nhiên tiêu tán. Diệp Trạch vẫy vẫy tay, đem gấu trúc thu hồi triệu hoán trong không gian. Nô Minh đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, đứng dậy tuyên bố: "Thi đại học đoàn đội thi đấu hàm nhất, Diệp Trạch." Sau đó hắn ý vị thăm trường nhìn về phía Liêu An Nhiên đám người. "Diệp Trạch cùng các người đều là người đồng lửa, hiện tại các ngươi hẳn là nhận rõ ràng tự mình cùng hắn chiến lệnh, không nên nản trí, tiếp tục cố gắng." Chỉ là nghe được Nô Minh câu nói này, mặt những người khác sắc đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn họ đích sắc là thiên tài không sai, nhưng cùng bật học người làm sao so? Cái kia gấu trúc, sợ không phải Lục Gia đi. Đối với loại này nhận biết cũng không có cái nào, dù sao bọn hắn nhìn thấy Lục Gia cường giả có đếm được trên đầu ngón tay về phần thất dai. bọn hắn sợ là không hề nghĩ ngợi qua. Lô Minh phất phất tay, nam đạo sặc sỡ lóe mắt trang bị đưa đến diệp trạch trước người. Diệp trạch cũng không có nhăn nhó, cũng mặc kệ trang bị là cái gì thuộc tính, dù sao hắn có sáu trang máy chế tạo năng lực, đến lúc đó cho cái khác triệu hoàn thú làm một thân sáu trang. Những người khác mắt thấy diệp trạch như thế tùy ý xử trí truyền thuyết trang bị, trong lòng không khỏi có chút mọi nhừ. Nô Minh lại là không cho đám người cơ hội, trầm giọng nói ra, tiếp xuống chính là thi đại học cuối cùng mùa hạ, thân viên thực chiến. Nói đến thực chiến, mặt của mọi người sắc không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Có thể tham gia thi đại học đi đến một bước này, thực lực của những người này vẫn là rất có thể, nhưng nói cho cùng bọn hắn cũng bất quá là một đám không có gì kinh nghiệm thực chiến tiểu thí hài thôi. Nhưng có câu nói nói hay lắm, trẻ tuổi nóng tính. Dĩ vãng bọn hắn nghe được liên quan tới thâm viên tình huống, tại phụ mẫu trong miệng lao sư đều là giữ kiến như bưng, dưới mắt cuối cùng là có cơ hội tận mắt nhìn đến, mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Ngô Minh không nói nhảm, phất phất tay nói ra, chuẩn bị tiến về số 15 ô nhiễm chi địa. Diệp Trạch lần này không đợi Ngô Minh mở miệng, chủ động nói ra, ta cũng đi vào. Số 15 ổ nhiễm chi địa khoảng cách Lâm Viên thành cũng không phải là rất xa, mà lại đã bị chấn ma quân quét sạch một lần, lưu lại đều là thích hợp những thứ này học sinh cấp 3 thực lực tà ma mà thôi. Diệp Trạch đối với những thứ này ngoại vi nhỏ mặt hàng tự nhiên không có hứng thú, hắn muốn thế nhưng là ma vương cấp bậc tổ tại. Dù sao mảnh vỡ mới là hắn chuyến này trọng điểm. Diệp Trạch lần đầu phân phó con sóc phát động năng lực, Thiên mệnh tâm bảo. Thiên mệnh tâm bảo, tưởng tượng một kiện muốn có được bảo vật, tiêu hao một số nguyên lực, đem tập hợp thiên địa chi lực giúp ngươi đạt được vật này, xác suất không biết. Diệp Trạch căn cứ từng từng thu được mấy cái bản nguyên mạnh võ bắt đầu tưởng tượng thiên mệnh tâm bảo cần tiêu hao 200 nguyên lực, phải chăng sắp nhận? 200 nguyên lực. Vậy mà so với lúc trước tìm kiếm tinh hoạch còn nhiều hơn gấp đôi. Diệp Trạch nhíu như mày, nhưng vẫn là quả quyết tiêu hao 200 nguyên lực. Thiên mệnh tâm bảo hiệu quả xác thực rất bị tiền, nhưng cái này xác suất đều sẽ làm người ta có một loại không tốt lắm thể nghiệp. Nhìn thoáng qua đã hưng phấn lại thấp phẩm tân sinh, Diệp Trạch chỉ có thể cầu nguyện không muốn liên lụy đến bọn hắn. Mắt thấy trùng trùng điệp, điệp tân sinh vào số 15 ô nhiễm chi địa, giám thị giáo sư qua lại nói chuyện với nhau. Đây là không ít tiểu gia hỏa lần thứ nhất tiếp xúc đến ô nhiễm chi địa, cũng may đã bị thanh lý qua không có quá lớn nguy hiểm. Có súng Vương Đồng Mạch dẫn đội, còn có mấy chục tên ngũ giai cao thủ, có thể có vấn đề gì? Dù sao cũng là thi đại học, các phương diện chuẩn bị vẫn là rất thỏa đáng. Lô Minh nhìn thoáng qua Diệp Trạch bóng lưng, trong lòng càng là không có chút nào lo lắng, tốt, tiếp xuống liền xem bọn hắn biểu hiện. Bước vào số 15 ô nhấp cụ, Diệp Trạch không khỏi nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh. Nơi này là Lâm Viên thành phụ cận, Diệp Trạch không thể quen thuộc hơn được, chỉ là có chút đã từng khắc sâu ấn tượng cảnh sắc đã bị ô nhiễm, biến thành đen kịt một màu bộ dáng. Không chỉ có như thế, Nơi này thậm chí trong không khí đều tràn ngập một cỗ mục nát, ảm đạm vi tức, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Ô Nhiễm Chi Địa Uy liếc nghiêm trọng Vân A, diệp Trạch không khỏi lắc đầu. Có thể còn lại thí sinh tiến vào Ô Nhiễm Chi Địa lúc, đại bộ phận thần sắc vẫn có chút mới lạ. Cùng diệp Trạch lần thứ nhất tiến Ô Nhiễm Chi Địa đầu dạng, thực sự thấy được bình thường tại trên sách học nhìn thấy tráng cảnh. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản màu lam nhạt bầu trời bỗng nhiên liền biến thành một mảnh tấm màn đen. vô trực tiếp, ma khí từ phương tám hướng phun ra ngoài, trực tiếp đem mọi người cuốn vào bên trong. Ngay đã bị thăm bí cảnh bao phủ, đem không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc lại không cách nào thoát ly. Diệp Trạch nghe hệ thống truyền đến nhắc nhở không khỏi hít mắt lại. Hoa Hạ thi đại học chính là quan trọng nhất sự tình, ngoại vi trấn ma quân cũng không phải ăn chay, nhưng vẫn như cũ phát sinh biến cố như vậy, rất rõ ràng là có người tại cùng tà ma ám thông có khoản. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Tình huống như thế nào? Thật hắc, là thâm viên cái rối. Không, tựa như là cái bí cảnh. Chúng ta bị vây ở cái này. Biến cố phát sinh, thí sinh cùng không ít lao sư giám khảo nhốn nháo thần sắc kinh hãi đồng loạt sắc mặt lạnh lùng, lúc này hét lớn một tiếng, trở lên tiếng. May mà chúng ta có trấn ma quân bảo hộ. Nghe được đồng mạc mở miệng, tâm tình của mọi người vi vi ổn định lại. Nhưng mà đồng mạc lại là đi đến Diệp Trạch trước người, Diệp Trạch nguyên cảm thấy tiếp xuống làm như thế nào ứng đối. Một màn này lập tức để thí sinh trận tròn mắt. Hỏi thăm Diệp Trạch ý kiến, loại tình huống này thật không có vấn đề a? Diệp Trạch nhìn thoáng qua đỉnh đầu tấm màn đen, nhún vai nói ra, vinh đến trống chắn, nước đến đất chặn làm liền xong rồi. Đồng mạc hờ hững nhẹ gật đầu, đã Diệp Trạch nói như vậy, vậy liền không có vấn đề gì. Hoa Hạ tổng bộ, Ngụy Trinh thu được Lâm Nguyên thành tín hiệu biến mất tin tức đột nhiên từ trên mặt bàn đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nói xong Ngụy Trinh trực tiếp bắt đầu điều động chấn ma quân, đồng thời cho Ngô Minh gọi điện thoại, dù sao Ngô Minh mới là lần này thi đại học người phụ trách. Ngô Minh trước tiên mở miệng, ta hoài nghi có người đem Lâm Nguyên thành tình huống thông chi cho cả ma, lúc này mới xuất hiện loại tình huống này. Ta không phải hỏi người nguyên nhân, hiện tại Lâm Nguyên thành tình huống như thế nào? Vì khai phát tinh linh giới, dưới mắt có thể điều động chấn ma quân cần thời gian nhất định. Ngụy Trinh nếu mày nói. Ngô Minh ngữ khí lại là không có bối rối chút nào, Diệp Trạch cũng tiến vào. A, cái kia không sao. Ngụy Trinh nguyên bản còn lo lắng ngữ khí bỗng nhiên bùng nổ. Hắc ám tâm viên bí cảnh bên trong, Diệp Trạch nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, rất rõ ràng, tín hiệu hoàn toàn bị che đậy, tất cả thiết bị điện tử đều đã mất đi hiệu dụng. Ta đã nếm thử qua, không có cách nào sử dụng thủ đoạn liên hệ bên ngoài. Vương Đồng trầm giọng nói. Diệp Trạch khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, xem ra thiên mệnh tầm bảo đã thành công, đem đối ứng, nguy hiểm cũng sẽ tùy theo mà tới. Còn không đợi Diệp Trạch nói chuyện, hắc ám bên trong mấy đạo cường hành khí tức đánh thẳng tới. Ha, ha không nghĩ tới sao? Các ngươi những thứ này ngu xuẩn mà từ bỏ cường đại cơ hội, bỏ cái này làm cho người say mê lực lượng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn lên. Sau đó một tên sau lưng mọc ra cánh màu đen, làn ra lại dị thường tái nhợt điểu nhân chậm rãi rơi xuống đi theo phía sau hắn chính là năm tên đồng dạng khí tức tà ma. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là có nhân loại khuôn mặt. Án giờ Dụ, là ngươi? Các ngươi những thứ này tự do đế quốc nhân loại phản đồ. Đông Mạc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hàn Giở khinh miệt nhìn xem Đông Mạc, phản đồ. Đông Mạc, đã từng ngươi còn có thể cùng ta đối chiến một phen, nhưng bây giờ, ngươi đã không xứng trở thành đối thủ của ta. Nhìn rương, Đông Mạc không nói hai lời, trường thương trong tay hoành chọn mà ra, tiếng xé gió vô cùng chói tai. Hãn Giờ Dịu đối mặt Đồng Mạc hung hăng như vậy công kích lại là khinh thường hư lạnh một tiếng, dơ tay lên đối trước người một chảo, vận mẹo màu đen lực lượng trực tiếp cuốn chặt lấy Đồng Mạc trường thương. "Ngươi?" Đồng Mạc có chút khiếp sợ nhìn về phía Hãn Giờ Dịu, cưỡng ép vận dụng linh lực, bá Vương Thương. Gần như giết địch 1000 tự tổn 800 thủ đoạn, lại cũng chỉ là khó khăn lắm thoát khỏi Hãn Giờ công kích mà thôi. "Không sai. Hiện tại chúng ta đã trở thành Ma Vương đồng dạng tồn tại." "Ha ha ha." Hãn Giờ Dịu đầu cười ha hả, Đồng sắc mặt rất là khó coi. Diệp Trạch nghe nói như thế lại là lộ ra một vòng ý cười, chậm tiến về phía trước một bước, "Ngươi nói ngươi là Ma Vương đúng không?" Hãn Giởi quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch. Khi nhìn đến Diệp Trạch bộ dáng về sau lộ ra mỉm cười, "Làm sao? Các người hoa hạ người trẻ tuổi như thế hung hãn không sợ chết ta, cũng dám nói như vậy với ta?" Hãn án Giởi ánh mắt lóe lên một vệt hắc khí, đột nhiên phát động công kích. Ngay tại hắc khí sắp tới Diệp Trạch trước người thời điểm, hắc khí ầm vang vỡ vụ ra. Gấu trúc thân ảnh nạo nghệ đứng ở Diệp Trạch trước người. Nguyên Bảng nghe được Hãn Giởi hữu nói mình là ma vương lúc, thí sinh khó tránh khỏi có chút bối rối, dù sao cùng Hãn Giởi tức không sai biệt lắm thế nhưng là còn có năm cái. Sáu cái ma vương, bọn hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng tự mình tiếp xuống xe đối mặt dạng gì tao mộ mà vừa lúc này, Gấu Trúc xuất hiện. Cái này đã từng một quyền đánh tan Chu Khiếu tiểu đội cùng Liêu An Nhân tiểu đội cường đại tồn tại, tại thời khắc này cho bọn hắn cực kỳ cường đại cảm giác an toàn. Gấu Trúc cũng không nói nhảm, vẫn thủ khởi thế, vẫn như cũng là một quyền đánh kích mà ra. Hàn giờ nhu mặt lộ vẻ vẻ kinh bỉ, nguyên lai là Triệu Hoán Sư a. Hôm nay liền để ngươi biết biết ma vương lợi hại. Thiên Tinh Ma Bảo. Hàn Giở sau lưng cánh đột nhiên mở ra, mà vừa lúc này, Gấu Trúc nắm đấm cũng tới đến hắn trước người. Oèn. liệt khí ba động hướng ra phía ngoài ra ản giờ cánh cửa vụt, cả người lấy một loại quỷ dị tư thế nằm ở cái khác mấy tên ma vương bên người. Ma vương trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn, thanh âm bé nhọn, "Đây, đây là Hoa Hạ học sinh cấp 3." Chương 164, thứ 37 mục tự. Hai con ma vương. Chương 164, thứ 37 mục tự. Hai con ma vương. Đánh giết ngụy ma vươngản giờ hữu, thu hoạch được kinh nghiệm 3000000, 200. Nhìn xem đầu này nhắc nhở, nhất là phía trên chữ, Diệp Trạch không khỏi nhíu mày. Cái khác mấy tên tự do đế quốc thuế biến ma vương cũng kịp phản ứng, ý thức được gấu trúc công kích không thể coi thường bắt đầu để mắt tới Diệp Trạch. Dù sao Diệp Trạch là triệu hoàn sư, chỉ cần xử lý hắn, cho dù là gấu trúc mạnh hơn cũng vô dụng. Chỉ là cùng bọn hắn có một dạng ý nghĩ rất nhiều người, nhưng muốn cẩn thân, nói nghe thì dễ. Số 0. Diệp Trạch tiện tay hất lên. Hỏa tiêm thương trực tiếp chống đỡ một tên ma vương nằm đấm, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, hỏa tiêm thương đã xuyên thủng hắn hết hậu. Gấu trúc cũng không nói nhảm, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng lại có một cố lực lượng vô hình, đem mà khác mấy tên ma vương đều bao trùm ở đối mặt gấu trúc công kích, ba tên ma vương không dám thất lễ, thật coi chúng ta đều là phế vật không thành. Thủy Long Quyền Đất nước Thiên Đình, bạo cho ta. Một băng một hỏa hai đạo linh khí hội tụ đến cùng một chỗ, đối gấu trúc đánh tới, nhưng cái này hai đạo linh khí vừa mới tới gần gấu trúc liền tiêu tán ra. Toàn bộ quá trình gấu trúc đều không có làm ra dị dạng tự động, chỉ là như là mới đánh giếtạn giờ hiệu đồng dạng chậm rãi phất tay, sau đó đột nhiên một cái dừng lại. Quên kinh trong nháy mắt vỡ ra, trực tiếp đem ba tên mà vương bảo khải trong đó. Wen, liên tiếp đánh giết thanh âm nhắc nhở vang lên đỉnh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 37. Vô hạn kim tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Không hề nghi ngờ, đây là đơn phương ép có thể dịp trách lại là không có chút nào hưng phấn, ngược lại là một mặt kinh bỉ nhìn xem ma vương thi thể. Chết không được đánh rất nhắc nhở là Ngụy Ma Vương, so với chân chính vương giả cấp tà ma, bọn hắn thế mà không có tôn ra bản nguyên mạnh vỡ. Nghĩ đến, là những thứ này từ nhân loại chuyển biến làm tà ma, cùng chân chính ma vương cũng có trên lệch. Mặc dù kinh nghiệm coi như phong phú, nhưng vẫn đệ dịp Trạch không khỏi lắc đầu chậc lưỡi đồng mạc ngược lại là đi tới án giờ hiệu đám người bên người quan sát một phen. Xem ra nhân loại chuyển hóa ác ma không có bản nguyên vỡ tồn tại, bọn gia hỏa này lấy được lực lượng sợ cũng là tính tạm thời. Bọn gia hỏa này có thể nói là tự do đế quốc sau cùng dương nghiệt, theo tử vong của bọn hắn, tự do đế quốc triệt để trở thành lam tinh lịch sử. Càng đáng thương chính là bọn gia hỏa này tự cho là đầu nhập vào tà ma liền có thể thu hoạch được lực lượng, thật tình không biết bọn hắn lấy được lực lượng đã bị âm thầm tiêu tốt giá cả. Thậm chí lần này không cần diệp trạch xuất thủ, bọn hắn cũng khó có thể tiếp nhận tà ma lực lượng, cuối cùng hoặc là bị ma khí triệt để chi phối, hoặc là chính là chịu không nổi ma khí, bạo thể mà chết. Đối với tự do đế quốc, diệp trạch cũng không có cái gì hảo cảm, càng sẽ không bởi vì bọn họ hủy diệt mà sinh lòng thương hại. Dưới mắt càng quan trọng hơn là rút ra mục tử. Ngài đã rút chúng kim sát truyền thuyết cấp mục tử, một mình xâm nhập. Một mình xâm nhập, làm tự thân xung quanh không có đồng đội lúc, lực lượng thuộc tính 150 tốc độ gấp bội, tổn thương gấp bội. Nhìn xem mục tử miêu tả, diệp chạch không chút do dự. Rất rõ ràng, cái này mục tử chỉ thích hợp bỏ ngựa. Dấu kín trong hư không, tình trạng của nó hoàn toàn phù hợp một mình phân chiến trạng thái, mà loại này bị động mục tử không thể nghi ngờ để bỏ ngựa thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Theo mục tử giao phó, bỏ ngựa cặp kia mắt rất rõ ràng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản liền cứng rắn đường con ngược lại là trở nên nhu hòa rất nhiều. Tựa hồ đem khí tức túc tốc sát đều cho che đậy mục tử, một mình xâm nhập, giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, hư không kẻ hủy diệt kim sát truyền thuyết 4, thăng, dai, truyền thuyết 5. Ngoại trừ thăng cấp nhất tinh bên ngoài, bò ngựa thuộc tính cơ sở tăng lên 20 điểm. Có một mình phân chiến tăng lên, nếu là có cơ hội lần nữa đối mặt thiên thần hư ảnh, bò ngựa sợ là có thể một kích đánh cho trọng thương. Có lẽ là bởi vì một mình phân chiến mục tử nguyên nhân, bò ngựa hiện tại càng có tính nguy hiểm. Tự do đế quốc cái này mấy tên ngụy ma vương mặc dù chết rồi, nhưng bí cảnh không có biến mất, đám người vẫn như cũng bị vây ở trong đó. Rất rõ ràng Đây chính là Ngụy Trinh nói loại kia liên thông dị thế giới bí cảnh. Nếu là không thể đem bí cảnh giải trừ, không chỉ là bọn hắn ra không được, thậm chí bí cảnh bên trong tà ma sẽ còn thông qua cửa vào phản công Hoa Hạ. Đi thôi." Diệp Trạch dẫn đầu đi thẳng về phía trước đồng mạch không chút do dự, trầm giọng nói ra, "Ta bộc hậu. Dù sao mang theo là một đám học sinh cấp 3, tại loại cấp bậc này bí cảnh bên trong, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện đại lượng thương vong đồng mạc gấp lực rất lớn, cũng may lần này có Diệp Trạch tại." Diệp Trạch thực lực đối với lục giai cường giả tới nói cũng không phải là bí mật, có hắn tại đủ để đem thương vong xuống đến thấp nhất. hậu loại chuyện này, đồng mạch tự nhiên nhận lấy. Diệp Trạch ngược lại là không quan trọng, ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này bí cảnh bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Nương theo lấy đám người xâm nhập bí cảnh, tà ma bắt đầu càng ngày càng nhiều. Bất quá xuất hiện những thứ này, tà ma đều là một chút phổ thông cấp bậc tà ma, ngược lại là cùng số 15 ô nhiễm khu, tà ma có chút tương tự. Chúng ta tới. Liệu An Nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch. Thoại âm rơi xuống, Vương tính Vũ trưởng kiếm trong tay lắp một cái, trực tiếp đem nơi xa một đầu tà ma một phân thành hai, phối hợp cái kia trắng loãng trường sam, một kiếm này hắn rất xuất khí. Sở Hà cũng không cam chịu yếu thế, một tay phất lên, Liên tiếp ba tấm bức tranh quét ngang mà ra, trong đó một đạo bức tranh chạy ra một đầu mặc hà, trực tiếp đem Tà Ma ngăn trở, sau đó từng mai từng mai xanh biếc trúc tinh trống rông xuất hiện, đối Tà Ma như là như hạt mưa bắn trụm mà đi. Không thể để cho bọn hắn đoạt danh tiếng, chúng ta cũng không kém. Không sai. Giết. Dù sao cái này vẫn như cũng là thi đại học, mà lại là thực chiến, bọn hắn có cái gì biểu hiện đều sẽ bị trong đội giám khảo ghi lại trong danh sách. Có Liễu An Nhiên dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, chào hỏi tự mình tiểu đội bắt đầu cùng những thứ này Tà Ma chiến đấu. Mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, ngược lại là chưa từng xuất hiện quá mức nguy cấp tình huống. Diệp Trạch không có xuất thủ, mà là hiếu kỳ quan sát xung quanh tình huống. Cái này bí cảnh bên trong hoàn cảnh hiển nhiên không phải Lam Tinh, thế núi cao thấp nhấp nhô, trên mặt đất sinh trưởng thực vật cùng Lam Tinh bên trên có khác biệt cực lớn. Đánh giết cừu u minh cỏ, thu hoạch được kinh nghiệm 2000, 200, đột nhiên xuất hiện tin tức nhắc nhở để Diệp Trạch dừng bước lại, cẩn độ. Rất rõ ràng, nơi này cũng không phải là Lam Tinh ô nhiễm chi địa đương nhiên, từ nơi này mà khí mức độ đậm đặc đến xem, hiển nhiên so Lam Tinh ô nhiễm chi địa còn nghiêm trọng hơn, hơn nhiều. Nhưng mà đối với cái này Diệp Trạch lại mặt lộ vẻ chờ mong. Có thể có như thế ma khí nồng nặc, chắc hẳn khẳng định gặp được càng nhiều ma vương. Vừa dứt lời, xa xa mặt đất bỗng nhiên chấn động. Sở Hà triệu hồi ra mấy cái hung thú, giết hưng khởi, vậy mà bất chi bất giác giết tới phía trước nhất. Nhưng mà, mặt đất phá đất mà lên mấy cây dây leo, đem hắn quất bay đến giữa không trung, cũng may có mấy cái hung thú bảo hộ, mới xem như không có bị thương nặng. Ma vương. Sở Hà sắc mặt đại biến. Diệp Trạch trực tiếp mở ra thấy rõ chi nhãn, xem xét đối phương thuộc tính cự hữu cam dây leo đẳng cấp 60. Loại hình: Vương giả cấp tầm Thuộc tính: Lực lượng 1060, thể chất 900, nhanh nhẹn 550, tinh thần 630. Kỹ năng: Vật mẹo quần quanh, kiểu ú che chở, nhanh chóng sinh trưởng, dây leo quất rồi. Rất rõ ràng, đây là tiêu chuẩn ma vương cấp bậc tiểu bốt. Bất quá Diệp Trạch nhìn thấy không chỉ có riêng là cái này một đầu ma vương, tại kiểu ú cam dây leo hậu phương còn ẩn nấp lấy một đầu không đáng chú ý màu trắng sợi đằng. Nhưng đây cũng không phải là sợi đằng, mà là thực sự bên kia ma vương. Kiểu ú âm xả đẳng cấp 60. Loại hình: Vương giả cấp tầm a. Thuộc tính: Lực lượng 500, thể chất 550, nhanh nhẹn 940. Tinh thần 1200. Kỹ năng: Ẩm ú răng nhanh, bóng ma tấn kích, độc tố khuế tán, ẩn nấp thân hình. Không thể không nói, cái này hai đầu ma vương thật đúng là bổ sung hình. Nhất là cái kia nhìn như là dây leo sợi dễ kiểu ú âm xạ, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời âm người. Lúc này thi đại học đội ngũ cũng nhìn thấy cựu ú cam dây leo cái kia khổng lồ thân thể, nhất là cái kia vô số đầu tráng kiện dây leo nhánh từ mặt đất phía dưới chui ra ngoài chẳng cảnh, để không ít người đều theo bản năng lùi lại một bước. Hai con ma vương cấp. Thi đại học cho chúng ta an bài cái này. Vế đút giờ nợ mờ giờ, ta không chơi. Mặc dù nói lúc tiến vào mọi người lòng tin chân đậy, nhưng chung quy là thiếu niên, tại đối mặt loại này sinh tử sợ hai thời điểm, không ít người đều toát ra yếu ớt cảm xúc đi theo tiến đến lao sư vội vàng quát lớn. Đều an tĩnh, tất cả dựa theo đội ngũ đứng vững, không cần loạn." Diệp Trạch không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, vung tay lên nhẹ nói, "Hồ Tiên." Hồ Tiên từ khi có linh hoa xáo trang về sau, hoàn toàn có thể dùng xinh đẹp không gì sánh được để hình dung. Một khi xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhất là đối với mấy cái này nhiệt huyết phương cương học sinh cấp 3 mà nói, có thể sừng tuyệt sát. Có lẽ là chó ngáp phải rồi, theo Hồ Tiên xuất hiện, nguyên bản khủng hoảng thí sinh ngược lại là an tĩnh lại, dù sao ai cũng không muốn tại nữ thần trước mặt mất mặt không phải. Hồ Tiên rất là hưởng thụ loại cảm giác này, mị hoặc chúng sinh, nhưng nhìn về phía Diệp Trạch thời điểm lại là vô cùng nhu thuận, "Chủ nhân, nếu là kiểu u vật tâm hàn, liền dùng tam muội chân hỏa đốt một đốt đi." Theo Diệp Trạch thoại âm rơi xuống, Hồ Tiên nhẹ gật đầu, tam muội chân hỏa trong nháy mắt đem kiểu u cam dây leo bao trùm. Diệp Trạch cũng nghĩ nhìn xem cái này cửu u âm xà có thể ngụy trang tới khi nào. Cửu Vũ Cam dây leo khoảnh khắc run rẩy bẩy, vô số đầu dây leo trống rông từ dưới đất chui ra, điên cuồng hướng về xung quanh tiến hành công kích. Nó đang nỗ lực dùng loại phương pháp này đến dập tắt tam muội chân hỏa. Nhưng rất rõ ràng, nó suy nghĩ nhiều. Ngay cả Ma Tôn Chúc Cửu đều không cách nào dập tắt tam muội chân hỏa, hắn một cái tiểu tiểu dây leo có thể làm gì? Ngược lại là Cửu Vũ Âm xà, vậy mà vẫn như cũ treo ở nơi đó không lúc đích, phản phất tự thân cũng không tồn tại. Từng, Diệp Trạch lông mày lại. Nơi xa, An Nhiên đã nhận ra nguy hiểm, lúc này kinh hô một tiếng, "Diệp Trạch, cẩn thận." Lạc Dao vội vàng lắc lư cánh tay, nghiễm nhiên là nhắm ngay thời cơ, làm Liệu An Nhiên chuyển tống trong nháy mắt đem nó pháp lực bổ đầy, đối với thường xuyên phối hợp các nàng tới nói, cái này đã trở thành một trùng tập quán. Những số không tốc độ phản ứng càng nhanh Cửu U Âm Sả thi triển ẩn nấp tập kích, đã đối nó điểm rơi vị trí tính toán hoàn tất. Số không trong hai con người dòng số liệu sẽ qua, sau một khắc, trong tay hỏa tiêm thương trực tiếp đâm vào Diệp Trạch thân thể phía bên phải vị trí. Một đạo chói hai tiếng gào thét vang lên, ngay sau đó là hoảng sợ la lên. Ngươi làm sao đó được? Cửu âm Sả vốn cho rằng, mình có thể cấp tốc giết tới Trạch phụ cận lấy nó vương giả cấp tà ma thực lực, điểm ấy khoảng cách căn bản liền không coi là cái gì, bình thường ngũ giai cường giả sợ là căn bản liền không có phát hiện nó liền bị đánh chết. Nhưng Diệp Trạch không giống. Cửu Vũ Âm Sả một thân bản sự còn không có phát huy ra liền bị trọng thương. Cửu Vũ Âm Sả đương nhiên sẽ không như thế ngồi chờ chết, thân thể trong nháy mắt và mẹo, ma khí nồng nặc phun ra ngoài, cuốn về hỏa tiêm thương quấn quanh qua đi, ý đồ đem ma khí xâm nhiễm hỏa tiêm thương. Số không lại là không chút nào cho hắn cơ hội. Bạo. Số không máy móc ngân thanh trầm ổn mà bình tĩnh. Cửu Vũ Âm Sả trong nháy mắt vỡ ra đánh ma vương Cửu Âm Sả, thu hoạch được kinh nghiệm 4000000. 200. Đánh giết Ma Vương Cửu U Cam dây leo, thu hoạch được kinh nghiệm 3000000, 200. Liên tiếp hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Trạch trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cả hai thi thể chỗ, tuôn ra hai cái bóng ánh sáng long lánh, khí tức siêu nhiên mạnh mẽ. Cuối cùng là tuôn ra bản nguyên mạnh mẽ. Con sóc phân thân thân hình lóe lên xuất hiện tại Diệp Trạch trước người đem hai cái bản nguyên mạnh mẽ đưa tới Diệp Trạch trong tay. Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp đem mạnh mẽ rót vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Nguyên bản đã gần như khô Ngọc Tịnh Bình lại lần nữa xuất hiện tiếng nước chảy rất rõ ràng có 2 phần 5 tô lượng, không sai biệt lắm 40.000 nguyên lực còn trường. Cảm tụ được ngọc tĩnh bình bên trong cam lộ tô lượng, diệp trạch không khỏi trong lòng hơ động. Xuất ra dương liêu nhánh, đem một giọt cam lộ giọt nước trên mặt đất. Mảnh này bị thâm viên khí tức ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng thổ địa, tiếp xúc đến cam lộ nước một khắc, bắt đầu đột biến. Cam lộ nước chậm chạp hướng bốn phía khuếch tán, mặt đất nhan sắc từ màu đen đặc chậm rãi biến thành màu nâu, cuối cùng tại 0.5m vuông khoảng dừng lại. Tại cái này bị lộ nước bao trùm tiểu tiểu khu vực, thăm nguyên ma khí cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên có thể hóa ô nhiễm chi địa. Diệp Trạch vừa lòng thỏa ý mặc dù một giọt cam lộ nước có thể tỉnh hóa khu vực có hạn, nhưng Diệp Trạch đối với cái này ngược lại là không có quá khuyết điểm nhìn. Dù sao nơi này ô nhiễm trình độ, rõ ràng so làm tinh nghiêm trọng hơn chút, nói không chừng tại làm tinh tịnh hóa hiệu quả sẽ tốt hơn. Vậy mà lúc này, theo cam lộ nước tịnh hóa thổ địa, một sợi mở mịt khí tức từ tỉnh hóa qua thổ địa bên trên chui ra, rót vào đến ngọc tỉnh bình bên trong ngài tỉnh hóa bộ phận, kiểu U chi địa, thổ địa, thu hoạch được Cửu U địa hơi tán thành. Cửu U địa. Diệp Trạch vạn vạn không nghĩ tới, sẽ lấy loại phương thức này biết được chỗ này bí cảnh danh xưng. Bất quá càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là Tịnh hóa bị thâm uyên ô nhiễm qua thổ địa, thế mà lại còn đạt được nơi đó điểm tán thành. Mặc dù rất yếu đất, nhưng đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Chỉ ít, nếu là Diệp Trạch có năng lực đem Cửu Uchi địa toàn bộ tịnh hóa, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhưng trước mắt mà nói, cam lộ nước còn chưa đủ dùng. Không riêng gì dưới mắt cái này Cửu Uchi địa điện, Lam Tinh, Sơn Hải giới đều có mảng lớn ô nhiễm chi địa trở lấy tịnh hóa. Diệp Trạch lâm vào trầm tư, ngay sau đó chế nhạo. Chỉ sợ, đến lại nhiều đến điểm Ma Vương hiến thân mới được. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ này Cửu chi địa bí cảnh. Đông nhiên trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Ta ma đem bọn hắn một đoàn người kéo vào bí cảnh, ngược lại thành toàn diệp trạch. Cũng không biết lần này cựu Vũ chi địa còn có thể lấy tới nhiều ít nguyên lực. Chương 165: Gặp lại Ma Tôn, tay cụt. Chương 165: Gặp lại Ma Tôn, tay cụt. Ma Vương mặc dù bị đánh chết, nhưng bí cảnh cũng không có muốn dấu hiệu tiêu tán đám người chỉ có thể tiếp tục đi tới. Nhưng cùng những người khác sợ hãi khác biệt, diệp trạch nhưng trong lòng thì tràn đầy chờ mong, dù sao những thứ này mà Vương đều là dị động nguyên Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác đầu của mình to choáng. Ta cũng vậy. Thân thể của ta giống như càng ngày càng suy yếu. A mặt của các ngươi." Tiếng kinh hô liên tiếp, Diệp Trạch quay đầu nhìn lại, nương theo lấy xâm nhập bí cảnh, không ít người thân thể xung quanh đều vây quanh một tầng ảm đạm màu đen phi tự. Nhất là thể chất độ chiến lệnh phụ trợ chức nghiệp sắc mặt của từng người đều trở nên dị thường tái nhợt. Ma khí ô nhiễm. Liệu An Nhiên đứng tại Lạc dao bên người, thần sắc có chút lo lắng, "Diệp Trạch, xảy ra vấn đề." Lạc Giao vô cùng đáng thương nhìn về phía Diệp Trạch, thân thể sủi lơ đến Liêu An Nhiên trong ngực, "Ta thật là sợ, An tỷ, ta không muốn biến thành quái vợ. Sợ hãi cảm xúc tại mọi người bên trong lan tràn ra. Một chút thể chất tương đối mạnh trước nghiệp giả không có chúng triều, nhưng thấy thế vẫn là không khỏi vi vi lui lại mấy bước. Giám thị giáo sư lúc này cũng là một mặt nghiêm trọng, loại tình huống này vẫn là chưa hề xuất hiện qua, dù sao loại này có được ma vương cấp bậc bí cảnh hoàn toàn không phải những thứ này học sinh cấp 3 có thể tiếp nhận. Nơi này thâm viên ô nhiễm khí tức quá nghiêm trọng. So sánh dưới, Lam Tinh những cái kia ô nhiễm chi địa, đơn giản được cho sạch sẽ vệ sinh. Chỉ dựa vào không khí ô nhiễm, cũng làm người ta chúng động, mất đi hành động lực. Đồng Mạch cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, chau mày. Hán Tân là lục giai chức nghiệp giả, thể chất cường đại, đối với mấy cái này ô nhiễm sức chống cự rất mạnh, có thể những người khác lại không được, Diệp Trạch, có biện pháp nào à? Đồng Mạc theo bản năng hỏi thăm Diệp Trạch. Diệp Trạch biến sắc, ngữ khí quả quyết nói: "Đem tất cả bị ma khí ô nhiễm gọi vào một chỗ." Diệp Trạch vừa mới nói xong, Đồng Mạc không chút do dự làm theo, mang lên còn lại mấy chục tên ngũ giai cấp tốc tụ tập bệnh nhân. Có Diệp Trạch trước đây biểu hiện, khiến cho câu nói này ra miệng một khắc, toàn trường đám người lại không tự chủ được vi vi lại. Rất nhanh, hơn 10 tên bị ô nhiễm học sinh bị tụ tập lại một chỗ. Ngay cả ô nhiễm chi đều có thể tỉnh hóa, chắc hẳn chỉ là ma khí ô nhiễm cũng không thành vấn đề. Diệp Trạch vừa nghĩ, bên cạnh rút ra dương liễu nhánh, dính vào hơn 10 tích cam lộ nước, tay phải vung hướng bị ô nhiễm đám người. Cam lộ nước tản mát ở giữa không trung, hình thành một mảnh xương trắng đem mọi người bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc, nguyên bản khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt đáng người, mắt trần có thể thấy khôi phục bình thường, khí sắc cũng dần dần hùng mạnh. Khôi phục, thật khôi phục. Đó là cái gì nước? Ngay cả thâm viên ô nhiễm đều có thể thanh trừ. Nhìn xem Diệp Trạch cái này vượt quá tưởng tượng năng lực, đáng người ánh mắt trong nháy mắt trở lớn. Nhất là Bị ngọc tĩnh bình cam lộ nước vung bên trong một số người, ngoại trừ Ô Nhiễm bị thanh trừ, tình huống thân thể có rõ ràng cải biến. Không ít người tóc nồng đậm rất nhiều, khí sắc hùng luận, làn da đều trở nên trắng non rất nhiều, rất cảm tạ, diệp trạch. Diệp thân như bức. Cao giọng tán thưởng trong mấy người, nhất là có mấy tên mép tóc tuyến lâm nguy nam sinh, bị cam lộ nước đổ vào về sau, tóc khoảnh khắc trở nên đen nhánh nồng đậm. Thậm chí một số người ở tận, vậy mà cũng tại cam lộ nước đổ vào sau cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Cái này vài tiếng tán thưởng, là thật là xuất phát từ nội tâm. Trong lúc nhất thời, không ít không có bị ô nhiễm thi sinh, thậm chí bắt đầu thầm hồi hận. Nhìn xem đám người sùng tính thần sắc, Diệp Trạch sắc mặt của quái, hắn cũng không nghĩ tới cam lộ nước còn có loại tác dụng này. Có lẽ, tương lai dùng ngọc tĩnh bình mở trại ăn dưỡng, cũng có thể làm sinh ý nóng này đi. Nhưng giờ phút này, Diệp Trạch vẫn là hơi lắc đầu, hướng đồng mạc khua tay nói: "Tiếp tục đi tới đi, mau rời khỏi nơi này. Cam lộ nước dù sao vẫn là muốn tiêu hao nguyên lực, như lại có thi sinh bị ô nhiễm, hắn còn muốn tiêu hao càng nhiều nguyên lực. Nếu là không có vài đầu ma vương tại bí cảnh chỗ sâu, Diệp sợ là so những thứ này ma còn lớn hơn." Theo đám người không ngừng tiến lên, Một đầu cao ngất bóng ma xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đây là một ngọn núi. Có thể kỳ quái là núi này cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá, chỉ có chân núi một tấm đĩa đá, phía trên khắc lấy U Minh Sơn bà chữ to. Đây coi là có ý tứ gì? Diệp Trạch nhíu mày. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trước mắt tòa này ngăn cản trước mọi người làm được U Minh Sơn hiện nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Cẩn thận một chút. Diệp Trạch mở miệng nhắc nhở, ngay sau đó hắn thả ra con sóc phân thân liền nheo nhao vào mình. Diệp Trạch cũng không khỏi đến hơi biến sắc mặt. Mỗi một lần tiến vào bí cảnh Diệp Trạch đều sẽ theo bản năng triệu hồi ra con sóc phân thân, không chỉ là có thể dò xét nguy hiểm, cũng có thể để Diệp Trạch đối bí cảnh có toàn phương vị trừng khống. Có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ trải qua như thế tình huống. Rất nhiều phân thân cơ hồ trước tiên bị diễn mất, cái này cũng mang ý nghĩa sắp xuất hiện địch nhân từ bốn phương tám hướng vây công mà đến. Lúc này Diệp Trạch trong lòng mọi người hy vọng thậm chí so đồng mạch còn mạnh hơn, mắt thấy hắn vẻ mặt như vậy, lòng của mọi người cũng không khỏi đến nhấc lên. Thương Vương đồng mạch trường thương trong tay quá ngang. Nói thế nào cũng là lục giai cường giả, nhưng tiến vào bí cảnh đến nay lại là hoàn toàn ở vào bị áp chế hoàn cảnh. Dưới mắt như thế tình huống cũng làm cho trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ kiên định đơn giản là từ chiến mà thôi. Khi hỉ, thật nhiều da mịn thịt mềm nhân loại u. Mùi vị kia nhất định rất không tệ đi. Dám ở kiểu Cửu Uchi địa không kiêng nể gì như thế tiến lên, thật đúng là gan lớn nha. Từng đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến, đem thịt tà ma đại quân đột nhiên xuất hiện. Là cả bẫy. Thương Vương khẽ quát một tiếng, lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước, diệp Trạch, sau đó ta sẽ tìm cơ hội cho mọi người sáng tạo cơ hội phá vòng đây, ngươi bảo vệ bọn hắn. Diệp Trạch lắc đầu, không, ngươi đến bảo hộ Diệp Trạch ánh mắt nhìn về phía Đại quân Hậu Phương, lúc này hắn đã cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc. Lần này tới cũng không phải Ma Vương, mà là Ma Tôn. Đồng Mạc sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc. Ma Tôn, Chúc Cửu. Haha, ha, nghĩ không ra ngươi cũng dám xuất hiện ở đây. Ma Tôn Chúc Cửu tiếng cười lạnh vang lên, hất lên tinh hồng áo khoác thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hiện lên ở tà Ma Đại quân Hậu Phương. Vẹn vẹn tràn lan ra khí tức liền để Liều An Nhiên đám người hô hấp khó khăn. Ngũ giai trở xuống thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn người đều không có. Đương nhiên, Diệp Trạch mà trừ. Vạn, vạn không nghĩ tới Ma Tôn chúc Cửu, thế mà ngay tại Cửu Đấu chi địa. Nhưng mà, Diệp Trạch nhìn xem chúc Cửu cái kia bị tam muội chân hỏa thiêu đốt mắt thứ ba cùng cánh tay, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. "Làm sao? Nghĩ như vậy ta? Tiểu tử, ta sẽ đem đầu của ngươi tự tay vặn xuống tới." Chúc Cửu thanh ấm âm âm âm lảnh đã bao nhiêu năm. Chúc Cửu trở thành Ma Tôn đã có vô số tuyết nguyệt, thậm chí lâu dài đến chính hắn đều nhớ không rõ, tại như thế tháng năm dài đằng đắng bên trong, hắn khi nào nếm qua loại này thua thiệt. Cho dù là hiện tại, Cửu vẫn như cũ có thể cảm nhận được mắt thứ ba cùng cánh tay truyền đến tiêu đốt cảm giác. Loại này đau sót càng nhiều hơn chính là kích thích nội tâm của hắn, để hắn đối Diệp trạch tràn đầy hận ý. Gấu trúc, Diệp Trạch không có chút nào nói nhảm, gấu trúc lập tức dơ tay lên, một cỗ đặc biệt khí thế ngưng tụ mà ra, trực tiếp đem trúc Cửu bảo phủ lại. Haha, ha, ngươi cho rằng bằng vào loại thủ đoạn này còn có thể chống lại ta hay sao? Đây là Kiểu Vũ chi địa. Trúc Cửu ánh mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh đi tới gấu trúc trước người. Gấu trúc không chút hoang mang, mặc dù trúc Cửu tốc độ công kích thật nhanh, cũng là bị hắn không nhanh không chậm ra quyền đều ngăn cản xuống tới, nhưng cũng vẹn vẹn ngăn cản mà thôi. Đáng tiếc, Nếu là gấu trúc có thần khí, Diệp Trạch nhìn thấy tình cảnh như thế không khỏi khẽ thở dài một cái. Cũng may gấu trúc không có, người khác có a. Hồ Tiên, số 0. Hồ Tiên vừa ra tay chính là một cái biển lửa, đối trúc Cửu phủ tới. Trước mặt bạn tọa còn dám vận dụng thủ đoạn như thế, không biết mùi vị. Trúc Cửu hừ lạnh một tiếng, thân thể xung quanh lập tức ngưng tụ ra nặng nề hắc khí, trực tiếp đem Hồ Tiên hỏa diễm cách trở bên ngoài. Rất rõ ràng, hắn cũng là bị Tam Muội chân hỏa đốt ra kinh nghiệm, không chút nào cho Hồ Tiên cơ hội. Số 0 tốc độ rất nhanh mà tồn trúc Cửu sử dụng ma khí bình thường, phân tích ma khí bình thường nhược điểm khu vực. Quét hình bên trong đã xác định điểm vị, chuẩn bị tập kích. Số không trong tay hỏa tiêm thương hất lên, thân thể tốc độ tăng lên tới cực hạn, đối chúc Cửu phải hầu vương đột nhiên đâm ra. Nhưng lại tại số không tới gần chúc Cửu thời điểm, tốc độ quỷ dị trở nên chậm. Chúc Long lĩnh vực. Chúc Cửu cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không có phòng bị ngươi a? Chúc Cửu thân thể xung quanh trọng lực đột ngột tăng, đây cũng là số không tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm luân nhân, mà nương tựa theo chúc Long lĩnh vực, chúc Long lấy một Không hổ là ma tôn, thật kháng không khỏi hơi xúc động. Vô luận là gấu chúc vẫn là hồ tiên, và la số 0, đơn độc lấy ra cái nào triệu hoán thú đều có đánh giết ma vương thực lực. Nhưng cùng Chúc kiểu đối chiến lại là xa vào đến cháy bỏng trạng thái bên trong. "Đều lên cho ta, những nhân loại này liền giao cho các ngươi." Chúc Cựu khẽ miệng lộ ra một vòng âm lanh ý cười, hắn biết rõ nhân tộc được điểm, trọng tình nghĩa. Đối với tà ma tới nói, hết thảy cũng là vì tự mình. Nhưng nhân loại không giống, bọn hắn sẽ vì càng nhỏ yếu hơn người mà lựa chọn tử chiến, đây cũng là Chúc kiểu nhất là khinh bị một điểm. Tình nghĩa có thể làm cơm ăn a? Không, đó chính là nhân loại nhược điểm lớn nhất. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, "Ma Long, đứng vững." có phục sinh. Ma Long Simon không chút do dự, thân hình bỗng nhiên bị lớn, sau đó đối Cửu Vũ Chi địa Tà Ma chính là một ngụm lao đảm, vận diệt ma diễm. Tại diệp chạch những thứ này triệu hoán thú bên trong, Ma Long không thể nghi ngờ là thích hợp nhất quần chiến triệu hoán thú. Hồ Tiên quần thể sát thương năng lực mặc dù so với hắn mạnh hơn, nhưng không có Simon loại kia ra dày thịt béo đặc tính. Một bầy kiến hôi, chết đi cho ta. Ma Long Simon gầm nhẹ một tiếng, tại bạo quân mục từ ảnh hưởng dưới, những thứ này ma cũng xuất hiện e ngại cảm xúc. Tốt. Thương Vương Đồng Mạc khó được lộ ra ý cười, trường thương trong tay lên, ngăn trở Cửu Vũ Chi Điệu tình anh ma. Về phần phổ thông tà ma số lượng thật nhiều lắm, cho dù là có Simon ở một bên giúp đỡ cũng khó tránh khỏi sẽ vượt qua phòng tuyến. Chỉ là những thứ này phải nhờ vào những thứ này thi đại học sinh tự mình. Liệu An Nhiên tiểu đội ngay đầu tiên liền xuất thủ, bọn hắn thực lực vốn là tương đối mạnh, chọn lựa đối tượng đều là sông tới tinh anh tà ma. Về phần những người khác cũng là hữu mô hữu dạng cùng phổ thông tà ma đối chiến. Mặc dù cái này vẫn như cũ rất nguy hiểm, nhưng vô luận là Diệp Trạch vẫn là đồng mạc đều đã đem kẻ địch mạnh mẽ nhất ngăn cản ở ngoài, còn lại những thứ này phổ thông tà ma lại có sợ gì? Rết. Nếu là lão tử có cơ hội trở về, nhất định phải cùng cha ta hảo hào thổi vài câu, không phải liền là ta mà. À. Những thứ cầu này, cho lão nương đi chết. Tiếng la rít lan tràn ra, mặc dù những thứ này thì đại học sinh thực lực không đủ, nhưng không có một cái nhân tuyển chọn lưu lại. Diệp Trạch lúc này ngay tại hết sức chăm chú quan sát chiến trường tình thế. Không hề nghi ngờ, Trúc Cửu tại Cửu Uchi địa thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm, mà cái này còn không phải bản thể hắn hình thái. Số 0. Diệp Trạch bỗng nhiên mở miệng. Số 0 thân thể lập tức truyền đến một trận cơ quan chuyển động tiếng vang, ngay sau đó thân thể của nó bỗng nhiên thu nhỏ. Biến cố bất thình lình nhiên để Trúc Cửu trở tay không kịp đang quét côn trùng. Ngươi trước chết đi cho ta." Chúc Cửu tự nhiên không thích loại này vượt qua chính mình trưởng không bên ngoài tình huống xuất hiện, mắt thấy số không trước mặt mình biến mất, hắn cưỡng ép mở ra mắt thứ ba. "Thiên nhãn, mở." Chúc Cửu khẽ quát một tiếng, trực tiếp khóa chặt số không. Hồ Tiên mặc dù ngày bình thường nhìn mệt mại, nhưng trên chiến trường lại là không có chút nào lơi biếng, mà lại nắm chắc chiến trường thời cơ tương đương tinh chuẩn. "Băng phong thiên lý, tam ngụ chân hỏa." Một băng một hỏa, mặc dù là thuộc tính tương khác, nhưng ở gần như cùng một thời gian bạo phát đi ra, lại là sinh ra cường đại hơn lực công kích. Chúc Cửu trước người đột nhiên xuất hiện một mảnh băng phong chi địa, dù hắn cũng bị ngắn ngủi đóng băng, ngay sau đó là Tam muội chân hỏa dáng lâm chúc long độ thế. Chúc Cửu thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt từ băng phong bên trong chánh đứng ra, sau đó đối cứng lấy hồ tiền Tam muội chân hỏa, cưỡng ép xung ra. Gấu trúc thân thể bỗng nhiên bay tới giữa không trung, nắm đấm nắm chặt, trên thân càng là chuyển đến ma khí công kích tiếng vang. Ken ken ken, vỏ thần thân thể bị thương to lúc, cố định giảm bất thể chất 100 tổn thương. Chúc Long diệt thế loại này, lớn a hồ e kỹ năng nếu là đặt ở dị vãng có thể sẽ cho gấu trúc tạo thành một điểm phiên phức, nhưng bây giờ lại là căn bản không cách nào dung chuyển gấu trúc thân thể đâm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Làm sao có thể? Chúc Cửu ba con mắt hạt trâu đều lồi ra tới, một mặt không thể tin nhìn xem gấu trúc. Hung hăng như vậy công kích nghiêm nhiên vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Gấu trúc lại là không có chút nào nói nhảm, nắm đấm vững vàng mà nặng nghề đối với Chúc Cửu bắt đầu giáng xuống. Chúc Long bị oanh kích không ngừng rồi lại, mà lúc này hắn cũng hậu chi hậu giác, thần, thần thoại. Không đúng. Người còn kém một chút Chúc Long đã nhận ra gấu trúc trong công kích huyết thiếu thế giới chi lực. Đáng tiếc, nếu là thật để ngươi trưởng thành, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào. Nhưng đây là tại kiểu Đỗ chi địa. Chúc Long trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, một đạo cao lớn hư ảnh bắt đầu ở sau lưng của Hàn Ngưng tụ kiểm chắc đến siêu cường ba động, Trúc Long hư ảnh giáng lâm, quét hình mục điểm. Số không trước mắt hiện lên một mảnh dòng số liệu, hiển nhiên là đang nhanh trong tính toán, mà tính toán kết quả cũng phản hồi cho Diệp Trạch. Diệp Trạch không do dự, bỏ ngựa, nên xuất thủ. Trúc Long lúc này lòng tin đầy, mắt thấy gấu trúc cùng Hồ Tiên vận dụng thủ đoạn như thế, tự nhận là đã đem bọn hắn đẩy vào đến tuyệt cảnh chi địa. Có thể hết lần này tới lần khác tại trúc Long hư ảnh sắp ngưng tụ thời điểm, trúc Long trước người đột nhiên xuất hiện một vòng đao quang. Đáng chết. Trúc Long theo bản năng dơ cánh tay lên ngăn cản. Mà cái kia siêu cường lực phòng ngự tại đao quang trước mặt yếu ớt phảng phất giấy xác đồng dạng, đao quang qua đi, trúc Long cánh tay trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đường đường ma tôn, vẫn là tại tự mình cái bệ bị người chặt đứt cánh tay, trúc Cửu trong lòng nhận rung động có thể nghĩ. Đáng chết. âm nhìn về phía Trạch, sau đó không do dự đối với U Minh Sơn đột tới. Ngay tại hắn tới gần U Minh Sơn thời điểm, nguyên bản thường thường không có gì lạ chân nối bia đá lập tức toát ra ma khí nồng nặc, trực tiếp đem số không hỏa tiêm thương ngăn cản ở ngoài, ngay cả bỏ ngờ công kích cũng không ngoại lệ. Gấu chúc lại là không chút do dự, bước chân vững chắc, chậm rãi giơ tay lên. Khai Sơn. Gấu chúc gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp cùng U Minh Sơn bia đá toát ra hắc khí đụng vào nhau. Rang rắc. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, U Minh Sơn cuối vẫn là không chịu lực lượng, trực tiếp vỡ nát ra. Truy. Diệp Chạch không do dự, ma trên thân tất nhiên có nguyên mạnh như thế bảo bối đồ vật, sao có thể để hắn chạy? Huống hồ trúc cựu đã bản thân bị trọng thương, cái này đánh chó mù đường cơ hội, Diệp Trạch làm sao lại dễ dàng buông tha. Mắt thấy trúc cựu thân ảnh sắp biến mất, Diệp Trạch không chút do dự, "Con sóc, hợp thể." Chương 166. Tại Thâm Huyền giết không được Ma Tôn. Nói đùa. Chương 166. Tại Thâm Huyền giết không được Ma Tôn. Nói đùa. Từng kia từng sợi kim tiến đem Diệp Trạch thân thể bao vây lại, cũng may lúc này Diệp Trạch đưa lưng về phía đám người, cũng là không cách nào thấy rõ ràng hắn khuôn mặt biến hóa. Mà Diệp Trạch biến hóa thực khiếp sợ đến đồng mạc người. Nhất là Diệp Trạch tốc độ tăng lên tới cực hạn, cho dù là đồng mạc hành động tốc độ sợ là cũng vô pháp đối kịp hắn. Diệp Trạch, thật là Triệu Hoán Sư. Lúc này Diệp Trạch biểu hiện ra tố chất, hoàn toàn không thể so với bất luận cái gì chiến đấu chức nghiệp phải kém. Không phải nói Triệu Hoán Sư đều là yếu đuối không chịu nổi a. Cái này bình thường a. Diệp Trạch nương tựa theo hợp thể kỹ năng, nhẹ nhõm đi theo gấu trúc bên người. Đừng để hắn chạy. Diệp Trạch trầm giọng nói. Gấu trúc tốc độ không thay đổi, hai tay ôm tròn, khẽ quát một tiếng, dừng lại cho ta. Nguyên bản còn phi tốc chạy trốn trúc cừu thân hình bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt vô cùng oán lệ. Đáng chết, các ngươi bảy kiến cổ này dám như thế. Chúc Cửu khẽ quát một tiếng, trên thân tà ma khí tức cồn đã mà ra. Đã các ngươi nhất định phải vội vã chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cửu U minh ngục. Chúc Cửu sau lưng chậm rãi hiện ra một cái bóng mở, thư ảnh mới vừa xuất hiện, khổng lồ tà ma khí tức hướng ra phía ngoài tràn lan ra. Chỉ là còn không đợi Chúc Cửu sau lưng hư ảnh thành hình, gấu trúc nắm đấm trực tiếp đánh vào hư ảnh phía trên. Như là pha lê vỡ vụn thanh kiểu sau lưng hư ảnh trong nháy mắt hiện đầy vết dạng, sau đó trong nháy mắt vỡ nát. Gâu chúc nắm đấm lấy một loại khí thế một đi không trở lại đem hư ảnh đánh nát về sau, Tinh chuẩn đánh vào chốc kiểu trên sống mũi. Tinh chuẩn bạo kích. Chốc cựu bị đánh bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng đập vào trên mặt đất nhấc lên một mảnh cho bụi. Chốc cựu nhìn như chật vật, nhưng lại vẫn như cũ từ trong cho bụi đứng dậy, hắn vạn lần không ngờ tự mình vậy mà lại bị nhân loại làm nhục như vậy. "Ta nhớ kỹ ngươi." Chốc cựu cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Trạch không quan trọng nhất miệng. Bị một tên ma tôn nhớ thương, nhất là chốc cường đại như vậy ma tôn. hiển nhiên không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Cũng may vấn đề không lớn. Lúc này đã nửa tàn phế cho dù là thân là ma tôn ra giày thì béo, lại có thể kiên trì bao lâu? Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Chúc Cửu hiển nhiên còn chưa ý thức được Diệp Trạch muốn đem hắn đánh chết, trong lòng chỉ có vô tận hận ý cùng quyết đủ Mắt gấu mèo hạ công kích hoàn toàn có thể dùng đại đạo đơn giản nhất để hình dùng, mỗi một kích đều lực lượng cảm giác 10 phần. A, đây đều là ngươi bức ta, ta muốn ngươi chết. Cửu U Chim Âu. Chúc Cửu đầy mắt tinh hồng nhìn xem gấu trúc, trước người ngưng tụ ra vài gốc màu trắng bệnh trừng mâu. Trừng mâu sắc bén vô song, như là như hạt mưa đối gấu trúc bắn trụm mà đi. Đinh đinh đinh. Võ thần thân thể Gấu trúc cường đại lực phòng ngự hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là chốc Cửu giận mà ra tay, gấu trúc trên thân cũng vẹn vẹn nhiều mấy đạo bạch thân thôi. Lâm Tất Vĩ, gấu trúc nắm lấy cơ hội, đối trúc Cửu triển khai liên tiếp công kích, quyền quyền đến thị tiếng vang từ chốc Cửu trong thân thể chuyển ra. Chốc Cửu hoàn toàn bị áp chế, lại lần nữa bị đánh bay đập vào trên mặt đất. Mà vừa lúc này, Diệp Trạch Sinh lòng cảnh giác, không chút do dự liền cùng con sóc phân thân đổi vị trí. Oeng, Diệp Trạch mới vị trí phát ra một tiếng vang thật lớn, con sóc phân thân càng lải trong nháy mắt biến mất. Cường đại như thế công kích nếu là rơi vào trên người, hậu quả có thể nghĩ. Ma Diệp Trạch thuần ánh mắt nhìn, một đầu không có sừng long ngựa đèo thân thể chậm rãi nhẹ nhàng tới, chỉ bằng vào lực lượng khí tức, cùng Ma Tôn chúc Cửu lại không kém bao nhiêu. Ma Tôn, Ly, ha ha ha. Một mực bị áp chế trúc long ngựa đầu cười ha hả, một mặt đắc ý nhìn về phía Diệp Trạch, "Hôm nay ta nhìn ngươi còn thế nào phép lối?" Đáp lại hắn là một đạo băng lánh thú kích. Hồ Tiên nhíu lại cái mũi, một mặt chán ghét nhìn xem chúc Cửu, "Chủ nhân, gia hỏa này đơn giản quá ghê tởm. Ngươi đi trước." Lee quay đầu nhìn về phía chúc mắt rất rõ ràng run rẩy một chút. Lúc này chúc cái này trạng thái, quả thực bị trà đạp thảm rồi. Chúc Cửu phách lối quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Trạch, khoa tay một cái cắt thiết hầu tư thế, quay người lại lần nữa chạy trốn. Muốn đi? Diệp Trạch làm sao có thể để chúc cửu cái này hành tẩu nguyên lực mạnh vỡ đào tẩu? Vừa muốn truy kích, to lớn đuôi rồng quét ngang mà ra, trực tiếp ngăn cản Diệp Trạch, "Tiểu ra Hỏa, ngươi có phải hay không quên ta rồi?" Diệp Trạch không có chút nào nói nhảm, hiện tại cũng không phải nói nhảm thời điểm. "Hồ tiên, gấu Trúc, để hắn lăn đi." Diệp Trạch khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động liền muốn lại lần nữa truy kích. Ly ánh mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, "Để cho ta lăn đi." Ha, "Ha đây chính là ta nghe được mạnh nhất cho cười." Ta không biết các ngươi làm sao đem chút cừu bức đến mức độ này, nhưng hôm nay vô luận như thế nào các ngươi đều không động được hắn, Minh Bạch. Ly nâng lên ngón ngút, từng đạo màu trắng vầng sáng từ trên bàn tay của hắn phóng xạ ra, nhìn như yếu đối bạch quang trong nháy mắt cuồng bạo, biến thành từng đạo lôi đỉnh, đối diệp trạch một đoàn người bao phủ mà tới. Ly công kích phi thường cuồng bạo, nhưng phẩm là bị lôi quang đánh trúng mặt đất trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, hòn đá bay loạn, phảng phất giống như Hoa, Châu, người, rất là chi kỳ, chủ nhân cẩn thận, đầu này long công kích rất mạnh. Gấu trúc đối mặt như thế công kích nhanh chóng vung vẩy bàn tay, khó khăn lắm đem lôi quang ngàn cản được tôi. Ly trong mắt không khỏi hiện lên một tia đáp ý chi sắc. Số không ngay tại ly công kích trong nháy mắt hóa thân si bở nà cha ngàn vạn lôi đình đặc điểm phân tích, tần suất công kích cao, uy lực mạnh, công kích chúng đích khả năng dẫn đến thân thể xuất hiện trạng thái tê liệt. Phân tích ra nhược điểm vị trí tại cái cổ phụ cận. Đã khóa chặt mục tiêu. Chiến đấu đề nghị, sử dụng tử diễm xà mâu hỏa tiêm thường, không cần vận dụng cực hạn trạng thái là được. Cương đại dòng số liệu từ số không trong mắt chạy xuôi mà qua, ngay sau đó hắn đột nhiên mở mắt, dòng số liệu trong nháy mắt đình trệ. Hỏa tiêm thương rót vào nguyên lực, số không cầm trong tay hỏa tiêm thương trong nháy mắt toàn thẳng tụ lực. Ly còn chưa từng thử qua hỏa tiêm thương lực lượng, càng là không có ý thức được diệp chạch trong tay còn nắm giữ lấy thần khí. Số không lăng đứng ở giữa không trung, cầm trong tay hỏa tiêm thương, như là như đạn pháo xuyên qua ngàn vạn lôi điện, trực tiếp giết tới Ly trước người. Không biết mùi vị. Lúc này Ly vẫn không có ý thức được nguy hiểm tới gần, ngược lại là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, tùy ý lắc lư cái đôi, muốn đem số không quất bay ra ngoài. Nhưng lại tại cái đuôi của hắn chạm đến tiêm thương thời điểm, còn không đợi đụng chạm hỏa tiêm thương, cái đuôi của hắn đã nổ bể ra. Cái gì? Làm sao có thể? Ly ánh mắt loé lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, mà bây giờ muốn thoát ly đồng dạng cũng là chuyện không thể nào, chỉ có thể nương tựa theo thực lực tương đại, ngạnh sinh sinh nghiêng người sang thể, mới xem như tránh thoát một kích trí mạng. Oèn, ly cái cổ trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch tứ tán phù ra. Ly vì mình khinh thị mà trả giá đắt. Trúc Cửu Nguyên bản còn xa xa nhìn xem bị nốt diệp trạch, không miễn ý cứ như vậy rời đi, thậm chí muốn tìm cơ hội đem nó đánh giết. Nhưng người nào có thể nghĩ đến ly thằng Ngu này, ngay cả một hiệp đều không thể kiên trì phản ứng cũng là không chậm, tại ý thức đến diệp trạch cường đại về sau, Hắn vậy mà quả quyết thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Trúc Kiểu chạy tới. Ngu Xuân, chúc Cửu vô cùng tức giận, ai có thể nghĩ tới hai đại ma tôn vậy mà tại Thâm viên bị nhân loại truy sát. Đây quả thực là sỉ nhục. Nhưng nhục nhã tâm cũng không thể bảo mệnh. Tình huống hiện tại tự nhiên muốn nhìn hắn cùng Ly ở giữa ai chạy nhanh hơn. Cấp độ thần thoại. Đáng chết, ngươi vì cái gì không nói hắn có thần thoại cấp vũ khí? Ly trôi giặt đến bên cạnh hắn, đối chúc Cửu phẫn nộ chất vấn lên. Chúc Cửu liếc mắt nhìn hắn, bằng không thì đâu? Ta sẽ như thế chất răng nghiến lợi nhìn xem hắn, mà chân sau xuống mặt đất bắt đầu đùng đừ liệt. Chúc Cửu cùng Ly cũng không khỏi đến hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. "Ha ha, tiểu hữu chi điệu dung chuyển. Ma Đế đại nhân cảm giác được tình huống bên này, Chúc Cửu ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mừng rỡ, lập tức trực tiếp ngừng chạy trốn bước chân. Nghĩ tại Thâm viên Chi Điệu đánh giết Ma Tôn, ngươi sợ không phải suy nghĩ nhiều. Không sai, mới suýt nữa bị tiểu tử ngươi hù dọa. Ly ngay sau đó nói một câu, sau đó hạ giọng, "Chúc Cửu, lần này ta là tới giúp cho ngươi, cái kia lên ta cấp độ thần thoại, về ta." Chúc Cửu không chút do dự, "Tốt." Hắn mặc dù không xác định, nhưng hắn cảm thấy diệp trạch trên thân tất nhiên còn có độ tốt. Nếu không một cái nhân loại nho nhỏ tại sao có thể tổn thương tự mình? Diệp Trạch tại cảm nhận được Cửu Vũ Chi Địa Dung chuyển thời điểm đột nhiên dừng bước. Lúc này mở ra thấy rõ chi nhãn xứng nhận đến xâm lấn uy hiếp lúc, đem kích hoạt kiểu Vũ Chi Địa Ma Đế Phân Hồn. Ma Đế Phân Hồn? Diệp Trạch cau mày, này danh đầu nghe liền khó đối phó. Làm không tốt cùng thiên thần là giống nhau tồn tại, thậm chí so với đối phương còn kinh khủng hơn. Dù sao nơi này là Thâm viên. nếu như thật đợi đến Ma Đế Phân Hồn giáng lâm, có lẽ chỉ có thôi động tự diễm tiêm thương hình thái cuối cùng mới được. Có thể mới vì truy kích trúc cựu, số không đã tiêu hao hết tiêm thương linh lực. Ha, ha. Sợ rồi sao? Nơi này chính là Cửu chi địa, là chân chính thâm viên chi địa. Vô tri nhân loại, hiện tại đã biết rõ chính người tình cảnh a, muốn giết ta. Vậy cũng phải có bản sự này mới được. Chúc Cửu Dương Dương đắc ý nhìn xem Diệp Trạch, bắt đầu điên cuồng khiêu khích. Diệp Trạch cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới một cái thi đại học vậy mà đem tự mình đưa vào chân chính thâm viên chi địa. Xem ra lần này thi đại học thực chiến nhất định tên lưu sử sách. Ly Lạc Lư thân thể cao lớn, tiểu tử, mới đã chúng ta, hiện tại thấy hối hận rồi sao? Gấu Trúc ngăn lại hắn. Diệp Trạch khẽ quát một tiếng, Gấu Trúc trực tiếp vận dụng võ thần chi lực. Ví dụ sao bị thương, chỉ có thể cùng gấu trúc đánh một lá cờ chống tương đương. Có thể tình thế đối diệp Trạch tới nói cũng không lợi. Chúc Cửu điên cuồng khiêu khích lại án binh bất động, điên cuồng hấp thu Cửu Uchi điệu tràn lan ra khổng lồ ma khí. Rất rõ ràng, Chúc Cửu chính là định lợi dụng cơ hội này tái tạo ma thân. Mà một khi để hắn khôi phục, tiếp xuống Diệp Trạch muốn đối mặt tình huống như thế nào có thể nghĩ. Nơi xa, một cố khí thế bệ nghệ thiên hạ quét ngang mà qua, giữa không trung càng là tạo thành một cái khủng lỗ hư ảnh. Ma đế phấn hồn. Ha ha, ha Ma đế nhân. Lúc này Chúc ngựa đầu cười ha hả. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại Thình lình phát hiện chúc Cửu thanh máu chỉ có 28, nhưng vào lúc này, chúc Cửu thanh máu đột nhiên tăng lên một cái điểm, đi tới 29. Không chút do dự, Diệp Trạch Thập giọng nói ra, "Bỏ ngựa." Chúc Cửu nghe được la lên lại nhếch miệng lộ ra một vòng vẻ khinh thường, "Vô dụ. Lam Ma Đế phân hồn bị tỉnh lại một khắc này đã chú định ngươi kết cục." "Thần sao?" Diệp Trạch thần sắc đạm mạc ngẩng đầu nhìn về phía chúc Cửu. Chúc Cửu nhướn mày, một mặt trêu tức nói, "Ừm. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta?" Diệp Trách thẳng thản nhẹ gật đầu. Chúc Cửu cảm thấy Diệp Trạch thật có chút xuân, dưới loại tình huống này lại còn không trốn đi, ngược lại là cùng mình ở chỗ này nói nhảm. Nếu là hắn một lòng chạy trốn, cho dù là ma đế phân hồn xuất hiện, sợ cũng có cơ hội thoát đi. Nhưng bây giờ, hắn chết chắc. Nhưng lại tại Chúc Cửu đắc ý hướng về Diệp Trạch sắp gặp phải tình cảnh thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể chuyển đến một cỗ khí tức ấm lãnh. Cái gì? Đáp lại hắn là một đạo màu đỏ sẫm mắt kép. Bỏ ngựa thân thể không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Chúc trước mặt, mà bọ ngựa mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chúc Cửu, chậm rãi tay lên cánh tay hư không sắt động, là mục tiêu địch nhân sinh mệnh không đủ 30 lúc. Hư Không Đồng giết phát động kết thúc chí lực, trực tiếp chém giết. Không. Chúc Cửu gầm nhẹ một tiếng, Nghiễm Nhân không nguyện ý tiếp nhận kết cục như vậy. Lập tức không lo được thu nạp ma khí đến khôi phục sinh mệnh, mà là ngưng tụ ra khôi giáp dày cộm nặng nề trực tiếp giáng tại trên thân thể của mình. Cửu U Minh Thuẫn. Chúc Cửu hiển nhiên cũng ý thức được loại này phòng hộ tựa hồ không có tác dụng gì, lại mạnh mẽ ngưng tụ ra một đạo hộ thuẫn ngăn tại trước người. "Đừng có giết ta, nếu không Ma Đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Chúc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Diệp, Trách. Diệp Trách không khỏi cười nhạo một tiếng, nói hình như không giết ngươi, Ma phân hồn liền bỏ qua tự mình Võ ngựa chính tay đâm rơi xuống, Chúc Cửu trợn tròn hai mắt, đã là một bộ vẻ không thể tin nhìn đối phương. Nhất đại ma tôn vẫn lạc. Đánh giết ma tôn Chúc Cửu, thu hoạch được kinh nghiệm 300 vạn, 200, đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 38. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Giết tộc chi ban thưởng, thu hoạch được tự do thủ tính, 300 điểm. Thiên mệnh bảo duyên, ngài tự động thu hoạch nó rơi xuống vật phẩm, bản nguyên mảnh vỡ, Chúc Cửu, cửu u giáp tay, bên người Không thể không nói ma kinh nghiệm rất là phong phú, để hắn trực tiếp thăng lên một cấp càng làm cho Diệp Trạch vui vẻ chính là bản Nguyên Mảnh Vỡ. Bản Nguyên Mảnh Vỡ thúc giục, tiêu hao nhất định nguyên lực có thể mở ra, Thiên Nhãn, động tĩnh bên này tự nhiên kinh động đến ly. Hư không sinh vật, Ly Kinh Nghi bất định nhìn về phía bọ ngựa, ngươi vậy mà thật dám ở chỗ này đánh giết ma tôn. Làm sao? Không được. Diệp Trạch hừ lạnh một tiếng, tiếp xuống chính là ngươi. Ly sắc mặt đại biến, tên điên. Lúc nào nhân loại đều điên cùng như vậy. Các loại ma đế phân hồn giáng lâm, nhìn ngươi chết như thế nào. Vậy ngươi sợ là không thấy được. Gấu trúc ngăn lại hắn. Diệp Trạch cười lạnh một tiếng. Ly lại là không chút do dự. Lần này chạy nhanh chóng, quay đầu liền xông ra ngoài ra ngoài. Không thể không nói, ly phản ứng nhanh chóng thậm chí có chút vượt quá gấu trúc ngoài dự liệu, mà đường đường ma tôn tại kiểu U Chi điệu như thế không để ý hình tượng chạy trốn, cũng là một phen kỳ cảnh. Ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa." Diệp Trạch cười lạnh một tiếng, mang theo triệu hoàn thú đối ly vây cùng mà đi. Ly đã không lo được mặt mũi gì không mặt mũi vấn đề. Ma đế phân hồn dáng lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là Diệp Trạch đánh chết Cửu về sau, ma phân hồn vô cùng tức giận, thức tỉnh trạng thái cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. "Còn truy?" quay đầu nhìn thoáng qua, giận dữ nói một câu đầu cũng không ngừng tiếp tục thoát đi. Chương 167. Thứ hai thân thoại. Thưa không sát thần. Chương 167. Thứ hai thân thoại. Thưa không sát thần. Cửu Uchi địa chấn động càng ngày càng tích liệt, trầm thấp uy áp cảm giác trở nên càng ngày càng dày nặng. Mắt thấy ma tôn Ly Phi tốc chạy trốn, Diệp Trạch ngừng truy kích bước chân. Mặc dù có gấu trúc làm giúp đỡ, nhưng ma đế phân hồn xuất hiện sợ là khó mà chống lại, tiếp tục truy kích sẽ chỉ làm tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Hùng Chi còn có tham gia thi đại học, học sinh. Diệp Trạch lúc này quay người trở về. Dù sao nơi này chỉ là bí cảnh phó bản, mà diệp trạch trong tay mặt nạ ác quỷ hoàn toàn có thể đem quy tắc sửa chữa, đây cũng là diệp trạch có can đảm cường thế đánh giết trúc cựu nguyên nhân một trong. Triệu thượng, giết. Đông mạc từ khi Tà Ma Tinh Anh vây công lúc liền chưa hề đình chỉ qua công kích, có thể nương tựa theo chính hắn rất khó cải biến của diện. A, lại một tên giáo sư bởi vì linh khí không đủ bị Tà Ma Tinh Anh đánh, giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường đây cũng là đối đám người cực kỳ nhân tố bất lợi một trong, một khi linh khí hao hết, Ma khí tức xâm nhiễm thể, sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống mà lại mới không biết xuất hiện tình huống như thế nào, cự Uchi điệu bỗng nhiên liền toát ra đồng hậu dày đặc tà ma khí tức, khiến cái này tà ma tinh anh năng lực chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Cũng không biết Diệp Trạch bên kia thế nào. Đồng Mạc một thương đem trước người tinh anh xua thủng, nhìn về phía Diệp Trạch truy kích phương hướng. Rất rõ ràng, bọn hắn có thể hay không thoát ly nơi này trở về, vẫn là phải nhìn Diệp Trạch bên kia chiến quả như thế nào. Dù sao đây chính là Ma tôn. Diệp Trạch trở về. Lạc Dao ngạc nhiên tiếng hô hoán vang lên. Mà Diệp Trạch hai chữ này cũng làm cho tất cả học sinh tinh thần chấn động. Mặc dù trong bọn họ phần lớn người đều là lần đầu tiên nhận biết Diệp Trạch, nhưng chỉ bằng Diệp Trạch tại Cửu Vũ Chi Địa biểu hiện liền đã chinh phục tất cả mọi người. Diệp Trạch trở về. Có phải hay không đánh chạy Ma Tôn? Ngươi cho rằng Ma Tôn là cái gì? Còn đánh chạy? Muốn ta nói Diệp Trạch đây là giết Ma Tôn. Ha ha, mặc dù ta thừa nhận Diệp Trạch rất mạnh, nhưng giết Ma Tôn, sợ là có chút khó nha. Đám người cho chuyện ngữ khí tựa hồ cũng vui sướng rất nhiều, đương nhiên, bọn hắn đối mặt Tà Ma công kích thế nhưng là không có nửa điểm yếu bớt. Nhưng không biết vì cái gì, mắt thấy Diệp Trạch càng ngày càng gần, lòng tin của bọn hắn cũng càng ngày càng chân. Diệp Trạch, tình huống như thế nào?" Đồng Mạc trước tiên mở miệng hỏi. Ngay tại Diệp Trạch chạy tới thời điểm, Hồ Tiên trực tiếp ném ra một phát băng phong thiên lý, thật to hóa giải đám người áp lực. Chúc Cửu đã chết. Diệp Trạch thanh âm bình tĩnh nói, phản phất là đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình đây chính là ma tôn. Đông Mạc cùng giám thị giáo sư mặc dù trong lòng có nhất định mong muốn, nhưng nghe đến xác thực kết quả vẫn như cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Nơi này là thâm viên tri địa, Chúc Cửu chết đánh thức ma đế phân hồn, chúng ta nhất định phải lập tức đi." Diệp Trạch trầm giọng nói. "Rời đi." Đồng Mạc nhìn thoáng qua Lít Nha Lít Nhĩ tà ma không khỏi cười khổ một tiếng. "Diệp Trạch, người có biện pháp?" Đồng Mạc bên cạnh lao sư dám khảo nhịn không được hỏi. Diệp Trạch nhẹ gật đầu, lấy ra mặt nạ ác quỷ sửa chữa quy tắc, làm thân viên cựu Uchi địa bí cảnh có thể tự do ra vào, cần tiêu hao 18000 điểm nguyên lực, phải chăng xác nhận. Nhìn thấy cái này nguyên lực lưu cầu, Diệp Trạch ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Một cái có được ma đế phân hồn trấn giữ cựu Uchi địa, muốn ở chỗ này mở, cửa sau, cần có nguyên lực số lượng nhất định rất khủng bố. Bất quá cũng may. Trước đó tuân ra hai cái ma vương màn Ngọc Tịnh Bình trước mắt có 4 vạn nguyên lực cam lộ dược. Hoàn toàn đủ. Hùng chi, còn có trúc cựu tuân gia tới bản nguyên mảnh vỡ trúc long ma tôn mảnh vỡ nguyên lực hàm lượng, so ma vương thật, thiên cẩu nguyên lực càng nhiều. Nghĩ thoát linh nơi này hoàn toàn là đủ. Nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, còn có thể đem trúc long mảnh vỡ làm phía sau lưng thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, một vạn 8 nguyên lực tiêu hao cũng đủ làm cho Diệp Trạch phá lệ đau lòng. Một vạn 8. Có thể so với trước đây tại Càn Nguyên Sơn bí cảnh, đối cấp độ thần thoại ban thường làm sửa chữa tiêu hao. Bởi vậy cũng có thể rõ ràng biết được, một cái ma đế phân hồn, tuyệt đối là cấp độ thần thoại trở lên tồn tại. Không có cách, nên dùng vẫn là phải dùng a. Diệp Trạch cân nhắc một phen lợi và hại về sau, quả quyết làm ra quyết định. Dù sao, nguyên lực có thể bổ sung, mạng chỉ có một đối mặt ma đế phân hồn cùng ma Tô Ly, Diệp Trạch trước mắt nắm chắc còn kém không ít, liều mạng hy vọng không lớn. Nhưng ở lúc này, Diệp Trạch đột nhiên mở ra giao diện cá nhân, chậm nhớ tới còn có một cái mục từ không có rút, trước rút cái mục từ lại đi, cũng không muộn. Nếu là không có có thể nghịch chuyển chiến cuộc mục từ, quyết không thể do dự, lập tức rời đi. Làm được quyết định, Diệp Trạch tâm niệm vừa động. Kim quang quanh quẩn, Diệp Trạch thân thể xung quanh còn quấn vô số kim sắc mục từ. Mặc dù cảnh tượng như thế này đã gặp rất nhiều lần, nhưng Diệp Trạch vẫn là tràn đầy trớ mong đương nhiên, huyền học ảnh hưởng không thể coi thường, con sóc nhảy tới Diệp Trạch trên bờ vai, phúc tinh cao chiếu quang hoàn đem Diệp Trạch bao trùm. "Tới đi." Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp mở ra rút ra. "Thứ 38 cái mục từ ngài đã giúp chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, hồn thể san huyết." "Hồn thể san huyết, đối linh hồn thể, ý chí thể mục tiêu tạo thành gấp 3 tuổ thường, trăm phần trăm thương linh thể, ý chí thể có thể trực tiếp cường hóa tự thân." Diệp Trạch ánh mắt sáng lên, vui mừng quá độ. "Cái này mục từ" Nếu là dùng để đối phó thiên thần ý chí, mang thần hư ảnh loại hình địch nhân, lực sát thương tuyệt đối nghi thiên. Đồng thời, tựa hồ cũng bao quát ma đế phân hồn. Gấp 3 tổn thương, cái này nếu là cho điểm công kích đầy bỏ ngựa. Trang diện kia đơn giản quá đẹp, không thể tưởng tượng. Chuyên nghiệp cùng một, chính là ngươi. Bỏ ngựa. Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp đem kim sắc mục từ giao phó bỏ ngựa mục từ, hồn thể săn giết, giao phó thành công. Đinh. Kiểm tra đến có thể từ kết đầu. Giết chóc chi ban thượng một mình xâm nhập hồn thể săn giết, có thể hợp thành. Hợp thành. Diệp Trạch không chút do dự đã hợp thành kim sát truyền thuyết thượng vị mục tử, thợ săn. Thợ săn, đi săn là bản năng, chiến đấu là nghệ thuật, săn giết hết thể địch nhân đều khiến cho tự thân càng cường đại. Võ ngự vốn là công kích điểm thuộc tính này, hiện tại có cái này mục tử giao phó, phối hợp hư không sinh vật tiên phú, tuyệt đối là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thích khách, mà lại mỗi một lần nứt giết đều sẽ để cho mình thực lực đạt được tăng lên. Bất quá Diệp Trạch trong lòng còn có chút chờ mong đỉnh, kiểm chắc đến có thể từ cái đầu. Diệp Trạch trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, xem ra sủng vật của hắn sắp nên đón cái thứ 2 cấp độ thần thoại sủng vật. Có gấu trúc kinh nghiệm, lần này Diệp Trạch không chút do dự. Hợp thành. Kẻ hủy diệt thợ săn có thể hợp thành, đã hợp thành cấp độ thần thoại mục tử, sát thần. Sát thần, lấy sát chứng đạo. Bỏ ngựa lúc này ở sùng vật trong không gian, mắt kép hiện lên một vòng hồng mang, mà ánh mắt của nó rất rõ ràng mang theo vẻ chờ mong. Hồi tưởng lại lúc trước lựa chọn Diệp Trạch trừng cảnh, bọ ngựa cái tia lạnh lùng trên nét mặt nhiều một vòng vẻ cảm kích, rất may mắn, lựa chọn của nó không có sai. Đa tạ chủ nhân, bọ ngựa thanh âm trầm thấp, nhưng trong giọng nói bao hàm kích động đỏ thẫm quang mang đem bọ ngựa bá quạ Sau đó cho thấy, là càng có thần tính tần sắc, phối hợp hàm tinh thể giống như thân thể, giống như quần tinh chi chủ đồng dạng, ẩn ấn phát ra một cỗ siêu việt sợ hãi tử vòng cảm giác triệu mà thú, hư không, kẻ hủy diệt, truyền thuyết năm, tiến hóa hư không sát thần, thần thoại. Đồng Mạc đám người bỗng nhiên cảm giác thân thể dễ run, phản phất bị cái gì tập trung vào, loại kia tâm lý uy hiếp làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng rụt đầu một cái. Diệp Trạch, ta có loại dự cảm bất tưởng, chúng ta mau mau rời đi đi." Đồng Mạc lên tiếng nói. Diệp Trạch trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng ý cười, khoát tay hào nói ra, "Không đi." Đám người nghe được Diệp Trạch như thế đáp lại không khỏi trận tròn trong mắt, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Diệp Trạch lại là không có thời gian xem bọn hắn thần sắc, mà là điều ra bọ ngựa thuộc tính hư không sắt thần xích mâu đường lang. Vị cách, thần thoại. Phát tắc, sát đạo. Thế giới chi lực, không. Thuộc tính, lực lượng 2100, thể chất 1790, nhanh nhẹn 2200, tinh thần 1600 thiên phú, linh hồn hấp thu, thần thoại, hư không tránh, thần thoại, kỹ năng, trung yên thời khắc, thần thoại, chôn vùi, thần thoại, tử vong hành hình, thần thoại. Chôn vùi kư không xuyên thẳng qua các loại kỹ năng, đều cường hóa đến thần thoại phẩm chất. Đồng thời, linh hồn hấp thu năng lực, khiến cho bọn ngựa đối phó linh hồn thể năng lực càng mạnh hơn. Thậm chí có thể trong chiến đấu, trực tiếp xé rách đối thủ linh hồn để mà cường hóa tự thân. Cùng gấu trúc không giống, bọn ngựa hoàn toàn đem đi săn cường hóa đến cực hạ. Trừ cái đó ra, còn có cái sát thủ giản, trung yên thời khắc khống chế địch nhân không cách nào hành động, tiếp tục thời gian lấy địch nhân thực lực dằn giận, thấp nhất 1 giây. Phối hợp bọn ngựa tổn thương, cái này thấp nhất 1 giây khống chế, có thể bộc phát ra tổn thương quá mạnh. Mắt thấy Diệp Trạch không chút mang, nóng vội người không khỏi phát ra chất vấn. Vì cái gì không đi? Là chúng ta đi không xong sao? Tựa hồ là phối hợp lời hắn nói, Ma Tôn ly vậy mà từ đằng xa phi nhanh mà tới. Ha ha, thông minh, các ngươi thật đi không nổi. Ly khỏe miệng liền lên, lộ ra cùng tiếu. Nhìn thấy ly cái kia khổng lồ thân thể, không ít người sắc mặt sầm trắng, ánh mắt trống rỗng. Ma, Ma Tôn, chơi ạ. Đây là lại một đầu Ma Tôn. Lý rất là hưởng tụ đám người hoảng sợ thân sắc, đối với hắn mà nói, đám người càng là sợ hãi, hắn thì càng hưng phấn. To lớn mắt rồng nhìn về phía Diệp Trạch, khí diễm cũng biến thành lửa lối, Diệp Trạch, ta nhìn ngươi làm sao trốn? Đồng Mạc mặc dù không hiểu diệp Trạch quyết định, nhưng hắn rõ ràng diệp Trạch đã làm như vậy liền có đạo lý của hắn, quay đầu hỏi, "Một hồi ta vận dụng tuyệt chiêu ngăn chặn hắn, ngươi mang người rời đi." Nhìn xem Đồng Mạc ánh mắt kiên định, diệp Trạch lập đầu, gấu trúc. Gấu trúc không có chút nào nói nhảm, giơ tay lên chính là một cái sóng quyền. Gấu trúc tốc độ tăng lên tới cực hạn, cơ hồ tại gia quyền trong nháy mắt liền đi tới ly trước mặt đã sớm nếm qua gấu trúc nắm đấm tư vị linh não giảm chọi cứng. "Đừng cho là ta sợ ngươi." Ly thân thể phi tốc triệt thoát phía sau, nhưng như cũng mạnh miệng. Mà tại hắn triệt thoát phía sau trên đường Số không hỏa tiêm thương buộc phát ra cường lực ba động, nhắm ngay Ly phần bụng. Ly sắc mặt kinh hãi, lấy năng lực của hắn, kháng trụ một cách này cũng không có vấn đề, nhưng nghĩ tới chốc cựu vẫn lạc chẳng cảnh, Ly theo bản năng lựa chọn thoát đi. Hắn tới chỉ là bởi vì ma đế phân hồn lập tức đã thành hình, kéo dài thời gian mà thôi, sao có thể liều mạng. Đây, đây là Ma Tôn. Vậy mà chạy. Nguyên bản đã tuyệt vọng mọi người thấy Ly chạy trốn bộ dáng không khỏi kinh hô một tiếng, mà một tiếng này âm thanh chất vẫn phảng phất một con bản tay vô hình điên cuồng quật Ma Ly. trong lòng vô cùng điệt quất, hắn đường đường Ma cũng không cần mặt mũi sao? Cùng may lúc này kiểu Vũ Địa chấn động dống nhiên đỉnh trệ xuống tới, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí tức từ đằng xa quét ngang mà tới. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kiểu Vũ Địa bầu trời, vỡ ra một đạo cái khe to lớn, tràn ra từng tia từng sợi tà khí hấp vụ, bọn chúng trên không trung sẽ lẫn, xoay quanh, cuối cùng hội tụ thành một cái cự đại Uu Ju Ma Kỷ. trung tâm, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, thân hình hắn cao lớn, người khoác áo bào đen, hai con Hồn, cấp Ngay tại ma đế xuất hiện trong mắt, vốn đang đối đám người triển khai công kích, ma trực tiếp quỷ giặm xuống đất. Giống như các tướng sĩ đang nên tiếp Hoàng đế giá Lâm Đồng Mạc con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Ma đế phân hồn hư ảnh, thần sắc ngạc nhiên. Cái này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Thâm viên Hoàng đế, Diệp Trạch nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Dù sao đây chỉ là phân hồn mà thôi. Ma đế phân hồn đầu lâu chậm chậm thấp, nhìn về phía Diệp Trạch. Hoặc là nói là Diệp Trạch bên người gấu trúc, tiểu tiểu cấp độ thần thoại cũng dám ở Thâm viên tri địa khiêu khích, đơn giản muốn chết. Ma phân hồn giơ tay lên, đối gấu trúc liền bắt tới vo thần tướng. Gấu trúc không do dự, trực tiếp mở ra vo thần tướng. Đông kia từng, từng sợi nguyên lực hướng về Gấu trúc hội tụ, cấp tốc ngưng tụ ra một tôn như là thành kim đồ bê tông tượng thần chân thân. Keng. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, Diệp Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấu trúc lực phòng ngự tự nhiên không cần nhiều lời, có thể ma đế phân thân một cách này lại là để Gấu trúc vo thần tương xuất hiện mạo nhện đồng dạng vết rách. Dưới mắt Gấu trúc mặc dù là cấp độ thần thoại, nhưng dù sao không có trưởng không thế giới trí lực, cái này cũng mang ý nghĩa hắn vo thần cách xa nhau cách hoàn toàn thể còn có rất lớn trường thành không gian. Diệp không do dự, trực tiếp vung Gấu trúc trên thân thể tinh mịn vết rách cấp tốc hồi phục, mà Ma đế phân hồn ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm diệp trạch ngọc trong tay Tịnh Bình. Thân thoại vật phẩm. Ma đế phân hồn rất là ngoài ý muốn nhìn về phía diệp trạch. Diệp trạch rất rõ ràng bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm. Bỏ ngựa. Diệp trạch cũng rất tò mò bỏ ngựa có được sát thần chi đạo về sau sẽ có cường đại cỡ nào lực công kích. Ma đế phân hồn hiển nhiên không có phát giác được bỏ ngựa xuất hiện, tay lên đối diệp trạch liền tới, muốn đem đi. Gấu trúc nặng nề thân thể ngăn tại Ma đế phân hồn trước người. Không biết mùi vị sâu kiến, cúp ngay cho ta. Ma đế phân hồn khẽ quát một tiếng. Nhưng lần này còn không đợi công kích của hắn rơi vào gấu trúc trên thân thể, vươn đi ra cánh tay bên cạnh bỗng nhiên hiện lên một đạo hạc quang. Ma đế phân hồn phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía hư không, đáng chết hư không sâu kiến, cút ra đây cho ta. Cửu Uchi điệu thiên phảng phất đều sập đồng dạng, một cái lỗ đen trực tiếp tại bỏ ngựa bên người xuất hiện. Lỗ đen xung quanh, vài đầu tà ma tinh anh bị lan đến gần, trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ. Có thể đối mặt cái này kinh khủng một kích, bỏ ngựa thân hình lại so trước đó nhanh quá nhiều, đột nhiên biến mất tại trong hắc động. Hư không tránh Ma Đế Phân Hồn hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề, nhíu mày, nhìn hướng tay của mình cánh tay. Mặc dù vết thương rất nhanh khép lại, nhưng để hắn phẫn nộ chính là mình lực lượng vậy mà thiếu thốn một bộ phận. Diệp Trạch nhìn xem nhắc nhở lại là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ linh hồn hấp thu, lúc công kích hấp thu mục tiêu linh hồn, cấp bậc nó 1% thuộc tính tăng lên. Chớp nhìn 1% thuộc tính tăng lên tựa hồ cũng không phải là rất cường đại, nhưng đây chính là cấp đoạt. Nói cách khác bỏ ngựa mỗi một lần công kích đều sẽ để Ma Đế Phân Hồn thực lực suy yếu. Lúc đầu bọ ngựa là nhất kích tất sát thích khách, bây giờ lại là càng đánh càng mạnh, mà lại hưa không xuyên thẳng qua năng lực càng là bù đắp bọ ngựa thân thể yếu ớt điểm. Chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, bò ngựa hoàn toàn có thể mài chết đối phương. Ma tôn Ly Trường lớn long nhãn, mà đế phân hồn lực lượng, bị một nhân loại triệu hoàn thú hấp thu. Điên rồi sao? Không, nhất định là hào giác. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 168. Hấp thu ma hồn. Bí cảnh giải trừ. Chương 168. Hấp thu ma hồn. Bí cảnh giải trừ. Ma đế phân hồn sắc mặt âm lãnh, lúc này hắn đã rõ ràng cảm giác được lực lượng trôi qua. Đáng chết sâu kiến. Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ ẩn núa? ra đây cho ta. Ma phân hồn một tay phất lên, Tà ma khí tức hành quyện mà ra. Bỏ ngựa Thiên Phú siêu nhiên, Ma Đế phân hồn không cách nào phát hiện vị trí của hắn, nhưng ở khổng lộ như thế tà ma khí tức quét ngang phía dưới, muốn ẩn núp hiển nhiên cũng rất khó khăn. Bỏ ngựa thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù Ma Đế phân hồn công kích đã đem hắn thân ảnh bức bách ra, bỏ ngựa vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm bỏ chạy. Cũng thừa cơ hội này, bỏ ngựa đối Ma Đế phân hồn một đao vung ra, lại lần nữa cướp đoạt thủ tính. Loại này đấu pháp để Ma Đế phân hồn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng phóng thích khủng ma khí tức, nhìn càng giống là vô năng cuồng nộ. Bỏ ngựa tấn công chính diện hoàn toàn chính xác không phải Ma Đế phân hồn đối thủ, nhưng bằng mượn dấu kiếm hư không thiên phú, hoàn toàn có thể đem Ma Đế phân hồn kiểm chế lại. Tiếp xuống chính là ngươi." Diệp Trạch ánh mắt rơi vào Ma Tôn Ly trên thân. Ma Tôn Ly chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, ngẩng đầu cùng Diệp Trạch ánh mắt đùa cợt đối mặt, để hắn theo bản năng giúp của một cái cái cổ. "Hôm nay thật sự là tà môn." Ly Nhã rẽ một câu, muốn thoát đi nhưng trở ngại Ma Đế phân hồn vứt ở chỗ này, chỉ có thể kiên trì cùng Hồ Tiên cùng số không đối chiến. "Gấu trúc, lên." Diệp Trạch cũng không chút do dự, mắt thấy bọn ngựa kiểm chế Ma Đế phân hồn, trực tiếp đem gấu trúc cho giải phóng ra ngoài. Ly mắt thấy gấu trúc xung kích tới, và mẹo thân thể muốn kéo mở khoảng cách võ thần lĩnh vực. Gấu trúc không có chút nào nói nhảm, võ thần lĩnh vực đem Ly Bao phụ trong đó. Ly chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, lập tức vô cùng bối rối, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Dưới mắt thực lực suy giảm, muốn thoát khỏi hồ tiên cùng số không dây dừa không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn, mà nhìn xem càng ngày càng gần gấu trúc, Ly trong lòng tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Hắn nhưng là chính mắt thấy trúc tử vong. Không! Ly phẫn hét lớn một tiếng. Vạn mèo long thân, đối sông tới gấu trúc liền trụ qua đi, muốn đem gấu trúc bức lui, tìm cơ hội chạy trốn. Nguyên bản bởi vì ma đế phân hồn giáng lâm, Ly Long tin tràn đầy, nhưng dưới mắt trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Võ thần tướng, gấu trúc trên thân kim quang quanh quẩn, đối mặt quất tới Ly Long đôi một quyền đánh tới. Cường tráng đuôi rồng cơ hồ trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, huyết nục văng tung tóe. A. thảm một tiếng. Hồ Châu, ngón tay nhẹ nhàng cái, Số không trong mắt dòng số liệu phi tốc vận chuyển, nắm lấy cơ hội Hỏa tiêm thương từ phía sau một thương trọng ra. Ly cảnh ngộ bốn bề tọ địch, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ma đế đại nhân, cứu ta. Ly hét lớn một tiếng đáng tiếc hắn ôm lấy hy vọng ma đến nơi nào có thời gian để ý tới hắn. Gấu trúc mang theo võ thần tướng lực trùng kích, một quyền đập vào ly trên trán, lấy cực kỳ cường thế tư thái trực tiếp đem ly hoành kích tới trên mặt đất, cùng lúc đó, hỏa tiêm thương chi tiếp xuyên thủng ly thân thể. Tam muội chân hỏa bám vào mà tới đánh giết ma tôn ly, thu hoạch được kinh nghiệm 300 vạn, 200 giết tộc chi ban thưởng, thu hoạch được tự do thổ tính 300 điểm. Thiên mệnh bảo duyên ngay tự động thu hoạch nó rơi xuống vật phẩm, Bản nguyên mạnh vỡ, Ly, Ly Long Giáp, Ly Long hộ thối. Lại là một tôn ma tôn vẫn lạc, cũng may lần này Cửu chi địa không có cái gì dùng chuyển khí tức, rất rõ ràng, cái này kiểu Cửu chi địa ma đế phân hồn chỉ có một cái thôi. Ma Ly cứ như vậy chết ở trước mặt mọi người, đưa tới cực lớn xung kích. Cứ thế mà chết đi. Đây là ma tôn. Thật mạnh. Diệp Trạch, Diệp Thần, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Phi, không muốn mặt, vẫn là đổi ta tới đi. Bị vậy ở tại chỗ đám người nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. Đồng mạc cũng không khỏi phải xem hướng Diệp Trạch bóng lưng, không khỏi có chút lửễu lưới, phải biết Diệp Trạch vẫn là học sinh cấp 3 a. Thực lực này nói ra ai mà tin? Diệp Trạch lại là không để ý đến xung quanh giao họ, kiểm tra một hồi thành điểm kinh nghiệm. Không thể không nói, đánh giết Ma Tôn mang tới ích lợi vẫn còn rất cao. Dưới mắt kinh nghiệm chỉ kém một phần 5 liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Về phần Ma Tôn ly bản nguyên mày bỡ. Diệp Trạch trên mặt lộ ra ý cười, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nương tựa theo ly bản sự, muốn thoát đi Diệp Trạch thật đúng là không cách nào truy kích, nhưng hảo chết không chết, gia hỏa này tự mình lại đưa tới cửa lược lại là để Diệp Trạch có một loại nhặt được bản nguyên mạnh vỡ cảm giác, rất vi diệu. Ma đế phân hồn nhãn nhìn Li bị chém giết, phẫn nộ trong lòng càng lạ tột đỉnh, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Trạch, trực tiếp từ bỏ lợi dụng tà ma khí tức tìm kiếm bỏ ngựa thủ đoạn, đối Diệp Trạch liền triển khai công kích. Diệp Trạch nhíu mày, trực tiếp cùng gấu trúc đổi vị, ngay tại hắn tuấn di thời điểm ra đi, tà ma khí tức đem hắn đứng thẳng vị trí bao trùm. Một kích này nhìn như ánh, nhưng muốn để gấu trúc võ thần tướng vỡ hiển nhiên không có khả năng. Bỏ ngựa nắm lấy cơ hội, từ trong hư không thoát ra, đối Ma phân hồn phía sau lưng chính là một đao. Ma phân hồn đột nhiên trở lại Tà ma khí tức ngưng tụ ra một đôi lợi trảo, đối bỏ ngựa hung hăng bắt tới. Bỏ ngựa chỉ có thể bất đắc dĩ trốn tránh. Rất rõ ràng, bỏ ngựa dưới mắt công kích mặc dù có thể làm bị thương Ma đế phân hồn, nhưng cũng chỉ có thể dùng mãi phương thức không ngừng suy yếu Ma đế phân hồn mà thôi, muốn trọng thương Ma đế phân hồn căn vốn cũng không khả năng giết chóc chi ban thưởng tại đánh giết ly về sau đã góp nhặt 1400 điểm điểm thuộc tính tự do, vừa vặn có thể dùng đến cường hóa bỏ ngựa thuộc tính. Lực lượng: nhanh nhẹn: 22002700, thể chất tinh thần các thêm 200. Theo thuộc tính tăng lên, bọn ngựa tốc độ công kích rất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Gấu trúc đỉnh lấy võ thần tướng vực tòng ma đế phân hồn tà ma khí tức bên trong đi tới, cái tia lóe sáng kim quang cùng tà ma khí tức tạo thành so sánh rõ ràng. Vốn là mở ra võ thần lĩnh vực đem ma đế phân hồn bao trùm, ma đế phân hồn sắc mặt đột nhiên biến nổi. Mới ly tử vong cũng không để cho ma đế phân hồn ý thức được gấu trúc cường đại, thẳng đến gấu trúc võ thần lĩnh vực đem hắn bao phủ, lúc này mới ý thức được vì sao ly sẽ bại nhanh chóng như vậy. Ta kiểu vũ chi lực bị áp chế lại rồi. Làm sao có thể? Ma phân hồn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Gấu trúc dưới chân đột nhiên phát lực, như lạt như đạn đối ma phân hồn đánh tới. Ha, ha. Chẳng lẽ ngươi cho rằng áp chế ta cựu vũ chi lực liền có thể đánh bại ta a? Ngươi ư? Ma đế phân hồn hư lạnh một tiếng, trước người ngưng tụ ra một thanh tà ma khí tức cấu trúc trường đao. Cũng liền ở thời điểm này, máy số không giới thanh âm vang lên, hỏa tiêm thương bổ sung năng lượng hoàn tất, bộc phát. Hỏa tiêm thương bên trên nguyên lực nhấp độ, nhắm ngay ma đế phân hồn phía sau lưng đâm ra một thương. Ma đế phân hồn đồng không bỗng nhiên co rút lại, thần thoại khí tức, lại là thần thoại vũ khí. Ma phân hồn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản ngạo khí hắn lúc này cũng không thể không chăm chú đối mặt số không công kích. Gấu trúc cùng số không phối hợp có thể nói phi thường hoàn mỹ, gấu trúc nắm đấm cùng tà ma khí tức cấu trúc trường đào va chạm thời điểm, số không hỏa tiêm thương cũng chống đỡ lâm ma đế phân hồn phía sau lưng. Tiền hậu giáp kích. Ma đế phân hồn lại là không có bối rối chút nào, sâu kiến chính là sâu kiến, coi là dạng này liền có thể tổn thương bản đế không thành. Ma đế phân hồn thân thể xung quanh dâng trào ra cường đại tà ma khí tức, vậy mà trực tiếp chặn gấu trúc cùng số không công kích. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một mư cận nấp trong hư không bỏ ngựa xuất thủ. Đao quang đối ma phân hồn vai trái liền chặn số dưới. Bỏ ngựa mục tiêu phi thường rõ ràng. Đao quang trực tiếp đem Ma Đế Phân Hồn nửa người chém xuống đến. A! Ma Đế Phân Hồn phát ra một tiếng thống khổ tiếng ầm. Bỏ ngựa lại là tốc độ cực nhanh, không đợi Ma Đế Phân Hồn bộ phát, trực tiếp đem cắt xuống tới Ma Đế Phân Hồn thân thể nắm ở trước người, giáp hút nhắm lướt, vậy mà trực tiếp đem Ma Đế Phân Hồn nửa người ăn sụp dưới. Đây chính là Ma Đế Phân Hồn một nửa hồn phách, nương tựa theo linh hồn hấp thu thiên phú, cái này một nửa hồn phách trong nháy mắt để bỏ ngựa điểm thuộc lại lần đầu gầm ma phát, trực tiếp số không gấu trúc Diệp Trạch thấy cảnh này cũng không khỏi đến như mày, không hổ là cấp độ thần thoại, thật mạnh. Ma đế phân hồn thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi vòng đây, cách rất xa, ánh mắt u ám lại oán độc nhìn xem Diệp Trạch. "Đây đều là ngươi muốn ta? Không người nào dám như thế khiêu khích bản đế." Ma đế phân hồn tiếng gầm gừ phẫn nộ làm cho cả kiểu U Chi địa lại lần nữa run rẩy lên. Diệp Trạch cũng không dám chủ quan. Gia hỏa này cũng không phải Cửu U như thế mà tồn, dù không được nửa điểm chủ quan đồng mạch cũng là sắc mặt nghiêm nghị, tất cả mọi người tới gần. Rất rõ ràng, Ma phân hồn đã bị Diệp Trạch chọc giận, công kích kế tiếp sợ là sẽ phải vô cùng tương đại. Ma đế phân hồn cái kia dọa người đi áp khiến người khác thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Diệp Trạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma đế phân hồn, cầm trong tay mặt nạ ác quỷ nếu là tình huống không đúng, hắn sẽ trước tiên phát động sửa chữa quy tắc, cưỡng ép rời đi bí cảnh. Còn không đợi hắn động thủ, một đầu bất ngờ tin tức bắn ra ngoài Ma đế phân hồn cưỡng ép quan bế bí cảnh, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống rời đi. Diệp Trạch, tình cảm Ma đế phân hồn tốn sức ba lực bộ dáng không phải tại ngăn đại chiêu, mà là tại quan bế cửu vũ địa. Khá lắm. Đồng mạc đám người hiển nhiên cũng nhận được nhở, ngay tại một mặt mộng bức thời điểm, Tất cả mọi người cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến hóa, lại lần nữa về tới số 15 Ô Nhi khu. Liền, cứ như vậy kết thúc. Có người không thể tin nhẹ nói, nhưng nhìn xem quen thuộc cảnh sát, không ít người sống sót sau thai nạn, thậm chí ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên. Lô Minh mang người bước nhanh đi vào đám người trước người, nhìn xem đám người thê thảm bộ dáng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lô Minh mở miệng hỏi. Không cần dịp Trạch mở miệng, đám người mồm năm miệng 10 đem hắc ám thâm huyền bí cảnh trong tình nói ra, mà Ngô Minh nghe được đám người tiến vào Cửu U chi địa thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Dịp trách, tạ ơn Lô Minh cầm thật chặt diệp trạch tay, đồng thời dùng sức đung đưa. Nếu không phải diệp trạch, lần này nhân loại sợ là sẽ phải tổn thất nặng nghề, phải biết những thứ này tham gia thi đại học thí sinh có không ít tiên tư chắc tuyệt, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tất nhiên sẽ trưởng thành là nhất đại cường giả. Diệp trạch cười rút về tay, đều là đồng ừ. học, hẳn là có cái này nhạc đệm, thi đại học thăm viên thực chiến chỉ có thể tùy ý cử hành. Nhưng ở số 15 ô nhĩ khu, Hắc ám thăm viên bí cảnh lôi vào lại là bảo tồn Minh lúc này động chấn ma quân xung quanh phong viên bí cảnh ở vào số 15 khoảng cách Lâm Viên thành rất gần, nguyên bản không cần tốn công tốn sức, nhưng cái này bí cảnh thế nhưng là nối thẳng Cửu U chi địa Vậy liền không thể không phòng. Diệp Trạch nhìn thấy Hắc Ám Thâm Viên bí cảnh lối vào lại là thở dài một hơi. Có cửa vào liền có cơ hội tĩnh hóa kiểu U chi địa điểm, cấp đoạt Cửu U chi địa thế giới chi lực. Bất quá nhân loại có thể thông qua nơi này tiến vào kiểu U chi địa kiểu Cửu đu chi địa tự nhiên cũng có thể bằng vào nơi này đi tới, Lô Minh phái trấn ma quân đóng giữ ngược lại là rất lựa chọn chính xác. Diệp Trạch, ta vừa rồi đã cùng Ngụy Trinh thương lựa qua, thi đại học Thâm thực chiến ngày khác tiến hành, Người có tính toán Minh tìm tới Diệp Trạch hỏi. Diệp Trạch lúc đầu, thi đại học với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì, mà lại có Ngô Minh cùng Ngụy Trinh chuẩn bị, tiếp xuống thâm viên thực chiến căng hết cỡ cũng chính là có cao giai Tà Ma thôi, mà Diệp Trạch muốn làm chính là tìm kiếm Ma Vương cấp bậc trở lên Tà Ma, dạng này mới có thể cướp đoạt càng nhiều bản nguyên tri lực. Ngô Minh đã sớm cho Diệp Trạch sắp xếp xong xuôi khách sạn, Diệp Trạch cũng không do dự, tại trấn Ma Quân dẫn đầu hạ tiến về Lâm viên thành khách sạn nghỉ ngơi. Một trận chiến này có thể nói dị thường vất vả, nhưng thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Chúc bản nguyên mảnh vỡ đã bị Diệp Trạch sử dụng, nhưng còn có bản nguyên mảnh Berkeley, ngược lại là có thể đi sơn hải giới đi xem một chút. Diệp Trạch nhìn xem số lượng xung tốc nguyên lực trong lòng hơi động. Dù sao hắn đã đáp ứng Bạch Lân yêu vương, giải quyết sơn hải giới ô nhiễm vấn đề, còn có thể thuận tiện đi xem một chút có thể hay không đem thế giới thụ chi quan bỏ vào trong túi. Nếu là có thể, thế giới của hắn cây chi quan lại sẽ có loại biến hóa nào? Còn có chính là Tịnh Hóa có thể thu hoạch được thế giới chí lực, nếu là có thể thu hoạch đủ nhiều sơn hải giới thế giới chí lực, có lẽ có thể để Gấu Trúc tiến hóa thành chân chính cấp độ thần thoại. Bất qua dưới mắt Gấu Trúc, võ thần tướng hiển nhiên có thiếu hụt võ thần tướng, chưa nguyên lực tố thân, chưa trưởng không thần vận. Cấp độ thần thoại vật phẩm có thể ngộ nhưng không thể cẩu. Dưới mắt không có cách, ngược lại là có thể cân nhắc vì gấu trúc tiến hành nguyên lực tổ thân. Đinh. Vì võ thần tướng nguyên lực tố thân, tốn hao 30.000 nguyên lực, phải trăng xác nhận. 3 vạn nguyên lực, vấn đề nhỏ. Diệp Trạch trực tiếp xác nhận. Gấu trúc thân thể trong nháy mắt phùng lớn, võ thần tướng bám vào nó thân, ngay sau đó ngọn lửa màu đỏ sầm đem gấu trúc bao vây lại. Gấu trúc trên mặt xuất hiện đau đớn chi sắc, nhưng hắn ánh mắt lại là kiên định lạc hưởng. Gi Gấu Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó một cỗ cường đại uy áp từ thân thể của hắn xung kích mà ra, nguyên bản trang trí quán rượu sang trọng trong nháy mắt bị cái này cường hành uy áp phá hủy, liền như là một viên đạn hỏa tiến trong phòng bảo tàng. Nương theo lấy uy áp phóng thích mà ra, Gấu Trúc quanh chân ngồi dưới đất, nguyên bản chất phát chân thành bộ dáng tại tu luyện thời điểm lại là nhiều hơn mấy phần uy nghiêm túc mục, để cho người ta nhìn liền sinh lòng tính sợ. Diệp Trạch cũng là trận tròn trong mắt, hắn cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Khách sạn trong đại sảnh, phục vụ viên một mặt kinh ngạc nhìn xem chủ quán. "Chủ quán, rượu của chúng ta cửa hàng là bị tập kích rồi sao?" chủ quản sớm đã bị dặn dò qua, nghe nói như thế là đầu, tầng này vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù là bị trực tiếp tung bay cũng không cần để ý tới. Nhớ kỹ, ngoại trừ khách nhân chủ động yêu cầu, các người đều không cho quấy rầy, minh bạch chưa? Nha. Phục vụ viên ngày ngày mắt, nàng đối yêu cầu này không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ có thể chấp hành. Gian phòng bên trong, Diệp Trạch nhìn xem gấu trúc ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, nhưng như cũ quanh chân tu luyện gấu trúc, nhìn nhìn lại phảng phất chiến trường gian phòng, hắn ngược lại là có chút may mắn, còn tốt cho mình lưu lại cái giường. Diệp Trạch cũng không có lựa chọn đổi phòng ở giữa, trực tiếp nhảy đến trên giường. 6 trang máy chế tạo khởi động, chương 169. Dị giới bí cảnh, gặp lại lão bằng hữu. Chương 169. Dị giới bí cảnh, gặp lại lão bằng hữu. Diệp Trạch trực tiếp đem trúc long cùng ly trên thân lấy được chuyển thuyết trang bị để vào 6 trang máy chế tạo, 6 trang máy chế tạo, chế tạo 5 kiện chuyển thuyết bội sáu trang, cần thiết nguyên lực 700 điểm. Diệp Trạch trực tiếp xác định, kim quang lấp lẽ. một bộ ám hát sát trang bị xuất hiện tại Diệp Trạch trước người. Truyền thuyết bội thích khách sáu trang vệ hồn Không hề nghi ngờ, đây là phi thường thích hợp bộ ngựa sáu trang, đem sáu trang giao cho bộ ngựa về sau, Bò ngựa nguyên bản liền thân thủy thân hình trở nên càng phát ra u ấm, ẩn nấp tại không gian bên trong, giống như tử thần giáng lông. Cao nhất lực lượng cùng nhanh ngẹn, thậm chí đột phá đến 2800 điểm khoảng chừng. Mắt thấy nguyên lực còn có một bộ phận còn thừa, Diệp Trạch trực tiếp đem ly bản nguyên mạnh vỡ sử dụng. Nguyên lực dự chữ trọn vẹn đạt tới 10 vạn, có thể nói là cực kỳ giàu có. Cái này khiến Diệp Trạch đối tỉnh Hóa Sơn Hải giới hứa hẹn lại nhiều chút lòng tin đồng thời, Tịnh Hóa Sơn Hải giới có lẽ còn có cơ hội cầm tới một cái khác đỉnh thế giới thụ chi quan, đây mới là hắn muốn đang nghĩ ngợi. Con sóc ảnh phân thân chợt phát hiện nơi nào đó dị động. Mới đến một cái địa điểm lúc, trước thả ra con sóc ảnh phân thân ở trùng quanh tuần sát, là Diệp Trạch cho tới nay thói quen. Có thể đem chung quanh hết thể dị động trước tiên cảm giác được, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng để Diệp Trạch ngoài ý muốn chính là, lần này tựa hồ tới cái quen thuộc địch nhân. Lâm viên thành nơi nào đó, chấn ma quân tập kết. Nương theo lấy không gian và bẹo, bí cảnh cửa vào xuất hiện. Như thế tình huống gần nhất một mực xuất hiện, Lô Minh lúc này phái chấn ma quân tinh nhuệ tiến vào bên trong dò xét, rất nhanh tin tức truyền đến đây là một tòa thông hướng dị thế giới bí cảnh. Minh nghe thủ hạ báo cáo không khỏi nhíu mày. Tòa này bí cảnh xuất hiện vị trí rất là thù. Tại Lâm Viên thành nội, nếu là không thể kịp thời xử lý, sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Đồng Mạc, ngươi dẫn đội vào xem là tình huống như thế nào?" Ngô Minh quyết định thật nhanh, quay người nhìn về phía Đồng Mạc. Đồng Mạc mặc dù mới từ Hắc Ám Thâm Viên bí cảnh ra, nhưng tiêu hao cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nghe được Ngô Minh lời nói, Đồng Mạc nhẹ gật đầu. Nhưng còn không đợi Đồng Mạc xuất thủ, một đám thân hình hung hãn dị tộc trực tiếp từ bí cảnh bên trong bò ra. "Ha ha ha, lại yếu đối nhân tộc." Nghe nói thiếu tộc trưởng chính là thua ở trong tay nhân tộc, vừa vận dùng cái này nhân tộc, vì thiếu tộc trưởng báo thù. "Zệt" Những thứ này dị tộc vung vậy trong tay khác nhau cự hình vũ khí, đối trấn ma quân liền triển khai tiến công, gậy sắt vung vậy hổ hổ sinh phong đồng mạc hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay vậy một cái, trực tiếp cùng đối diện dị tộc trong tay gậy sắt đụng vào nhau. To lớn lực đạo đem hắn tay chấn động đến run lên, nhưng cũng may đồng mạc dù sao cũng là lục giai cao thủ, trường thương nhất chuyện, trực tiếp đem dị tộc giết hầu suy thũng. Là dị tộc, giữ vững nơi này. Nhanh, đừng cho bọn hắn tiến lên. Nguyên bản còn ở bên cạnh xem nhiệt phát hiện tình huống, không do dự phối hợp quân triển khai đối mặt địch, người vây xem nhóm cảm giác không thể tin thân sự tình bên ngoài. Người xâm nhập xa đâu cũng giết. Huống chi, tất cả mọi người rõ ràng những thứ này dị tộc một khi đánh thẳng vào sẽ tạo thành loại nào kinh khủng cánh tượng. Tiếng la giết chấn thiên, những thứ này dị tộc cũng biến thành hung phấn dị thường, cũng may có nhân số bên trên ưu thế, khó khăn lắm ngăn chặn những thứ này dị tộc xung kích. Nhưng muốn đem bọn hắn bức về đi, sợ là muốn chấn ma quân điều đến đại lượng binh lực mới được. Nhanh đi điều. Một tên ở đây chấn ma quân đoàn trưởng, đang muốn mở miệng lúc, chợt phát hiện mấy đạo ám ảnh con sóc vung dao ra. Ngũ giai thuộc tính con sóc, phối hợp ám ảnh năng lực ra chỉ, khoảnh khắc chiếm cứ chiến chủ đạo vị trí. Diệp Trạch, ngươi đã đến. Nhìn thấy Diệp Trạch từ đám người sau đi tới, Lô Minh lúc này thần sắc vui mừng, từ bỏ điều khiển càng nhiều chấn ma quân dự định. Mặc dù điều khiển càng nhiều chấn ma quân có thể trấn áp lên bí cảnh dị tộc, nhưng thế tất sẽ yếu bất địa phương khác lực lượng phòng thủ. Có thể Diệp Trạch ở đây, vậy liền không đồng dạng. Lại là Man Hoang tộc, máu Hoang Bộ Lạc. Diệp Trạch một mắt liền nhìn ra đối thủ lai lịch, dù sao tại tinh linh giới bên trong, máu Hoang Bộ Lạc thiếu tộc trưởng vẫn là chết ở trên tay hắn. Chỉ là không nghĩ tới, bí cảnh là ngẫu nhiên kết nối hai thế giới. Thế mà để Diệp Trạch lần nữa đụng phải Man Hoang tộc. Không biết Man Hoang tộc biết được liên tục 2 lần đụng tới Diệp Trạch, sẽ là tâm tình gì. Nhưng những thứ này man hoang tộc nhân, xem ra cũng không rõ ràng Diệp trạch thực lực cùng thân phận. Bởi vì tinh linh giới gặp qua Diệp trạch xuất thủ, ngoại trừ man thần bên ngoài, đều vĩnh viên ở lại nơi đó. Giờ phút này, một cái to con man hoang tộc chiến sĩ Hồ Sơn, nhìn thấy Hồ Tiên xuất thủ, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Sơn Hải giới yêu tộc. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện khác biệt. Không đúng, là nhân loại triệu hoán thú. Hồ Sơn ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Chỉ sợ, còn không bằng Sơn Hải giới yêu tộc. Lời còn chưa dứt, Hồ Tiên ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, linh lực phun ra ngoài. Hồ Sơn thân thể trong nháy mắt bị đông cứng tại nguyên châu hồng ánh sáng long lanh băng tinh bên trong, chiếu ra Hồ Sơn đột biến thần sắc, cùng có có thể tin cùng hoàng sợ ánh mắt. Nương theo lấy thanh thủy đứt gãy tiếng vang lên, tinh mịn vết rạn xuất hiện tại Hồ Sơn trên thân thể, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Không có đầu góc ra hỏa, thật đúng là làm cho người ta chán ghét ta. Hồ Tiên nhẹ nhàng ném đi, trong tay linh hoa huyền nguyên châu giáng người phiêu dật bay ra ngoài. Linh hoa huyền nguyên châu liền như là xuyên thẳng qua tại, linh, tại thẳng qua, đến, tất cả sĩ đều bị thành băng điều. Nguyên bản còn để ép trấn ma quân cùng xã hội chức nghiệp giả đánh man hoang tộc bị tuần sát. Đinh. Đánh giết man hoang tộc Hồ Sơn, 50 cấp, thu hoạch được kinh nghiệm, 5200. Đinh. Đánh giết man hoang tộc huyết dã, 50 cấp, thu hoạch được kinh nghiệm, 5200. Liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Trạch chỉ là nhìn thoáng qua liền đã mất đi hứng thú, sống tới những thứ này man hoang tộc mạnh nhất cũng bất quá là lục dai mà thôi, kinh nghiệm ít đến thương cảm. Về phần trang bị, man hoang tộc gọi là một cái nẻo rất ngông tới a. Diệp Trạch nhìn thoáng qua Thiên Mệnh Bảo duyên cấp đoạt trở về những cái kia rác rưởi, thu thập ném ra đều là một cái phiền thoái sự tình. Lô Minh biết Diệp Trạch rất mạnh, nhưng nhìn thấy hắn cắt dứt chặt đồ ăn đồng dạng đem những thứ này lao ra man hoang tộc triệt giết, trong lòng vẫn không khỏi cảm khái. Bên cạnh trấn ma của nhóm, phản phất tử chủ lực trực tiếp biến thành người xem, nhìn xem Hồ Tiên một mình biểu diễn. Diệp Trạch sớm đã thành thói quen cảnh tượng như thế này, quay đầu nhìn về phía Ngô Minh hỏi, bí cảnh bên trong là tình huống như thế nào? Lô Minh đối nơi xà vẫy vẫy tay. Vị này là trấn ma quân phụ trách tiến vào bí cảnh xét đội trưởng, Lưu Nguyên. Lô Minh giới thiệu nói, Lưu Mên nhìn về phía Diệp Trạch trong ánh mắt mang theo kính nể, lập tức kính cẩn chào nói ra: Mới chúng ta đi vào gió xét, đã biết tình huống là bí cảnh bên trong tình huống rất nguy hiểm, ở vào nhiều dị tộc trung chiến tình huống, trước mắt bí cảnh bên trong còn không có xác định chủ nhân." Diệp Trạch nhẹ gật đầu. "Những thứ này bí cảnh cùng tinh linh giới có chút tương tự, một khi bị đánh hạ liền có quyền đem mặt khác chủng tộc đã ra đi. Nói cách khác, cái này bí cảnh nếu là nhân loại không cách nào đánh hạ, sẽ chỉ trở thành dị tộc tiến công nhân loại low cost đầu cầu, sẽ phi thường phiền phức. Mà lại, đánh hạ bí cảnh ban thưởng cũng là phi thường phong phú." Không đợi Ngô Minh mở miệng, Diệp Trạch nói thẳng: ta đi xem một chút tình huống. Tuy có người ta an tâm, nhưng vẫn là phải cẩn thận một điểm." Lô Minh vừa cười vừa nói, dưới mắt tình huống đối với nhân loại có thể nói phi thường gian nan, theo cùng chủng tộc khác tiếp xúc, Lam Tinh bên trên nhân loại thực lực có thể nói là hạng chót tồn tại, cũng may còn có Diệp Trạch. Có Diệp Trạch tranh thủ thời gian cùng tài nguyên, Lam Tinh nhân loại thực lực nhất định sẽ tăng lên. Diệp Trạch đối Hồ Tiên vẫy vẫy tay, Hồ Tiên nhảy về tới Diệp Trạch bên người, sau đó tại mọi người sùng tính ánh mắt nhìn chăm chú tiến vào bí cảnh ngoài đã tiến vào tranh đoạt hình bí cảnh Hại bí cảnh. Tranh đoạt hình bí cảnh. Diệp Trạch không khỏi nhớ tới Tinh Linh Giới. Tinh linh giới là tranh bá hình bí cảnh thế giới, mà cái này Hãn Hải bí cảnh chỉ là phụ thông bí cảnh mà thôi, nhưng từ danh tự bên trên không khó cảm nhận được không chế bí cảnh biện pháp. Hãn Hải bí cảnh đập vào mắt đều là xanh lam chi sắc, Diệp Trạch lúc này thân ở một mảnh biển sân núi phía trên, sau lưng chính là mênh mông vô bờ đại hải ầm ầm nước biển xa lánh tiếng vang lên liên đối lấy ở mức mặn gió biển thổi phật, phảng phất đi thẳng tới nơi nào đó bãi biển thắng cảnh nghỉ mát. A, lại là nhân loại tiến đến. Này nhân loại thật to gan, lại nói bao lâu không có nhìn thấy loài người. Z Đối diện dị tộc tại phát hiện Diệp trạch về sau lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vung vậy vũ khí trong tay liền lao đến đây là một loại dịệp trạch còn chưa thấy qua dị tộc, dáng người thấp bé, tướng mạo hung ác, một đôi tinh hồng con mắt nhìn cũng làm người ta rất không thoải mái. Dịệp trạch trực tiếp khởi động thấy rõ chi nhan ác khí, cấp 52. Trung tộc, đất nước tộc. Thuộc tính, lực lượng 900, thể chất 750, nhanh nhẹn 500, tinh thần 400 đặc tính, hiệu chiến. Kỹ năng, cùng đao là vũ, đất nước một kích, khát máu cùng vũ, bằng gọi hữu. Ngũ giai dị tộc, chỉ từ thuộc tính mà nói, đất nước tộc thân hình mặc dù không lớn, nhưng lực lượng hoàn toàn chính xác có chút kinh người, mà lại loại này tộc rất rõ ràng là quần cư trung tộc, số lượng ưu thế rất lớn. Lớn bao nhiêu đâu? Liên Diệp Trạch trước người đất nước tộc không sai biệt lắm liền có hơn 100. Ngũ dai mặc dù cung cấp kinh nghiệm tương đối mà nói ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Hồ Tiên, Diệp Trạch trực tiếp nhìn về phía Hồ Tiên. Hồ Tiên mỉm cười, năng linh hoa huyền nguyên châu, tiên pháp băng phòng. Hồ Tiên công kích tại đối mặt những thứ này cấp thấp giai dị tộc có thể nói là tuyệt sát. Nguyên bản còn đối Diệp Trạch công kích đất nước tộc trong nháy mắt liền bị đông Hồ Tiên mịch ngậm đánh một ngón tay vang, nương theo lấy thanh thủy tiếng vỡ vụn vang lên, băng phong mặt đất trông nháy mắt vỡ nát. Diệp Trạch cũng nhận được liên tiếp đánh rất nhắc nhở tin tức. Diệp Trạch lại là đem ánh mắt nhìn về phía hải đảo vị trí trung tâm ở trên đỉnh núi có một tòa hải đăng, tại hải đăng phía dưới ngay tại triển khai dị tộc ở giữa chiến đấu. Tranh đoạn hình bí cảnh a. Diệp Trạch ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ, quyết định thật nhanh nói, chúng ta trực tiếp đi qua. Diệp Trạch đem số không cùng gấu trúc triệu hắn đi ra để bảo đảm sẽ không xuất hiện muốn, bỏ cũng ẩn nấp ở trong hư không. Có hai đại thần thoại bảo bảo tòa trấn, cái này phổ thông bí cảnh bên trong. Diệp Trạch chính là đi ngang tồn tại. Hãn Hải Bí cảnh nhìn ra không gian cũng không phải là rất lớn, có thể hoạt động khu vực trước mắt cũng chỉ có dưới chân mảnh này hải đảo. Bất quá trên hải đảo này vô luận là cây tối vẫn là thảm thực vật đều cùng làm Tinh có nhất định khác nhau. Chỉ tiết hiện tại còn không phải nghiên cứu những thứ này thời điểm. Lại có người tiến đến rồi. Giết bọn hắn. Nơi này là ta Man Hoang tộc địa bàn. Các người những thứ này dị tộc đều cút cho ta. Tiếng gầm gừ chuyển đến, một đám thân hình to con Man Hoang tộc cường giả xuất hiện tại Diệp Trạch trước mặt. Hừm. Man Hoang tộc lãnh đội khi nhìn đến Diệp Trạch thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, nhân loại Diệp Trạch mở ra thấy rõ chi nhãn, "Man Hoang Tộc Huyết Hoang Bộ Lạc." Diệp Trạch không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp Lao bằng hưu. Đồng thời, tên này Man Hoang Tộc, địa vị rõ ràng rất cao. Cao đến trực tiếp nhận ra Diệp Trạch. Huyết Hà tuyệt đối không ngờ rằng tự mình xui xẻo như vậy, mới vừa tiến vào bí cảnh liền gặp cái này kinh khủng ra hỏa. Rút lui. Huyết Hà không chút do dự nói, "Huyết Hà trưởng lão, chúng ta cái này rút lui." Thủ hạ nghe được mệnh lệnh này thần sắc kinh ngạc nhìn xem Huyết Hà. Huyết Hà sắc mặt xuống, "Đừng nói nhảm, từ bỏ cùng Giả Lam tộc chiến đấu, lập tức chạy." Huyết Hà thậm chí đều dùng đến chạy cái chữ này. Mắt thấy thủ hạ tựa hồ có chút không tình nguyện, huyết hà hư lạnh một tiếng, "Các ngươi không biết Man Thần quy bảo, gặp được gia hỏa này, tuyệt đối không thể lật lại. Đây là Man Thần chỉ thị. Man Thần tự mình chỉ thị, đối mặt Diệp Trạch không thể đối kháng." Lời vừa nói ra, Man Hoang tộc đám người trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, bước nhanh chân phi tốc hướng trong rừng tây chạy tới. Diệp Trạch nguyên bản đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng người nào có thể nghĩ đến huyết hà vậy mà cũng không quay đầu lại chạy, còn lại một đám thân thể màu băng lam, đầu người thân dị toát cốt hoàng chạy trốn. Cái này, Diệp Trạch cũng là không nghĩ tới sẽ có loại này gần như hi kịch giống như cảnh tượng xuất hiện. Máu hoàng bộ lạc không gì hơn cái này. Ha ha, lại bị ta lạn gà hủ chạy. Lạn gà đại nhân uy danh tất nhiên sẽ truyền khắp vạn giới. Về sau nhìn thấy man hoang tộc, chúng ta nhất định phải hung hăng khinh bị bọn hắn. Lạn gà tâm tình vô cùng thư sướng, vốn cho là gặp man hoang tộc tất nhiên muốn huyết chiến một trận, nhưng không nghĩ tới huyết hà gia hỏa này vậy mà chạy. Uy, cái kia ai? Lạn gà đối Diệp Trạch phất phất tay, hôm nay lão tử tâm tình tốt, từ đâu tới chạy trở về đi đâu? Đương nhiên, bên cạnh ngươi cái này yêu tộc vẫn là đến lưu lại. Diệp Trạch cũng là không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp được nhiều như vậy dị tộc. Thấy rõ chi nhãn biểu hiện bọn gia hỏa này là già Lam tộc, dẫn đầu cái kia càng là lục dai cường giả. Một đám hiếu chiến lại am hiểu tại trên nước tác chiến chủng tộc. Diệp Trạch lúc đầu, không cần đến. Nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười làng gạ không khỏi hít mắt lại, người nói cái gì? Ta gần nhất tính lực không tốt lắm, nếu không ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn, lỗ tai không tốt liền trở về trị liệu, tránh ra đường, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lạn gạ nghe nói như thế phình bụng cười to đứng tại lạn gạ bên người già Lam tộc tinh anh cũng cười. Nguyên bản bọn hắn coi là lạn gạ lại muốn chơi thả đi người lập tức phía sau đem người bắn thủng tiếng mụ, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp khiêu khích. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lạn gạ run tay một cái, một viên màu băng lam mũi tên tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Dựng cung bắn tên, một mạch mà thành. Ma pháp loại công kích, Diệp Trạch cũng chưa hề đụng tới. Lạn gạ trên mặt hiện lên một vòng tức giận, nhẹ buông tay, màu băng lam mũi tên tại bắn đi ra về sau lấy dạng xoè ố phân liệt ra đến, mang theo gạo két thanh âm hướng tới. Còn không đợi mũi tên đến, số không trường thương trong tay vung ra thương hoa. Đing Thương Hoa trực tiếp đem băng lam mũi tên đánh tan, vô cùng tinh chuẩn. Một màn này cũng làm cho Lạn Gạ sắc mặt càng thêm âm trầm, tốt tốt tốt, cuối cùng gặp một người thú vị loại. Diệp Trạch lại là không thèm phí lời với hắn, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem bí cảnh chiếm lĩnh, mà không phải cùng giá hỏa này nói nhảm. Số 0. Diệp Trạch vừa dứt lời, Số 0 đã vọt tới Lạn Gạ trước người. Không biết mùi vị đồ vật, chết đi cho ta. Lạn Gạ vặn vẹo thân rắn, trong tay nhiều một cây chùy thủ, đối số 0 liền đâm tới. Chùy thủ này bên trên thế nhưng là có bọn hắn giả lam tộc đặc hữu độc tố, một khi trúng chiêu cho dù là man hoang tộc như thế cường tráng thân thể đều sẽ trong nháy mắt suy bại. Chính là bởi vì điểm này, man hoang tộc cũng không dám cùng Giả Lam tộc cận chiến. Trước mắt cái này lăng đầu thanh quả thực là đang tìm cái chết. Truy thủ tại Lạn Ga ánh mắt hưng phấn nhìn chăm chú Hung Hang đâm trúng số 0. Nhưng hắn trong tưởng tượng huyết nục bắn ra tràng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là ma sát ra liên tiếp hỏa hoa. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, số không trường thương trong tay đã xuyên thủng hắn hết hầu. Đánh giết Giả Lam tộc tinh anh Lạn Ga, cấp 62, thu hoạch được kinh nghiệm 9000, 170. Tân rơi phú năng. Ô nhiễm chi địa cứu. Trưng 170 "Tân rồi phú năng, ô nhiễm chi địa kêu cứu, đừng có giết chúng ta, nếu không ngươi lại nhận hại thần mười rùa." Gia Lam tộc những người khác kịp phản ứng, lúc này quá lớn. Bọn gia hỏa này ngoài mạnh trong yếu, một mặt cảnh giác nhìn xem số không. Diệp Trạch cảm nhận được một cỗ đặc thù sóng linh khí chuyển đến. Số không run lên trong tay hỏa tiêm thương kiểm chắc đến đặc thù sóng linh khí, mức độ nguy hiểm ước định bên trong. Mức độ nguy hiểm đẳng cấp, khá mạnh. Sẽ không xuất hiện trí mạng tính tổn thương. Nghe được số không ước định, Diệp Trạch ngược lại là không nắm này, đem ánh mắt nhìn về phía những thứ này gia Lam tộc sau lưng. Một tiên trên cổ treo khô lâu giả làm tộc thân thể run rẩy, từng đạo lam quang Tử trong cơ thể nàng tràn lan ra, hướng về sau lưng nàng giữa không trung hội tụ mà đi giả làm tế tự Lam Môn Nhi, cấp 67. Tế tự. Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Bất quá loại cảm giác này ngược lại là có chút quen thuộc, lúc trước Man Thần hư ảnh cùng thiên Thần hư ảnh dáng lâm thời điểm tựa hồ chính là bộ dáng như vậy. Nhưng trước mắt giả làm tộc Triệu Hoán hư ảnh thực lực, tựa hồ rất yếu. Lam Môn Nhi sau lưng hội tụ ra một thân ảnh cao lớn, trong tay cầm một thanh nặng nề tam soa ánh mắt uy nghiêm, nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch trực tiếp vận dụng thấy rõ chi nhãn Hải thần lực lượng hư ảnh. Hải thần, gia lam tộc tín ngưỡng tồn tại, gia lam tế tự có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực mượn dùng Hải thần lực lượng hình thành hư ảnh. Xem ra tín ngưỡng của ngươi không phải rất thành thính a. Diệp Trạch biết miệng, cái này Hải thần lực lượng hư ảnh quá yếu, Cung đường đường chính chính cấp độ thần thoại hư ảnh căn bản không có cách nào so sánh. Nguyên bản là hiếu kỳ gia lam tộc thủ đoạn mà thôi, hiện tại cảm nhận được tự nhiên không có gì đáng nói. Số không trong mắt dòng số liệu đỗng nhiên đình chỉ, trong hỏa tiêm thương nhẹ nhàng lấp một cái, đối Hải thần lực lượng hư ảnh liền đâm tới. Lớn một cũng dám đối vị đại lại cao thượng Hải Thần Đấu Thủ. Hải Thần lực lượng hư ảnh chợn tròn trong mắt Quát Lớn một câu, nhưng cũng vẻn vẹn chừng mắt Quát Lớn một câu thôi, thậm chí ngay cả phản kích thủ đoạn đều không có, trực tiếp bị hỏa tiêm thương xuyên thủng thân thể. Lam Môn Nhi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Trạch, ngươi cũng dám làm trái Hải Thần ý chí? Đừng nói là một cái lực lượng hư ảnh, chính là Hải Thần đích thân tới cũng không tới phiên hắn tiêu giáo." Diệp Trạch hừ lạnh một tiếng, mặt đất chấn động kịch liệt. Diệp Trạch ngẩng đầu hướng về đỉnh núi nhìn lại, một màn ánh sáng đang chậm rãi hình thành. Diệp Trạch cũng không lại trì "Simon, Simon giương cánh!" Ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng vẫn diệt hắc viêm. Hỏa Diễm trực tiếp đem giả Lam tộc tổn vệ, sau đó huy động cánh, mang theo Diệp Trạch bay đến giữa không trung. "Chủ nhân, nơi đó là Ác Ma khí tức." Simon ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác, nhìn về phía Hải Đăng phương hướng. "Tiến lên." Diệp Trạch trầm giọng nói. Simon thân ảnh vô cùng to lớn, tốc độ phi hành cũng rất nhanh, muốn đổi tới Hải Đăng không dùng đến quá lâu thời gian, mà hắn hành vi lập tức đưa tới dị tộc bất mãn. Từ đầu tới cậu vật. "Đây là căn bản không có đem chúng ta để vào mắt." Ha, ha dường như lớn ra hỏa, ta ngược lại muốn xem, xem hắn có thể gắng bao lâu. Simon cái kia khổng lồ thân thể không khác sáng loáng điem ngắm. Dị tộc cũng trước nay chưa từng có đoàn kết lại, đối Simon triển khai công kích. Các loại công kích liền như là pháo hoa đồng dạng tại Simon dưới thân nở rộ ra, Simon lại là nhếch răng cười một tiếng, ngươi là tại cho Simon đại gia gãi ngứa ngứa à? Các ngươi bọn này ti tiện đồ vật. Cường đại ma khí từ Simon trên thân phun ra ngoài, trực tiếp đem những công kích kia tách ra. Hán Hải Bí cảnh hải đang chung quanh là lít nha lít nhĩ tà ma, những thứ này ác ma vây đám chính là một trên đầu mọc ra cường trưởng, là phản đồ Simon. Đứng ở bên cạnh hắn lão ác ma trầm nói, a a ngẩng đầu, con mắt nhắm lại, Simon, nghĩ không ra gia hỏa này còn sống. Bất quá lập tức hắn liền hư lạnh một tiếng, tinh linh giới sự tình đã truyền ra, hắn như là đã trở thành nhân loại ti tiện triệu hóa vật, vậy liền không xứng trở thành ngất ma. Vốn chỉ muốn lấy im lặng phát đại tài, không nghĩ tới còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Chỉ cần cầm xuống nơi này, nắm giữ Hán Hải làm tình, ta A a bộ tộc tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh. A a con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Simon. Ta ngăn lại hắn, các mau chóng công phá tinh tháp phòng A phân phó một tiếng. Rõ. A bộ trưởng lão vội vàng đáp ứng. Tôi động thể nội ma khí đối hải đang ngoại vi vòng phòng hộ triển khai công kích. Dừng bước, A a sau lưng cánh gian ra, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, không nói hai lời, đối Simon chính là một đạo màu đen cổ sáng đánh tới. Simon cố kỵ đến trên người diệp trạch không có né tránh, thân thể to lớn đột nhiên lơ lửng, trực tiếp giơ lên móng đuốt đối màu đen cổ sáng bắt tới. Nhìn thấy Simon như thế ứng đối, A a trên mặt hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Hắn không nghĩ tới Simon vậy mà như thế ngu, ngay cả hắn hủ hóa ma quang cũng dám đón đỡ. Ha ma tử, liền cái này. a khinh miệt cười lạnh một tiếng, nhưng lập tức nụ cười của hắn ngưng trệ. Simon dưới mắt thuộc tính cao đạt, gần đậm, 1800 điểm, vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đều không phải là lục dai có thể so sánh. A a bộ giá tâm rất lớn, nhưng giá tâm cùng thực lực căn bản liền không cách nào xứng đôi, đổi lại cái khác các mà, làm sao lại đối hắn Hải Bí cảnh loại này tồn tại coi trọng như vậy. A a mắt thấy tự mình hủ hóa Ma quang bị Simon một móng vuốt bẻ vụn, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? A a một mặt khiếp sợ nhìn xem Simon. A a bộ. Simon trên mặt mang nụ cợt tiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống A a trạch trong lòng hơi động, Simon, khống chế bọn hắn. Tuân mệnh. Simon không nói nhảm bảo lực thống trị mục từ ra chỉ phía dưới, Simon đối Desire Akma có cực mạnh áp chế, khí thế vừa mới triển khai, những nguyên bản đó còn đối hải đang triển khai công kích ác ma nhau nhau ngừng tay. Chuyện gì xảy ra? Ta, ta không chế không nổi tự mình. Khí tức thật là mạnh. Ma tử không hổ là ma tử. Chúng ta nguyện ý thần phục. Không. Các ngươi bọn này cầu vật, đứng lên cho ta. A a sắc mặt đỏ lên giận dữ mắng mỏ, tại Simon ma long chân thân khổng lồ ý áp phía dưới ý đồ ngăn cản. Simon ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc, không thần phục, chết. Simon thân thể trong chớp mắt liền đi tới A A trước người. Không. A A không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ngọn lửa màu đen trực tiếp tại thân thể của hắn bên trên bốc cháy lên. Simon cũng dùng long trào trực tiếp đem A A bẻ vụn. Diệp Trạch thả người nhảy lên, vô vô Simon. Simon ngầm hiểu, Thu Liễm Ma Long chân thân hóa thành bình thường tà ma thân hình, cung kính đi theo Diệp Trạch sau lưng. Diệp Trạch tại tà ma bên trong hành động, đi tới hải đăng phía trước. Hải đăng nhìn trải qua tăng thương, phía trên thạch đầu có rất rõ ràng phong hóa vết tích, tại Diệp Trạch phía trước chính là hải đăng lối vào. Chỉ là dưới mắt toàn bộ hải đăng bị một tầng vòng phòng hộ bao phủ lại. Gấu Trúc, Diệp Trạch cũng không nói nhảm, nếu là vòng phòng hộ, vậy dĩ nhiên là có phòng hộ cực hạn. Mà loại này phòng hộ đối với võ thần tới nói, bất quá là một quyền mà thôi. Gấu Trúc đứng tại vòng phòng hộ trước chậm rãi giơ tay lên. Trên mặt đất vỡ vụn cây có từ đuôi đến đầu tại Gấu Trúc bên người xoay quanh, ngay tại cây có bay đến Gấu Trúc phần eo vị trí thời điểm, Gấu Trúc động. Một quyền. Toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu rung động dữ dội, vòng phòng hộ bên trên xuất hiện lít nha lít nhít hình lưới Trạch nhìn thấy tin tức nhấp nhở, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Vọng phòng hộ tại tin tức nhắc nhở bắn ra trong nháy mắt cũng triệt để vỡ vụ ra. Hải đăng bên trong một tia sáng đột nhiên thoát ra, thẳng lên không trung. Giờ khác này hải đăng phảng phát xuống tới. Diệp Trạch không có vội vã đi vào, mà là nhìn về phía Simon nói ra, mang theo những ma tộc này đem phía ngoài dị tộc toàn bộ đánh giết. Thu được. Simon ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, cả người nhảy lên, Simon thi triển ma long chân thân mang theo a a bộ ma tộc hướng về hòn đảo những dị tộc khác nào tới. Diệp Trạch đi vào hải đăng nội bộ. Hải bên trong bảy biển phi thường đơn sơ, chỉ có một chương ban dài. Ban dài phía trên là một bức địa đồ. Còn có một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quang cầu tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, Diệp Trạch vươn tay thu hoạch được Hãn Hải Bí cảnh quang hạch. Hãn Hải Bí cảnh quang hạch, bằng vào quang hạch có thể tùy ý tiến vào Hãn Hải Bí cảnh. Rất rõ ràng, đây là một cái cùng loại với xác định vị trí truyền tống, nếu là tại thời khắc nguy cơ có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Cũng hiện tại Diệp Trạch đem ánh sáng hoạch nắm trong tay thời điểm, Kim Quang trực tiếp đem hắn bao quải tranh đoạt thu hoạch được kinh nghiệm 300 vạn, 200. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 39. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Thăng cấp Diệp Trạch cũng là không nghĩ tới bí cảnh ban thượng kinh nghiệm như thế phong phú. Bí cảnh kinh nghiệm đều phong phú như vậy, những phần thưởng khác tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Diệp Trạch đem ánh mắt đặt ở bên cạnh trên bản đồ, cầm lên rất dày nặng, mở ra về sau là Hán Hải bí cảnh toàn bộ địa đồ phân bố, trọng điểm là trên bản đồ này ghi chú mấy chỗ khoáng sản vị trí, mà cái này còn có Hán Hải bí cảnh đặc hữu Lam tinh quáng. "Đồ tốt." Diệp Trạch con mắt đột nhiên sáng lên. Lam tinh quáng là rèn đúc truyền thuyết trang bị cực phẩm vật liệu một trong, nhất là đối pháp sư tăng phúc rất lớn. Tại Lam tinh trên cơ bản đều là không tính nhất chút tôi, nhưng tại Hán Hải bí cảnh bên trong Có một đầu hoàn chỉnh khoáng mạch, nếu là khai phát lợi dụng, hoàn toàn có thể để nhân loại thực lực tăng lên một cái tốc độ. Rút ra mục tử, Diệp Trạch cũng không có vội vã rời đi, bên ngoài Simon còn mang theo ma tộc tiếp tục cho hắn cung cấp kinh nghiệm. Mặc dù kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ rất chậm, nhưng chân mỗi cũng là tiền mà. Từng đạo kim quang vờn quanh tại Diệp Trạch bên người, nương theo lấy kim quang lưu chuyển, mục tử rút ra. Ngài đã rút chúng kim sát truyền thuyết cấp mục tử, tân giới phú năng. Tân giới phú năng, làm đến một cái hoàn toàn mới thế giới lúc, sẽ tăng cứ thế giới đấy loại hình, thu hoạch được khác biệt tăng thêm hiệu quả. Diệp Trạch nhìn thấy cái từ này đầu không khỏi sửng sốt một chút rất rõ ràng đây không phải một cái tính công kích mục tử, mà là thiên hướng về phụ trợ tính mục tử, nhưng nếu là lợi dụng được, hoàn toàn không thể so với bất luận cái gì công kích mục từ phải kém. Thú vị. Diệp Trạch trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mặc dù mục từ không có viết rõ ràng thu hoạch được cái gì tăng thêm hiệu quả, nhưng có tăng thêm mục từ không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống thăm dò thế giới độ khó. Chuyện này với hắn tiếp xuống tiến về sơn hải giới thậm chí về sau tiến về ác ma giới đều là một sự giúp đỡ lớn. Suy nghĩ một chút, Diệp Trạch trực tiếp đem mục từ giao phó cho mình đến lúc đó tiến vào thế giới mới, chỉ cần mình có được tăng thêm hiệu quả. Triệu Hán thú tự nhiên sẽ hưởng thụ được tăng thêm. Là thời điểm rời đi, Diệp Trạch trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Lô Minh mang người đứng tại bí cảnh cửa vào. Cái này bí cảnh xuất hiện vị trí liên quan đến Lâm Nguyên thành ăn nguy, không phải do nửa điểm lớn là sơ suất. Muốn ra, mắt thấy bí cảnh cửa vào vặn và mẹo, người bên cạnh nhịn không được nói. Chấn Ma quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, dưới mắt bí cảnh bên trong tình huống còn không phải rất rõ ràng, nếu là ra chính là dị tộc, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Trạch thân ảnh xuất hiện tại bí cảnh cửa vào, Nô Minh không khỏi thở dài một hơi. Diệp Trạch, vất vả. Lô Minh cười đi lên trước. Diệp Trạch khoát tay áo trực tiếp đem hải đăng bên trong cầm tới địa đồ đưa cho hắn. Đây là, ngô Minh nhận lấy, hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy trên bản đồ đánh dấu lúc, hô hấp của hắn không khỏi biến thành ồ ồ, là thật sao? Dù là gặp qua sóng to gió lớn, ngô Minh khi nhìn đến phía trên làm tinh quáng lúc cũng không nhịn được hai tay run rẩy lên. Đến mức đó sao? Diệp Trạch nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy không thể nhịn được cười. Đến mức đó sao? Đương nhiên về phần, Ngô Minh thanh âm đều cất cao rất nhiều, sau đó cảm giác dạng này không ổn vội vàng nhẹ nói, có Lam tinh quáng không nói những cái khác, chúng ta nghiên cứu một chút vũ khí liền có thể đổi mới. Đến lúc đó gặp được dị tộc liền sẽ không bị động như vậy, dạng này liền tốt nhất rồi." Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Một đầu nhắc nhở bỗng nhiên bắn ra ngoài bởi vì đánh lui dị tộc xâm lấn, thâm trữ dị tộc bí cảnh, thu hoạch được Lam tinh thế giới chi lực sơ bộ tán thành. Ban thưởng giới Linh Châu. Diệp Trạch bên người lơ lửng ra một viên viên thủy tinh lớn nhỏ năng lượng màu xanh lam cầu, rất rõ ràng, đây là Lam tinh thế giới chi lực quả tặng. Giới Linh Châu, có thể cảm giác Lam tinh thổ địa, hoàn cảnh sinh mệnh, có thể sơ bộ cảm giác thế giới khác chi lực thăng hoa hoặc bài xích. Diệp Trạch đem nó nắm trong tay, trong lòng bàn tay mát lạnh, năng lượng cầu chui vào đến trong cơ thể của hắn. Diệp Trạch cảm giác tự mình cùng Lam Tinh đã có một tia liên hệ. Thật kỳ diệu cảm giác. Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn nói: "Cái gì?" Nô Minh nghe được Diệp Trạch nói chưa kịp phản ứng. Diệp Trạch khoát tay áo: "Không có việc gì. Bí cảnh đã có thể tiến vào, bên trong dị tộc ta cũng thanh lý qua, có thể để trấn ma quân đóng giữ, bên trong linh khí vẫn là rất phong phú. Ta đi số 15 ô nhiễm khu nhìn xem." Diệp Trạch nói một câu trực tiếp triệu hồi ra Simon hướng về ngoài thành bay đi. Lô Minh nhìn xem Diệp Trạch bóng lưng đi, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Xung quanh trấn ma quân đều mặt lộ vẻ vẻ xung tính. Bởi vì diệp trạch, bọn hắn tránh khỏi quá nhiều hy sinh. Mà đây cũng là bọn hắn cường đại động lực, bởi vì diệp trạch, nhân loại lấy được tài nguyên càng ngày càng nhiều, bọn hắn ha có thể không thêm lần cố gắng. Diệp trạch lại lần nữa đi vào số 15 ô nhĩ khu, nhưng lần này lại là có chỗ khác biệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thổ địa đối Tà Ma khí tức kháng cự. Diệp trạch trực tiếp xuất ra ngọc tĩnh bình, cam lộ rơi tại trên mặt đất, Tà Ma khí tức bị tinh hóa. Một tia lam tinh thế giới chi lực hướng về thân thể của hắn tụ đến, mà theo thế giới chi lực gia tăng, thể nội giới linh châu tựa hồ cũng lớn một vòng. Nguyên bản còn cảm giác mơ hồ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đồ tốt ta. Diệp Trạch nhãn tỉnh sáng lên, có giới linh châu chỉ dẫn, Diệp Trạch có thể rõ ràng cảm giác được làm tinh bên trên hết thảy, mà theo làm tinh tiến hóa, giới linh châu đối thế giới khác cảm giác tất nhiên sẽ có chỗ tăng cường. Đến lúc đó tiến vào thế giới khác, cũng coi là có một cái sơ bộ phán đoán, lại phối hợp tân giới phú năng đầu này thiên phú, tính an toàn đạt được tăng lên rất lớn. Nghĩ đến cái này Diệp Trạch không khỏi nhìn về phía số 19 Ô Nhi Khu. Thông qua giới linh châu, hắn có thể cảm giác được nơi đó truyền đến tiếng kêu cứu. Chương 171: Tình hóa ô nhiễm chi địa. Đại yêu vương hôn mê. Chương 171: Tình hóa ô nhiễm chi địa. Đại yêu vương hôn mê. Diệp Trạch không do dự, "Simon." Tại Simon trên lưng, Diệp Trạch nhìn về phía số 19 ô nhiễm khu, nơi này là hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc tà ma địa phương. Mà bây giờ tà ma khí tức xa so với lúc trước muốn nồng đậm hơn nhiều. Qua bên kia, Diệp Trạch vỗ vỗ Simon. Số 19 ô nhiễm khu trụ sở vẫn là rất dễ nhận biết, dưới mắt toàn bộ số 19 ô nhiễm khu đều bị tà ma khí tức xâm nhiễm, khắp nơi tràn ngập màu đen khí tức, vô số tinh anh tà ma ở trong đó du dãng. Những tinh anh này, tà ma đối với hiện tại Diệp Trạch tới nói căn bản liền không coi là cái gì. Nhưng đối với chấn ma quân tới nói lại là tình cảnh gian nan. Bởi vì tà ma khí thức, những tinh anh này tà ma cho dù là bị tiêu diệt vẫn như cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện, đồng thời thực lực càng ngày càng mạnh. Cảnh giới. Ngay tại Simon tới gần trụ sở thời điểm, tiếng giống chuyển khắp toàn bộ trụ sở. Mười mấy tên trên thân mang theo vết thương chấn ma quân cầm vũ khí, một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Trạch. Diệp Trạch trực tiếp từ Simon trên thân nhảy dựng xuống tới. Nhân loại. Chấn ma quân đội trưởng không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Trạch rất rõ ràng ma quân quy củ, lúc này lộ ra ngay huy chương của mình. Ta là Diệp Trạch. Trưởng quan tốt. Trấn Ma quân 138 đoàn 74 đội đội trưởng Dương Trấn hướng ngãi Vân An. Dương Trấn đứng thẳng người thi cái lễ. Mặc dù Diệp Trạch nhìn rất trẻ trung, nhưng Diệp Trạch huy chương lại là có Trấn Ma quân bên trong đặt hữu tiêu chí, rất dễ nhận biết. Nhìn xem trước người những thứ này trải qua chiến hỏa Trấn Ma quân, Diệp Trạch khoát tay áo, nói một chút số 19 ô nhiễm khu tình huống. Dương Trấn không chút do dự, từ khi Lâm Nguyên thành động phải tà ma xâm lấn về sau, số 19 ô nhiễm khu, tà ma khí tức càng lúc càng đậm đặc, trước mắt chúng ta có thể hoạt động phạm vi chỉ có trụ sở phía trước 3 cây số khoảng trường. Nói đến đây Dương Trấn trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng chi sắc, đối với một tên hợp cách trấn ma quân tới nói, hắn mỗi ngày đều đang nhìn mình trận địa tại biến mất. Diệp Trạch nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ, lúc này thông giới linh châu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mảnh đất này dãy rủa cùng thống khổ. Về sau liền sẽ không." Diệp Trạch nhẹ nói. Lời vừa nói ra lại là để Dương Trấn sững sốt một chút, dù sao thổ địa một khi bị tà ma khí tức ô nhiễm, vậy liền chưa hề xuất hiện quang nguy chuyện. Vậy liền mang ý nghĩa phía trên chuẩn bị từ bọn nơi này. Dương Chấn sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, môi môi không nói gì. Diệp Trạch cũng không có mở miệng giải thích. Muốn tịnh hóa số 19 ô nhiễm khu vậy liền cần trước đem nơi này tà ma thanh trừ ra ngoài. Mà những yêu ma này phần lớn đều là tam giai làm chủ, ngẫu nhiên có một ít thực lực mạnh tinh anh tà ma đạt tới tứ giai thôi. Simon, đem nơi này tà ma đánh giết." Diệp Trạch trực tiếp mở miệng phân phó nói. Simon không nói hai lời, hai cánh nhẹ nhàng chấn động, bay thẳng đến giữa không trung, giống như nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng lóng, vô số đạo ngọn lửa màu đen tại trước người hắn thổ địa phun ra ngoài, tại hỏa diễm tiêu dưới, những thứ này tà ma ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Diệp Trạch lại là nhìn về phía Ngọc Tịnh Bình trước mắt Ngọc Tịnh Bình bên trong còn có hơn 10 vạn một điểm nguyên lực, lại thêm bản nguyên mảnh vỡ trúc long còn không có sử dụng, hy vọng những thứ này có thể đầy đủ đi. Hồ Tiên, Diệp Trạch đem Ngọc Tịnh Bình đưa cho nàng, người biết bay, người đến Tịnh Hóa đi." Tất cộng. Hồ Tiên nhẹ gật đầu. Hồ Tiên cánh tay nhẹ nhàng vung lên, linh hoa sáo trang ra chỉ hạ nàng xem ra tiên khí phiêu phiêu, trong tay nâng Ngọc Tịnh Bình thả người bay đến giữa không trung. Trên người nàng tiên khí cùng tà ma khí tạo thành chênh rõ ràng. "Đinh, kiểm Hóa số 19 nhiễm khu cần hao phí nguyên lực 80.000, phải xác nhận?" Diệp Trạch nhìn thấy nhắc nhở thời điểm không khỏi thở dài một hơi. Hắn thậm chí đều chuẩn bị vận dụng ly bản nguyên mạnh mẽ, không nghĩ tới chỉ cần tám vạn nguyên lực. Xác định, Diệp Trạch lúc này gật đầu xác nhận. Hồ Ly nhẹ nhàng qua tay, ngọc tĩnh bình bên trong cam lộ như là mây mù đồng dạng bay ra, tụ mây thành mưa. Lợi dụng những thứ này cam lộ, Hồ Ly một tay phất lên, cam lộ vẩy hướng số 19 ô nhiễm khu, cùng lúc đó ánh nắng rơi tại cam lộ ngưng tụ mây mù phía trên, cầu vồng xuất hiện giữa không trung bên trong. Giờ khác này Hồ Ly liền như là cứu khổ cứu nạn giống như thần tiên, toàn bộ số 19 ô nhiễm cũng hoàn toàn bị mờ mịt khí tức Người ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương. Tường đạo thế giới chi lực hướng về Diệp Trạch tụ đến, cuối cùng dung nhập vào giới linh châu bên trong. Diệp Trạch càng là có thể rõ ràng cảm giác được số 19 ô nhiễm khu chuyển đến cái chủng loại kia đã lâu sảng khoái, tường đạo cảm kích cảm xúc hướng về hắn đụng chạm mà tới. Cái này, ta ma khí tức vậy mà suy yếu. Dương trấn rủi rủi con mắt, hiển nhiên đối trước mắt tình huống không dám vượng tin. Dương đội, thật là dạng này. Thuật không khí thanh tân a. Ta, ta đã thật lâu không có nghe được như thế không khí thanh Ta Tha ma khí tức biến mất, vậy mà thật biến mất. Những thứ này thiết huyết tranh tranh hắn tử tại một trận kinh ngạc về sau bỗng nhiên liền qua lại ôm khóc rống lên. Diệp Trạch có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Số 19 ô nhiễm khu. Các người bên kia xảy ra chuyện gì tình huống? Thu được xin xác nhận. Điện thoại bên trong chuyển đến tiếng hô hoán. Dương Chấn Vội vàng chạy tới, nắm lên micro phồn, thu được. Số 19 ô nhiễm khu đang bị tình hóa. Cái gì? Đối diện nghe nói như thế rất rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liên tiếp tiếng va chạm truyền đến trợ lại truyền đến thanh âm thời điểm, đã biến thành nguy trình. Dương Chấn Vội vàng chỉnh lý tốt tâm tình của mình, ngụy trưởng quan ngài tốt. Ta là Dương Trấn, mới Diệp Trạch trưởng quan tới. Ngụy Trinh nghe được tên Diệp Trạch trong lòng ngược lại là an ổn xuống, xem ra Dương Trấn bên này không phải bị điên, mà là thật có khả năng tỉnh hóa số 19 ô nhấp khu. Ta ma có thể bị tỉnh hóa. Ngụy Trinh dưới bàn tay ý thức bắt lấy cơ bản, dạng này mới có thể bảo đảm hắn ổn định lại dưới mắt cảm xúc. Diệp Trạch có hay không tại? Ta muốn cùng hắn trò chuyện. Ngụy Trinh cố nén kích động trong lòng cảm xúc, hắn nhất định phải bảo đảm tin tức này tính chân thực. Dương Trấn tội nghiệp quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch, dù sao ngay cả Ngụy trưởng quan đều muốn hỏi tham ý kiến người, hắn nào dám lung tung Diệp Trạch làm chủ. Diệp Trạch cười đi lên trước, ta đã tìm được tình hóa ô nhiễm khu biệt pháp. Trước mắt xem ra đã thành công. Ngụy Trinh thở dài một hơi, Diệp Trạch, ta đại biểu nhân loại cảm ơn ngươi. Tiếng nói của hắn vừa rất dưới, Ngụy Trinh bên người liền chuyển đến một trận khó mà áp chế tiếng hoan hô đây không thể nghi ngờ là nhân loại bị tà ma khí tức xâm nhiễm về sau bước ngoặt động dạng đại sự. Nha. Diệp Trạch và thuế. Số 19 trấn ma quân cũng không nén được nữa vui mừng trong lòng, trực tiếp vào tay đem Diệp Trạch cho lên, ném đến tận giữa không trung. Diệp Trạch không có kháng cự. Nhưng loại hành vi này có thể dọa sợ dương trấn. Cái này, bọn này giờ hàng cũng đừng thất thủ vạn nhất đem anh hùng cho ngã sắp xuống, vậy coi như là không thể tha thứ đại tội. Diệp Trạch đối với loại này chúc mừng cũng là thích thú, mà loại thời điểm này cũng hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng đinh, tình hóa ô nhiễm khu thu hoạch được làm Tinh tán thành, giới linh châu tiến hóa. Giới linh châu mới tăng hiệu quả, có thể tùy thời thông qua giới linh châu trở về Lam Tinh. Giới linh châu rất rõ ràng lớn hơn một vòng, tích chứa thế giới chi lực phong phú hơn chút, mà tiến hóa về sau có thể tùy thời trở về Lam Tinh không thể nghi ngờ lại là một cái mạnh hữu lực tự vệ thủ đoạn. Diệp Trạch tùy ý đám người phát tiết một vui sướng trong lòng về sau mới lại lần nữa nhảy tới Simon Diệp Trạch Quan gặp lại, dương trấn hết thân thể, túi chào. Cái khác trấn ma quân cũng là đứng thẳng người, đưa mắt nhìn Diệp Trạch rời đi. Diệp Trạch vừa mới trở lại Lâm viên Thành liền thấy Ngô Minh xoa xoa tay đi tới đi lui. Người đây là làm gì? Diệp Trạch có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngô Minh ngẩng đầu, vị này ngày bình thường nhìn hào hoa phong nhã, khỏe miệng luôn luôn mang theo ý cười trung niên nhân giờ phút này lại là như đồng kỳ trông mong bánh kẹo hài đồng. Diệp Trạch, ta nhận được tin tức, số 19 ô nhiễm khu thật thị hóa rồi. Đương nhiên. Diệp Trạch giờ khóc trợ cười giang tay ra. Ngô Minh hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên trực tiếp đối diện Triệp Bái. Diệp Trạch trực tiếp lách mình này tránh, ngươi làm cái gì vậy? Lô Minh hít sâu một hơi, ta đây là đại biểu tất cả mọi người đối ngươi cảm tạ. Cảm tạ ngươi vì nhân loại nỗ lực. Nương theo lấy Ngô Minh lời nói, một trận ánh đèn lấp loé. Nhìn thoáng qua bị ngăn cản bên ngoài những cái kia ký giả truyền thông, Diệp Trạch không nói hai lời, trực tiếp chuẩn đi. Lô Minh không có ngăn cản, hắn cũng rõ ràng Diệp Trạch không thích loại trường hợp này, nhưng dưới mắt ô nhiễm khu có thể bị tịnh hóa tin tức này không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn nhân loại một cái cường tâm điểm. Có lẽ không chỉ nhân loại. Tất cả bị ô nhiễm khu ô nhiễm thế giới đều có cơ hội khôi phục lại. Diệp Trạch bước nhanh chạy trở về tự mình ở lại khách sạn. Không thể không nói, Lô Minh rất cẩn thận, toàn bộ khách sạn đều bị thanh không rửa, phòng ngừa có người quấy rầy hắn. Nam tại mềm mại trên giường lớn, Diệp Trạch lại là hơi lung túng một chút. Dưới mắt mặc dù còn có ly mảnh vỡ, nhưng Ngọc Tịnh Bình bên trong cũng liền còn lại 3 vạn nguyên lực, xem ra cần phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều mảnh vỡ. Diệp Trạch khẽ thở dài một cái. Nguyên lực là cái thứ tốt, nhưng tới tiêu hao nhiều hơn cũng nhiều. Cứu dù chi địa. Không được, Ma Đế phân hồn thực lực rất mạnh, mà lại nơi đó là Thâm Uyên, trời mới biết sẽ có hay không có việc minh. Diệp Trạch trực tiếp phủ định tiến về Hắc Ám Thâm Nguyên Bí cảnh ý nghĩ. Ma Đế phân hồn cũng là không phải là không thể đánh, nhưng tính được rất thua thiệt. Nguyên lực không có lấy tới nhiều ít, làm không tốt còn muốn góp đi vào một chút, vậy thì có chút được không bù mất. Nghĩ đến cái này Diệp Trạch không khỏi nghĩ đến Sơn Hải giới. Cũng không biết cái thứ hai thế giới thụ chi quan có thể hay không mang đến kinh hỉ. Liền đi Sơn Hải giới. Diệp Trạch quyết định. Bất quá trước lúc này, vẫn là phải hào hảo ngủ một giấc, bổ sung tốt tinh lực lại nói. Muốn tiến về Sơn Hải giới còn cần tiến về Tinh Linh giới trước mắt tinh linh giới đối ngoại vẫn như cũ thuộc về cơ mật, bất quá đối với Diệp Trạch tới nói tự nhiên không phải cái gì cơ mật. Kể từ khi biết là Diệp Trạch tình hóa ô nhiễm khu về sau, Diệp Trạch vị trí bên ngoài quán rượu liền bu đầy người, Diệp Trạch cũng không muốn bị những người này bắt lấy hỏi lung tung này kia, lập tức trực tiếp gọi Simon tiến về tinh linh giới. Tinh giới thành, Nguyệt Thỏ một mặt lo lắng nhìn xem Thi tình, "Bạch Hoa Vương, ta lúc nào có thể nhìn thấy Diệp Trạch?" Thi tình than nhẹ một tiếng, "Diệp Trạch sự tình rất nhiều, ta cũng rất khó liên hệ đến hắn." Nguyệt Thỏ nghe nói như thế con mắt không khỏi đột nhiên đỏ lên đi theo bên người nàng hai con chuột bạch vội vàng nhảy đến bên người nàng an ủi. Thị Tình nhìn thấy Ngụy Thọ bộ dáng như thế cũng không khỏi động lòng chắc vấn, Người cũng không cần quá gấp, ta đã đem tin tức truyền lại trở về. Một hồi ta lại để cho người đi hỏi một chút. Vừa dứt lời, Thi Tình nhận được tin tức. A, Diệp Trạch đến rồi. Thị Tình mở miệng nói ra, Ngụy Thọ một mặt vội vàng, hắn ở đâu? Ta hiện tại liền muốn đi gặp hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Như vậy vội vã gặp ta. Diệp Trạch thanh âm truyền đến. Ngụy Thọ nhìn thấy Diệp Trạch thời điểm con mắt đột nhiên sáng lên, Diệp Trạch, ngươi rốt cục trở về. Ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta. Đúng vậy a, cứu lấy chúng ta đi. Hai con chuột bạch cách không đối diện trạch bắt đầu thở dài. Diệp Trạch lơ ngơ, không nên gấp gáp, trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra. Nguyệt Thọ lại là muốn nói lại thôi, có chút thấy náy nhìn về phía Thi tình. Thi tình rất tức thời chuẩn bị rời đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý, các người trước trò chuyện. Diệp Trạch cũng không có ngăn cản trở Thi tình rời đi, về sau sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút nghiêm túc lên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bạch lân ra ra Lâm vào hôn mê, ta ma thừa cơ tiến đánh sơn hải giới, nếu là lại không nghĩ biện pháp, toàn bộ sơn giới sợ là trực tiếp luân nói, một mặt kỳ vọng nhìn xem Diệp Trạch đại yêu vương Lâm vào hôn mê. Diệp Trạch vốn là đáp ứng muốn trợ giúp Sơn Hải giới chống cự Tam A, mà Bạch Lân ở thời điểm này hôn mê lại là có chút vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Lúc trước vì đem ác ma vương trục xuất, Bạch Lân vận dụng năng lực thiên phú, thực lực có chỗ hạ xuống. Chẳng lẽ lại Bạch Lân lần này hôn mê cùng chuyện này có quan hệ? Nếu là như vậy, Diệp Trạch càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, lúc đầu lần này liền muốn tiến về Sơn Hải giới. Hiện tại nguyệt thỏ tới, có thể trực tiếp đi qua. nghe được Diệp ứng, đầy mắt vẻ mừng rỡ, đối Diệp Trạch tối đầu nói ra, "Diệp Trạch, ta đại biểu yêu tộc cảm ơn ngươi." Ta cái này mang ngươi tiến về sơn hải giới. Tinh linh giới vốn là có thông hướng thế giới khác lôi vào, muốn đi vào sơn hải giới cũng không khó khăn. Tại nguyệt thỏ dẫn đầu dưới, Diệp Trạch liền tiến vào đến sơn hải giới đinh. Kiểm tra đến tiểu mới thế giới, sơn hải giới. Tân giới phú năng bờ UFF không bị thế giới đấy bài xích, không nhận thế giới đấy pháp tắc ảnh hưởng. Diệp Trạch vẫn luôn đang chăm chú tân giới phú năng cái thiên phú này mục tử, dưới mắt nhìn thấy nhắc nhở, Diệp Trạch khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng giới phú bên ngoài, giới linh châu cũng bắn ra nhở giới linh châu cảm giác được sơn hải giới thế giới chi lực, cảm giác tố tính, thân hòa. Có cái này hai đầu nhắc nhở, sơn hải giới có thể nói đối diệp trạch không có chút nào uy hiếp, dù là núi này biển giới có thế giới chi chủ. Đây là tân giới phú năng cường đại hiệu dụng. Diệp trạch cũng thuận tiện quan sát sơn hải giới tình huống, cùng làm Tinh khác biệt, nơi này càng giống là chỗ sâu á nhiệt đối rừng rậm nguyên thủy, đập vào mắt chỗ là vô cùng vô tận dãy núi cùng xanh non tươi tốt cây cối. Hô hấp phía dưới càng là có thể cảm giác được nồng sinh mệnh khí tốt một cái sơn hải giới. Diệp trạch không khỏi cảm khái một câu. Chắc không được nơi này có thể thai ngén nhiều như vậy yêu tộc, nơi này đơn giản chính là vì yêu tộc tu luyện lượng thân định chế thế giới. Bạch Vân ra ra tình huống bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Nguyệt Thỏ nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch nhẹ gật đầu, Tức. Nguyệt Thỏ rất là vội vàng, mang theo Diệp Trạch nhanh chóng đi tới Linh Yêu Giới đại bản doanh. Nhưng bởi vì Diệp Trạch rõ ràng nhân loại đệ tử, Nguyệt Thỏ còn đến không kịp mang Diệp Trạch tiến vào, liền nghe đến một đến, Nguyệt Thỏ, đây là ngươi nói minh hữu." Chương 172. Sơn Hải Tam tộc. Có chút đồ vận, nhưng không nhiều. Chương 172. Sơn Hải Tam tộc. Có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Nguyệt Thỏ hơi biến sắc mặt, nắm chặt nắm đấm hung tận nhìn về phía nói chuyện Linh yêu, Ngạo Phong. Ngươi muốn làm gì? Đứng tại Nguyệt Thỏ trên bờ vai chuột bạch đứng thẳng, một trái một phải chạy tới Nguyệt Thỏ cái cổ, lúc này mới dám nhìn về phía Ngạo Phong. Thật không có có lễ phép. Mạo xin lỗi. Ngạo Phong ánh mắt quét qua, hai con chuột bạch lập tức liền co lại đến Nguyệt Thỏ phía sau. Cười nhẹ một tiếng, Ngạo Phong hai tay cắm lực, thần sắc ngạo khí nhìn về phía Diệp chính là cái gọi là minh hữu. Thật đúng là buồn cười a. Lại là nhân loại. Nguyệt nghe nói như thế không khỏi nhìn về phía Diệp Trạch. Phát hiện Diệp Trạch sắc mặt không có biến hóa chút nào, thời điểm trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Chỉ có được chứng kiến Diệp Trạch tại tinh linh giới bên trong biểu hiện mới có thể minh bạch hắn khủng bố đến mức nào. Cùng nhân loại kết minh sự tình là Bạch lân ra ra một tay thúc đẩy. "Nạo Phong, người đây là tại chất vấn Bạch Vân ra gia, gia quyết định." Nguyệt Thỏ quát lớn. Diệp Trạch không khỏi nhìn nàng một cái, coi như có chút thông minh, biết lợi dụng thân phận của Bạch lân địa vị đến tạo áp lực. Chỉ tiếc Nạo Phong sợ là căn bản liền sẽ không để ý tới những thứ này. Quả nhiên, nghe được Nguyệt thỏ nói như vậy, Nạo Phong ánh mắt lên một vòng lén sắc. Bạch tộc trưởng như thế quyết định chúng ta tự nhiên không dám có chỗ chỉ trích, nhưng nhân loại vốn là nhỏ yếu chủng tộc, cho dù là Kết Minh, lại có thể giải quyết Ta Sơn Hải giới vấn đề không thành. Hú hồn. Cung ta có một dạng ý nghĩ người sợ là không ít đi. Ngạo Phong nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích. Không tệ. Nhân loại cũng xứng trở thành Ta Linh yêu tộc minh hữu. Bạch tộc trưởng đây là giả nên hồ đồ rồi đi. Nguyệt Thọ sắc mặt đỏ lên tức giận đến lỗ tai đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Diệp Trạch không có chút nào nói nhảm, gấu chúc. Thoại âm rơi xuống, gấu chúc thân ảnh xuất hiện tại Ngạo Phong trước mặt. Nói ta không xứng. Các ngươi nếu là có thể đón lấy gấu trúc chính quyền, ta quay đầu rời đi." Diệp Trạch khẽ cười một tiếng. Nạo Phong cảnh giác lui về sau một bước, hắn trên miệng vô cùng ngậm mạn, nhưng lại không đốc, rất rõ ràng Bạch Lân sẽ không cầm linh yêu tộc tương lai nói đùa. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nói chuyện muộn thanh mạt khí, toàn bộ thân thể đều là thạch đầu tạo thành yêu tộc. "Thạch Lâm, người đến." Nạo Phong trầm giọng nói. Thạch Lâm chính là mới chào phúng Bạch Lân đến hồ đồ yêu tộc, nghe được Nạo Phong nói chậm rãi đứng dậy. Mày, tình cảm giá hỏa này mới là năm sắp. Hiện tại đứng lên, khoảng chừng 2 tầng nhà lầu cao như vậy, đồng thời toàn thân đều là thạch đầu cấu trúc mà thành. Chỉ từ cái này hình thể tới nói, hoàn toàn chính xác tràn đầy cảm giác các bách, mà lại rất rõ ràng là phòng ngự điểm thuộc tính đấy. Thạch Nhạc tộc Thạch Lâm, cấp 40. Thuộc tính, lực lượng 700, thể chất 700, nhanh nhẹn 200, tinh thần 100. Có thể nói, phi thường lệnh khoa trùng tộc, vẹn vẹn tứ dai, thể lực cùng lực lượng liền song song đến 700. Có thể so với yếu nhất ngũ dai trước nghiệm giả, điển hình máu dày phòng cao. Về phần lực công thức nhà. Trọng yếu sao? Thạch Lâm đụng đụng nắm đấm của mình, sau đó lung lay thân thể, chỉ một bụi đất bay. Gấu trúc hình thể tự nhiên không so được Thạch lầm, nhưng gấu trúc tự mang một cú không giống bình thường khí thế mặc cho Thạch Lâm thân cao cường đại cũng không có sinh ra bất luận cái gì cảm giác các bác. Ngược lại là Thạch Lâm tiếp cận gấu trúc thời điểm, khuôn mặt rất rõ ràng trở nên cảnh giác rất nhiều. Và anh, Gấu trúc đấm ra một quyền, Thạch Lâm kia máu bay ra, trực tiếp đem mặt đất vạch ra một đạo khe danh, mà Thạch Lâm nhìn liền như là tảng đá lớn đồng dạng, hiện tại xem như triệt để khám tại trên mặt đất. Nạo Phong khệ miệng co giật một chút. Triệu một đầu triệu hoán thú căn bản đại biểu không là cái gì. vẫn như cũng mạnh miệng. Nhưng hắn vừa lời, Hỏa tiêm thương đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn hắn hánh lựa tăng gọn, trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ. Giống, ngạo phong lớn bẹo thân thể, hiện ra nguyên hình, nguyên lai là một đầu còn nhỏ dao. Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thỏ, đi trước nhìn xem Bạch Lân tộc chừng đi. A, tốt, ta cái này mà người tới. Nguyệt Thỏ cũng là không nghĩ tới Diệp Trạch như thế nhẹ nhõm liển chế trụ Ngạo Phong cùng Thạch Lâm. Thực lực vĩnh viễn là chứng minh tốt nhất, giờ khác này không có người còn dám khinh thường Diệp dẫn đầu dưới, lại lần nữa nhìn thấy Bạch, Lân. Bạch Lân nằm tại trên giường, trên mặt có từng đạo màu đen đường vân hiện hiện mà ra. Cảnh tượng này để Diệp Trạch không khỏi liên tưởng đến bị tà ma xâm nhiễm cương dạ. Vốn cho là Bạch Lân Lâm vào hôn mê là bởi vì linh khí không đủ, dù sao vận dụng Thiên Phú chi lực đối Bạch Lân tới nói tiêu hao rất lớn. Nhưng bây giờ xem ra tình huống tựa hồ cùng Diệp Trạch trong dự đoán có chỗ sai lầm. Thấy rõ trí nhãn. Linh yêu tộc, ngụy thế giới chi chủ, Bạch Lân, cấp 75. Nhận ma tôn niệm ác ngộng chi lực ảnh hưởng, xa vào đến trong hôn mê. Muốn tránh thoát ác ngộng chi lực, cần đánh ma tôn Trạch, có biện pháp a? một mặt vẻ vọng nhìn xem Diệp Trạch. Diệp Trạch. nhẹ đầu, là ma tôn niệm trong bóng tối giở quỷ. Xem ra tà ma xuất thủ như thế là sớm có dựng lưu. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Nguyệt Thỏ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguy rồi. Nguyệt Linh kết giới bị công phá. Nói xong Nguyệt Thỏ bước nhanh chạy ra ngoài, Diệp Trạch đi theo nàng đi tới cửa bên ngoài. Nơi xa chuyển đến hỗn loạn khí kinh ba động, ngay sau đó một đám trên thân mang theo tà ma khí tức linh yêu tộc chật vật chạy trốn trở về. Cự Viên thúc tú, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thỏ nhìn về phía một đầu bộ lông màu trắng cự viên hỏi, "Lai Hải thủ tộc bọn hắn phản bội chúng ta." Cự Viên nói xong đột nhiên phun ra một máu. Sau đó thu Kịch đưa tay trà sát một chút, tộc trưởng còn không có tỉnh a. Nguyệt Thọ lắc đầu, bất quá ta đã biết đối diện Ma Tôn là ai. Cự viên thúc thúc, chúng ta còn có cơ hội. Có cơ hội? Haha. Ha. đây quả thực là ta đã nghe qua lớn nhất trò cười. Nương theo lấy tiếng cười lạnh chuyển đến, mặt đất cũng đi theo chấn động. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại, một tôn xa so với mới Thạch Lâm một vòng to tảng đá lớn đang chậm rãi đi tới. Là Thạch nhạc tộc tộc, tộc trưởng Thái Phong, cùng Bạch Vân gia gia đầu dạng. vội vàng nói, cho nên hiện tại Sơn Hải dưới tình huống đến cùng như thế nào? Cái kia hải thú tộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Trạch nhíu mày hỏi. Nguyệt tỏ cười khổ một tiếng, "Sơn Hải giới vốn là ba chúng ta đại tộc thống trị, Linh yêu tộc, Thạch nhạc tộc cùng Hải thú tộc. Từ khi Tà Ma xâm lấn bắt đầu, ba chúng ta tộc đối với phải chẳng phản kháng một mực ở vào tranh luận trạng thái." Từng. Diệp Trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nguyệt tỏ. Nguyệt tỏ ánh mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, bởi vì mấy trăm năm trước, Sơn Hải giới thế giới chi chủ biến mất, mà bây giờ, Sơn Hải giới không có thế giới chân chính chi chủ. Là ba tên nguyện thế giới chi chủ chấp trưởng Sơn Hải giới, mọi người thực lực trên lệch cũng không phải là rất cách xa, đối mặt Tà Ma xâm ngược lại là khó mà ý kiến thống nhất. Diệp Trạch đối với cái này ngược lại là có hiểu biết. Ba tên hòa thượng không có nước ăn mà. Xem ra Thạch Nhạc tộc tự hồ cũng không phải là rất muốn tham dự vào tà ma chống lại bên trong. Diệp Trạch nhìn phía xa chậm chạp đi tới Thạch Nhạc tộc tụng hỏi. Nguyên tỏ nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, Thạch Nhạc tộc vốn là lấy thạch đầu làm gốc thể, đối với bọn hắn tới nói, vô luận là ở nơi nào đều có thể sinh tồn. Chỉ là tại tà ma ô nhiễm chi địa, Thạch Nhạc tộc không cách nào sinh sôi, cuối cùng mới không thể không bắt đầu phản kháng. Diệp Trạch nhẹ đầu, nhưng hắn trong lòng còn có một cái nghi vấn, cái kia hải thú tộc hẳn là sinh hoạt ở trong nước ca. Bọn hắn cho dù là phản bội, tà ma lại có thể thế nào? Nguyên bản chúng ta cũng cho là như vậy, nhưng hại thú tộc bị tà ma khí tức cải tạo về sau, bọn hắn đã có thể thoát ly nước biển sinh tồn. Nguyệt Tỏ cười khổ một tiếng nói, lúc này Thạch Phong cuối cùng là đi tới Diệp Trạch trước mặt. "Nhân loại, Thạch Phong hoàng động thân thể, lại là đưa tới mặt đất rung động dữ rồi." Diệp Trạch lúc này mới thấy rõ ràng ánh mắt của hắn ở nơi nào. "Không thể Diệp Trạch nhẹ gật đầu, sau đó không tiêu ngạo không tự tin nói, "Ta tới chính là giải quyết triệt để tà ma ô nhiễm vấn đề, giải quyết tà ma ô nhiễm chi địa vấn đề." Thạch Phong nghe âm chấm thấp, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong lời nói đùa cợt chi ý, nhân loại quả nhiên đều là lừa đảo. Thạch Phong dơ tay lên đối Diệp Trạch liền vung lên xuống tới. "Không muốn." Nguyệt Thỏ theo bản năng ngăn tại Diệp Trạch trước người, chỉ là gấu trúc thân ảnh so Nguyệt Thọ nhanh hơn, đối mặt che khuất bầu trời giống như rơi xuống bàn tay, gấu trúc một quyền đánh tới. Thạch Phong thân thể đột nhiên chấn động, theo bản năng lui lại ra một khoảng cách, lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại thân hình của mình. "Cấp độ thần thoại." Thạch Phong lời nói tràn đầy kinh ngạc. "Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi." Diệp Trạch nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong lại là hừ nhẹ một tiếng. Đạm, có chuyện gì đang nói? Hiện tại nguyệt linh kết giới đã bị công phá, bây giờ còn có phương pháp gì tiến hành phản kích? Nhân loại, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến sơn hải giới kết cục. Thạch Phong nói làm cho cả linh yêu tộc đều lâm vào một mảnh trong yên lặng. Bạch Lân tộc trưởng lâm vào hôn mê, hải thú tộc làm phản, hiện tại thạch nhạc tộc cũng không có chút nào ý chí chiến đấu, đối linh yêu tộc khí thế là đả kích cực lớn. Tại sao có thể như vậy? Ta không muốn chết a. Ta. ta rất yêu nơi này, nhưng vì cái gì những cái ghê tởm ma muốn đem nơi này phá hư? Ô ô. Vô số linh yêu tộc bắt đầu sụt sùi khóc, nguyệt tọa hai mắt cũng biến thành tinh hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, không, nhất định sẽ không như vậy. Thành Phong tộc trưởng, chỉ cần chúng ta phản kháng, sơn hải giới nhất định sẽ không bị tà ma chiếm cứ. Thành Phong lung lay thân thể, đã không có cơ hội. Cự linh tiên kia nếu là vẫn còn, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ hải thú tộc hoàn toàn tiếp nhận tà ma khí tức cải tạo, chúng ta còn có cái gì cơ hội? Ngay tại cái này một mảnh yên lặng bầu không khí bên trong, Diệp Trạch mở miệng nói ra, cũng không phải không có cơ hội. Nhân loại, ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ độ là có hạn. Thạch Phong nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch lại là trực tiếp triệu hồi ra bỏ ngựa. Sát thần khí tức đường ta đạo, Thạch Phong thân thể trong nháy mắt cứng tại tại chỗ, kinh nghi bất định nói ra, xa lạ cấp độ thần thoại khí tức, là ai? Ra! Diệp Trạch tay dơ lên, Thạch Phong tộc trưởng không cần phần trường, ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta có thực lực thay đổi chiến của tôi. Thạch Phong sắc mặt rất rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, là ngươi. Thạch Phong tộc trưởng, Sơn Hải giới vốn là quê hương của các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng nhất định sẽ không thích tiến về thế giới khác kéo dài hơi tàn đi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý phối ta, ta ma không đáng để lo. Diệp Trạch tự tin nói. Thành Phong luôn chất vấn, nhưng này như có như không cảm giác nguy cơ nói cho Hàn biết, lúc này không đồng ý Diệp Trạch lời nói, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là bị hai tên cấp độ thần thoại triệu hoàn thú vây công. Nhân loại, người xác định. Thành Phong do dự thời gian rất lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Đương nhiên. Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Những thứ này tạm đã lớn lực phòng ngự rất mạnh, nếu là bọn họ rút đi, để linh yêu tộc trên đỉnh nói sợ là căn bản là không kiên trì được thời gian quá dài. Máu Châu phòng thủ Châu, trời sinh chính là làm phòng truyền vật liệu a. Diệp Trạch cũng cần thời gian, dù sao muốn chém giết Ma Tôn tiền đệ chính là tìm tới Ma Tôn vị trí. Còn có hải thú tộc uy hiếp, đều cần suy nghĩ kỹ càng. Ta cùng ngươi qua đi. Nguyệt linh kết giới mặc dù phá, nhưng trận cơ vẫn còn, chỉ cần dùng Nguyệt linh châu vẫn là có thể đem Nguyệt linh kết giới khôi phục, có thể hạn chế tả mà khí tức ô nhiễm. Nguyệt Thỏ quay người nhìn về phía Diệp Trạch, trong lòng bàn tay là một cái màu trắng nhạt viên châu. Tốt. Diệp Trạch nhẹ gật đầu, Thạch Phong tổ trưởng, làm viên ngươi tộc nhân ngăn tại tuyến đầu, hy vọng không nên xuất hiện hải thú tộc tình huống. Sẽ không. Thạch trầm giọng nói một câu. Từng tôn to lớn thạch đầu đột ngột từ mặt đất lên, hướng về Nguyệt linh kết giới phương hướng xuất phát. Dưới mắt Tà Ma khí tức rất rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn tìm ra Ma tôn niệm hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Diệp Trạch có biện pháp của mình. Nguyệt Linh kết giới, vô số tướng mạo cổ quái Tà Ma ngay tại quần Ma Luân Vũ, chúc mừng Nguyệt Linh kết giới bị công phá. Haha, ha. đây mới thật sự là lực lượng. Chỉ cần đem Linh yêu tộc thôn vệ, sơn hải giới sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy cái ngày này. Đại vương, hạ mệnh lệnh đi. Ta một đôi kìm sắt đã đói khát khó nhịn. tại bọn này, Ma ở giữa chính là một đầu to lớn bạch thuộc. Đầu này Bạch Tuộc xúc rắc mọc ra gai nhọn, trên người chất nhảy cũng không ngừng chạy xuống, rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng vang. Linh yêu tộc nha, đã thật lâu không có hưởng qua bọn hắn hương vị, thật đúng là để cho người ta hoài niệm a." Bạch Tuộc cười lạnh một tiếng, xúc tu co lên, đem nơi xa linh yêu tộc thi thể kéo qua, trực tiếp ném tới trong miệng. "Tiếp tục đi tới, hôm nay chúng ta muốn đem linh yêu tộc tàn sát không còn." Bạch Tuộc ra lệnh, chỉ một thoáng chuyển đến một mảnh tiếng hoan hô, đen như mực tà ma đại quân bắt đầu hướng về linh yêu tộc căn cứ phóng đi. Chỉ là bọn hắn vừa mới di động, liền thấy bầu trời xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Nhân loại Bạch Tuộc ánh mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, nhưng hắn rất rõ ràng tự mình khiếu giác sẽ không lừa gạt mình. Diệp Trạch cũng nhìn thấy trên mặt đất núp ních vô số yêu tộc. "Ồ, chủ nhân, thật buồn luôn a." Hồ Tiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt ghét bỏ nói. Diệp Trạch tím lặng nhìn nàng một cái, "Tốt, Cam ghét tâm liền đem bọn hắn đưa tiến đi." Hồ Tiên một tay phất lên, "Băng Phong Tiên Lý." Hàng ký hướng về Tà Ma Đại Quân quét ngang qua, xung kích tại phía trước nhất Tà Ma trong nháy mắt bị đông cứng tại chỗ. "Đồ hỗn trướng!" nộ gào thét một tiếng. Súc tu vung vậy đối mặt đất liền hung hăng đập xuống, trực tiếp đem băng phong mặt đất đập nát, đem đóng băng lại tà ma giải cứu ra. Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Bạch tộc, gia hỏa này ngược lại là có chút đồ vật. nhưng không nhiều. Gấu trúc. Diệp Trạch thoại âm rơi xuống, gấu trúc liền như là như là tháo, đối Bạch tộc liền vào tới. Võ thần quyền. Gấu trúc đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Bạch tộc trên trán. Ha, ha không sợ công kích. Bạch tộc cười nhạo một tiếng, vung vậy súc tu muốn đem gấu chúc cuốn lấy. Nhưng sau một khắc, trong mắt của nó hiện lên một vòng vẻ sợ, không. Tại sao có thể như vậy? chỉ gặp Bạch tộc thân thể đột nhiên mảnh chướng một vòng, sau đó ầm vang vỡ vụt, trực tiếp đem xung quanh một mảnh tà ma nổ thành mảnh vỡ đánh giết tà ma Bạch tộc, thu hoạch được kinh nghiệm 6200, chương 173. Có được thế giới chi lực tà ma. Ánh trong thành. Chương 173, có được thế giới chi lực tà ma. Ánh trong thành. Bạch tộc chết lập tức dẫn phát tà ma hỗn loạn tứ mừng. Hồ Tiên đã sớm chịu không nổi loại hoàn cảnh này, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, tiếp nhận thẩm phán đi, buồn nôn tà ma. Hàn khí cấp tốc lan tràn, trực tiếp đem ma đông cứng tại Nương theo lấy liên tiếp vỡ nát thanh âm vang lên, Nguyệt Linh kết giới xung quanh Tà Ma trong nháy mắt bị quét sạch trống không. Theo sát mà tới Nguyệt Thỏ khẽ nhếch miệng, "Cái này, cái này kết thúc." Diệp Trạch lúc này cũng có chút kinh ngạc, bị đánh giết Tà Ma vậy mà cho hắn cung cấp yếu tố thế giới chi lực. Chút ít này yếu thế giới chi lực cũng không có biến mất, mà là tổn chứa tại bên trong thân thể của hắn, cùng Cửu Vũ chi địa lấy được thế giới chi lực đồng dạng. Trước đem Nguyệt Linh kết giới khôi phục đi, không có quá nhiều soan người nói với Nguyệt Thỏ. Nguyệt Thỏ phản ứng, vội vàng nhẹ đầu, "A, tốt, ta liền tới đây." Nguyệt Thỏ bước nhanh đi đến một chỗ cùng loại tế đàn vị trí, chắp tay trước ngực, một mực ngồi xổm ở bả vai nàng bên trên chuột bạch thả người nhảy xuống, đứng tại Nguyệt Thỏ sau lưng lộ ra thành kính tư thái. Nguyệt Linh Châu từ Nguyệt Thỏ trên thân nổi lên, tản ra quang mang nhàn nhạt. Cự viên mang theo linh yêu tộc viện binh san san tới chậm, thấy cảnh này nhao nhao quỳ một chân xuống đất lộ ra thành kính thần sắc. Nguyệt Thỏ ngẩng đầu, "Tôn kính Nguyệt Linh, chúng ta thành kính khẩn cầu ngài tiếp tục che chở linh yêu tộc." Nguyệt động, kết nối, đất bắt đầu nhẹ Ông, theo lấy một đạo nhẹ nhẹ lên. Màn sáng bắn trụm đến giữa không trung, đem tà ma khí hơi thở cường thế thanh trừ ra ngoài. Ngay tại Nguyệt Linh kết giới mở ra thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung Nguyệt Linh châu đã mất đi quan trạch, rơi vào nguyệt tọa trong tay. Nguyệt tọa nhẹ nhàng lướt ve Nguyệt Linh châu, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ đau thương, Nguyệt Linh châu năng lượng đã hao hết, đây là một lần cuối cùng mở ra Nguyệt Linh kết giới. Diệp Trạch có chút hiếu kỳ mà hỏi, tháng này linh kết giới không phải là các ngươi linh yêu tộc thiết đầu, cũng không phải là như thế, mà là Sơn Hải giới thế giới chính chi chủ cho linh yêu tộc, nhưng bây giờ nàng đã biến mất quá lâu. Nếu không Sơn Hải giới làm sao lại hỗn loạn như thế? Diệp Trạch cũng không hỏi tới nữa, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nguyệt Thỏ Thu liễm tốt chính mình cảm xúc, dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải bị thương thời điểm. Nếu là muốn phản công Tà Ma, biện pháp tốt nhất chính là thu phục Ánh Trăng Thành. Nguyệt Thỏ nhìn về phía Diệp Trạch. Ánh Trăng Thành là bờ biển thành trấn, cũng là chống lại Tà Ma ban sơ chiến trường, nếu là có thể đem Ánh Trăng Thành thu phục, có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn lại Tà Ma sâm lấn tốc độ. Nguyệt Thỏ lập tức lại giải thích một câu. Nguyên bản Nguyệt sẽ không như thế nghĩ đến Diệp Trạch lực, nàng cảm thấy mình đề nghị mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lợi không thể nghi ngờ sẽ rất cao. Rất rõ ràng Nàng vẫn là xem thường Diệp Trạch. Vậy thì tốt, trước hết thu phục ánh tranh thành. Diệp Trạch cũng không quan tâm, hắn phải để phòng chỉ có một cái, đó chính là ma tôn niệm. Thiết Tí, người mang theo Linh yêu quân đi theo. Cự viên nghe được giữa bọn hắn đối thoại cũng không có phản đối. Diệp Trạch có thể dễ dàng như thế đem Nguyệt Linh kết giới thu phục trở về, bày ra thực lực đủ để cho người tin phục, bọn hắn cũng càng nguyện ý đi theo cửa giả. Thiết Tí là một đầu hồ yêu, thân hình trắng tráng, nghe được cự viên phân phó lúc này đứng dậy, "Linh yêu quân, đi theo ta." Có thể đoán được trên đường đi tất nhiên có rất nhiều tà ma, có Linh yêu quân hỗ trợ cũng là tình diệp trạch tự mình động thủ đánh giết tinh anh lấy được kích lợi, nhưng so sánh đánh giết những thứ này lâu là cao hơn nhiều lắm. Nguyệt Thọ tại phía trước chỉ dẫn, Linh yêu quân tại thiết tí hồ yêu dẫn đầu hạ thẳng đến Anh trăng thành ánh trăng thành lúc này đã nhìn không ra thành trì bộ dáng, nguyên bản tổn tại kiến trúc đều bởi vì tà ma xâm lấn mà vỡ vụt chỉ còn lại một mảnh tường đổ, vô số thân hình khác nhau tà ma giấu kín trong đó. Diệp Trạch mang người một đường giết tới đây, cuối cùng là thấy được ánh trăng thành bộ dáng. Nơi này đã từng là sơn hải giới Minh Châu, không nghĩ tới đã biến thành cái bộ dáng này. Nguyệt Thọ trong hốc mắt mang theo nước mắt, ngậm nói: Diệp Trạch không khỏi khẽ thở dài một cái, nhớ tới Lâm Nguyên Thành đã từng Lâm Nguyên Thành cũng là kiến thiết hoàn thiện, chỉ tiếc một trận tà ma xâm lấn đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Chớ nói chi là những cái kêu bao phủ tại tà ma khí tức bên trong huy hoàng thành thị, cũng may Diệp Trạch đã tìm được tỉnh hóa ô nhiễm chi địa biện pháp. Một ngày nào đó, tà ma lui tán. Khà khà, thật thương ngoại khí tức. Chúng ta còn không có tìm các người, không nghĩ tới chính các ngươi đi tìm đi tìm cái chết. Nương theo lấy một trận tiếng cười âm lãnh, một đám tà ma vọt ra. Thiết tí hồ yêu không nói hai lời, thả người bay nhào mà ra. Linh yêu tộc các hiện bản sự, trực tiếp đem cái này một cỗ tà ma tiêu diệt toàn bộ trong không. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tà ma khí tức nghiễm nhiên bắt đầu ảnh hưởng đến những thứ này linh yêu tộc. Diệp Trạch đại nhân, chúng ta phải tăng tốc tốc độ. Nếu không các tộc nhân sợ là thật muốn không chống nổi. Thiết tí hổ yêu nhìn thoáng qua Diệp Trạch nói. Diệp Trạch không chút hoang mang, trực tiếp xuất ra ngọc tịch bình. Nương theo lấy cam lâm huy sái mà ra, linh yêu tộc tắm rửa trong đó. Linh yêu tộc đối với linh khí cảm giác càng thêm mãnh cảm, tại cảm giác được trên thân tươi mát cùng tĩnh hóa cảm giác lúc, không khỏi phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Ngụy Tào nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. "Tiếp tục đi tới." Diệp Trạch trầm giọng nói. Lúc này đuổi theo tới Thạch Nhạc tộc tộc trưởng Thạch Phong không khỏi nhìn về phía Diệp Trạch, "Nhân loại, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta bên ngoài." Diệp Trạch không có trả lời, hắn đã cảm nhận được ánh chăng thành nội chuyển đến uy áp mạnh mẽ. Rất rõ ràng, đối phương đã phát hiện bọn hắn ánh chăng trong thành khu vực là một mảnh sền sệt chất lỏng màu đen, chất lỏng không ngừng nổi lên, còn có từng tia từng sợi xương phun ra đột nhiên, một đầu xúc tu từ đó ra, sau đó thân thể, từ chất lỏng màu đen bên trong ngưng tụ ra thân hình lại còn có người đi tìm cái chết, giết bọn hắn. Nương theo lấy một tiếng gào thét, mất cả tháng ảnh thành đều phản phất sống lại. Thấy cảnh này, linh yêu tộc đám người không khỏi hơi biến sắc mặt. Bọn hắn nghĩ tới hải thú tộc bị tà ma cải tạo về sau số lượng sẽ phi thường nhiều, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ thêm đến như thế không hợp tối thường hoàn cảnh. Cái này, nhiều như vậy tà ma, thật là khủng khiếp. Ô ô, cái này tà ma đánh như thế nào đều đánh không hết. Diệp Trạch cảm nhận được đám người sợ hãi khí thức, lập tức cũng không nói nhảm, hồ tiên. Hồ rãi bước một bước về phía trước, trên thân tiên khí mờ mịt cùng tà ma khí tức hình thành chênh lệch rõ ràng. Giờ khắc này, nàng phảng phất là đèn sáng. Hỏa Thiêu Liễu Nguyên, hồ ly ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, hoặc bát đối với ngón tay nhẹ nhàng rồi. Nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là một mảnh lửa lớn rừng rực trước người bao trùm. Sống tới tà ma ngay cả lên tiếng đều không có tốt một tiếng, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Như thế rung động cảnh tượng càng làm cho tất cả linh yêu tộc trận tròn trong mắt. Nguyên Lai, like. còn có thể dạng này, đây thật là bọn hắn trong ấn tượng cường đại tà ma a. Diệp Trạch đối với cái này ngược lại là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại hồ ly đối với linh lực trưởng khống càng phát ra thành đạo. Điều khiển tam muội chân hỏa năng lực cũng là thẳng tắp bay lên. Chớ nói chi là nàng trong lúc phất tay đều mang một cỗ tiên ý, càng phát ra giống như là tu tiên thế giới bên trong đỉnh cấp đại lao. Đồ chết tiệt, cũng dám tàn sát thuộc hạ của ta. Trong ngọn lửa, một đầu xúc tu ngang ngược trồi ra, thẳng đến Hồ Ly. Hồ Ly khẽ cười một tiếng, thân ảnh lại là trực tiếp tại nguyên Châu biến mất mị ảnh bước. Xấu quá lẩu đồ vật. Hồ Ly nhả ra một câu, trong tay linh hoa huyền nguyên trâu đối lao ra, ma liền tới. Diệp Trạch cũng thừa cơ dùng thấy rõ chi nhãn quan sát nghiễm cấp 61, chủng tộc, hải thú tộc, ma khí tức cải tạo, kỹ năng, biến hóa hình thể. Thuệ, phục khắc phân thân, cường lực một kích. Rất rõ ràng, bị tà ma khí tức cải tạo về sau hải thú tộc đã biến đổi sinh mạng thể trình, mà lại thực lực cũng đã nhận được tăng lên rất lớn. Nhưng mặc dù là như thế, tại hồ ly trong tay, Nghiêm Hải vẫn là bị một kích miểu sát. Tam muội chân hỏa phía dưới, mặc cho Nghiêm Hải như thế nào trốn tránh, đều bị trực tiếp xuyên thủng bản nguyên, hóa thành kinh nghiệm phản hồi cho Diệp Trạch đương nhiên, còn có một sợi thế giới chi lực. Tiếp tục đi tới. Diệp Trạch không nhanh không chậm nói một câu. Vô luận là yêu tộc vẫn là thạch tộc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, kết thúc Diệp Trạch vừa mới tới gần ánh trăng thành liền dừng bước, không phải cảm giác được nguy hiểm, mà là quá tối. Bị ta ma khí tức cải tạo về sau hải thú tộc trên thân tán phát hương vị quả thực để cho người ta khó có thể chịu được. Thôi quá. Nguyệt Thỏ cũng là bị tức vị hun đến nước mắt rưng rưng, tại bả vai nàng bên trên hai con chuột bạch càng là làm ra nằm ngay lơ bộ dáng, tiểu sảo bóng đuốt lại là nắm lấy nguyệt Thỏ tóc, lúc này mới không có trực tiếp ngã xuống khỏi tới. Ta đến xem. Thành Phong cuối cùng là tìm tới chính mình như thế, lúc này cất bước hướng về ánh thành nội bộ đi đến. Mặc dù Diệp Trạch biểu hiện cực kỳ tương thế, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút khứ phục. Holy đánh giết tốc độ quá nhanh, đổi lại là hắn, hắn đồng dạng có thể. Ánh trăng thành vốn là ven biển, tại cảm giác được ánh trăng thành nội, tà ma bị rớt về sau, trong nước biển hải thú tộc trong nháy mắt bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nước biển cũng quỷ dị bắt đầu lên cao không ngừng, trong đó càng là hiện lộ ra từng đầu thân ảnh cao lớn, nhìn cảm giác gáp bách cực mạnh. Thạch Phong ngạo nghễ đứng tại đối diện, hắn lúc này liền như là can đảm anh hùng. Nhất là hắn động tác kế tiếp, để Diệp Trạch khỏe miệng đột nhiên co quắp một chút. Chỉ gặp Thạch Phong bắt lấy trên bờ biển một khối đá ngầm, xoay tròn cánh tay, ở trước mặt ta kêu gào, các ngươi còn không có tư cách này. Đá ngầm như là như đã tháo. Đối chất cao nước biển liền vào tới. Nguyệt Thỏ không khỏi nhìn về phía Thạch Phong bóng lưng, Thạch Phong tộc trưởng thực lực vẫn là rất mạnh. Một kích này hoàn toàn là long trời lở đất. Diệp Trạch Tán Dương nhẹ gật đầu, không tệ. Như vậy vấn đề tới, Thạch Phong cùng hắn ném ra đáng ẩm. Sẽ có hay không có quan hệ thân thích. Nguyệt Thỏ con mắt càng trừng càng lớn, hiển nhiên là bị Diệp Trạch náo động cho chân kinh. Nhưng nói về, Thạch nhạc tộc bản thể là tạm đa lớn, vậy bọn hắn cùng bờ biển đá ngậm có thể hay không cũng có quan hệ thân thích. Cái này thật đúng là một cái đáng giá người suy nghĩ vấn đề. Thạch Phong ý nghĩ vô cùng đơn giản. Danh tiếng đều bị diệp trạch cùng hắn triệu hoán thú cấp ra, lại như thế tiếp tục, chẳng phải là để người khác coi là sơn hải giới không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Hôm nay hắn liền muốn chứng minh sơn hải giới bên trong cường giả, đồng dạng có năng lực đối phó tà ma. Thạch Phong, ngươi thật sự coi chính mình còn có thể cùng chúng ta chống lại không thành?" Giờ nhạo tiếng vang lên, trong nước biển một đầu to lớn thân ảnh vươn tay, trực tiếp nắm lấy Thạch Phong ném tới đáng ầm, đồng thời trực tiếp đem nó bóp nát. Kén ăn tròn. Thạch Phong không xác định hỏi. Ha nghĩ không ra ngươi còn nhớ ta. Kén ăn tròn chậm rãi từ trong nước biển hiện lộ ra thân hình, sau lưng cong to lớn mai rùa cũng không khó nhìn ra bản thể của hắn là loại nào hại thú. Bãi Thạch Phong tộc trưởng ban tặng, trên người của ta vết sẹo này ngẩn còn tại. Hiện tại là thời điểm hào hảo tính toán bút chứng này. Cái nan tròn nhe răng cười một tiếng, dưới chân đột nhiên chấn động, một đạo sóng nước đối Thạch Phong đánh tới. Diệp Trạch trực tiếp khởi động thấy rõ chi nhãn. Cái này cái nan tròn đồng dạng là lục giai cường giả, nhưng trải qua tà ma cải tạo về sau, thực lực tăng lên tới cùng thất giai cường giả không kém bao nhiêu tình trạng. Thạch Phong cười lạnh một tiếng, cái kia tốt. Hôm nay liền hảo hảo tính toán. thân thể khổng lồ mặc tròn công kích mà không làm bất kỳ phòng vệ nào. Sắc quyền đối kẻ nan tròn liền đánh tới đối với Thạch Nhạc tộc tới nói, công kích tính là gì? Gãi ngứa ngứa thôi. Nhưng khi kẻ nan tròn kích phát cột nước đánh vào trên người hắn thời điểm, Thạch Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể cũng lắc lư một cái. Mà hắn tràn đầy tự tin công kích cũng hoàn toàn không có đạt được phản hồi. Kẻ nan tròn bắt lại Thạch Phong nắm đấm, "Thạch Phong, thực lực của ngươi quá yếu." "Không đúng." Thạch Phong không thể tin nhìn về phía kẻ nan tròn. Kẻ nan tròn lại là cuồng tiếu một tiếng, "Trước khác nay khác, Thạch Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Phong nói thế nào cũng là ngụy thế giới chi chủ, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút khinh định, nhưng lập tức liền điều chỉnh xong cùng cái nan tròn chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng vấn đề là, nơi này cũng không phải chỉ có một cái lục dai cường giả. Thạch Phong càng đánh càng chấn kinh, nhưng Diệp Trạch lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cục mê, rất rõ ràng, cái nan tròn đây là dung nhập thế giới chí lực, lại thêm bản mệnh thiên phú có thể điều động sơn hải giới lực lượng đại hải, Thạch Phong nếu có thể thắng mới có quỷ. Diệp Trạch nhưng không có hứng thú ở chỗ này quan sát giữa bọn hắn đánh nhau. Hồ Ly, Diệp Trạch nhìn về phía Hồ Ly. Hồ Ly lại lần nữa bước một bước về phía trước. Linh yêu tộc tất cả mọi người không khỏi hướng về Hồ Ly nhìn lại, Diệp Trạch dù sao cũng là nhân loại, nhưng Hồ Ly nhưng là khác rồi. Chỉ từ hồ ly thân phận tới nói, liền để trong lòng bọn họ nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác. Hồ ly lúc này cũng thu Liễm vui cười chi sắc, giơ cánh tay lên, giở sông lẫn biển. Linh khí điên cuồng hướng về Huyền Nguyên Châu hội tụ mà đi đại hải bắt đầu xuất hiện quỷ dị ba động, vô số thực lực thấp hải thú tộc trong nháy mắt bị nước biển xung kích bốc chết, điều này cũng làm cho diệp Trạch Thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu mắt trần có thể thấy dâng lên. Mặc dù những thứ này hải thú tộc thực lực rất nhỏ yếu, cung cấp kinh nghiệm cũng rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Nhất là dưới loại tình huống này, cái trên cơ bạn cùng kinh nghiệm người bù nhìn không sai biệt lắm, tựa theo linh lực lập tức làm cho cả đại hải long trời lở đất. Thật can đảm, cũng dám tàn sát ta hải thú tộc. Đã ngươi một chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Vô số đạo quát chói tai tiếng vang lên, lục giai cường giả nhau nhao đối hổ ly xuất thủ. Hổ ly lại là khinh miệt nhìn bọn gia hỏa này một mắt, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, văng phong thiên lý. Chỉ một thoáng, lên cao mặt biển trực tiếp đông kết. Hổ ly đem linh hoa huyền nguyên châu nhẹ nhàng ném đi, huyền nguyên châu tại linh lực gia trì hạ liền như là như đá tháo, tinh thuần xuyên thủ bị đông tại trong nước biển lục giai cường giả. Bao tà ma phong, thu hoạch được kinh nghiệm 6200, đánh giết tà ma kẻ tròn. Thu hoạch được kinh nghiệm 6200, liên tiếp đánh giết thanh âm nhắc nhở vang lên, diệp trạch kinh nghiệm cũng thành công đột phá một nửa khoảng cách thăng cấp ở trong tầm tay. Chương 174, tiến về thế giới thụ. Chương 174, tiến về thế giới thụ. Thạch Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Hồ Ly, hắn biết Diệp Trạch rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh đến như thế không hợp thói thường hoàn cảnh. Hắn lúc này rốt cục tâm phục khẩu phục. Diệp Trạch đại nhân, trước kia có nhiều mạng muội, mời đại nhân tha thứ." Thạch Phong nuốt thanh nuốt ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước người đại hải. Hồ ly đông kết nước biển bỗng nhiên nổ bể ra, một con long trảo đối hồ ly liền vồ tới mị ảnh bộ. Hồ ly trực tiếp né tránh long trảo công kích. Ngay sau đó toàn bộ tầng băng bắt đầu vỡ vụn, một đầu thân hình to lớn hải long khí thế uy nghiêm, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, một đôi tinh hồng mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trạch. Các người thật to gan, cũng dám như thế tàn sát thủ hạ của ta." Hải long lạnh giọng nói. Thấy rõ chí nhãn, Hải thú Hải long, cấp 69. Rất rõ ràng, đây không phải bình thường lục dai tà ma, mà là lập tức tiến vào đến thất giai, còn có được thế giới chi lực tà ma. Diệp Trạch trong lòng hơi động, số 0 Số Không trong tay hỏa tiêm thương nhẹ nhàng lắp một cái, đối Hải Long liền đâm tới. Hải Long trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh miệt, Long chảo dũng nhiên phát lực, trực tiếp đem hỏa tiêm thương đánh bay ra ngoài. Thật tình không biết đây chính là số Không mục đích kiểm tra lực điểm. Nược điểm khóa chặt. Số Không trong mắt hồng quang đột nhiên sáng lên, mượn Hải Long trảo kích lực lượng, thả người nhảy lên trực tiếp lật đến Hải Long trên lưng. Hải Long cũng là không nghĩ tới số Không tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Đáng chết sâu kiến, cúp ngay cho ta. Hải Long trên lưng lên phiến chập chủng, đối số Không bản chân liền quất tới. Có thể số Không thân thể lại là không lúc đích, trong tay hỏa tiêm thương trực tiếp đâm vào Hải Long chỗ cổ. Ngao. Hải Long phát ra thống khổ tiếng hô hoán, thân thể càng là bắt đầu điên cuồng vật vẹo, muốn đem số không từ trên người mình quăng bay ra đi. Số không gắt gao nắm lấy hỏa tiêm thương, đi ra cho ta. Hỏa tiêm thương đi ngang qua Hải Long cái cổ, càng đem một đầu màu trắng gân thịt cho mang ra ngoài. Hải Long trên người lẫn phiến không ngừng cắt chém số không bản chân, thậm chí hoạch xuất ra từng đạo hỏa hoa. Số không lại là không quan tâm, gắt gao bắt lấy cái kia mang ra gân thịt, sau đó khé quát một tiếng, đi ra cho ta. Hải Long thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, nương theo lấy rồng bị số không bắt lấy, đã là đem hắn bảy tấc nắm đổi lại những người khác, cho dù là cầm chắc lấy rồng muốn rút ra sợ cũng không, có lực lượng lớn như vậy, có thể số không không giống. 4 triệu đã vượt qua 2200 điểm, mà Hải Long sắc bén lẫn phiến đồng dạng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, kết quả cuối cùng chính là số không tại trước mắt bao người ngạnh sinh sinh đem Hải Long ngân rồng cho tú ra. Diệp Trạch không khỏi niết niết miệng, tốt một cái Siberia trà rút ngân rồng a. Trang diện này thật đúng là khó gặp. Theo Hải Long thân thể khổng lồ rơi đập ở trong biển, Diệp Trạch lại lần nữa thu hoạch lý ở thế giới chi lực. Thắng, thật thắng. Vô số linh yêu tộc vui đến phát khóc. Diệp Trạch mục đích không chỉ như vậy, nói thật, Hải Long tử vong về sau vậy mà không có tuân ra đến bản nguyên mạnh mẽ, điểm này để Diệp Trạch thất vọng vô cùng. Dưới mắt Diệp Trạch cần đại lượng nguyên lực, đáng tiếc giết nhiều như vậy lục giai hải thú, chân chính tá ma lại là không có gặp bao nhiêu. Để cho người ta đem nơi này xây dựng một phan, Thạch Phong, ngươi mang theo Thạch Nhạc tộc trấn thủ ở chỗ này, không có vấn đề chứ? Diệp Trạch quay người nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong lúc này vỗ vô bộ ngực, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần ta Thạch Nhạc tộc còn có một người sống sót, ánh trang thành liền sẽ không ném. Rất tốt. Diệp Trạch nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người to. Mang ta đi thế giới thụ nhìn xem. Thế giới thụ? Nguyệt phẫu không khỏi trận tròn trong mắt, Diệp Trạch, người là trăm chú sao? Diệp Trạch nhẹ gật đầu, hắn có dự cảm mấy liệt thế giới chi thụ tất nhiên sẽ cho hắn cực lớn kinh hỉ. Có lẽ có thể được đến cái thứ hai thế giới thụ chi quan. Nguyệt phẫu mắt thấy Diệp Trạch không phải đang nói đùa, do dự một chút về sau nhẹ gật đầu nói ra, "Ta có thể mang người tới, nhưng trong này đã bị tà ma xâm nhiễm, có thể hay không đến ta không thể cam đoan." "Đi thôi." Diệp Trạch cũng không nói nhảm, quay người đi ra ngoài. Nguyệt phẫu miệng tốt tốt thì thầm, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Theo một đường tiến lên, Nguyệt Thọ mang theo Diệp Trạch đi vào một chỗ bình nguyên. Đáng tiếc, Diệp Trạch khẽ thở dài một cái. Nguyệt Thọ nhìn xem xung quanh hoàn cảnh ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mất mát. Nơi này là Vô Cực Biển Hoa, đã từng là toàn bộ sơn hải giới đẹp nhất địa phương, hàng năm hoa nợ thời điểm, nơi này còn có rất nhiều yêu linh du đang trong đó, nhìn liền như là bức tranh. Nguyệt Thọ trong miệng miêu tả tuyệt mỹ cảnh tượng, bây giờ lại là biến thành đen kịt một màu, vô số thảm thực vật đều biến thành than đen đồng đục không có chút nào cảm, có thể nói. Diệp Trạch, thế giới thụ bên kia tất nhiên tràn đầy tà ma. Dưới mắt Sơn Hải Giới không cách nào cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, bằng không ngươi đợi thêm một chút. Nếu là Bạch Vân gia gia tỉnh lại, linh yêu tộc có thể giúp ngươi thanh trừ những thứ này tà ma. Nguyệt Thỏ ý đồ khuyên can Diệp Trạch. Diệp Trạch lại là lắc đầu, "Tiên tâm đi, ta có biện pháp." Số không trong tay hỏa tiêm thương chưa hề ngừng, sắc bén công kích không ngừng thu hoạch xung quanh tà ma. Mà những thứ này đệ giai tà ma quả thực không cách nào gây nên Diệp Trạch đứng thú. Nóng quá. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn về phía trước, một cực nóng khí tức đột nhiên đập vào mặt. Nguyệt Thỏ ánh mắt lên một vòng vẻ mặt trọng, phía trước chính là Ma Vim Xuyên. Ma Viêm Xuyên Diệp Trạch nỉ non một câu. Nguyệt Thỏ vội vàng giải thích, "Ma viêm xuyên là tà ma xâm nhiễm dẫn đến sơn hải dưới bên trong núi lửa Dương trào. những thứ này nham tương xen lẫn tà ma khí thức, đem chọn mảnh thổ địa xâm nhiễm khe danh tung hành. Những thứ này trong nham tương càng là có một chút đặc biệt tà ma, một khi tiến vào bên trong, không chỉ sẽ phải gánh chịu đến tà ma công kích, còn muốn tiếp nhận xung quanh có độc khí thức. Nguyệt Thỏ nhìn Diệp Trạch một mắt, "Cho nên chúng ta vẫn là trở về đi." Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này hắn đang đứng tại một chỗ bên bờ vực, phía trước là một cái cự đại buồn điệu, buồn bên trong là từng đầu màu đỏ sẫm khẽ Toàn bộ bồn địa càng là phiêu đãng màu đen khí thể. Liền cái này, Diệp Trạch khẽ cười một tiếng, "Simon." Simon nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại là lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc, mùi vị kia, ngược lại là cùng ác ma giới có chỗ tương tự." Diệp Trạch đối Nguyệt Thỏ vây vẫy tay, "Đi." Thế nhưng là, Nguyệt Thỏ không nghĩ tới Diệp Trạch sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo biện pháp, còn không đợi nàng nói cho hết lời, Simon đột nhiên chấn động cánh. Ma Long mang theo Diệp Trạch cùng bay lượn ở giữa không trung. Nguyệt Thỏ túi đầu nhìn lại, ma viêm xuyên liền như là một cái cự đại vết sẹo khảm tại vô cực biển hoa. Diệp Trạch có được giới Linh Châu, đối thế giới có không hiểu liên hệ, nhìn xem vô cực biển hoa bộ dáng, trong lòng của hắn có thể mơ hồ cảm nhận được nơi này thổ địa tựa hồ là đang thu tít. Cái này khiến Diệp Trạch càng thêm kiên định tính hóa nơi này quyết tâm. Siêu. Ngay tại Ma Long trở Diệp Trạch sắp bay qua Ma Viêm xuyên thời điểm, một đạo sắc bén khí kình thẳng đến Simon phần bụng mà đi. Hỗn loạn. Ma Long phẫn nộ chửi mắng một tiếng, sau đó cưỡng ép vận vẹo thân thể cao lớn, khó khăn lắm tránh né một cái này. Ha, ha từ lâu tới Xuân Long, cũng giang tại ta tộc địa bản tùy bay lượn. Đơn giản muốn chết. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, Một đầu trên thân bao trùm lấy màu ngà sữa lông vũ yêu thú xuất hiện. Nguyệt tỏ một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt yêu thú, thân thể đột nhiên chấn động, Vân ẩn tộc. Nơi này có Vân ẩn tộc, Diệp Trạch, chúng ta chạy mau. Chạy. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Vân ẩn tộc. Không thể không nói, Vân ẩn tộc bề ngoài vẫn là rất không tệ, màu ngà sữa lông vũ tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, để nó nhìn mang theo một chút thánh khiết hương vị Vân ẩn tộc nội Vân Long thiếu, cấp 71. Thất Giới Yêu Vương. Ồ, lại còn có nhân loại. Ha, ha. chết cười ta. Ngươi cái này long không phải là nhân loại triệu hoàn thú đi. Nộ Vân Long thiếu cười ha ha. Simon ánh mắt lóe lên một vòng vẻ bạo ngược đối với cái khác yêu tộc tới nói, Nộ Vân Long thiếu có lẽ còn có chút ít áp chế lực, nhưng đối với Simon tới nói, gia hỏa này cũng dám khiêu khích quyền uy của mình, đó chính là đang tìm cái chết. Vẫn diệt hắc viêm. Nó lửa màu đen tại Nộ Vân Long thiếu bên người ầm vang nổ tung. Nộ Vân Long thiếu lại là tùy ý run run thân thể, Simon công kích nghiêm nghiêm không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Trạch, đi mau. Vân ẩn tộc thực lực mạnh mẽ, không chiến vô địch. Dưới mắt ở chỗ này cùng nó đối chiến chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt vội vàng nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm Nộ Vân Long thiếu, có thể nhẹ nhõm hóa giải Simon công kích, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Bất quá, cũng liền những thứ này, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Diệp Trạch nhìn về phía Nộ Vân Long thiếu trầm giọng nói, Haha, nhân loại, ngươi thật là phách lối a. Hy vọng một hồi ngươi còn có thể phách lối như vậy." Nộ Vân Long thiếu cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không có đem Diệp Trạch nói để ở trong lòng. Mà vừa lúc này, Nộ Vân Long thiếu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ. Mặc dù ngoài miệng kiên cường, nhưng nó phản ứng lại là không chậm chút nào, bước ra tuyệt thoái phía sau. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một đạo hàn quang theo nó thân thể hậu phương lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất đoán chắc nó sẽ xuất hiện tại vị trí này. Không, không có khả năng. Nộ Vân Long thiếu ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, thử nghiệm vung bẩy cánh. Có thể thân thể của nó lại là chậm rãi phân liệt ra, từ giữa không chung rơi xuống. Bọ ngựa thân ảnh ở giữa không chung lóe lên một cái rồi biến mất. Tại sát thần một kích trước mặt, Nộ Vân Long thiếu cho dù là Thất Giới yêu vương cũng khó có thể ngăn cản đánh giết Thất Giới yêu vương Long thiếu, thu hoạch được kinh nghiệm 680000200. Không thể không nói, Thất Giới yêu vương kinh nghiệm vẫn là tương đối phong phú. Diệp Trạch nhìn toán qua kinh nghiệm của mình đầu, lại muốn thăng cấp. Ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, Diệp Trạch còn thu hoạch một kiện phi thường đặc thủ trang bị Tùng vận hành giả, dày, có thể đạp gió mà đi, tự do tại Trư Thiên Vạn Giới hành động. Diệp Trạch dưới mắt mỗi một lần ngự không phi hành vẫn là cần mượn dùng gấu trúc lực lượng, mà có cái này dày, hắn liền không cần phiền phức như vậy. Tung vận hành giả dày không chỉ hiệu quả mạnh, mặc vào cũng rất thoải mái dễ chịu. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Trạch cảm giác thân thể của mình chậm rãi bay lên, cũng may Diệp Trạch không phải lần đầu tiên ngự không, ngược lại là có chút kinh nghiệm, thêm chút nếm thử một phen về sau liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Nguyệt Thỏ lúc này một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Trạch. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thất gia Yêu Vương Nội Vân Long thiếu cứ thế mà chết đi. Vẫn là danh xưng không chiến vô địch Vân tận tộc. Nhìn xem Diệp Trạch cái kia Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, Nguyệt Thỏ càng phát ra cảm thấy Diệp Trạch thực lực thâm tàng bất lộ, bất quá cái này ngược lại là để trong nội tâm nàng sinh ra vô hạn hy vọng. Có lẽ Diệp Trạch cam kết là thật. Hắn thật sự có năng lực cứu vớt sơn hải giới. Đi thôi. Diệp Trạch ngự gió lơ lửng tại Simon bên người, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thỏ nói. Nguyệt Thỏ chợt phát nhẹ gật đầu. Nàng lúc này rốt cục không còn khuyên can Diệp Trạch, mà là chăm chú chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Xuyên qua ma viêm xuyên về sau, tà ma hoạt động càng phát ra tốc độ, đồng thời thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nguy rồi." Nguyệt Thỏ sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn về phía trước. Haha, ha, nghĩ không ra lại còn có người tới nơi này. Để cho ta nhìn xem." "A, lại là nhân loại." Nương Theo lấy hai đạo trêu tức thanh âm vang lên, tà ma đại quân thân ảnh cũng xuất hiện tại Diệp Trạch trước mặt. Dẫn đầu là hai tên thân hình cao lớn tà ma. Diệp Trạch mở ra thấy rõ chi nhánh tục, cấp 65, loại hình, vương cấp ma. Toàn quy, cấp 68 loại hình, vương giả cấp tà ma. Nhìn thấy như thế nhắc nhở, Diệp Trạch con mắt không khỏi phát sáng lên đây chính là đường đường chính chính tà ma. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể sẽ rơi xuống bản nguyên mảnh vỡ. Nguyệt Thọ lúc này thân thể đều có chút run rẩy lên, nhìn trước mắt một mảnh đen kịt tà ma, trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng, Diệp Trạch, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa tiễn, nhất định phải cứu Vất Sơn hài giới. Lúc nói lời này, Nguyệt Thỏ ánh mắt vô cùng kiên định. Diệp Trạch nhìn nàng một cái, đi. Đó là đương nhiên không được. Diệp Trạch cũng sẽ không chớ mắt nhìn cái này hai khối bản nguyên mảnh vỡ từ trong tay mình chạy đi. Tuyệt đối không được. Gâu chú Diệp Trạch nhẹ nói, gấu trúc chậm rãi đi về phía trước một bước. Lộc Thục cười lạnh một tiếng, run lên trường đao trong tay, vừa vận ở chỗ này thân thể đều muốn gì xét. Liên đệ ta và ngươi hảo hảo chơi đùa. Trường đao bộc phát ra chói mắt lam mang, đối gấu trúc thân thể liền bổ tới. Gấu trúc không nhúc ních, phản phất bị một đao kia chấn nhiếp. Không thú vị. Lộc Thục ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hừ ác, thậm chí tiên đoán được một giây sau gấu trúc bị đánh chặt thành hai nửa bộ dáng. Ken Lộc Thục chém vào gấu trúc trên thân, trường lại là vỡ thành hai nửa. Cái gì? Lộc Thục ánh mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Mà gấu trúc năm đấm đã rơi vào hắn trên mặt. Đánh giết vương giả cấp Tà Ma Lục Thục, thu hoạch được kinh nghiệm 3200. Diệp Trạch càng để ý là bản nguyên mạnh vỡ. Cũng may lần này rốt cục tôn gia đến rồi. Bản nguyên mạnh vỡ Lục Thục. Diệp Trạch khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, tiếp xuống chính là ngươi. Toàn Quy cũng là không nghĩ tới Lục Thục vậy mà không có lực phản kháng chút nào, cứ như vậy bị đối phương miểu sát, trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, trong tay tấm chắn hướng về trước người một trận. Mặt đất hồ cũng lắc lư một chút, có thể thấy được toàn quy trong tay cỡ nào lượng. Gấu trúc lại là nhìn cũng không nhìn chậm rãi giơ lên năm đấm. Bất quá là vương giả cấp tạm mà thôi, tại gấu trúc trước mặt không có chút nào sức chống cự. Ngang ngược va chạm, toàn quy hét lớn một tiếng, đỉnh lấy nặng nghề tâm chắn đối gấu trúc liền vào tới. Song phương công kích trong nháy mắt đụng chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trong không khí. Chương 175, Mộng cảnh thế giới, Chẳng thế giới chi chủ. Chương 175, Mộng cảnh thế giới, Chẳng thế giới chi chủ. Toàn quy tâm chắn ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó là toàn quy bản thể. Đáng chết. Đây không có khả năng. Toàn quy không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng lại là không chịu nổi lực lượng xung kích, trực tiếp bị gấu trúc một quyền miêu sát, lại là một khối bản nguyên mảnh vỡ vào tay. Không tệ. Diệp Trạch hai lòng nhẹ gật đầu. Bất quá lập tức Diệp Trạch cũng có chút kỳ quái nhìn về phía xung quanh những cái kia đen ngịt tà ma. Những thứ này tà ma số lượng kia người, nhưng ở Diệp Trạch đánh giết hai đại ma vương về sau, bọn hắn vậy mà vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Kỳ quái. Diệp Trạch triệu hồi ra con sóc phân thân. Con sóc phân thân không chút do dự, trực tiếp chui vào đến tà ma trong đại quân. Nhưng nhìn đến cảnh tượng lại là để Diệp Trạch cau mày. Những thứ này tà ma ngây người tại Trên thân không ngừng phóng xuất ra tà ma khí tức, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất phó tượng. Nhưng chập trùng bộ ngực nói rõ bọn hắn cũng đều còn sống. Suy nghĩ một chút, Diệp Trạch nhẹ nhàng chia xuống đất, thân thể chậm rãi lơ lửng. Ngay sau đó hắn thấy được để cho người ta rung động một màn. Những thứ này tà ma qua lại bao đản, tại dưới chân bọn hắn là từng khối bị chia cắt ra mặt đất, những thứ này trên mặt đất khe rãnh đường vân lấy quy tắc hình dạng phân bố, nghiêm nhiên là một loại nào đó trận pháp. Diệp Trạch trong lòng hơi động, kiểm tra lần này tất cả thu hoạch. Rất nhanh hai khối trận pháp mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay của hắn vệ hồn linh trận mảnh vỡ, không biết Liên hệ đến những thứ này giống như pho tượng tà ma, sợ là cùng cái này vẻ hồn linh trận thoát không khỏi liên quan. Đi, đi trước thế giới thụ nhìn xem. Diệp Trạch không do dự nữa. Nguyệt tỏ đi tại tà ma bên trong, khó tránh khỏi có chút tim đập rộn lên, cho dù là biết những thứ này tà ma sẽ không di động, nhưng nàng vẫn là cẩn thận chênh né, sợ chạm đến bọn ra hoàn này. Thế giới thụ ngay tại phía trước, trước mắt xem ra sợ là đã bị xâm nhiễm. Diệp Trạch lúc này cũng nhìn thấy thế giới thụ. Thế giới thụ cao lớn nặng nề, che khuất bầu trời, cho dù là trên mặt đất trần trụi ra cây đều có thể để cố xe song hành. Chỉ tiếc thế giới thụ đã bị tà ma khí tức xâm nhiễm, không có giòn non lục sắc, chỉ còn lại làm người ta hoảng hốt tim đập nhanh màu đen khí tức, quấn quẩn ở thế giới cây xung quanh. Nguyễn Thọ nhìn thấy thế giới thụ bộ dáng ánh mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn. Chúng ta hẳn là bảo vệ tốt thế giới thụ, đáng tiếc, chúng ta không có làm được. Thế giới thụ là toàn bộ thế giới trung tâm, có thể bởi vì tà ma khí tức xâm nhiễm, thế giới thụ ngược lại là ngay đầu tiên bị xâm nhiễm, cái này cũng ra tốc sơn hải giới bị tà ma xâm nhiễm tốc độ. Diệp Trạch đem con sóc phân thân thả ra ngoài, tại ở gần thế giới thụ thời điểm cũng không có xuất hiện cái gì dị dạng tình huống. Mà Diệp Trạch cũng đang chờ thế giới thụ chi quan phản ứng. Chẳng lẽ lại khoảng cách quá xa? Diệp Trạch nhíu mày, dưới mắt mặc dù nhìn thấy thế giới thụ, nhưng khoảng cách thế giới thụ còn rất xa khoảng cách. "Đi thôi." Diệp Trạch quay đầu nói với Nguyệt Thỏ. Ngọc Tịnh Bình bên trong còn tồn tại hơn 3 vạn nguyên lực, tình hóa thế giới thụ đầy đủ. Có lẽ tình hóa về sau thế giới thụ quan liền sẽ có chỗ phản ứng a. Diệp Trạch cũng không xác định, mang theo Nguyệt Thỏ đi về phía trước tiến. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Trạch trước mắt nhiên trở nên hốt, thế giới phảng phất nếu như lạnh giống như lay động đinh. Ngài lâm vào mộng cảnh thế giới phó bản. Mức độ nguy hiểm cực cao. Chúng chiêu. Đột nhiên như vậy, cùng ngắm cảnh có quan hệ, cái này khiến Diệp Trạch không thể không nghĩ đến dẫn đến Bạch lân hôn mê kẻ cầm đầu ma to niệm. Rốt cục nhịn không được xuất thủ a. Diệp Trạch hừ lạnh một tiếng. Diệp Trạch, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Nguyệt Thỏ theo bản năng dựa vào hướng Diệp Trạch, thần sắc cảnh giác nhìn xem xung quanh. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Diệp Trạch tán đồng nhẹ gật đầu. Trước mắt bày biện ra tới là sát thái minh lượng thế giới, thế giới thụ đang ở trước mắt, cái kia to lớn trên tàn cây, ánh sao lấp lánh, tại ánh nắng tô điểm dưới, toàn bộ thế giới cây đẹp như là giống như mực Trên cái gần như hơi mở hồ điệp vây quanh thế giới thụ phiên rời bay múa, trên mặt đất từng đầu linh thú thỉnh thoảng ngựa đầu gầm nhẹ một tiếng. Cái này, đây không phải đã từng sơn hải rồi a? Nguyệt Thỏ trận tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Diệp Trạch nhìn nàng một cái, suy đoán đây chẳng lẽ là Nguyệt Thỏ mộng cảnh thế giới. Dù sao mộng cảnh cũng không có khả năng chống rống xuất hiện, tự mình chưa từng thấy qua sơn hải giới bộ dáng, chỉ có Nguyệt Thỏ mới có thể đem ngộng cảnh hoàn thiện đến tình cảnh như thế. Đi thôi. Dưới mắt Diệp Trạch cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ, mà lại đây cũng là một cái cơ hội tốt đây chính là còn sống thế giới thụ. Nguyệt Thỏ hiển nhiên không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lanh lỏi tại phía trước dẫn đường. Diệp Trạch, kia là khò khò thú, rất đáng yêu a. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì bọn hắn lúc ngủ rất yêu ngáy ngủ, mà lại khò khò thú sẽ chỉ xuất hiện linh khí nồng nặc nhất địa phương, thế giới thụ chính là thích hợp bọn hắn nhất sinh hoạt địa phương. Nguyệt Thỏ đem một đầu tròn vo linh thu ôm. Tiểu gia hỏa này cũng không phản kháng mặc cho Nguyệt Thỏ gại nó viên cuộn cuộn cái bụng, thoải mái lẩm bẩm lên tiếng. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Diệp Trạch cũng loan loa tiểu gia hỏa cái bụng, xúc cảm hoàn toàn chính xác rất tuyệt, ngẫm này cũng rất chân thực. Nhìn núi làm ngựa chết, Diệp Trạch cùng Mệnh Thỏ đi ước chừng một giờ mới xem như tiếp cận thế giới thụ. Phía trước một mảnh trên đất trống, hình thái khác nhau linh thú quanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, ngửa mặt hô hấp phía dưới, từng đạo linh khi dung nhập vào bên trong thân thể của bọn hắn, hiển nhiên là tại tu luyện. Nguyệt Thỏ ánh mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, thế giới thụ chính là sơn hải giới phát triển căn nguyên, không chỉ sẽ cho chúng ta cung cấp súng tốc linh khí, sẽ còn hạ xuống linh yêu tu luyện truyền thừa. Nó là mẹ của chúng ta. Ta không biết vì cái gì, ta ta cảm giác tâm trí nặng, thật là khó chịu. Nguyệt Thỏ nước mắt đầm đìa nhìn xem Diệp Trạch nói. Diệp Trạch khẽ thở dài một cái, Lúc này Nguyệt Thỏ còn chưa ý thức được ngộng cảnh này nguồn gốc từ nàng, đến mức cảm giác của nàng cũng bị che đậy lại. Đây cũng là mộng cảnh kinh khủng nhất địa phương. Nguyệt Thỏ có loại tâm tình này là bởi vì nàng không biết mình nhìn thấy thế giới thụ chỉ là đã từng, mà bây giờ thế giới thụ đã hoàn toàn bị tà ma khí tức chỗ xâm nhiễm. Bạch Lân ra ra, Nguyệt Thỏ bỗng nhiên ngạc nhiên gieo họ một tiếng. Tại trên đất chống tu luyện linh yêu bên trong, Bạch Lân khoanh chân ngồi tại phía trước, bị mắt sắc Nguyệt Thỏ phát hiện. Nghe được lên, Bạch bắt đầu run dữ dội, sau đó đột nhiên mở ra, "Các ngươi, làm sao lại lại tới đây?" Bạch Lân một mặt khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Thọ cùng Diệp Trạch. Còn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, thế giới thụ bắt đầu rung động dữ dội. Nguyên bản còn tu luyện linh yêu nhau nhau bình tĩnh, sau đó bị trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo linh khí dung nhập vào thế giới thụ bên trong. Bạch Lân che chở Nguyệt Thọ, một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Diệp Trạch cũng ngẩng đầu, nguyên bản không có vật gì hư không bên trong, một đầu to lớn thân ảnh trống rông xuất hiện. Thế giới chi chủ côn bằng, cấp 75 cấp độ thần thoại. Diệp Trạch sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía côn bằng, không hề nghi ngờ, đây mới là sơn Hải giới thế giới chân chính chi chủ về phân bạch lân thạch phong Tri lưu, bởi vì không có thế giới tri lực thừa nhận, chỉ là thực lực mạnh một chút thất giai cường giả thôi. Côn bằng lại là hoàn toàn khác biệt. Thế giới tri chủ. Bạch Lân cũng là không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này thế giới tri chủ, sau đó sắc mặt của hắn khẽ biến, khó trách, khó trách thế giới chi chủ sẽ biến mất. Diệp Trạch không khỏi nhìn hắn một cái. Rất rõ ràng, Bạch Lân đã ý thức được nơi này là một động cảnh thế giới, mà xuất hiện ở chỗ này côn bằng càng lớn có thể là bị tạo ra ra bí cảnh buốt. Nhân loại. Côn bằng chậm rãi rơi vào trước mặt bọn hắn, thân thể khổng lồ thậm chí so thế giới thụ cũng cao hơn lớn. Nương theo lấy một trận quang mang phù trào, côn bằng hóa thành một tên cao tráng nam tử, mùi hương lom sâu mắt, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú sẽ có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Diệp Trạch, chúng ta đi nhanh đi. Nguyên tọa sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, lặng lẽ lôi kéo Diệp Trạch cánh tay. Chúng ta nhất định còn có biện pháp rời đi nơi này. Chúng ta căn bản cũng không phải là côn bằng đối thủ. Nguyên tọa mang theo khẩn cầu chi sắc nhìn về phía Diệp Trạch. Cùng nhau đi tới, Diệp Trạch đã cho thấy để nàng vô cùng ngoài ý muốn thực lực. Nhưng nàng vẫn như cũng không cho rằng Diệp Trạch có cùng thế giới chi chủ côn bằng sức đánh một trận. Kỳ tích không có khả năng một mực phát sinh. Diệp Trạch không nói hai lời, Gấu Trúc. Gấu Trúc thân hình cùng Côn Bằng so ra chênh lệnh không biết. Khi nhìn đến Gấu Trúc thời điểm, Côn Bằng nhíu mày, thực thích thú. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. "Sú điệu, trên người ngươi có làm cho người ta chán ghét khí tức." Gấu Trúc hừ lạnh một tiếng. Côn Bằng khỏe miệng vi vi dương lên, vẫy tay một cái, một thanh kim sắc trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đột nhiên đối Gấu Trúc ném mạnh mà đi. Gấu Trúc dơ tay lên, trực tiếp đem kim sắc trường màu bắt lấy. Loại thủ đoạn này cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Gấu Trúc trực tiếp đem kim sắc trường mâu vụn võ thần lĩnh vực. Đối mặt thực lực cường đại như thế côn bằng, Gấu Trúc toàn lực ứng đối. Gấu Trúc dưới chân hiện ra bát quái trận pháp tấn nhớ, dơ tay lên, bình tĩnh trong không gian đột nhiên cuồn phong nổi lên bốn phía, đối côn bằng quét sạch mà đi. Có chút ý tứ, côn bằng cười nhẹ một tiếng, một tay phất lên, hiện hóa ra một con cánh cầu lỗ, đối Gấu Trúc liền quả tới. Cấp độ thần thoại chiến đấu hoàn toàn có thể dùng sơn băng địa liệt để hình dung. Gấu Trúc nương tựa theo võ thần thân thể nghịch kháng xé rách cuồng phong, trực tiếp hấp vào côn bằng trước người chiến đấu. Gấu Trúc công kích nhìn như bình thường, một quyền một chưởng, không có hoa lệ chiêu thức. Nhưng mỗi một chiêu đều bám vào lấy võ thần trí lực, mỗi một lần công kích đều để côn bằng thân ảnh không ngừng đâm đưa. Diệp Trạch lại là phát hiện vấn đề. Nơi này dù sao cũng là sơn hải giới, côn bằng sở dĩ có thể ngăn kháng gấu trúc công kích hoàn toàn là bởi vì thế giới chi lực tồn tại, mà lại côn bằng mỗi một chiêu đều phản phất có thể xé rách thiên địa, cái này không thể nghi ngờ cũng là thế giới chi lực tại phát huy tác dụng. Bỏ ngựa. Diệp Trạch nhẹ nói, côn bằng là cấp độ thần thoại không giả, nhưng nơi này dù sao cũng là bí cảnh. Bọn hắn đối mặt không phải chân chính côn bằng bản thể, mà là bí cảnh ngưng tụ ra bộ mặt thôi. Nói trắng ra là Thứ này cũng là hư ảnh, chỉ là bởi vì sáng tạo hư ảnh mà tôn niệm thực lực phi phàm, lúc này mới đưa đến côn bằng thực lực cường đại. Mà bọn ngựa đối phó những thứ này, hư ảnh có thể nói là thiên khắc. Bọ ngựa giấu kín trong hư không, nhẹ nhàng chấn động cánh. Côn bằng cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mắt thấy gấu trúc lại lần nữa tiếp thân mà đến, cái kia song hai con mắt màu vàng nóng hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nuốt thiên địa. Côn bằng đột nhiên hé miệng, một cú mạnh mẽ hấp lực truyền đến. Gấu trúc hét lớn một tiếng, hai chân như là mọc rễ đông dạng, gắt gao dẫm lên mặt đất. Lại to lớn hấp lực lôi kéo phía dưới, gấu trúc không ngừng hướng về côn bằng tới gần, mặt đất càng là cải ra đến hai đạo khe rãnh. mộng cảnh bên ngoài, ma tôn niệm thân thể như là không có hình dạng và tính chất đồng dạng, khí tức quanh người ba động, liền cùng bọn ngựa đồng dạng, dung nhập tại khác biệt không gian bên trong. Haha, ha, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai cái cấp độ thần thoại, tiểu gia hỏa kia cũng có chút ý tứ. Các loại xâm nhập ý thức của hắn về sau liền có thể dò xét ra hắn đến tột cùng có cái gì tao ngộ. Tiệm lạnh một tiếng. Bị kéo vào mộng cảnh người nếu là không cách nào đánh tan buốt, vậy liền vĩnh viễn trầm luân ở trong mà đánh bại cấp độ thần thoại buộc. Ác mộng thật không cho rằng trong này có ai có thể làm được. Quay đầu nhìn về phía thế giới thụ xung quanh những cái kiếp như là pho tượng tà ma, điểm trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, lại nhìn hôi bại thế giới thụ, hắn không khỏi tự lầm bẩm, "Nhanh, hết thảy đều nhanh." Trong một cảnh, Diệp Trạch cũng cảm nhận được to lớn hấp lực truyền đến. Nguyệt Thỏ gắt gao giật lấy Diệp Trạch cánh tay, "Nguy rồi, chúng ta mau tránh đến thế giới thụ đằng sau đi thôi." Diệp Trạch, dưới mắt cùng côn bằng đối kháng không phải thời cơ tốt, chúng ta vẫn là lui một chút đi. Bạch Lân cũng ở một bên quên can. Dù sao côn bằng bày ra thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi. Diệp chạch lại là không sợ hãi chút nào nhìn về phía côn bằng, lui. Hắn phách lui không được bao lâu, Diệp Trạch thoại âm rơi xuống, bỏ ngựa xuất thủ. Chôn mũi. Bỏ ngựa công kích vô luận là góc độ vẫn là cường độ đều phi thường hoàn mỹ, đang liều mạng hấp thụ gấu trúc côn bằng thậm chí không kịp phản ứng, khỏe miệng của nó liền bị đào quang cắt ra. A. Côn bằng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Một kích này không chỉ là đem hắn miệng cắt đi đơn giản như vậy, càng làm cho linh hồn của hắn đều sinh ra suy yếu. Bỏ ngựa công kích đối linh hồn thể có hiệu quả. Bọ ngựa cái kia tinh hồng mắt kép hiện lên một vòng quang trạch, ngay tại côn bằng triệt thoái phía sau thời điểm, bỏ ngựa lại lần nữa ra tay. Một đao tiếp lấy một đao, côn bằng cánh cùng thân thể đều bị vạch ra vết thương, mà côn bằng linh hồn cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Gấu trúc nắm lấy cơ hội võ thần tướng. Đạt được nguyên lực tẩy lễ võ thần tướng càng có uy nghiêm, tại sử dụng sau càng lá tăng lên trên diện rộng gấu trúc tụ tính. Chết. Gấu trúc bước một bước về phía trước, nắm đấm trực tiếp đánh vào côn bằng đầu lâu lên. Bộ ngựa thì xuất hiện ở côn bằng chỗ sau lưng chôn bụi, dung hợp hư không sát đồng hiệu quả. Chôn vùi đồng dạng có chém giết hiệu dụng, bị gấu trúc vo thần tăng theo cấp số cộng cẩm hạ sau một tích, côn bằng đã là sắp chết trạng thái, kể từ đó trực tiếp bị bỏ ngựa thu hoạch. Bỏ ngựa thuộc tính phi tốc tăng lên, một đạo to lớn của sáng càng là trực tiếp đem Diệp Trạch bạo phủ. Côn bằng dù sao cũng là thế giới chi chủ, cho dù là ma tôn nhiễm mộ phòng ra, nhưng nó trên thân thế nhưng là bám vào lấy đại lượng sơn hải giới thế giới chi lực. Đánh rất bị mộng cảnh không chê thế giới chi chủ côn bằng, thu hoạch được sơn hải giới thế giới chi lực tán thành. Tán thành trình độ yếu. Diệp Trạch chỉ cảm thấy đại lượng thế giới chi lực tràn vào đến bên trong thân thể của mình. Muôn bản liền muốn thăng cấp trên người hắn đột nhiên nóng lên. Ngay tại Diệp Trạch hưởng thụ lấy đánh giết côn bằng chỗ tốt lúc, một bên Bạch Lân cùng Nguyệt Thỏ đều đã sắc mặt ngóc trệ. Hắn, hắn vậy mà cái này cũng có thể làm đến. Nguyệt Thỏ trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Trạch bóng lưng. Bạch Lân cũng là chấn động không gì sánh nổi, hắn biết Diệp Trạch thực lực rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Trạch sẽ mạnh đến như thế không hợp tói thường hoàn cảnh. Đây chính là sơn hải giới thế giới chân chính chủ côn bằng a. Đối linh yêu tộc tới nói, có thể xưng thần đồng dạng tồn tại. Diệp Trạch thế mà đã có năng lực chiến giết. Điên rồi đi, chương 176. Thừa vị mục từ nguyên năng thôn phệ. Vĩnh hằng mộng cảnh. Chương 176, Thừa vị mục từ nguyên năng thôn phệ. Vĩnh hằng mộng cảnh. Đánh giết mộng cảnh thế giới ảo ảnh chi chủ cốt bằng, thu hoạch được kinh nghiệm 300 bạn, 200. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 40. Vô hạn kim mục từ, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Liệp sắt giả, sát thần đánh giết cương địch, bốn cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được một lần tiến hóa. Giết chóc chi ban thượng, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 200 điểm. Diệp trạch Nguyên bản cũng đẩy thanh nghiệm trong nháy thu hoạch vô cùng phong phú cấp 4. Diệp Trạch trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Tiến vào tứ dai cũng coi là tiến vào cao giai chức nghiệp giả hàng ngũ, đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới hắn tại ngắn như vậy thời gian tấn thăng đến tứ giai. Diệp Trạch mở ra giao diện cá nhân ngải đã đạt tới cấp 40, có thể lựa chọn tứ dai nhiệm vụ tiến giai độ khó, một phổ thông tiến đến giai, ban thưởng, triệu hoán thu không gian một, bốn chiều trưởng thành 52 cao cấp tiến đến giai, ban thưởng, triệu hoán thu không gian một, bốn chiều trưởng thành 63 hoàn mỹ tiến đến giai, ban thưởng, triệu hoán thu không gian một, chuyên trúc trang bị bảo dưỡng, chắc xử thi phẩm chất, một, bốn triệu trưởng thành 74 trí cao tiến đến giai. ban thưởng, siêu Cấp triệu hoán thu không gian 1, chuyên trúc trang bị bảo dương chuyến thuyết cấp 14 triệu trường thành 8 cùng tam giai có chỗ khác biệt tứ giai ban thưởng tương đối mà nói liền tương đối bình thường nhưng gia tăng 4 triệu thuộc tính đối với diệp Trạch tới nói cũng là không nhỏ tăng lên không chi còn có siêu cấp triệu hoán thu không gian cái này mang ý nghĩa diệp Trạch còn có thể tiến hành một lần triệu hoán mà đối với triệu hoán sư tới nói triệu hoán thu càng nhiều thực lực tự nhiên càng mạnh tuể chí cao độ khó đinh ngài đã chọn chọn chức nghiệp Tứ dai tiến gia độ khó trí cao thành công ngẫu nhiên đến chí cao nhẹ vụ ước cấp thu hoạch được đại thế giới tán thành Diệp Trạch nhìn thấy nhiệm vụ này, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười đang nhìn nhiệm vụ nói rõ về sau, Diệp Trạch không khỏi nhíu mày thu hoạch được đại thế giới tán thành. Nội dung nhiệm vụ: Thông qua thu thập thế giới Tri lực, thu hoạch được đại thế giới tán thành, đặt tới tán thành trình độ cao liền có thể, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Diệp Trạch nhìn thoáng qua thu thập thế giới Tri lực nhiệm vụ tiến độ kiểm tra đến Lam tinh thế giới Tri lực, tán thành độ, yếu ớt. Kiểm tra đến Kiểu Vũ thế giới chi lực, tán thành độ, 10 phần yếu ớt. Kiểm tra đến Sơn Hải giới thế giới chi lực, tán thành độ, yếu. Không hề nghi ngờ Trước mắt Sơn Hải giới thế giới chi lực ngược lại là tán thành độ cao nhất cái kia một cái, xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ út cấp vẫn là phải chỗ dựa biển giới mới là. Chuyện gì xảy ra? Mộng cảnh vậy mà không có biến mất. Nguyệt Thỏ hơi kinh ngạc nói, Diệp Trạch cũng không khỏi phải xem hướng xung quanh cái kia gần như diễm lệ cảnh sắc, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Vốn cho là đánh chết cô bằng, mộng cảnh liền sẽ tiêu tán, nhưng trước mắt xem ra tình huống lại là so trong dự đoán muốn khó giải quyết hơn nhiều. Cứ chờ một chút, Diệp Trạch cũng không có vội vã tìm thoát ly bí cảnh biện pháp. Hắn mục từ còn không có rút ra đâu. Kim Quang quân quân Diệp Trạch bị vô số đạo kim sắc mục từ vây quanh. Loại rung động này chàng cảnh cho dù là thấy qua rất nhiều lần vẫn như cũ để diệp Trạch khó nén vẻ kích động. Rút ra, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, nguyên tố hấp thu nguyên tố hấp thụ, có thể thôn phệ chúng quanh lực lượng nguyên tố cường hóa tự thân. Kiểm tra đến có thể từ ghép đầu. Ăn cái gì bổ cái gì trang bị vỡ nát cơ nguyên tố hấp thu, có thể hợp thành. Mới từ ghép đầu, mà cái này ba cái mục từ hợp thành mang đến thuế biến không thể nghi ngờ cũng là cùng ăn có quan hệ. Xem ra gấu trúc khẩu vị lại phải có tăng lên. Diệp Trạch trong lòng hơi động một chút, hợp thành đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục tử, nguyên năng thôn phệ. Nguyên năng thôn phệ có thể hoàn mỹ thôn phệ hấp thu tùy ý nguyên lực, năng lượng tạo thành vật thể để mà cường hóa năng lực bản thân. Diệp Trạch nhìn thấy cái từ này, đầu không khỏi con mắt đột nhiên sáng lên. Có cái từ này đầu, gấu trúc chiến đấu lực bền bị tất nhiên sẽ tiếp tục tăng lên. Lại nhìn gấu trúc nguyên bản liền khí tức thần bí đột nhiên trở nên cao to, một cô cực kỳ cường thế cảm giác áp bách từ trên người hắn lan tràn ra. Nhưng rất nhanh uy thế như vậy liền biến mất vô, vô ảnh. Gấu trúc lột thành võ thần, năng lực công kích không cần nhiều lời, nhưng tương đối mà nói càng thiên hướng về cận Dù là có võ thần tướng cùng võ thần thân thể hai đại phòng ngự thần kỹ, nhưng đối mặt cao dài đối thủ, nhất là am hiểu sử dụng nguyên tố thủ đoạn đối thủ, không thể nghi ngờ sẽ khá ăn tuyệt vời. Nhưng bây giờ có nguồn năng lượng thôn vệ liền không đồng dạng. Gấu trúc tiếp tục sức chiến đấu sẽ vô hạn tăng lên. Càng đánh càng mạnh cận chiến cao thủ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Hoàn Mỹ thôn vệ tùy ý nguyên lực, năng lượng tạo thành vật thể. Mộng cảnh kia tính là gì? Diệp Trạch nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh, trực tiếp cho Gấu Trúc hạ đạt Trạch cũng có chút hiếu kỳ, Gấu Trúc lại như thế nào tiến hành vệ? Chẳng lẽ lại trực tiếp đem mộng cảnh xem như kẹo đường đồng dạng vệ? Gấu trúc hai chân phi phần, bày ra một cái đứng trung bình tấn tư thế, ngay sau đó một cỗ khí tức huyền ảo từ trên người hắn bộ phát ra, dưới chân càng là ẩn ẩn hình thành một cái trận pháp. Trận pháp huyền ảo, cùng lúc đó, nguyên bản như mộng như ảo mộng cảnh thế giới bắt đầu khẽ run dậy. Diệp Trạch một mực tại quan sát gấu trúc bảng. Nương theo lấy gấu trúc bắt đầu thôn phệ, gấu trúc tinh thần lực bắt đầu vững bước dâng lên, mặc dù mỗi một lần dâng lên biên độ không phải rất lớn, nhưng tích lũy vẫn là tương đối kinh người. Có thể, Diệp Trạch có chút kinh hỉ. Suy đoán của hắn là chính xác, còn nếu là có thể thôn phệ một cảnh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa gấu trúc có thể thôn hết thảy bất thể? Dù sao vô luận là thần thoại trang bị vẫn là bí cảnh, trên bản chất đều là từ năng lượng cấu trúc mà thành. Nói một cách khác, chỉ cần cho gấu trúc cơ hội, cái gì cũng biết bị thôn phệ chuyển hóa làm hắn tự thân lực lượng. Mạnh vô địch. Diệp Trạch cũng không để cho gấu trúc tiếp tục thôn phệ, mà là đem ánh mắt đặt ở côn bằng cái kia khổng lồ trên thân thể. Bỏ ngợi lợi dụng tiên phú của mình, tại đánh giết côn bằng thời điểm hấp thu đại bộ phận linh hồn, chuyển hóa làm thuộc tính của mình, hiện tại gấu trúc cũng có cơ hội mượn dùng côn bằng đến để lực lượng của mình. Gấu trúc, thôn phệ bằng. Diệp Trạch lại lần nữa ra lệnh. Phải biết côn bằng cho dù là mộng cảnh chế tạo ra bộ Đó cũng là thế giới chi chủ cấp bậc tồn tại, cái này nếu là thật có thể thôn vệ, sẽ có trình độ nào thu hoạch. Thôn phệ côn bằng thi thể, thu hoạch được lực lượng tăng lên 30 điểm. Thôn vệ côn bằng thi thể, thu hoạch được mau lệ tăng lên 20 điểm. Liên tiếp nhắc nhở bán ra, mà để Diệp Trạch chú ý chính là hai đầu đặc thú nhắc nhở. Thôn vệ côn bằng thi thể, thu hoạch được võ đạo truyền thừa, côn bằng thân pháp, không chọn vẹn. Thôn vệ côn bằng thi thể, thu hoạch được võ đạo công pháp, côn bằng một kích, không chọn vẹn. Kiệm chắc đến côn bằng đồng nguyên công pháp, có thể hoàn thành. Nguyên bản Diệp Trạch cũng không có đối không chọn vẹn công pháp ôm lấy cái gì hy vọng. Dưới mắt nhìn thấy hệ thống nhắc nhở không khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn, lại còn có thể hợp thành. Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp lựa chọn hợp thành. Hợp thành côn bằng thân pháp, không trở vẹn, côn bằng một kích, không trở vẹn, thu hoạch được côn bằng quyết. Côn bằng quyết, giống hội côn bằng một kích trường không thiên phú, sử dụng lúc tăng lên lực lượng thuộc tính gấp bội, nhanh nhẹn thuộc tính gấp bội. Côn bằng quyết không thể nghi ngờ rất thích hợp gấu trúc, nếu là tại sử dụng võ thần lĩnh vực phía dưới sử dụng, bạo phát đi ra uy lực ngẫm lại liền rất là kinh khủng. Đủ để đạt tới nhất lực phá vạn pháp hoàn cảnh đến lúc đó cho dù là đối mặt thế giới chân chính trị chủ, ở thế giới chi lực phòng hộ phía dưới, gấu trúc cũng có một kích đánh giết đối phương cơ hội. Mắt thấy gấu trúc thôn phệ như thế hữu hiệu, Diệp Trạch ngược lại là không nóng nảy đi ra. Mộng cảnh này không phải liền là tốt nhất tăng lên địa điểm a? Gấu trúc lại lần nữa bắt đầu thôn phệ mộng cảnh. Mà nương theo lấy gấu trúc thôn phệ, Nguyên Bản còn có chút mộng ảo mộng cảnh bắt đầu trở nên lay động. Mộng cảnh bên ngoài, Nguyên Bản còn dương dương đáp ý ma niệm không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Mộng cảnh lực lượng làm sao trở nên càng ngày càng yếu? Đây không có khả năng Tiểm rất tin tưởng mình năng lực, nhưng ngộng cảnh càng ngày càng yếu cũng là sự thật. Hắn thậm chí cảm giác được lực lượng của mình đang phong thả sói mòn, đáng chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểm vẫn nộ gào thét một tiếng, nhưng lại không cách nào biết được đến tột cùng xuất hiện tình huống như thế nào dẫn đến ngẫm cảnh lực lượng sói mòn, mà hắn cũng không dám lại cược. Giang giác. Ngộng cảnh truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn, sau đó toàn bộ bầu trời đều hiện đầy lít nha lít nhít vỡ vụn với tích. Diệp Trạch lại là có chút tiếc hận, đáng tiếc, cái này nát. Nguyệt Thỏ cùng Bạch Vân lại là vô cùng động, nhất là Bị vây ở trong cảnh hắn 10 phần bất lực, thậm chí vô cùng tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ tới Diệp Trạch đến về sau ngẫm cảnh trực tiếp vỡ vụn. Diệp Trạch, ta ngay lập tức sẽ tổ chức linh yêu tộc người tới. Bạch Lân kinh hỉ qua đi quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch. Rất rõ ràng thế giới thụ chính là toàn bộ sơn hải giới bị ô nhiễm đầu nguồn. Chỉ cần giải quyết thế giới thụ vấn đề, có lẽ toàn bộ sơn hải giới đều có thể tự tà ma xâm lấn bên trong giải thoát ra. Tuyết, Diệp Trạch cũng không có cự tuyệt đối mặt ma tô niệm quỷ dị thủ đoạn, Diệp Trạch cũng cần cẩn thận bị. Hướng xung quanh còn có những cái như là pho tượng đồng dạng ma, một khi những thứ này ma khôi phục cũng là một kiện chuyện phi toái. cảnh vỡ vụ. Diệp Trạch cùng Nguyệt Thỏ xuất hiện ở thế giới thân cây bên cạnh. Mở tối cảnh sắc cùng mộng cảnh bày biện ra cực lớn khác biệt, Diệp Trạch không khỏi nhìn về phía xung quanh, lại là không có phát hiện ma tôn niệm vết tích. Có thể vị dị không khí lại là không có chút nào giảm bớt. Diệp Trạch, chúng ta nếu không rời đi trước. Nguyệt Thỏ cảnh giác nhìn xem xung quanh, tiếng nói của nàng vừa dứt, nguyên bản bình tĩnh thế giới bỗng nhiên thổi lên thanh phong, trên mặt đất thế giới thụ rơi xuống lá cây bắt đầu xoay quanh bay lên. Đi, các ngươi sợ là đi không được. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, tia ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào Diệp Trạch. Mặc dù hắn không cách nào trưởng không trong mộng cảnh phát sinh sự tình, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy tất nhiên cùng Diệp Trạch có quan hệ. Gấu trúc. Diệp Trạch cũng không nói nhảm. Dưới mắt Gấu trúc đang hấp thu côn bằng thi thể cùng mộng cảnh thế giới bộ phận lực lượng về sau, thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, lực lượng thuộc tính càng là kinh khủng đạt đến 29-50 điểm. Ý vị này Gấu trúc công kích càng mạnh. Ma Tôn niệm cười lạnh một tiếng, xem ra trực giác của ta không có sai. Ngươi cũng dám trộm đi lực lượng của ta. Tiềm một tay phất lên, trên bầu trời ngưng tụ ra một mảnh mây đen, cái này mây đen rất rõ ràng là vô số nhỏ bé cá thể tạo thành. Xoay quanh giữa không trung bên trong, ác mộng tập sát, Tiểm Khắc quát một tiếng, trên bầu trời mây đen quay cuồng bên trong hướng về gấu trúc nào tới. Gấu trúc chậm rãi giơ tay lên, dưới chân lướt ngang ra một khoảng cách. Lam Tất Vĩ, nương theo lấy gấu trúc dơ tay lên, một cố mạnh mẽ hấp lực chuyển đến, trực tiếp đem trên bầu trời mây đen đều hút vào đến trong tay của mình, sau đó đột nhiên một cái ép xuống. Tiểm Triệu hắn đi ra mây đen trong nháy mắt bị hút tới gấu trúc trước người. Nương theo lấy lực lượng một phát, mây đen trong nháy mắt bị đánh tan. Tiểm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới công kích của mình vậy mà như thế tùy tiện bị đối phương hóa giải. Ha, ha. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi." Tiểm Cơi lạnh một tiếng, thân thể một cơn chấn động, trực tiếp biến mất tại gấu trúc trước người. Gấu trúc lại là sắc mặt như thường võ thần lĩnh vực. Nương theo lấy lĩnh vực triển khai, gấu trúc phía bên phải phương hướng xuất hiện ba động. "Lĩnh vực? Không, ngươi lại là cấp độ thần thoại." Tiểm một mặt kinh ngạc nhìn xem gấu trúc, hắn vạn lần không ngờ gấu trúc lại có thực lực như thế. Bất quá lập tức trong mắt của hắn liền hiện lên một vòng linh ý, không có thế giới chi lực cấp độ thần thoại. "Ha ha, lai like bất quá là cái ngụy thế giới chi chủ thực lực thôi." Tiểm một tiếng, hiển nhiên là tại đùa cận mình lại bị hù dọa. Đừng nói là ngụy thế giới chi chủ, cho dù là thế giới chi chủ lại như thế nào. Điệp hư lạnh một tiếng, thân thể run run, muốn lại lần nữa ẩn ấp. Có thể gấu trúc làm sao lại cho hắn cơ hội? Quân bản quyết. Gấu trúc thân thể trong nháy mắt phồng lớn lên một vòng, trên thân hiện ra một vòng màu xanh lá cây đậm con trạch, như thế trạng thái dưới gấu trúc xem xét liền không dễ trọng. Võ thần một kích. Gấu trúc khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Gấu trúc trước người không gian bắt đầu vặn vẹo, đang vặn vẹo biên giới càng là như ẩn như hiện xuất hiện từng đầu khe hở màu đen. Không có khả năng. Điệp trợn tròn trong mắt, đây đã là không biết bao nhiêu lần cảm thấy chấn kinh chủ yếu nhất là một chiêu này để hắn người được mùi vị của tử vong. Ngươi làm sao lại côn bằng nhất tộc công pháp? Cái này không đúng. Tiềm thân sắc bối rối, nguyên bản thân thể dung nhập trong hư không, bây giờ lại là bị gấu trúc một quyền mạnh sinh sinh ép ra ngoài. Bao dung và tựa. Tiềm giới tình thế cấp bách chỉ có thể cưỡng ép vận dụng tự mình thủ đoạn mà mệnh. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng không cách nào cải biến hắn bị một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh chúng sự thật. Tiềm hóa thành một đạo hắc ảnh, thân thể như là như đạn pháo trực tiếp đánh vào thế giới tụ lên. Toàn con thế giới tụ đột nhiên nung đường, vô số khô bại lá cây bay xuống xuống tới. Ngươi tỏ trợn tròn trong mắt, cái này, cái này cũng được. Yểm xuất hiện tự mang một cố khó mà nói rõ ba khí, nhưng bây giờ yểm cũng là bị Diệp Trạch hoàn toàn đè lên đánh. Diệp Trạch lại là nhìn chằm chằm vào Yểm. Bỏ ngờ cũng trong hư không tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại tại lúc này, gần như bị khảm nạm ở thế giới trên cây hiểm thấp giọng nở nụ cười, thú vị. Thật là quá thú vị. Ta thật hiếu kỳ ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực. Yên tâm, ta sẽ tỉ mỉ thấy rõ ràng. Tiềm thực lực cường đại nhất chính là đọc người khác một cảnh. Diệp Trạch nhíu mày, yểm trạng thái rất rõ ràng không thích hợp. Gấu trúc vừa muốn tiến lên, yểm thân thể liền toát ra một vòng lục quang là thế giới thụ. Nguyên tỏ miệng hà lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem miệng, thế giới thụ đang cho hắn khôi phục sinh mệnh cùng nguyên lực. Diệp Trạch cũng phát hiện điểm này, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chẳng lẽ là Yểm đã không chế thế giới thụ? Không đúng. Diệp Trạch lúc này phủ định ý nghĩ này, nếu là Yểm thật không chế thế giới thụ, thế giới kia cây cũng không phải là cho hắn khôi phục sinh mệnh giá trị đơn giản như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Diệ Trạch trầm giọng nói, "Điểm vật vẹo thân thể một cái, phát hiện a. Đáng tiếc, đã chậm." Trầm luân tại ác mộng thế giới bên trong đi. Vĩnh hằng mộng cảnh, chương 177. Bản Nguyên Mạnh Vỡ Hiểm. Chương 177, Bản Nguyên Mạnh Vỡ Hiểm. Cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến hóa. Diệp Trạch lại gặp được Bạch Lân. Bạch Lân cũng là một mặt ng ngước nhìn xem Diệp Trạch, sau đó hỏi dò, "Diệp Trạch, đây cũng là một cảnh?" Nguyên Tỏ không khỏi há to miệng. Diệp Trạch lại là sắc mặt trấn định, nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh. Nguyên Bản hắn còn có chút nghi hoặc vì cái gì nhiều như vậy ngốc trẻ tại Nguyên Trú tằm a, mà mới thế giới tụ cho Ma Tôn khôi phục sinh mệnh, rất rõ ràng đây là tạo thành pháp trận. Cùng Ma Tôn niệm cùng một nhật Xem ra hiểm chuẩn bị cầm xuống thế giới tụ, coi đây là dựa vào Trượng Cống Sơn Hải giới. Diệp Trạch hít sâu một hơi nói, Bạch Lân cùng Nguyệt Thỏ sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Vậy, vậy vậy phải làm sao bây giờ? Vẫn là trước phá vỡ mộng cảnh này không gian mới là. Diệp Trạch không chút hoang mang đem gấu trúc triệu hoán đi ra. Thế giới thụ bên cạnh, Ma Tôn niệm thân thể cùng thế giới thụ ở vào nửa dung hợp trạng thái. Không hổ là thế giới thụ, nếu là không có thế giới thụ vì dựa vào, muốn thi triển vĩnh hàng mộng cảnh cơ bản không có khả năng. Nhưng bây giờ ta đem toàn bộ sơn hải giới đều kéo nhập mộng cảnh bên trong, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thể kiên trì bao lâu." Ma Tôn niệm dương dương đắc ý nói. Cùng lúc đó, Diệp Trạch ở tại mộng cảnh trong không gian, Ác mộng thân thể vận vèo mà ra. "Ta không tin lần này ngươi còn có thể phá giải giấc mơ của ta." Ác mộng một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Trạch, sau đó cười lạnh một tiếng thân thể tiêu tán. Diệp Trạch bên người Bạch Lân vừa muốn mở miệng nói chuyện, không gian đột nhiên vận mèo, đem hắn thân thể cuốn về, biến mất tại Diệp Trạch trước mặt. "Đinh, ngài đã tiến vào vĩnh hằng mộng cảnh không gian, mức độ nguy hiểm cực cao." Vĩnh hằng mộng cảnh, bởi vì thế giới ảnh hưởng, sơn hải bên trong tất cả sinh vật sa vào đến vĩnh hằng trong cảnh, vô hạn luân hồi. Kiểm trắc đến vĩnh UF, phải trang hóa. Tình hóa cần 500 điểm lực. Tinh hóa. Diệp Trạch không chút do dự. Nếu như một mực mang theo vĩnh hằng mộng cảnh bờ nói không chính xác sẽ bị ác mộng âm thầm đánh lén, mà bây giờ Diệp Trạch hiếu kỳ chính là một khi thanh trừ bờ tự mình có thể hay không từ trong mộng cảnh rời đi. Sự thật chứng minh, Diệp Trạch suy nghĩ nhiều. Theo vĩnh hằng mộng cảnh bờ UFF bị tinh hóa, Diệp Trạch chỉ là cảm giác thân thể bỗng nhiên không còn, mà một mực điều khiển vĩnh hằng mộng cảnh ma tôn niệm tao mày. Kỳ quái, dã này vậy mà biến mất. Đáng tiếc ta hiện tại còn không cách nào triệt để vận dụng thế giới thụ lực lượng, nếu không nhất định có thể khóa chặt hắn vị trí. Ma tôn niệm giận dữ nói một câu. Nhưng hắn có thể khẳng định là Diệp Trạch vẫn tại vĩnh hằng trong mộng cảnh. Mắt thấy đem Diệp Trạch vây ở trong mộng cảnh, ma tôn niệm không còn che lấp, thể nội tà ma khí tức như là xúc tu đồng dạng hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Những thứ này tà ma khí tức ngưng tụ mà thành xúc tu trực tiếp đánh vào những cái kia cứng ngắc tại nguyên chỗ tà ma trên thân. Trên mặt đất từng đạo trận pháp được thắp sáng, mờ mịt tà ma khí tức bắt đầu không ngừng xâm nhiễm thế giới thụ. Vĩnh hằng mộng cảnh bờ UFF tiêu trừ, nhưng Diệp Trạch vẫn như cũ ở vào trong cảnh, mà cái này ngược lại là cho Diệp Trạch cung cấp tiện lợi. Gâu chúc. Đến ngươi phát huy thời điểm. Diệp Trạch cười ha hả nói: Gấu trúc cũng nghiêm túc, hai chân hành bắt, bắt đầu thôn phệ mộng cảnh. Bởi vì gấu trúc đang không ngừng thôn phệ, cái này cũng đưa đến mộng cảnh hiện ra thực chất hóa trạng thái, liền như là từng cái thất thải sắc ba biển, nhưng phàm là tiếp xúc đến gấu trúc liền sẽ héo rút, biến mất. Mà ở trong quá trình này, gấu trúc thực lực tại vững bước tăng lên. 3000 điểm. Diệp Trạch con mắt đột nhiên sáng lên, lúc này gấu trúc lực lượng đạt tới 3000 điểm cái này kinh khủng chỉ số, mà lại 3000 cùng 2999 kia là chất truy biến. Gấu trúc khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, trên người hắn lông tóc nhan sắc cũng biến thành cản phát ra thơm để hắn nhìn càng phát ra thơm bất khả chắc. Diệp Trạch thậm chí có chút chờ mong gấu trúc vận dụng côn bằng quyết sau chẳng cảnh. Thuộc tính gấp bội, sợ là một quyền liền có thể đem Ma Tôn niệm đánh chết đi. Diệp Trạch đi theo gấu trúc bên người, quan sát mộng cảnh tán dã, mà những thứ này mộng cảnh nội dung để hắn đối sơn hải giới có đổi mới hiểu rõ. Vĩnh Hằng mộng cảnh ảnh hưởng dưới, sơn hải giới sinh vật đều xa vào đến trong ngủ mê, nhưng có chút ngủ ngủ liền mê mang mở mắt. Giấc mơ của nó biến mất. Có thể hết lần này tới lần khác vĩnh ảnh vẫn còn, nó chỉ có thể lại nhắm mắt lại, tiếp tục sáng tạo mới ngộng cảnh đây cũng là vĩnh kinh khủng chỉ cần không thể giải quyết hết vĩnh hàng mộng cảnh đầu mồn, ngộm cảnh kia liền sẽ không hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, vĩnh hàng mộng cảnh chỗ kinh khủng đối với Diệp Trạch tới nói cũng không thể coi là cái gì, dù sao gấu trúc thôn vệ năng lực vẫn cứ cung cấp điểm thuộc tính, loại này chỉ cần năng năng năng liền có thể tăng lên phương thức, ai sẽ biết bỏ. A, làm sao điểm thuộc tính càng ngày càng ít. Diệp Trạch nhìn xem gấu trúc thuộc tính tăng lên càng ngày càng chậm chạp, lúc này mới phát hiện có chút mộng cảnh cho dù là thôn vệ cũng không nhắc lại thang điểm thuộc tính. Lại xem xét gấu trúc thôn vệ một Có chút quen mắt ra. Xem ra thôn vệ ngộm cảnh có thể tăng lên cũng là có nhất định hạn độ. Cũng đúng. Nếu có thể vô hạn tốt vệ, chỉ cần bắt tác động, gấu trúc chẳng phải là trực tiếp vô địch. Diệp Trạch cũng không có vì thế cảm thấy thất vọng. Cái này một đợt tăng lên đối với gấu trúc tới nói đã là kiếm lời, người nha nên biết chân. Đã không có tăng lên, vậy cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Trạch trực tiếp lấy ra mặt nạ ác quỷ. Mặc dù là mộng cảnh, nhưng cũng là một loại phó bản, huống chi hắn hiện tại không có vĩnh hằng mộng cảnh bờ UFF ảnh hưởng, muốn thoát ly vĩnh hằng mộng cảnh cũng không khó khăn. Sửa chữa vĩnh hằng mộng cảnh quy tắc, hao phí nguyên lực 200 điểm, phải chăng sắp nhận. Nhìn xem mặt nạ ác quỷ sửa chữa tiêu tải. Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp xác nhận. Diệp Trạch lại lần nữa về tới thế giới thụ bên cạnh. Mà lúc này Ma Tôn Niệm liền như là xúc tu quái đầu dạng, vô số đầu tà ma khí tức ngưng tụ xúc tu từ trên người hắn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Diệp Trạch. Ma tô Niệm trước tiên phát hiện Diệp Trạch, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, không đúng. Người làm sao lại rời đi vĩnh hằng một cảnh? Đây không có khả năng. Diệp Trạch đứng bay, không có gì không thể nào. Gâu chúc. Ma Tôn Niệm rất rõ ràng đang lợi dụng trận pháp không ngừng ăn mòn giới thụ, điều này cũng làm cho Diệp Trạch có một loại ẩn, ẩn cảm giác Thế giới thụ tồn tại cực kỳ đặc thủ, chỉ cần có cơ hội liền tuyệt đối không thể để cho Ma Tôn niệm thành công. Côn bằng quyết võ thần tướng, gấu trúc vừa ra tay chính là đỉnh phòng, mà nương theo lấy thuộc tính gấp bội tăng lên, lúc này gấu trúc lực công kích đã đạt đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, tại hắn trước nắm đấm vương càng là hiện ra một cái hố đen. Ma Tôn niệm tất kinh, một kích này rất mạnh. Thâm liên hộ thể. Ma Tôn niệm không lo được điều khiển tà ma trận pháp, trực tiếp đem tất cả xúc tu thu hồi. Càng là tại trước người của mình ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen tâm chán, muốn ngăn trở gấu trúc một cái này Có thể ma tôn lợi dụng tà ma khí tức ngưng tụ ra, tà ma tâm chắn như tờ giấy, tại gấu trúc trước mặt trong nháy mắt vỡ vụn. Một quyền, gấu trúc nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào ma tôn niệm mặt phía trên. Ma tôn niệm thân thể đột nhiên trốn vào đến hư không bên trong, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Diệp Trạch, ma tôn niệm vừa sợ vừa giận, thân thể rung dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trạch. Diệp Trạch lại là đối mê mội tôn niệm phất phắt tay, gặp lại. Ma niệm trong lòng hiện lên một tia bất an, tự mình phảng là bị cái gì theo dõi. Muốn ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ, ta sẽ để cho ngươi gấp bội hoàn trả. Ma Tôn Niệm buông xuống một câu mọn thoại, quay người liền muốn chạy đáp lại hắn là một đạo đa quang. Hư không sát thần, xuất thủ thời điểm, chính cũng không thể tránh. Ma Tôn Niệm trợn tròn trong mắt, một bộ vẻ mặt không thể tin, hắn vạn lần không ngờ tự mình vậy mà thật sẽ chết. Đánh giết Ma Tôn Niệm, thu hoạch được kinh nghiệm 300 vạn, 200, giết chóc chi ban thượng, thu hoạch được tự do thổ tính, 300 điểm. Thiên mệnh bảo duyên, ngay tự động thu hoạch nó rơi xuống vật phẩm, bản nguyên mảnh vỡ hiểm, ác ngộng ma giáp, ác ma Tương đối những thuyết trang bị, chú ý chính là Ma Tiêu hao một số nguyên lực, có thể tiến vào người khác mộng cảnh, hoặc chủ động sáng tạo mộng cảnh. Rất rõ ràng, cùng nó chúc cừu đám người bản nguyên mạnh vỡ khác biệt, tỉ bản nguyên mạnh vỡ càng thiên hướng về khống chế, đương nhiên, từ bản nguyên mạnh vỡ miêu tả đến xem, mộng cảnh này không chế xa không đạt được vĩnh hằng mộng cảnh tình trạng. Nhưng ở thích hợp thời điểm, mảnh vụ này sợ là sẽ phải có không tưởng tượng nổi tác dụng. Theo ma tôn niệm bị đánh giết, vĩnh hằng mộng cảnh triệt tiêu tán, mà không có ma niệm chế, những thủ hộ đó trận pháp ma nhao nhao tỉnh. Nguy rồi. Nguyệt mới lại, liền thấy đen ma đại quân hướng về bọn hắn đánh thẳng tới. Diệp Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Simon phóng xuất ra, ngăn chặn bọn hắn. Diệp Trạch trầm giọng nói, những thứ này tà ma đơn thể thực lực hoàn toàn chính xác không được, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Simon ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, bạo ngược khí tức phóng thích ra, ngửa đầu chính là một phát vẫn diệt ma diễm. Ngọn lửa màu đen tại thân thể của hắn xung quanh quét quắt mở, mà nương tựa theo bạo quân áp chế hiệu quả, khó khăn lắm chặn lại tà ma công kích. Hồ Tiên cũng hiển lộ ra thân hình, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái băng phong thiên lý. Cường lực khống chế phối hợp Simon kích, lúc này mới xem như triệt để ổn định lại cục diện. Nhưng mức tiêu hao này cũng cực kỳ khủng bố. Dù là Simon kháng đánh cũng chịu không được quá lâu. Cũng may lúc này một đạo màu xanh biếc khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Simon. Nguyên bản trợ hùng hục Simon nhãn tình sáng lên, lại lần nữa vung bảy cánh, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, ha ha, thoải mái. Nguyệt phò một mặt kinh hỉ, viện quân của chúng ta cũng đến. Nhanh như vậy. Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Bạch Vân Tử trong ngõm cảnh được giải cứu ra, nhưng từ linh yêu tộc cư địa đổi tới bên này thế nhưng là có khoảng cách rất xa. Linh yêu nguyên bản căn cứ ngay tại thế giới này cây phù cận, Bạch Vân gia gia nắm giữ lấy pháp truyền chỉ cần Bạch Vân gia gia tỉnh táo lại, Linh yêu tộc có thể rất nhanh đi tới chợ rút. Ngụy Tỏ giải đáp Diệp Trạch nghi hoặc. Bạch Lân lúc này mang theo linh yêu tộc vọt thẳng hướng Tà Ma. Mà có linh yêu tộc gia nhập, Diệp Trạch gặp phải áp lực thật to làm dịu. "Diệp Trạch đại nhân." Bạch Lân cực kỳ kích động nhìn về phía Diệp Trạch, cho thống khoái chạy bộ tới. Người khác không rõ ràng đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, Bạch Lân tự nhiên cái gì đều hiểu. Hiện tại bọn hắn thoát ly vĩnh hàng ngục cảnh, vậy liền mang ý nghĩa Ma tôn niệm đã bị đánh chết. Cứ như vậy, sơn hải giới được cứu rồi. Bạch Lân tộc trưởng không cần khách khí như thế, gọi ta Diệp Trạch liền tốt. Diệp Trạch cười khoát tay áo Sau đó chỉ cần thanh trừ bên này tà ma, có lẽ liền có thể ngăn chặn tà ma khí tức đối thế giới thụ ảnh hưởng, đến lúc đó dùng ngọc Tịnh bình đem thế giới thụ tình hóa, sơn hải giới nguy cơ cũng coi như là giải trừ. Bạch Lân nghe nói như thế lại là sắc mặt nghiêm nghị, sau đó tại Diệp Trạch ánh mắt kinh ngạc hạ quỷ một gối xuống trên mặt đất. Bạch Lân tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Trạch vội vàng đi lên trước. Nhưng Bạch Lân lại là sắc mặt nghiêm nghị nói ra, Diệp Trạch đại nhân, mời ngài dẫn đầu linh yêu tộc tiếp tục chiến đấu số giới. Cảm nhận được linh yêu tộc tiến nghiệm chuyển biến, ngài đã thu hoạch được sơn hải giới sinh linh tán thành, trở thành ngụy thế giới chi chủ. Có tiếp nhận hay không? Nhìn xem nhắc nhở khung bên trong tin tức, Diệp Trạch sửng suốt một chút. Tiếp nhận. Diệp Trạch lúc này lựa chọn tiếp nhận, sau đó điều ra bảng. Tại tên hắn phía dưới xuất hiện một cái sứ hảo, Ngụy thế giới chi chủ. Muốn trưởng khống đại thế giới, thu hoạch được càng nhiều sơn hải giới thế giới chi lực, liền có thể trở thành thế giới chi chủ. Diệp Trạch đang kiểm tra bảng, liền nghe đến như núi kêu biển gầm thanh âm. Cung lên Diệp Trạch tộc trưởng. Linh yêu tộc lên. Ngụy tổ không khỏi nhìn về phía Diệp Trạch, khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười, lộ ra hai cái răng nẻo. Trạch thực lực nàng là tận mắt chứng kiến. Nếu là có hắn dẫn đầu linh yêu tộc, tất nhiên có thể xua đổi đi sơn hải giới tà ma, thậm chí làm cho cả sơn hải giới khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng. Thế giới này cần một người như vậy mang đến hy vọng. Rất may mắn, người này rốt cục xuất hiện. Diệp Trạch gãi đầu một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng nói ra, dưới mắt vẫn là thành trừ những thứ này tà ma, đem thế giới thụ tu trọng yếu. Những chuyện khác sau đó lại nói. Bạch Lân cười đứng dậy, đem linh yêu tộc vận mệnh phó thác tại Diệp Trạch trên tay, hắn đã có thể cảm giác được linh yêu tộc phục hưng. Diệp Trạch nhưng trong lòng thì còn có một nỗi nghi hoặc. Lúc trước Bạch Lân thế, nhưng là ngụy thế giới chi chủ. Hiện tại tự mình thu được cái danh xưng này, cái kia Bạch Lân đâu? Thấy rõ chi nhãn phía dưới, Bạch Lân tên tuổi bên trên Ngụy Thế Giới chi chủ xương hào đã biến mất. Xem ra muốn tranh Đoạt Sơn Hải Giới, nhất định phải có Ngụy Thế Giới chi chủ xương hào mới được. Diệp Trạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ. Về phần thu hoạch Sơn Hải Giới thế giới chí lực, ngoại trừ Tịnh Hóa Sơn Hải Giới bên ngoài, còn có chính là đánh giết hải thủ tộc. Xem ra Tịnh Hóa thế giới thụ về sau liền muốn đi tìm hải thú tộc thu thập càng nhiều thế giới chí lực, đến lúc đó chẳng những có thể lấy trưởng khống Sơn Hải Giới, còn có thể hoàn thành tự mình nhiệm vụ cấp, một công nhiều việc. Tháng. Thế giới thú Chúng ta rốt cục lại trở về, đem những này trận pháp đều hủy đi. Linh yêu tộc truyền đến hưng phấn tiếng hoan hô, ngay sau đó Ma Tôn niệm bố trí ra tà ma trận pháp nhau nhau vỡ vụn. Quên quần ở thế giới cây xung quanh tà ma khí tức rất rõ ràng yếu đi rất nhiều. Diệp Trạch xuất ra Ngọc Tịnh Bình, "Hồ Tiên, trước đem vùng này tịnh hóa." Mặc dù Ngọc Tịnh Bình bên trong còn có gần 3 vạn nguyên lực, nhưng Diệp Trạch cũng không dám dùng linh tinh, thế giới thụ loại này liên quan đến toàn bộ thế giới tồn tại, muốn hóa cần có nguyên lực sợ là thiên văn số tự. Bất quá đem nơi này tịnh hóa ra, đủ để phòng ngừa thế giới thụ tiếp tục nhận ma khí tức ảnh hưởng, cũng có thể để linh yêu tộc ở chỗ này sinh tồn. Hồ Tiên nâng ngọc tịch bình, chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung. Mà giờ khắc này, hồ tiên thân ảnh bị linh yêu tộc để ở trong mắt, không ít linh yêu tộc sắc mặt thành kính quỳ gối trên mặt đất, nghiêm nhiên là một bộ thần phục bộ dáng. Diệp Trạch thấy cảnh này lại là lộ ra một vòng ý cười, xem ra hồ tiên hy vọng bất chi bất giác đã tại linh yêu tộc bên trong lưu truyền mở. Đây là truyện tốt, chương 178. Trận pháp một nửa khác, Hải thú tộc. Chương 178, trận pháp một nửa khác, Hải thú tộc. Không thích hợp. Mạch mày, nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch. cũng phát hiện thế giới có chút không đúng, rõ ràng nơi này ma đã bị thanh trừ không sai biệt lắm thậm chí trận pháp đều bị tỉnh hóa trong không. Nhưng ở thế giới thụ hậu phương lại là đột nhiên tuôn ra một cô mãnh liệt tà ma khí tức, mà cỗ này tà ma khí tức kéo dài đến đại hải chỗ sâu, cách không chuyển tới thế giới thụ bên trên. Là hải thú tộc địa bàn. Bạch Lân kinh hô một tiếng. Hải thú tộc. Diệp Trạch không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nguyên bản còn muốn các loại thế giới thụ tịnh hóa về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách, dù sao hải thú tộc trên thân thế nhưng là có sơn hải giới thế giới chí lực, Diệp Trạch đương nhiên sẽ không tha bọn hắn. Giới mắt trận pháp không cách nào phá hủy, muốn hóa thế giới cũng tương đối khó khăn. Bạch Lân tộc trưởng Người mang theo linh yêu tộc trấn thủ ở chỗ này, Diệp Trạch không chút do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Simon trên lưng. "Diệp Trạch đại nhân, cẩn thận a." Nguyễn Tỏ nhìn ra Diệp Trạch tâm tư, vội vàng mở miệng nhắc nhở Diệp Trạch. Diệp Trạch phất phắt tay, Simon thân thể bỗng nhiên bay vụt, mang theo hắn biến mất ở trước mặt mọi người. Diệp Trạch một đường thẳng đến ánh trăng thành. Nơi này có thể nói là hải thú tiến công tuyến đầu trận địa, cũng là thông hướng hải thú tộc ở tại khu vực phía qua đường. Nhưng để Diệp Trạch không có nghĩ tới là, ánh lại trở thành loại âm u dáng, dù có người tại thủ, lại làm cho Diệp Trạch lông mày hơi nhíu lại. Bầu không khí không thích hợp. Thành Phong tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Diệp Trạch nhìn về phía Thành Phong hỏi. Thành Phong ánh mắt rất rõ ràng tránh né một chút, "Diệp Trạch đại nhân, từ khi ngươi rời đi về sau hải thú tộc tiến công liền chưa hề đình chỉ, những thứ này tà ma khí tức đều là đánh giết hải thú tộc hội tụ." Diệp Trạch nhẹ gật đầu, lại là ý vị thông trưởng nhìn thoáng qua Thành Phong. Thành Phong chuyển di ánh mắt, "Diệp Trạch đại nhân, thế giới tụ bên kia đã giải quyết." khoát tay áo. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên liền sóng gió nổi lên, vô số bị tà ma khí tức cải tạo hải tộc từ trong nước biển bò lên ra, khuôn mặt đáng ghét hướng về Diệp Trạch tiến lên mà tới. Hồ Ly, Diệp Trạch Hữu Tâm bồi dưỡng Hồ Ly, loại này cấp bậc tạm binh giao cho nàng đến xử lý cũng càng phù hợp. Hồ Ly khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, nguyên bản còn tại lăn lộn bục lên nước biển trong nháy mắt hóa thành băng trụ, nhưng ở đến tiếp sau nước biển tối thúc dưới, những thứ này băng trụ trực tiếp đập vào hải thú tộc trong đại quân. Chỉ một thoáng hải thú tộc nhân ngửa ngửa lật băng phong thiên lý. Hồ Ly hướng hở vung tay lên, hải thú tộc trong nháy mắt hóa thành một mảnh kinh nghiệm. Loại cấp bậc hải thú bản liền không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng Trạch đại nhân, bọn gia hỏa này muốn chạy trốn. Thạch phong kinh hô một tiếng trong tay thật nhanh ném lấy thẳng đầu, cách trở hải thú tộc rút lui đường đi. Muốn đi? Diệp Trạch kiểm tra một chút tự mình xưng hào đánh rất nhiều như vậy hải thú tộc, sơn hải giới thế giới chi lực đang phong thả tăng trưởng, Diệp Trạch lại há có thể khiến cái này hải thú tộc thoát đi. Nhân loại, tùy ý tàn sát tộc ta, người đây là muốn chết. Chúng tiểu nhân, cho ta sông. Một đám thân hình to con hải thú tộc đột nhiên từ nước biển phía dưới chui ra. Bọn gia hỏa này thực lực đã đạt đến lục giai, nhiên là hải thú tộc tinh anh cấp bậc, nương tựa theo thân thể cao lớn, bọn chúng trực tiếp nghiền nát Ly Băng Phong Thiên Lý Phong Tỏa. Số 0 Diệp Trạch không chút hoang mang, trực tiếp để số không động thủ đối phó những tinh anh này cấp bậc hải thú, số không đánh dết hiệu suất không thể nghi ngờ cao hơn một chút. Về phân gấu trúc liền như là cao thủ tuyệt thế đồng dạng đứng tại Diệp Trạch bên người khóa chặt mục tiêu. Phân tích nhược điểm bên trong, phân tích hoàn tất. Số không trong mắt dòng số liệu phi tốc biến ảo, tại dòng số liệu dừng lại sát na, số không hóa thành một đạo hắc ảnh, đối hải thú tộc tinh anh nào tới. Muốn chết. Bị số không để mắt tới chính là một đầu to lớn hồ kình. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng lại dị thường linh hoạt. Một đôi vây cá càng là huyễn hóa ra lam sắc khí kình, mắt thấy số không đối với mình xung lại, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Số không thân thể liền như là tinh chuẩn đo lường tính toán qua đồng dạng, dán hổ kình lam sắc khí kình sẽ qua, hỏa tiêm thương đột nhiên hướng về sau hất lên. Hỏa tiêm thương cùng hộ kình thân thể cao lớn so sánh liền như là một cây tăm nhỏ. Có thể số không khí kình lại không phải như thế. Hỏa tiêm thương bên trong khí kình trực tiếp đem hổ kình thân thể cao lớn suy thụng. Cái kia to lớn thương tích miệng càng đem hộ kình trái tim đều cho đánh ra. Hộ ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc chi sắc, thân thể cao lớn lại không lực lượng chèo chống trực tiếp đập vào hải thú tộc trong đại quân, đánh giết hải thú tộc hổ kình, thu hoạch được kinh nghiệm 6000000 200. Ngoại trừ đầu này đánh rất nhắc nhở bên ngoài, còn có liên tiếp đánh giết nhắc nhở, những thứ này hiển nhiên đều là hổ kình nương tựa theo thân thể của mình đập chết hải thú. Diệp Trạch chú ý địa phương tự nhiên là thế giới chi lực. Không hổ là lục giai hải thú tộc tinh anh, cung cấp thế giới chi lực rất rõ ràng so bình thường hải thú tộc muốn hùng hậu nhiều. Diệp Trạch thể nội giới thế giới chi lực rất rõ ràng lớn mạnh vòng. Đáng còn không có đạt tới sơn hải giới công đẳng cấp. Bất quá không có hệ, dưới mắt còn có không ít tinh anh hải thú tộc Số 0 tại đánh giết hổ kình về sau không có chút nào dừng lại, trực tiếp lèn đến một đầu tướng mạo xấu xí, mọc ra một trơ miệng rộng, ngoài miệng răng nhọn như là chủy thủ đồng dạng bén nhọn, mắt thấy số 0 xông lại, một ngụm liền tấn. Số không không có chút nào dừng lại, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cách này. Hòa hoa tử số không trên thân nợ rộ ra. Không nghĩ tới đi. Số không trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Theo thực lực tăng lên, số không cảm xúc tựa hổ cũng không còn là loại kia cứng nhắc máy móc, mà là nhiều hơn mấy phần chân chính nhân tính hư vị. Số 0 thân thể tuyệt không phải bình thường. Dù là cái này hải thú tinh anh một ngụm răng nhọn, lại cũng chỉ là tại số không trên thân thể hiện ra từng đạo vết cắt mà thôi. Diệp Trạch vận dụng thấy do chi nhãn, mới phát hiện cái này xấu xí ra hỏa nguyên lai là thạch đầu ngư loại biến dị. Chỉ là cùng bình thường trong nước biển thạch đầu ngư so sánh, trước mắt cái này thạch đầu ngư hình tượng, không thể nói hoàn toàn không giống, cũng coi như được ngày đêm khác biệt. Thạch đầu ngư vẫn là rất thông minh, một cách này rất rõ ràng vận dụng thế giới chi lực, phòng hộ tại tự mình răng nhọn xung quanh. Số không hỏa tiêm thương bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ ngăn cản. Có thể số không lại là không chút mang. Trong mắt lóe lên một đạo dòng số liệu, số liệu phân tích, kiểm trách đến thế giới chi lực. Thu thế giới chi lực ảnh hưởng, công kích bị suy yếu 20% khoảng trừng. Công kích đề nghị, vận dụng hỏa tiêm thương nguyên lực. Phân tích hoàn thành, số không cánh tay đột nhiên liền tăng trưởng ra một đoạn. Nguyên bản hỏa tiêm thương khoảng cách thạch đầu ngư hàm trên còn cách một đoạn, hiện tại cánh tay tăng trưởng, ngạnh sinh sinh đem hỏa tiêm thương chống đỡ tại thạch đầu ngư cái kia hơi có vẻ phấn nộn hàm trên phía trên. Bộc phát. Số không quát một tiếng. Hỏa tiêm thương phát hỏa nháy mắt liền đem thạch đầu phòng hộ thiêu đốt ra một cái trống Ngay sau đó hỏa tiêm thương đâm vào hàm trên bên trong. Quân thuộc trưởng cảnh lại lần nữa trình diễn, Thạch Đầu Ngư cái kia thân thể khổng lồ rơi đập tại biển trong nước, chỉ còn lại số không cầm trong tay hỏa tiêm thương não nghệ đứng thẳng. Hải thú tộc mặc dù bị tà ma khí tức cải tạo, nhưng đối cảm giác nguy cơ cảm giác vẫn phải có. Mắt thấy số không liên tiếp hai chiêu dễ dàng như thế đem Hổ Kình cùng Thạch Đầu Ngư đánh giết, bọn hắn sợ hãi. Phế vật. Một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó một đạo toàn thân đủ làm sắc thân ảnh xuất hiện tại diệp trạch trước mặt hải thú tộc tộc trưởng, Ngụy Thế giới chí chủ, Hải hoàng, cấp 76. Diệp Trạch nhìn xem trước người Hải hoàng, ánh mắt lên một vòng vẻ trêu tức, thật càn rỡ danh tự. Ngươi chính là đánh giết ta tọa kỵ Hải Long ra hỏa. Hải Hoàng nhìn về phía số 0. Số 0 đem hỏa tiêm thương vùng vậy một tuần, sau đó gánh tại trên vai, ngửa đầu nhìn về phía Hải Hoàng, ngươi nói là đầu kia đại trưởng chúng a. Nó gân rồng không tệ, có nhai đầu. Diệp Trạch nghe được số 0 như thế nhân tính hóa thái độ, kiên ngạo bất thuần thần sắc, cùng khiêng hỏa tiêm thương bộ dáng, Diệp Trạch tựa hồ thấy được cái kia lần sông Đào Hải, chống lại vận mệnh bất công tồn tại. Chủ yếu nhất là số 0 câu nói này, kích thích tính cực mạnh. Hỗn Hải Hoàng gầm thét một tiếng, bàn tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ, đánh tọa kỵ của ta, hôm nay vô luận ngươi là ai. Ta đều muốn đem ngươi hủy đi thành mảnh vỡ." Mặt biển trong nháy mắt quay cuồng lên, to lớn cột nước trực tiếp từ số không dưới thân thể Phương Phát ra đây chính là thất giai cường giả phẫn nộ công kích, còn kèm theo thế giới chí lực, Diệp Trạch thấy cảnh này không khỏi sắc mặt hơi đổi. Bất quá một mực tại Diệp Trạch bên người giữ im lặng gấu trúc lại là động. Tay gấu đôi dưới thân vỗ, cái kia hung mãnh cột nước xung kích trực tiếp hóa thành một trùng hơi nước, tiêu tán mờ, ngoại trừ trên mặt biển gợn sóng gợn sóng bên ngoài, phản phất một chiêu này liền không tồn tại. ừng. Cấp độ thần thoại. Hải Hoang nhíu mày, ngay sau đó ánh mắt lên một vòng lẫm thân thể đột nhiên biến mất. Các loại xuất hiện thời điểm đã đi tới gấu trúc chỗ sau lưng. Trong tay ám kim sắc tam soa kích giơ lên cao cao, cấp độ thần thoại lại như thế nào? Nơi này chính là ta sân nhà. Diệp Trạch nhìn vẻ mặt lãnh sắc Hải Hoàng, nhưng trong lòng thì vì hắn mặc nghiệm một phút. Gia hỏa này còn chủ động tiếp thân gấu trúc, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Võ thần tướng, Quân Bàn quyết. Gấu trúc thân thể trong nháy mắt phóng lớn, từng đạo kim sắc đường vân để hắn nhìn rất có uy nghiêm, chỉ nói này khí tức liền để xung quanh hải thú tộc nhao vỡ ra. Cái này, đây không có khả năng. Hải Hoàng rốt cục ý thức được lựa chọn của mình là cơ nào sai lầm. Nhưng bây giờ hắn muốn trốn cũng căn bản làm không được, chỉ có thể tiếp tục vùng vẫy trong tay Tam Xoa Kích, cùng gấu trúc năm đấm hung hăng đụng vào nhau. Rang rắc. Sơn Hải giới nổi danh nhất xanh lam tinh kim chế tạo Tam Xoa Kích liền như là mảnh kiếm bể động dạng vỡ vụn, từng đạo mảnh vỡ bởi vì lực lượng khổng lồ xung kích, như là đạn pháo mảnh vỡ đồng dạng, tại Hải Hoàng trên thân thể vạch ra từng đạo vết thương. Mà lúc này Hải Hoàng căn bản không có thời gian để ý tới những vết thương này. Gấu trúc công kích rơi vào hắn trên mặt. A. Hải Hoàng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết lương. Lam Hải thú tộc, tiêu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là lực phòng ngự của mình. Cho dù là cùng là thất giai thành phong, nếu thật là so đấu lực phòng ngự, Hải Hoàng lại là không có chút nào hư. Nhưng bây giờ Gấu Trúc nắm đấm lại là trực tiếp đánh nát xương sọ của hắn, loại thống khổ này để Hải Hoàng cũng khó có thể tiếp nhận, ngay sau đó như là như đạn pháo bay ngược mà ra, trực tiếp đập vào ánh trăng bên cạnh thành bên cạnh phế tích phía trên. Gấu Trúc vừa ra tay, trực tiếp chấn nhiếp bọn trưởng. Hải thú tộc mắt thấy Hải Hoàng bị Gấu Trúc một quyền đánh bay, bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Tốt lực lượng cường đại, này nhân loại thật là khủng khiếp. Hải Hoàng đại nhân vậy mà bại. Tiếng nghị luận để thú tộc sĩ khí bị đả kích lớn. Khô khô. Hải Hoàng tiếng ho khan vang lên, sau đó chậm rãi từ ánh trăng bên cạnh thành bên cạnh phế tích bên trên đứng dậy. Sờ lên máu trên khỏe miệng, thật mạnh Triệu Hoan thú. Bất quá làm Triệu Hoan sư, người sai lầm lớn nhất chính là không nên đem tự mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ cơ hội này. Hải Hoàng ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc, Thạch Phong, còn chưa động thủ. Thạch Phong do dự một chút, nói thật Diệp Trạch thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Nhưng bây giờ gấu trúc cách xa Diệp Trạch, về phần hồ ly cùng số không, muốn nhanh chóng trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Trạch Triệu Hoan thú đích thật là rất mạnh. Nhưng vấn đề bản thể hắn bất quá là tứ dai thực lực thôi. Mà Thạch Phong đâu? Ngụy Thế giới chi chủ cũng không phải nói đùa. Chớ do dự, ta đã cùng ngươi đã nói ma tôn đại nhân cường đại, chỉ cần ngươi chịu quy thuận chúng ta, Thạch Nhạc tộc hội đạt được tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Sơn Hải giới bên trong, chúng ta cũng sẽ cho ngươi trở lại đầy đủ sinh sôi chi địa. Hải Hoàng lại lần nữa mê hoặc Thạch Phong. Thạch Phong rốt cục không do dự nữa, Diệp Trạch, chịu chết đi. Thạch Phong trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm, đối Diệp Trạch liền chạm tới. Nhưng khi Thạch kiếm chạm đến Diệp Trạch thân thể thời điểm, Thạch Phong đã nhận ra không thích hợp. Diệp Trạch thân thể ầm vang vỡ vụn, thay vào đó là một đầu ám hát sát sói con. Con sóc đứng thẳng người, tại bị Thạch Kiếm chem trúng thời điểm giơ ngón tay lên, đối Thạch Phong khoa tay một cái quốc tế hữu hảo thủ thế, lỗi. Con sóc phân thân vỡ vụn, Diệp Trạch trên mặt vẽ trêu tức nhìn về phía Thạch Phong. Xem ra kế hoạch của người lại thất bại. Diệp Trạch cười lạnh nói đang đuổi đến ánh trăng thành thời điểm Diệp Trạch cũng cảm giác có chút không đúng, nhưng lúc đó Thạch Phong sợ là còn không có quyết định làm phản, thẳng đến mối hoàng chuyện ra ma tôn niệm tên tuổi mới khiến cho Thạch Phong quyết định. Diệp Trạch Hải Hoang tức nghiến răng ngửa, hắn không nghĩ tới Diệp Trạch vậy mà tại thất giai cao thủ đánh lén phía dưới còn có thể hoạt động. Diệp Trạch niết miệng, hắn cũng là đường đường chính chính triệu Hoán sư có được hay không? Thu phát đương nhiên là bảo bảo đến, tự mình thủ đoạn bảo mệnh cũng không so với hắn những thứ này triệu Hoán thu chiến lệch. Truyền thuyết cấp các mục từ hàm kim lượng biết hay không a? Tốt tốt tốt. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Bất quá ngươi cản rỡ không được bao lâu, chỉ cần ma tôn đại nhân xuất thủ, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Hải Hoang mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ng lên ma tôn niệm tiếng gọi, trong mắt đều hiện ra con trạch. Xem ra hắn thật rất xem trọng ma tôn niệm thực lực, thậm chí đã trở thành một loại tín ngưỡng. Ồ, ngươi nói là cái này a? Diệp Trạch trực tiếp lấy ra bản nguyên mảnh vỡ hiểm. Hải Hoàng thân thể đột nhiên chấn động, nhưng lập tức liền cười lạnh một tiếng, không hổ là dạng hoạch nhân loại, lại còn nghĩ đến cái kia bản nguyên mảnh vỡ đến mê hoặc ta. Diệp Trạch khẽ thở dài một cái, liền Hải Hoàng chí thông minh này, sợ là chưa khỏi cũng là chảy nước miếng tiêu chuẩn. Tốt, vậy liền để các ngươi thử một chút ngẫm cảnh cảm giác. Diệp Trạch miệng, không còn nói sáng mộng cảnh cần hao phí nguyên lực 500 điểm, phải chăng sắp nhận. 500 điểm? Hoa này phi để diệp chạch có chút thì đau, nguyên lực cuối cùng vẫn là ý ta. Thạch phong cùng hải hoàng mỹ mắt càng ngày càng nặng, thân thể cũng theo bản năng lay động, nghiễm nhiên là xa vào đến trong mậu cảnh.